rất s ớ m trước đó là tại bao lâu trước đó viêm ngữ yên vô ý thức nắm chặt góc áo trắng non trên tay có mơ hồ gân xanh hiền lộ cảm thấy ngươi mạnh lên không ít mà lại tựa hồ võ hồn dung hợp kỹ mạnh hơn không phải sao tuyết tiêu nhiên nhìn trái phải mà nói hắn viêm ngữ yên nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tấm kia năm năm sau mặt đột nhiên giật mình trong lòng con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra a a tu luyện hồn kỹ thời điểm thu đến phản vệ ngủ. tuyết tiêu nhiên cười cười trong tươi cười không chứa bất kỳ cảm xúc tiêu cực viêm ngữ yên cắn răng tay cầm chặt hơn năm năm không thấy nhưng không biết sao lập trường khác biệt nếu như tại trên sàn thi đấu gặp nhau ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h tuyết tiêu nhiên hai tay cắm ở trong túi á o nỗ lực dùng hắn vô tình đem viêm ngữ yên trong lòng dầu dĩ đập nát tuốt ta sẽ để ngươi nhìn xem ta năm năm qua tiến bộ viêm ngữ yên chỉ cảm thấy trong lòng giống như là chặn lại cái gì đồng dạng hít một hơi thật sâu về sau, sau cùng nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút theo sau đó xoay người nhật nguyệt đế quốc người muốn ở lại sao tuyết tiêu nhiên một câu để cho nàng rời đi cước bộ có chút dừng lại viêm ngữ yên bên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhà của ta ngay tại nhật nguyệt đế quốc nói xong nàng sâu kín thở dài để lại đầy mặt đất tiến tĩnh tuyết tiêu nhiên đồng dạng thở ra một hơi thật dài năm năm không thấy không nghĩ tới viêm ngữ yên trưởng thành tiến bộ như thế nhanh chóng lập tức hắn nghĩ tới viêm ngữ yên vừa mới rời khỏi trước lời nói cũng đồng dạng thở vào một cái nếu như khai chiến thụ thương chịu khổ vĩnh viễn là bách tính a vương đông nhi từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy tuyết tiêu nhiên nỉ non nói vừa mới người kia là chúng ta rất sớm trước tại tinh đấu đại xâm lâm gặp phải học viên đúng không tuyết tiêu nhiên im ắng nhẹ gật đầu ngươi là muốn cho nàng rời đi nhật n g u y ệ t đế quốc sao vương đông nhi hỏi tuyết tiêu nhiên lắc đầu ta muốn cho nàng rời đi là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viên một khi khai chiến học viện đem sẽ trở thành quốc gia hậu bị khu vực đến lúc đó có khả năng trên chiến chiến Chẳng chung khả không nhau. Nhất định muốn, phát sinh chiến tranh sao? Chẳng lẽ liền không thể hòa bình năng trên trường muốn, liền gặp sao? sao? lẽ ở vương đông nhi t h ấ p giọng nói ra tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nói nếu như ta ngồi tại từ thiên nhiên cái kia chỗ ngồi phía trên chắc hẳn làm ra sự tình là giống nhau ta có g i ã tâm hắn cũng đồng dạng nắm giữ g i ã tâm an bên ngoài trước phải cướp bên trong các loại nhật nguyệt đế quốc vấn đề nội bộ xử lý xong cái kia chính là thống nhất đấu la đại lục thời điểm làm đến cái kia chỗ ngồi phía trên Kỳ tuyết h chính là như vậy bất đắc dĩ, nhưng là lập khác biệt, bây giờ lại cùng thánh linh ậ vậy lập t bất trướng biệt, đắc cùng c là là lại bây ấ dĩ, giờ giáo cấu kết với nhau làm việc v nhau như xấu, làm ậ đáp án rất đơn án giản. liền rất khai i Vậy h c n đi. u y ế tiêu t nhiên cởi sờ lên vương đông tiếp lấy lôi kéo tay của nàng hướng trong t i ể u điếm đi đến nữ tử kia đối ngươi hữu tình ngươi vì sao không vương đông nhi nhỏ giọng nói ra tình trái khó trả nhất hiện tại trước hết như vậy đi tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nhớ tới năm năm trước gương mặt kia tấm kia khi khái hào hùng bừng bừng mặt dần dần nhiễm lên p h ấ n s ắ c không khỏi bất đắc dĩ cười cười đấu loại trực tiếp tiến vào vòng thứ hai bởi vì là thứ nhất vòng dùng thời gian quá dài bởi vậy vòng thứ hai cũng không có thời gian nghỉ ngơi hôm qua trận đấu kết thúc về sau thì tiến hành vòng thứ hai rút thăm đường môn trận đấu vào ngày mai tiến hành hôm nay sử lai khắc học viện liền muốn dẫn đầu ra sân làm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn truyền kỳ chiến đội không biết có bao nhiêu người chờ đợi xem bọn hắn trận đấu đây lần này trận đấu bọn họ có thể thắng được nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện thu hoạch được sau cùng vô địch sao không có ai biết đáp án tông môn dự thi khiến năm nay giải đấu lớn có thể nhìn tính tăng nhiều nhưng lo lắng cũng đồng dạng tăng nhiều đi qua vòng thứ nhất trận đấu về sau còn lại tám mươi bốn chi trong đội ngũ có năm mươi sáu chi đến từ tông môn chiếm cứ vượt qua hai phần ba tỷ trọng tông môn cường đại có thể nghĩ bất quá một số lâu năm học viện đội mạnh cũng đều xuất hiện thí dụ như tinh la quốc gia học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện v v lần nữa tiến vào sân thi đấu khu nghỉ ngơi toàn bộ khu nghỉ ngơi một chút thì biến đến trống không. chỗ ngồi cũng tiến hành một lần nữa sắp xếp vòng thứ nhất thu được m ộ ư ơ i hai phần mát điểm thành tích tốt đường môn tức thì bị trực tiếp dẫn vào tròi hóng mát khu đương nhiên theo tổ hủy hội góc độ tới nói cái này gọi là khách quý khu nghỉ ngơi chỉ có thực lực mạnh nhất đội ngũ mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đối với sử lai khắc học viện nhật n g u y ệ t đế quốc dân chúng có thể không có quá nhiều ấn tượng tốt vừa nghe đến sử lai khắc học viện mấy chữ này người xem trong khu vực nhất thời vang lên không ít hư t h à n h đ ư ờ n g môn tuy nhiên trở lên một vòng đấu thành tích tốt có thể tiến vào nơi này nhưng cũng chỉ có thể là ngồi tại biên giới sử lai khắc học viện đại biểu đội thì là tại khách quý khu nghỉ ngơi chính bên trong tại bên cạnh bọn họ bất ngờ chính là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện thánh linh g i á o các loại đối thủ cường đại thu n h i an vị tại sử lai khắc học viện đại biểu đội phía trước nhất trên một cái ghế ở sau lưng nàng ngồi đấy đái hoa bân ninh thiên chu lộ vu phong bọn người mỗi một cái đều là sắc mặt trong bình tĩnh mang theo vài phần kiên nghị trong khoảng thời gian ngắn không thấy bọn họ tựa hồ cũng trưởng thành không ít chí ít ở trong lòng giảm đi rất nhiều táo bạo bất quá đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất vẫn như cũ là thu n h i đấu loại trực tiếp vòng thứ hai trận đ ầ u sử lai khắc học viện chiến đội giao đấu thiên giáp tông song phương tuyển g i a đội viên tiến vào đợi chiến khu trên đài hội nghị truyền đến thanh âm tuyên bố vòng thứ hai trận đấu chính thức mở thiên giáp tông nghe được ba chữ này tuyết tiêu nhiên nhớ lại tại đi vào minh đô trước bọn họ đụng phải cái kia kỷ luật nghiêm minh thiên giáp tông tất cả đều ngồi cơi lấy r á c lân mã theo đấu linh đế quốc chạy đến ngày này giáp tông để lại cho hắn ấn tượng mười phần không tệ không nghĩ tới lại là tại vòng thứ hai vừa lên đến lại đụng phải sử lai khắc học viện song phương tiến vào đợi chiến trong vùng không ngoài dự liệu sử lai k h ắ p học viện bên này ra sân theo thứ tự là vương thu nhi đái hoa bân chu lộ ninh tiên h tà huế nguyệt vu phong cùng tào cẩn hiên bảy người chu tư trần lam tô tố lam lạc lạc tỷ mội thì ngồi ở phía dưới làm dự bị hôm nay trận đấu bọn họ hiển nhiên là không cách nào ra sân thiên giáp tông cũng không tại khách quý trong khu nghỉ ngơi bọn họ còn ở bên ngoài khu nghỉ ngơi tuyết tiêu nhiên có thể cảm nhận được hàn chiến hổ một bên mặt thụ tùy cơ hành động một bên tuyển g i a thiên giáp tông đội dự thi viên theo khí huyết biến hóa bên trong có thể cảm giác ra những ngày này giáp tông các đội viên đều có vẻ hơi khẩn trương người có tên cây có bóng sử lai khắc học viện uy danh hiền hách đây chính là bằng thực lực từng chút từng chút đ ú c thành thiên giáp tông rút thăm vận khí thật sự là quá kém vòng thứ nhất vượt qua kiểm tra vòng thứ hai đấu loại trực tiếp thì đụng phải sử lai khắc hàn chiến hổ hiện tại cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ thế nhưng là đã đủ phải có thể thế nào toàn lực ứng phó đi phân đấu đây chính là hắn tại rút thăm sau khi kết thúc cho các đệ tử quán thâu lý niệm có thể cùng sử lai、like、khắc học viện đánh nhau một trận đối bọn hắn tới nói đồng dạng cũng là coi như không tệ kỳ ngộ chí ít có thể cảm thụ một chút đại lục đệ nhất học viện thực lực cùng phương thức chiến đấu có thể nói một trận chiến này là tất bại chi chiến chương 273, đường n h ã đi qua quan chiến không thể nghi ngờ là rất nhàm chán một việc đặc biệt là đối với tuyết tiêu nhiên tới nói hắn đối với thu nhi võ hồn hồn kỹ thậm chí chiến đấu phương pháp đều sờ s o ạ n cái đại khái còn lại sử lai khắc đội viên hắn căn bản không có để vào mắt hắn một tại sử lai khắc chiến đội bên trong không ai có thể đối với hắn băng khắc chế hoặc là có thể cùng hắn cực hạn chi băng đối kháng thứ hai không ai có thể chống cự cực hạn chi độc tại độc trước mặt bọn họ đem về nuốt hận thậm chí thu nhi đều đối với hắn độc không có biện pháp cho nên lần này đối mặt x ử lai khắc học viện áp lực của hắn kỳ thật không lớn dưới đài thiên giáp tông trưởng lão hàn chiến hổ nhìn chính là trợn mắt hốt mồm hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng những tông môn này thế hệ tuổi trẻ các tinh anh chăm chú luyện thành thất vị nhất thể tổ hợp kỹ lại là lấy loại phương thức này bị đối thủ phá mất đây quả thực là quá bá đạo tại tuyệt đại đa số người trong mắt cái này toàn bộ quá trình đều là thu nhi một người hoàn thành theo nàng thứ bước ra một bước bắt đầu tựa hồ hết thể liền đã đã chú định toàn bộ quá trình nhanh không thể lại nhanh thu nhi tựa như là một cái nắm trong tay toàn trường thần để đồng dạng vài cái đơn giản nhất phương thức chiến đấu thì triệt để đánh tan đối thủ cái kia thất vị nhất thể tổ hợp kỹ nhìn qua là như thế suy nhược nếu như không phải vừa lên đến đã từng mang tới dị tượng rất là rung động chỉ sợ lập tức liền cũng bị người quên đi vương đông nhi như có điều suy nghĩ thấp giọng nói bọn họ so trong tưởng tượng hiếu thắng a ừng tuyết tiêu nhiên g ậ t đầu chỉ cần đem thu nhi đánh tan cái kia thì không có cái gì đại phiền thoái vòng thứ hai trận đấu thứ nhất kết thúc sử lai khắc học viện tuy nhiên cũng không phải là toàn thắng nhưng cũng cho thấy bọn họ thực lực cường đại nhất là thu n h i nàng tại đoàn đội thi đấu bên trong biểu hiện khiến tất cả chiến đội lĩnh đội sắc mặt đều biến đến có chút khó coi đương nhiên thánh linh tông chiến đội bên kia là thấy không rõ lắm bởi vì bọn hắn cũng còn che mặt tiếp tục tranh tài tiếp xuống mấy trận đều liều dị thường thảm liệt vì có thể tại đấu loại trực tiếp phía trên tranh thủ đến một cái đấu vòng sau danh lệch mỗi một nhánh chiến đội đều đem hết toàn lực người bị thương tầng tầng lớp lớp trận đấu trên đài huyết tinh vị đạo cũng càng ngày càng nồng đậm tuyết tiêu nhiên ngáp một cái hắn đi vào người xem hệ thì là muốn nhìn một chút sử lai khắc chiến đội trận đấu chỉ có thể nói bị mã tiểu đào học tỷ thao luyện tiến bộ rất nhiều nhưng là muốn khiêu chiến lần trước t r u n g thân sử lai khắc thất quái vẫn còn có chút độ khó khăn cái này dính đến chiến đấu kinh nghiệm phong cách chiến đấu còn có chiến đấu thói quen năm năm bọn họ đã trưởng thành nhiều lắm chắc hẳn có thể cho sử lai、like、khắt chiến đội một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng bọn họ trận đấu đem vào ngày mai tiến hành đối thủ là một chi không có danh tiếng gì chiến đội cũng là thuộc về một cái tông môn đối với cái này cái tông môn bọn họ không có bất kỳ cái gì tư liệu vòng thứ nhất trận đấu bên trong cũng không có chú ý tới qua cái này cái tông môn tồn tại nhưng không có chú ý tới cũng không biểu hiện đối thủ thì dễ đối phó tuyết tiêu nhiên đem muốn chỉ huy quyền giao cho Hoác huy Hảo, quyền xưng một một giao Vũ tự ẩn ẩn qua, bế quan điều kiện tiên quyết ta nói một chút ngày mai an bài chiến thuật hoắc vũ hạo hướng mọi người nói phía trên một vòng khác biệt đội dự thi ngũ rất nhiều chúng ta có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian mà theo một vòng này bắt đầu trận đấu gián đoạn sẽ giảm bớt chúng ta mỗi người đều chỉ có thể là bảo trì chiến đấu lực dù sao chúng ta không có quá nhiều dự bị kỳ thật hôm nay sử lai khắc học viện phương thức chiến đấu rất đáng giá chúng ta học tập mỗi người đều chẳng qua độ tiêu hao nhưng lại đều ra sân tiến hành làm nóng người để cho mình bảo trì tại tốt nhất trạng thái thân thể dưới lấy đối mặt về sau trận đấu ngày mai chúng ta thì hiện học hiện mại cũng chiếu lấy phương thức của bọn hà tới tam sư h u n h ngày mai ngươi thì đánh trận đầu đi thế nào thư tam thạch ánh mắt sáng lên nói tốt bất quá ngươi không có ý định để cho chúng ta ẩn giấu thực lực sao hoác vũ hạo cười ha ha nói ngươi chỉ có hai cái danh lệch đánh bại hai cái đối thủ liền muốn xuống đài chẳng lẽ nói d ạ n g này ngươi đều sẽ bại lộ chính mình chân chính át chủ bài hay sao cái kia đương nhiên sẽ không thư tam thạch ngạo nghệ nói hoác vũ hạo cười nói vậy là tốt rồi nhị sư huynh ngươi cái thứ hai ra sân cũng đánh hai cái đối thủ đi tiêu tiêu ngươi cái thứ ba ra sân đánh một người là được rồi thứ sư tỷ ngươi cũng là đánh một người nếu như tiêu nhiên xuất quan như vậy từ hắn đến đánh người cuối cùng không được vậy liền vương đông nhi không có vấn đề chứ tuyết tiêu nhiên một thân một mình thân mặc h ắ c y, giống như một con chim lớn đồng dạng bay lên cách đó không xa nóc nhà lập tức hắn bình tĩnh lại thiên nhãn mở ra một đường nhỏ phân biệt phương vị về sau hắn hất lên ống tay áo tại mái hiên trên nóc nhà bay vọn thiếu chủ Thương tuyết mở ra một cánh mở ra cửa sổ, đường nhã tại bốn năm trước tại thiên hồn đế quốc bên trong mất tích đồng thời chiếm lĩnh ban đầu đường môn tông môn chết không còn một mảnh tông chủ tử trạng cực kỳ tàn khốc toàn thân cao thấp không có một khối hoàn chỉnh da thịt là đường nhã đem trên thân ám khí toàn bộ sử dụng kết quả thương tuyết tử tốn nói ừng tuyết tiêu nhiên gõ go, go ngón tay đường nhã cũng không phải là thích giết chóc thế hệ nếu như là bởi vì báo thủ lợi nói về sau nàng thì mất tích mất tích thiên hồn đế quốc cảnh nội lại cũng chưa ai từng thấy đường nhã thương tuyết ngồi ở trên giường giang tay ra cười cười cùng chúng ta đoán t r ư ờ n g m ở dạng Đường nhã cũng là bị tuyết h h linh giáo mang đi, đồng thời thôi hồn Thôi á giáo n mang đồng nên cùng loại thôi miên hồn thôi miên. loại đi, tạo t kỹ. À.、Tuyết、tiêu nhiên nhẹ gật đầu khả năng này cũng là giải thích hợp lý nhất còn có một loại khả năng cái kia chính là khống hồn thảo nhưng kẻ sau thực sự hy hữu tại trăm năm trước t i ể u tựa hồ tuyệt t r ù n g tuyết tiêu nhiên lắc đầu nói ra tại cha vợ lưu cho sơn cốc của hắn bên trong quả thật có khống hồn thảo bất quá cái kia hẳn là là toàn bộ đại lục sau cùng vài c u n g đi tuyết a kia hiện tại lo lắng ngoại trừ đường nhã trinh thánh linh giáo vị kia thi thôi không chế hệ hồn tại ngoại tiết cái ngoài, giáo triển miên lắng đường vấn bên còn cũng trừ t lo là đề sư. có vị tiêu nhiên hai tay ôm ngực nói liên quan tới nguyên âm vấn đề thiếu chủ không cần lo ngại coi như thánh linh giáo bên trong người muốn thu thập đó cũng là đợi đến đường nhã đến hồn đấu la về sau mới có thể thương tuyết ho khan một cái h i ệ n nhiên nói loại này để tài quái không thích hợp bất quá cái kia không chế hệ hồn sư ta sơ bộ phỏng đoán hẳn là hồn đấu la trở l ê n tu vi có đúng không hắn thở dài coi như tối trung thiên sứ là rất nhiều t à vật khắc tình nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể vọt cái hơn hai mươi cấp khiêu chiến chương hai trăm bảy mươi b ố khắp nơi trên đất thánh linh bất kể như thế nào đường nhã trinh tiết vấn đề chúng ta có thể xác định trước mắt không có gặp nguy hiểm cái kia thả i âm bổ dương trong lúc nhất thời cũng không tới phiên nàng tuyết tiêu nhiên chống cằm nói ra bất quá cái này h ạ t hổ đấu la quả thật có chút khó chơi mà lại cái kia từ thiên nhiên bên cạnh đồng dạng làm lấy thánh linh giáo người người kia tên là phượng lăng võ hồn tà phượng hoàng đồng dạng là phong h ả o đấu la tu vi thương tuyết nói ừ m tuy nhiên rất không cam lòng nhưng là vẫn muốn nhìn thánh linh giáo lại biểu diễn một hồi mới có thể triệt để đoạn tuyệt này dạy thiếu chủ chúng ta muốn hay không thương tuyết có chút thăm dò mà hỏi tuyết tiêu nhiên bật cười trong lòng một trận ấm áp lắc đầu tiêu diêu kiếm tông cùng hạo thiên tông hai đại tông môn cùng nhau trông coi sẽ không tham dự tiến chuyện thế tủ đây là định số không cách nào đánh vỡ đây cũng là ta lịch luyện thương tuyết thúc thúc yên tâm ta sẽ không dễ dàng như vậy thì thất bại thương tuyết thật sâu nhìn chăm chú lên tuyết tiêu nhiên tấm kia bình tĩnh mặt trong thoáng chốc dường như nhìn thấy hắn phụ thân ta đi trước tuyết tiêu nhiên đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch tiếp lấy đạp vào cửa sổ trùng bối sau d ư ơ n g lên tay hóa thành một cái màu đen hư ảnh chỉ chốc lát sau thì biến mất tại trong màn đêm thương tuyết thở phào một cái thiếu chủ có gánh cầm cố cũng thay đổi mạnh hắn có chút vui mừng cười cười ra khỏi phòng bản thể tông nếu như ngươi lần này dám chơi ra cái hoa văn cái kia liền không có tồn tại cần thiết t r â m thấp nỉ non giống như ác ma nói nhỏ vòng thứ hai ngày thứ hai đường môn trận đấu được an bài tại xuống buổi trưa buổi sáng bọn họ căn bản là không có đi sân thi đấu yên tâm lưu tại khách sạn nghỉ ngơi bối bối thương thế tựa hồ lại có lặp đi lặp lại tựa hồ lại nặng nề g h mấy phần giống như cái này cũng vì đường môn dự thi bịt kín một tầng bóng ma ăn cơm trưa lại nghỉ ngơi một hồi mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm đường môn mọi người lúc này mới xuất phát đi tới sân thi đấu khu nghỉ ngơi rõ ràng biến đến vắng lạnh rất nhiều không còn chen chúc cảm giác vây xem người xem số lượng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mấy ngày nay kịch liệt đấu loại trực tiếp làm bọn hắn nhìn rất là đã n g h i ề n thánh linh tông người xế chiều hôm nay không có tới bọn họ là buổi sáng tranh tài đã thuận lợi tân cấp tranh tài quá trình đường môn mọi người tuy nhiên không thấy được nhưng cũng có thể đ o á n được nhất định sẽ không quá dài r ằ n g rằng, rằng, chết không ít người ngược lại là sử lai khắc học viện đại biểu đội tại đã đấu vòng sau tình huống dưới xế chiều hôm nay toàn viên đi tới khách quý khu nghỉ ngơi quan chiến không hề nghi ngờ bọn họ chính là vì đường môn cái kia một trận tới có cần phải sao tuyết tiêu nhiên dùng thiên nhãn đã thu nhi duy bài sử lai khắc chiến đội vớt vớt giữa lông mày vương đông nhi tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười h i ệ n nhiên là cảm nhận được cái sau tia chút bất đắc dĩ nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến đội đồng dạng ngồi tại cách đó không xa cùng viêm ngữ yên ngồi cùng một chỗ một đội học sinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ có viêm ngữ yên trông thấy tuyết tiêu nhiên xuất hiện lúc ánh mắt hơi hơi sáng lên lập tức mắt đỏ bên trong mang theo một tia trầm tư cùng tò mò không biết một trận chiến này hắn có thể hay không ra sân không biết qua năm năm hắn có thể trưởng thành đến mức nào lúc trước lần kia chạm m ặ t lúc nàng hồn lực tiếp xúc nói tuyết tiêu nhiên thì huyện như dọn nước mưa tụ hợp vào trong biện rộng cảm giác không đến bất luận cái gì tình huống viêm ngữ yên hồn lực cấp bậc là hồn đế đây là tuyết tiêu nhiên cảm thụ nói viêm ngữ yên đối tuyết tiêu nhiên ôm lấy lấy mãnh liệt lòng tin nếu như tuyết tiêu nhiên không mạnh không m i ể u sát đối thủ không trang bức lời nói vậy thì không phải là trong nội tâm nàng tuyết tiêu nhiên cũng không phải nàng một đ u ổ i sát mục tiêu cái sau bây giờ ngồi tại nam trang vương đông nhi bên cạnh nhìn qua có chút n h ả m chán gối lên mặt trên thực tế giữa thiên địa một chút khí thật trong cơ thể hắn cùng hồn lực dung hợp hóa thành là t ì n h thuần nhất tu vi hắn một đầu tóc bạc lóe ra mê ly s á t thái có thể nói hắn lúc trước một chuỗi thất trung thời khắc duy trì nhắm mắt trạng thái để hắn lập tức tại người xem bên trong có tiếng tất cả mọi người nhớ đến một cái đến từ đường môn lợi hại không thay đổi ra hỏa tại một mình trong trận đấu nhắm mắt lại đem đối phương một chuỗi thất thoải mái chiến đấu buổi c h i ề u trận đấu tiến hành đến trận thứ năm rốt cục đến phiên đường môn xuất chiến đường môn đúng thiết kiếm môn song phương đội viên tiến vào đợi chiến khu cá nhân thi đấu trận đầu đội dự thi viên lên sân khấu tuyết tiêu nhiên ngón tay run lên lập tức đứng dậy nương theo lấy trọng tài một tiếng kêu gọi đường môn mọi người hào hào đứng dậy bọn họ chậm dai đi vào đợi chiến khu bên trong lúc trước trong trận đấu cứ việc tuyết tiêu nhiên vòng thứ nhất trận đấu cũng coi là một xuyên b ả y kết thúc nhưng đường môn dù sao là bừa bãi vô danh bị chú ý cũng không nhiều muốn nói nhật nguyệt đế quốc dân chúng đối với đường môn lớn nhất ấn tượng khắc sâu cũng là tuyết tiêu nhiên trang bức thư tam thạch nhảy lên một cái lên kim loại lót đường trận đấu đài nhanh chân đi đến trận đấu giữa đài thiết kiếm môn đối với đường môn tới nói cái tên này mười phần lạ lẫm nhưng có thể thông qua vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp tất nhiên cũng có hắn trỗ hơn người thiết kiếm môn bên kia đi lên là một thiếu nữ dáng người thon dài tướng mạo thanh tú mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ôn nhu bên trong không mất tư thế hiên ngang nhìn đến đối thủ của mình lại là cái m ộ i tử từ tam thạch ánh mắt nhất thời trợn tròn theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng hy vọng sư huynh không nên k i n h địch tuyết tiêu nhiên hiển nhiên trông thấy trên đài một màn kia lạnh nhạt nói hừ giang nam nam trùng điệp l ệ n h hừ một tiếng từ tam thạch tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau sắc mặt đã khôi phục bình thường nhanh chân đi vào trận đấu giữa đài không giống nhau trọng tài lên tiếng đã chủ động đưa tay tới nói mỹ nữ ngươi tốt ta là đường môn từ tam thạch người xưng người xưng vốn là nói ra một cái uy vũ bá khí xưng ơ hào có thể ra hỏa này nhìn thấy nữ nhân nao tử thì chập mạch m a bệnh là làm sao cũng không đổi được cái kia thiết kiếm môn thiếu nữ cũng không nghĩ tới đối thủ của mình vậy mà lại là như thế một vị nhìn lấy trên mặt hắn cái kia lung túng bộ dáng nhịn không được cười lên b ê y ngoài phía trên từ tam thạch cùng b ố i bối không phải cùng một phong cách nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối nói phía trên anh tuấn đồng dạng sẽ không cho người ác cảm thiếu nữ trọng ra tay phải tại trên tay hắn một dựng ôn nhu mềm mại mà nói người sưng cái gì à? ta là thiết kiếm môn vương t r ì n h tích còn mời sư huynh thủ hạ lưu t ì n h từ tam thạch cuối cùng là còn cố kỵ phía dưới có giang nam nam tại không có đi nắm chặt tay của người ta bất quá trên mặt cũng là chất đầy nụ cười nhất định ta nhất định sẽ hạ thủ lưu t ì n h ngươi cảm thấy ta lên cái dạng gì xương hào tương đối tốt ân ta suy nghĩ một chút vĩnh hằng c h i ngự ngươi cảm thấy thế nào vĩnh hằng c h i ngự vương trình tích mật người sau đó mới n h u n miệng cười rất tốt ta nghe rất lợi hại dáng vẻ các n g ư ờ i hai cái còn so hay không so t h ì đấu hoàn toàn bị hai người không nhìn trọng tài rốt cục nhịn không được phát ra thấp giọng gào thét một bước tiến lên liền đem hai cái này giống như là nói chuyện yêu đương giá hỏa ngăn cách đến sau đó liền thông lệ những lời kia đều không nói hai tay phân biệt chỉ hướng trận đấu đài hai bên đợi chút nữa gặp từ tam thạch tiện như vậy hướng vương trình tích so thủ thế tay phải vẩy lên chính mình vậy tuyệt đối không thể nói tóc dài lấy một cái đẹp trai mười phần tư thế quay người mà đi vương trình tích vẫn như c ũ là mặt mỉm cười hướng trọng tài k hiểm nhiên nhẹ gật đầu sau đó mới quay người đi hướng chính mình bên kia từ tam thạch một bên hướng bên này bên này trận đấu bên bàn duyên đi tới đột nhiên cảm thấy trên người mình có chút sững sờ lập tức kỳ quái hướng về lanh ý truyền đến phương hướng nhìn qua nhìn đến là một đôi mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo mắt to ây hỏng đắc ý vong hình từ tam thạch linh hồn dùng mình một cái tại đi mau đến trận đấu bên bàn duyên thời điểm biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn biến thành một bộ bộ hiện hoàn thành lênh h trên toàn dáng mặt một đã k ố chương sau đó hai trăm bảy mươi lăm đều tại dấu r ố t từ tam thạch lạnh lùng xoay người sau đó hắn thì lập tức nhìn đến trọng tài giơ cao tay phải rơi xuống lúc này hắn cũng không dám lại ý nghĩ kỳ quái lập tức x ả i bước hướng về vương trình tích phương hướng phóng đi từng vòng từng vòng l ó a mắt vầng sáng cũng theo đó theo dưới chân hắn kéo lên mà lên vàng vàng tím tím đen đen làm thứ sáu cái hồn hoàn cũng theo đó dâng lên thời điểm xa xa quan chiến khu đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi lục hoàn lại là lục hoàn cho dù là lớn nhất hồ đồ dân chúng cũng minh bạch lục hoàn đại biểu cho cái gì hồn đế cấp thực lực a hồn đế trở lên tu vi hồn sư vốn chính là cực kỳ hiếm thấy mà xuất hiện tại trận đấu này trên đài thì mang ý nghĩa tuổi của hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi lấy tuổi tác như vậy đạt tới tu vi như thế đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài là cái này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn bên trong cường giả chân chính tại lý giải giải đấu lớn bên trong có thể có được một vị lục hoàn hồn đế cấp đội ngũ chí ít cũng tiến nhập top tám ai có thể nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì đường môn thế mà còn có được lục hoàn hồn đế cấp cường giả phía trên một vòng không lộ sơn bất lộ thủy tuyết tiêu nhiên hồn hoàn thậm chí đều không có hiện lộ hồn hoàn liền xử lý đối thủ một vòng này cái thứ nhất ra sân lại có lục hoàn tu vi đường môn tại tuyệt đại đa số người trong mắt địa vị đã kinh biến đến mức rõ ràng khác biệt vương trình tích hiển nhiên cũng không có nghĩ đến cái này tại trận đấu trên đài cùng mình bắt chuyện ra hỏa lại là hồn đế nhưng trên mặt nàng mỉm cười nhưng thủy trung chưa từng thay đổi n g n bước bước loạn c h o n hướng về từ tam thạch phương hướng tiến lên đón chỉ là không có người nhìn đến tại nàng trong mắt chỗ sâu lại là tràn đầy hàn ý băng lãnh tay phải nâng lên một thanh đen nhánh thiết kiếm đã trống rông xuất hiện từng vòng từng vòng vầng sáng cũng theo đó xuất hiện tại cái kia sắt trên thân kiếm lượm vàng ba tím tại bình thường hồn sư bên trong cũng coi là coi như không tệ hồn hoàn phù hợp hơn nữa còn là hồn vương tu vi nhưng tại cường giả chân chính trong mắt cái này tự nhiên là không tính là gì song phương rất sắp tiếp cận Từ tam thạch vương ì đền bù lúc t r ớ c của sai lầm của mình, trình tích quét ngang tới. trình năng Vương chỉnh tích mỉm cười dưới chân hơi dừng một chút hướng mặt bên một cái nhảy bước trong tay thiết kiếm phía trên quang mang l ó e lên nhất thời mang theo một đạo kiếm khí màu đen hướng về từ tam thạch nơi b ả vai gọt đi từ tam thạch cũng không thèm để ý dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh gỗ một cái đơn giản lượn quanh bước tránh ra kiếm mang đồng thời trong tay huyền mình quy giáp thuẫn kéo về vừa vặn chặn đạo kiếm q u a n kia kiếm thuẫn va chạm phát ra đương một tiếng vang giòn thiết kiếm môn thiết kiếm môn bình thường a quý tuyệt trần nhìn mấy lần có chút thất vọng lắc đầu hắn không có ở vương trình tích trong kiếm trông thấy bất luận cái gì tình cảm hoặc là tâm niệm hoặc là đại thế tuyệt trần kiếm tu luyện tới sâu cũng chỉ có mấy nhà tông môn thôi tuyết tiêu nhiên dường như cảm nhận được hắn có chút thất vọng tâm tình cười cười bọn họ võ hồn là kiếm cũng liền chỉ là kiếm tuyết tiêu nhiên nói s á c thực như thế quý tuyệt trần nhẹ gật đầu từ tam thạch chân phải cấp tốc tiến tới một bước thuẫn bài đột nhiên trước áp cũng không thi triển hồn kỹ thì nương tựa theo chính mình hùng hậu hồn lực cùng thân thể lực lượng hướng thẳng đến vương trình tích đánh tới h á n phát lực rất đột nhiên đến mức vương trình tích tựa hồ có chút chuẩn bị không đủ trong tay thiết kiếm dẫn đầu bị đẩy dương lên mắt thấy cái kia huyền minh quy giáp thuẫn liền muốn va chạm ở trên người nàng vương trình tích tay trái hướng về phía trước tìm tòi một tay cầm kiếm cải thành hai tay hướng phía dưới đè ép tiếp lấy thuẫn bài thế sông toàn bộ người thân thể thế mà hướng về sau dương lên động tác cực kỳ phiêu d i n hai tay phát lực đồng thời người đã bỗng dưng vọt lên vượt qua từ tam thạch đồng thời giữa không trung linh xảo xoay người cũng là một cái quay đầu ngắm trăng thiết kiếm bên trên kiếm mang bỗng nhiên đại thịnh sắc bén kiếm khí trong nháy mắt thì từ phía sau bao phủ từ tam thạch thân thể áp kiếm nhảy lên phản kích tuyệt đối có thể coi là làm cho người hai mắt tỏa sáng h ư ơ n g đối từ tam thạch một chút thì theo chủ động biến thành bị động nhưng hắn thân kinh b á c h chiến cái gì tràng diện không có đối mặt qua không hốt hoảng chút nào vương trình tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt từ tam thạch trong tay cái kia mặt thuẫn bài liền đã như kỳ tích ngăn tại phía sau hắn đem tất cả kiếm mang toàn bộ ngăn trở không có nửa phần bỏ sót chỉ có một mực mật thiết chú ý đến trận đấu đài người mới có thể phát hiện từ tam thạch tại vương trình tích vọt lên thời điểm người còn không co quay người thuận bài theo lấy nàng cùng một chỗ chuyển qua nhưng là từ dưới lên trên túi lên cho nên mới sẽ cho người ta một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác kiếm mang lần nữa thất bại vương trình tích nụ cười trên mặt lại tựa hộ như biến đến càng thêm nồng nặc trong tay thiết kiếm đột nhiên h à o quan g tỏa sáng một tầng băng vầng sáng xanh lam đ ỗ n g nhiên hướng từ tam thạch bao phủ đi qua thiết kiếm phía trên sáng lên là vòng thứ ba vầng sáng băng khí lưu màu xanh lam một chút liền đem từ tam thạch bao phủ trong đó nhưng cũng liền trong cùng một lúc màu đen ánh sáng trong nháy mắt đột nhiên theo huyền minh quy giáp thuẫn phía trên khuyết tán ra đến tựa như là một cái lồng khí to lớn hướng ra phía ngoài đ ỉ n h ra chẳng những trong nháy mắt đem cái kia băng khí lưu màu xanh lam toàn bộ s u a tan mà lại cũng đem vương trình tích bao phủ trong đó huyền minh quy giáp thuẫn đệ nhất hồn kỹ huyền minh trấn cùng năm đó khác biệt chính là từ tam thạch cái này huyền minh trấn tựa như là có linh tính đồng dạ n g mạnh nhất chấn động lực cũng không có ngay đầu tiên thì bạo phát đi ra mà chính là trong nháy mắt thì bao phủ ở vương trình tích thân thể sau đó mới phải bạo phát cái kia cường đại c h ấ n động lực vương trình tích giật n ả y cả mình đối mặt từ tam thạch nàng có loại bó tay bó chân cảm giác nguyên bản hết sức ưu tú chiến đấu kinh nghiệm tại gia hỏa này trước mặt tựa hồ không hề có tác dụng thì ngay cả mình lấy làm tự hào chiến đấu kỹ xảo tựa hồ hoàn toàn cũng bị đối thủ xem thấu giống như mà từ tam thạch cái này hồn kỹ mới một phóng xuất ra lập tức liền mang cho nàng áp lực cực lớn thiết kiếm phía trên thứ năm vầng sáng đ ố n g nhiên loại sáng vương trình tích hai tay cầm kiếm thân thể đ ố n g nhiên chập trờn trong miệng còn duyên dáng gọi to một tiếng thật là đau nhưng mà ai biết mới vừa rồi còn một bộ chư ca dạng người nào đó lúc này lại hoàn toàn không hề bị lay động huyền minh chấn cường chấn động mạnh lực trong nháy mắt thì bạo phát ra không chỉ có như thế một tầng đen nhánh quang mang còn từ trên người hắn bốc lên tầm chắn trong tay diện tích đ ố n g nhiên tăng lớn gấp đôi cái kia huyền minh chấn uy năng cũng là trong nháy mắt bạo tăng ngàn năm hồn hoàn kỹ năng huyền minh c h i lực một c h ù m cường quang vừa mới từ vương trình tích trong tay nổ tung thì tại kịch liệt chấn động bên trong phán á t nàng cái kia thiết kiếm phía trên thứ năm hồn hoàn uy năng tựa hồ hoàn toàn h ỏ n g mất giống như chính nàng cũng bị cái kia cố cường đại chấn lực trong nháy mắt bắn ra thiết kiếm phía trên quang mang cũng nhất thời ảm đạm từ tam thạch không có truy kích chỉ là dùng vương trình tích tuyệt đối có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói hô hào thật là đau hồn hoàn còn sáng cái này có chút giả a một tầng tái nhuận quang mang theo vương trình tích thể nội phóng xuất ra t r i ế t tiêu mất huyền mình chấn cường đại chấn động lực tay phải trên mặt đất khẽ trống người thì một lần nữa bắn lên tuyết tiêu nhiên thiên nhãn khẽ híp một cái nữ nhân này còn có một cái võ hồn chương hai trăm bảy mươi sáu tà khờ vương trình tích tại khoảng cách từ tam thạch còn có 0 đến năm mét địa phương đột nhiên vọt lên thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn hai tay cầm kiếm thẳng đến từ tam thạch đâm tới phấn khởi tóc dài trên không trung nương theo thân thể nàng chuyển động giống như một vòng màu đen t r ă n g trọn từ tam thạch không lùi không tiến thì đứng tại chỗ ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại vương trình tích trên thân mắt thấy vương trình tích trong tay thiết kiếm phía trên cái kia thứ năm cái hồn hoàn lại phát sáng lên c h ó i mắt kiếm quang trong nháy mắt ngưng trệ lần này có thể thấy rõ ràng theo cái kia thiết kiếm phía trên trực tiếp tách ra một thanh màu đen á n h kiếm bản thể màu đen phóng thích ra lại làm ánh liệt ngân quang kiếm chưa ra khi đã khiến trong không khí không ngừng xuất hiện suy suy tiếng xé gió có thể thấy được một kiếm này sắc bén cùng lúc đó cái kia vương trình tích xoay tròn bay ra lấy trước đầu tóc đen đột nhiên xuất hiện biến hóa vậy mà đ ố n g nhiên thành dài hóa thành từng cái từng cái hát xả thẳng đến từ tam thạch bay nào h mà tới không chỉ có như thế nàng cũng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nàng cái này ngẩng đầu một cái không sao cả quả thực đem từ tam thạch giật này mình lúc trước còn ôn nhu rung động lòng người cô nương lúc này lại biến đến sắc mặt tái nhuận hai cái nanh từ miệng ngôi chỗ nổi bật một đôi mắt càng biến đến hoàn toàn trắng bệnh hai đạo mê ngông bạch quang cũng liền trong nháy mắt bắn về phía từ tam thạch tại cái kia vô số tóc rắn c h e d ấ u dưới bên ngoài người quan chiến không cách nào nhìn đến những thứ này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy từ tam thạch thân thể liền bị cái kia đông đảo tóc rắn thôn p h ệ kiếm mang tóc rắn trong mắt bạch quang ba loại khác biệt lại đều cực kỳ cường hãn công kích vậy mà trong cùng một lúc bạo phát song sinh võ hồn t ừ tam thạch kinh ngạc kêu một tiếng cũng đúng lúc này cái kia theo vương trình tích trong mắt bắn ra bạch quang đã đến âm hàn xà loại võ hồn mỹ đô toa cũng coi là có chút hy hữu võ hồn không nghĩ tới vậy mà cùng thiết kiếm là song sinh tuyết tiêu nhiên nói ừ m nguyên lai nàng thiết kiếm bên trong cái kia vẻ mơ hồ âm hàn cảm giác liền đến từ nơi này quý t u y ệ t trần nhẹ gật đầu sắc mặt bình tĩnh nam thu thu ở một bên trong c ằ m nghe hai cái x o á i ca không mang theo tình cảm đối thoại không khỏi nết lên miệng hai đại x o á i ca đẹp trai là đẹp trai cũng là tựa hồ quá vô tình một chút ngay tại tất cả mọi người cảm thấy từ tam thạch đại sự không ổn thời điểm một màn kỳ dị phát sinh không trung dường như có đồ vật gì bóp méo một chút giống như sau đó từ tam thạch thì xuất hiện ở ngoài vòng tròn mà cái kia đầu đầy tóc rắn vương trình tích lại cùng hắn đổi vị trí rơi trên mặt đất tất cả công kích tất cả đều rơi vào không trung thứ tư hồn kỹ huyền minh đổi thành đã từng tại lần trước giải đấu lớn phía trên hết lần này tới lần k h á c sáng tạo kỳ tích cường đại năng lực lần này thứ tam thạch không lại thủ hạ lưu t ì n h một đoàn hắc mang đ ố n g nhiên theo cái kia biến thành thạch đầu huyền minh quy giáp thuẫn phía trên b ộ phát ra có thể nhìn đến thuẫn bài mặt ngoài tựa hồ nhiều một con rắn hai cái tinh t r ọ n g mắt màu đỏ trung bạch quang p h ư n c ra tản g ra quả thực là đem cái kia hóa đá trạng thái bước đi ra ngay sau đó huyền minh quy giáp thuẫn đ ã hóa thành đ ầ y trời thuẫn ảnh trên không trung nở rộ cái kia m ả n g lớn một lần nữa bao phủ hướng từ tam thạch tóc rắn nhất thời bị bọn họ hào hào đẩy ra t ừ tam thạch người theo thuấn đi tốc độ bạo t ă n g vọt tới trước tay cầm huyền minh quy giáp t h u ẫ n bản thể thẳng đến vương trình tích đánh tới lúc này có thể nhìn đến tại vương trình tích trên thân vậy mà lại nhiều năm cái hồn hoàn lượm vàng hai tím tối s ầ m trong đó cái kia hai cái tử sắc hồn hoàn đều loe sang lấy tóc rắn không ngừng vọt tới trước đồng thời thân thể của nàng cũng biến thành mềm mại như bông vải làn lân lui lại. còn nhiều hơn một tầng lân phiến. da mặt thậm một tốc chí Cấp đáng tiếc là nàng hôm nay đụng phải chính là từ tam thạch từ tam thạch võ hồn cũng không chỉ là đơn giản huyền minh quy giáp thuẫn mà là chân chính biến dị huyền vũ thuẫn huyền vũ chính là quy xả tổ hợp thủy thuộc tính tối đỉnh cấp võ hồn nàng cái kia mỹ đô toa chi nhìn chăm chú hoàn toàn bị huyền vũ thuẫn khí tức chô khắc chế chỉ cần không phải trực tiếp rơi vào từ tam thạch trên thân nàng muốn đưa đến đầy đủ tác dụng cơ hồ thì là không thể nào tu vi của nàng còn xa xa chưa tới đối thủ nhìn ánh mắt của nàng liếc một chút liền muốn hóa đá trình độ muốn chạy từ tam thạch lạnh h ừ một tiếng cái kia bay múa đầy trời thuẫn bài bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại nếu như thiên giáp tông người còn chưa đi nhìn đến từ tam thạch lúc này đối thuẫn bài v ậ n dụng nhất định sẽ hổ thẹn đỏ bừng hai gò má huyền minh quy giáp thuẫn chỗ huyền hóa ra thuẫn tưởng tại từ tam thạch cường đại lực k h ô n g chế tác dụng dưới thế mà trong nháy mắt hóa thành lồng giam đem cái kia vương trình tích giam ở trong đó hai đạo tinh ánh sáng màu đỏ theo huyền minh quy giáp thuẫn b ố n mặt ngoài thân thể xà đầu trong hai con n g ư ờ i bắn nhanh ra như điện cùng cái kia mỹ đ ô toa chi ngưng đụng vào nhau khiến cho bỗng nhiên phai m ở mà từ tam thạch chính mình cũng đã ngang nhiên đụng vào vương trình tích thân thể đột nhiên v ặ n mèo tất cả tóc rắn thu về lại trong nháy mắt vọt tới trước chính diện cứng đôi cứng đáng tiếc thực lực t r ê n l ệ h quyết không phải dũng manh chỗ có thể cải biến được tóc rắn bay ra vương trình tích tại tiếng rên rỉ bên trong đã bị từ tam thạch va chạm r á n tại thuẫn tường lồng giam phía trên khoảng cách gần nhìn chăm chú lên vương trình tích dùng thuẫn bài một mực đứng vững cái kia mỹ đ ô toa chi thể từ tam thạch có chút căm ghét lắc đầu nói thật đẹp mắt cô đ ư ơ n g đem chính mình làm khó coi như vậy làm gì thật sự là đáng tiếc vốn cho rằng ngươi là song sinh võ hồn xem ra không phải a thật thông minh đáng tiếc ngươi gặp ca yên tâm ca rất thương hương tiết ngọc nhận thua đi không vương trình tích quật cường nhìn lấy từ tam thạch hồn lực toàn diện phát ra thử tranh thoát từ tam thạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắc mang lần nữa bán ra huyền minh trấn lần này thế nhưng là thuẫn tưởng trạng thái dưới huyền minh trấn mà lại là từ ngoài vào trong toàn diện bao bọc làm từ tam thạch lui lại ra thời điểm một lần nữa biến thành vốn là bộ dáng vương trình tích đã mềm mại dựa vào mặt đất từ tam thạch hài lòng nhẹ gật đầu tự đ ủ đúng vậy nha đẹp như vậy nhiều ngươi kỳ thật cần phải c ả m ơn ta mới đúng sớm đã chạy tới trọng tài nghe được hắn luân luận không khỏi xạ mặt lại người tuổi trẻ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy sao từ tam thạch mười phần bựa xoay người hướng phe mình đợi chiến khu dối ra hai cái ngón tay biểu thị thắng lợi lại tiêu sái quay người nhìn về phía đối thủ bên kia lớn tiếng nói cái kế tiếp trong tay thật sự là nhịn không được hắn cả giận nói hô cái gì hô ngươi cho rằng ngươi là ta ả mang theo trong người truyền thanh hồn đạo khí ta nói cho ngươi tại cái này hồn đạo khí hộ cháo bên trong ngoại trừ ta người nào thanh â m cũng truyền không đi ra ách sáo từ tam thạch vừa nghĩ tới trước đó chính mình hướng giang nam nam nói lời không khỏi quá sợ hãi vừa muốn quay đầu nhìn lên thiết kiếm môn bên kia đã tới hai người đem vương trình tích n h ấ x u ố n g dưới vương trình tích không bị thương tổn nhưng là bị từ tam thạch chân choáng mà lại choáng vô cùng triệt đề một lát là không tỉnh được cô nương này võ hồn thực sự có chút làm tiện chính mình nam thu thu chống cằm nói rõ ràng đẹp như thế một người nhưng lại có mỹ đỗ toa loại này âm hàn võ hồn đáng tiếc nàng nói cũng là võ hồn chiếm hữu lúc cái kia mỹ đỗ toa cho nàng bản thân mang tới biến hóa bao quát răng nanh tóc rắn đường môn bọn người có chút im lặng nhìn lấy nam thu thu tuy nhiên người ta võ hồn chiếm hữu về sau xấu xí nhưng là chiến đấu năng lực tối thiểu không thấp chương hai trăm bảy mươi bảy chợ đen sau lưng thiết kiếm môn người thứ hai ra sân đội viên rất nhanh đăng tràng lần này đổi một tên thanh niên trên mặt hắn rõ ràng mang theo vẻ phẫn nộ vừa lên đến thì hướng từ tam thạch quát hỏi ngươi đem chúng ta sư tỷ thế nào từ tam thạch một mặt khẩn thiết nói vì không cho nàng làm bị thương chính mình ta để cho nàng trước ngủ một lát các ngươi cứ việc yên tâm nhiều nhất một ngày nàng nhất định có thể tỉnh lại thiết kiếm môn thanh niên sửng sốt một chút nói một ngày mới tỉnh cái kia đợi chút nữa đoàn chiến chúng ta làm sao bây giờ sư tỷ là đội trưởng của chúng ta không có nàng chúng ta từ tam thạch trận mắt hốc mùng nói huynh đệ ngươi không phải lên đến diễn xuất cho ta nhìn a diễn xuất diễn cái g i ắ m lao tử l i ề u mạng với ngươi cái kia thiết kiếm môn thanh niên tựa hồ là kịp phản ứng đột nhiên thì hướng từ tam thạch v ọ t lên đáng tiếc sau một khắc hắn liền bị trọng tài ngăn cản trọng tài nghĩa chính n ô n từ nói tuy nhiên ta cũng rất chán ghét hắn nhưng là ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc tranh tài lui về phía sau đối mặt như thế một vị đáng yêu thậm chí là thật thà thanh niên từ tam thạch là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trong lòng hắn chỉ có nữ nhân mỹ nữ tiểu động vật cái này ba loại tồn tại nam nhân cái gì chỉ cần không phải cùng mình quan hệ rất gần bằng hữu đều thuộc tại tiểu động vật cái kia một cột bên trong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h thân là đội trưởng thiết kiếm môn thiên tài thiếu nữ vương trình tích đều thua vị này cái thứ hai lên sân khấu tứ hoàn hồn tông thanh niên cũng chỉ là giữ vững được không đến hai phút đồng hồ thì ngã xuống từ tam thạch dưới t â m c h á n từ tam thạch phương thức chiến đấu cho người ta một loại đơn giản giản dị cảm giác không có quá nhiều mánh khỏe nhưng lại đem một mặt thuẫn bài vận dụng xuất thần nhập hóa mấy cái hồn kỹ vận dụng linh hoạt đa dạng tại người khác xem ra hắn cơ hồ là đem một cái hồn kỹ làm ba cái đang sử dụng giống như ai nấy đều thấy được h ắ n là tuyệt đối không dùng toàn lực bất quá đánh xong trận thứ hai dựa theo trước đó ước định từ tam thạch nhận thua xuống đài đem trận đấu thứ ba nhường cho đồng bọn thiết kiếm môn thực lực tựa hồ chủ yếu thì tập trung vào vương trình tích trên thân tiếp xuống trận đấu đối với đường môn tới nói tựa như là như chém dưa thái rau căn bản không có gặp phải cái gì chống cự còn sau cùng đoàn chiến kia liền càng là nghiền ép thức thắng lợi trong đó cùng thái đầu tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi ba người căn bản cũng không có xuất thủ từ tam thạch mang theo giang nam nam tiêu tiêu cùng hoác vũ hạo thì giải quyết chiến đấu trận đấu kết thúc đường môn tiến vào vòng thứ ba thiết kiếm môn bi thảm đào thải cái kia vương trình tích thân thể tố chất vẫn là tương đối không tệ thế mà tại đoàn chiến vừa mới lúc kết thúc đã tỉnh lại lúc này cô nương này trên mặt không còn có bất luận cái gì nụ cười như thế so sánh với một vòng bại bởi đường môn nam thu thu phẫn nộ không có chút nào thiếu liên tục hai bánh đường không có cửa đâu gặp được quá mạnh đối thủ chỉ cần chưa tới vòng tiếp theo bọn họ thì sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn sau khi cuộc tranh tài kết thúc không có ở khu nghỉ ngơi dừng lại hoác vũ hạo cùng cùng bạn bè trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi đồng thời đem tin tức thắng lợi nói cho đại sư huynh bồi bối bồi bối tình huống vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì hai ngày này đều không có dấu hiệu chuyển biến tốt thương thế của hắn là không có cách nào thông qua trị liệu hồn sư tiến hành trị liệu ta thuộc tính khí tức xâm lấn chỉ có thể dựa vào hắn hồn lực của mình đến giải trừ đồng thời còn muốn khôi phục nguyên khí không cách nào mua vào kim loại hiếm tuyết tiêu nhiên nghe hoác vũ hạo không khỏi s ư ơ n g sở chợ đen lại có tiền không mua được đồ vật đây là tại đùa nghịch khách hàng chơi đâu hoác vũ hạo cũng có một chút bất đắc dĩ những ngày này hắn chạy trốn tại chợ đen không có gì hơn chính là vì mua một số kim loại tài liệu dùng cho đường môn hồn đạo khí chế tác nghe nói là mượn toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn cơ hội minh đô ba nhà lớn nhất chợ đen cũng tổ chức một cái dưới đất trận đấu trận đấu ngầm khen thưởng mười phân phong phú bởi vì kim loại hiếm tại thế giới dưới lòng đất là càng quan trọng hơn đồng tiền mạnh cho nên bọn họ đều cầm lấy đi làm làm tiền đánh cược chúng ta muốn mua đúng là rất khó khăn đánh cược còn cần chính mình làm cái trận đấu chẳng lẽ toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn còn chưa đủ bọn họ đánh cược sao n h ậ t n g u y ệ t đế quốc ban bố nghiêm lệnh bất đắc dĩ năm nay giải đấu lớn làm làm tiền đặt cuộc vô luận là trên mặt nổi vẫn là chợ đen đều không cho phép nếu không thì lại nhận điểm qua Hoặc vũ hảo vũ b ấ tuyết đắc đánh đất đen đ chính chán bạc. Cho nên, lòng đất chợ đen không có cách, mới chính mình làm cái di tiếng, nói hiện nhiếp mới hít ghét không mình một rất trận làm nay vương nên, lòng là ấ Là làm chiến đấu loại lớn chiến hình hồn sư giải đấu đấu u sao. sư t tiêu nhiên nuốt ve mu bàn tay nói nếu như vậy cái kia quả thật có chút phiền phức bọn họ không phải làm chiến đấu trận đấu tựa hồ là trận đấu chế tác hồn đạo khí đây cũng là minh đô đặc sắc tại quốc gia khác không có yêu cầu là ba mươi tuổi trở xuống tất cả cấp bậc hồn đạo sư đều có thể tham gia chế độ thi đấu là thuần túy đấu loại trực tiếp mỗi một vòng đấu quy tắc tựa hồ cũng không giống nhau hoắc vũ hạo nói nói cách khác chúng ta cũng có thể tham gia tha cho ta đi ta con mắt này tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nói ta biết ngươi xem rõ ràng hoắc vũ hạo buông bông tay ta đồng dạng nắm giữ tinh thần hệ võ hồn nhắm mắt lại đương nhiên có thể thấy rõ cái này tam đại trợ đen vì có thể mượn toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn nhân khí kiếm một món hời lại không chạm đến nhiếp chính vương từ thiên nhiên k i ê n kỵ thì chính mình thành lập một cái trận đấu lấy tên đẹp xúc tiến nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo khí phát triển trận đấu chế độ cũng không tính quá nghiêm cẩn bài trước tiến hành chính là tư cách thi đấu ba mươi tuổi trở xuống hồn đạo sư đều có thể tham gia tư cách thi đấu yêu cầu là chế tạo ra một kiện bốn cấp hồn đạo khí liền có thể tiến vào vòng tiếp theo có tranh thức tranh tài tư cách mà tư cách này thi đấu cũng có thể đánh bạc đánh cược phương pháp rất đơn giản trực tiếp đánh bạc có bao nhiêu khoang đầy đủ thông qua tư cách thi đấu có thể đánh bạc cụ thể con số cũng có thể đánh bạc đơn s o n g đánh bạc làm ấy cái bội số các loại phương thức tỷ lệ đặt cược lớn nhỏ không giống nhau hiện tại liền chính thức tiến hành tư cách thi đấu bởi vì hồn đạo khí chế tác không hề giống chiến đấu trận đấu như thế có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc cái này vòng thứ nhất trận đấu cho hồn đạo sư nhóm ba ngày phía sau trận đấu cũng tất cả đều là đấu loại trực tiếp nhưng tranh tài đề mục sẽ có khác biệt tam đại chợ đen còn chuyên môn mời ra một vị nhật nguyệt đế quốc hoàng thất cung phụng cường đại cấp chín hồn đạo sư làm v ị tổng tài phán cùng một chi từ mười hai vị cấp bảy trở lên hồn đạo sư tạo thành trọng tài ủy viên hội đến bảo đảm trận đấu cùng đánh bạc công chính tính bọn họ kỳ thật việc cần phải làm rất đơn giản cũng là mượn nhờ lần so tài này nhân khí đem những cái kia muốn đánh bạc lại không có cách nào trực tiếp tại giải đấu lớn trên dưới cược bình dân quý tộc các phú hào hấp dẫn tới từ đó kiếm lấy bạo lợi sự thật chứng minh bọn họ là mười phần thành công trước mắt cái này dưới đất chợ đen tranh tài đánh bạc đã có vượt qua một trăm ngàn người tham dự tập trung ngạch có thể nghĩ mà vì hấp dẫn đủ nhiều ưu tú hồn đạo sư tham dự tranh tài khen thưởng tất cả đều là kim loại hiếm ngươi muốn tham gia cái này hồn đạo sư giải đ ầ u lớn tuyết tiêu nhiên hỏi đương nhiên như thế hoác vũ hạo trả lời sự kiện này ta sẽ cùng đại sư huynh nói một chút ngươi có muốn tới không tuyết tiêu nhiên suy tư một chút nói trước nói rõ một chút cái này t r ợ đen sau lưng rất có thể là thánh linh giáo ngươi làm xong giác n g ộ đúng không ừ đương nhiên chương hai trăm bảy mươi tám có một người gọi diệp tịch thủy theo vòng thứ nhất bắt đầu chỉ cần thông qua một vòng liền sẽ có khen thưởng cho dù là tư cách thi đấu cũng giống như vậy mỗi qua một vòng khen thưởng liền sẽ trên diện rộng gia tăng h ồ n đạo sư có thể không quan tâm tiền tài nhưng lại tuyệt sẽ không không quan tâm kim loại hiếm tiền tài bọn họ có thể thông qua chế tác hồn đạo khí đến kiếm lấy mà kim loại hiếm thứ này cũng không phải có tiền liền có thể mua được nhất là lần tranh tài này còn có một số cực kỳ hiếm thấy kim loại hiếm lấy ra làm khen thưởng tam đại chợ đen lẫn nhau ở giữa cũng tiến hành cạnh tranh cho nên trận đấu chia làm ba cái khu thi đấu tiến hành cuối cùng mỗi cái khu thi đấu vô địch sẽ lại so một trận khi đó tam đại chợ đen lẫn nhau tiền đặt cược cũng sẽ là kim loại hiếm nói như vậy chế tác hồn đạo khí hẳn không phải là vấn đề gì nhưng là ta không tin thánh linh giáo sẽ không buông tha cho loại này lợi ích đợi hoác vũ hạo rời đi về sau tuyết tiêu nhiên trong phòng như có điều suy nghĩ nhẹ giọng n h ỉ non bất quá đây hết thể đều là lịch luyện lịch luyện đồng thời đương nhiên bạn gặp nguy hiểm ánh mắt của ta vẫn là quá cực hạn lại bị một cái thánh linh giáo làm khó tuyết tiêu nhiên lắc đầu mục tiêu cuối cùng của hắn cũng là chém giết long thần bây giờ lại bị long thần có thể một ngón tay nghiền chết tồn tại là khó chiếu nghĩ như vậy lời nói long thần thổi khẩu khí liền có thể thổi chết chính mình thảo tuyết tiêu nhiên mắng một câu tâm tình không khỏi dễ dàng một số những thứ này lòng đất chợ đen đã tổ chức trận đấu phương diện an toàn là khẳng định có cam đoan dự thi đều là hồn đạo sư là toàn bộ nhật n g u y ệ t đế quốc có quyền thế nhất một đoàn thể nếu như bọn họ dám can đảm ở trong trận đấu làm tay chân hồn đạo sư nhóm có thể tha cho bọn hắn bọn họ tuyệt đối không dám mà lại lần này cũng sẽ không dùng thân phận của mình đi dự thi đương nhiên sẽ dùng một thân phận khác nếu như có thể mang theo mặt nạ tuyết tiêu nhiên nhắm mắt liền vương đông nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng cũng không biết các ngươi vừa mới tại kế hoạch chuyện gì việc nhỏ mua một nhóm kim loại tuyết tiêu nhiên đương nhiên là có chô dầu diếm ngữ khí thản nhiên nói thật vương đông nhi có chút không tin nhìn lấy hắn đương nhiên là thật làm sao có thể là thật sắc trời đã hoàn toàn tối xuống có lẽ là bởi vì ban ngày giải đấu lớn để dân chúng tiêu hao quá lớn tinh lực ban đêm minh đô có vẻ hơi q u ặ n cũ vẽ trên đường phố dòng người cũng không tính quá nhiều tuyệt đại đa số người đều đã tiến nhập mộng đẹp khoảng cách minh duyệt khách sạn ước trừng trừng ba trăm thước một chỗ góc đường đen nhánh xó xỉnh bên trong ánh sáng đột nhiên vặn vẹo lên ngay sau đó hai bóng người hiện ra thân hình hoặc vũ hạo tướng mạo đại biến so với trước đó muốn anh tuấn rất nhiều rất nhiều nhỏ xíu địa phương đều phát sinh biến hóa Coi như người i như quen b ế tuyết trước rất t ra. người, cũng rất khó nhận khó tiêu nhiên đương nhiên hóa trang trên mặt của hắn mang theo một cái trắng bệnh mặt nạ liền đôi mắt đều không hiển lộ dường như một cái người không mặt đồng dạng đứng tại lạnh leo trong bóng đêm có thể làm cho người trong nháy mắt tê cả ra đầu tiêu nhiên có cần phải như thế sao hoác vũ hạo nhìn lấy bộ kia mặt nạ có chút ngốc trệ mà hỏi mặt của ta quá rõ ràng tuyết tiêu nhiên cấp ra thích hợp nhất trả lời huống hồ hắn tại hạt hổ đấu la trước mặt lưu lại sâu sắc ấn tượng hắn cũng không xác định khoảng cách gần dưới đến cùng có thể hay không bị đối phương nhận ra hoác vũ hạo cười cười nói tiêu nhiên sư huynh từ giờ trở đi hai người chúng ta xưng hô đều muốn cải biến một chút huynh đệ chúng ta tương xứng ta gọi ngươi đại ca ngươi xưng hô ta nhị đệ là được rồi được t u y ế t tiêu nhiên gật đầu đi thôi xuất phát thời gian không còn sớm hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành hai người thừa dịp cảnh ban đêm thẳng đến rõ ràng trong đô thị phương hướng mà đi nơi có người liền sẽ có thế giới dưới lòng đất vô luận là thiên hồn đấu linh tinh la còn là nhật n g u y ệ t đế quốc đều là như thế thế giới dưới lòng đất lại chia rất nhiều loại cấp thấp nhất mới là những cái kia lấy sắc t ỉ n h giết hại buôn bán nhân khẩu làm sinh tồn phương thức mà cao cấp một số thì phải đếm súng ống đạn dược mua bán lòng đất chính trị giao dịch hy hữu tư nguyên đầu cơ trục lợi chờ một chút mà là vô luận là còn hạ cấp còn là cao cấp trong h ế giới dưới lòng dưới đất, t ê n nhân thực tế, tất cả đều là các đại nhân vật t cả các đều đại là r tay đó ồ chơi. Bằng không Bằng n mà i bình ọ họ n tồn tại đâu? Ở ngoài sáng đều thế giới dưới lòng đất bên trong, lớn nhất tịch Thủy Minh, cùng thể thế chủ thế theo thứ tịch Thủy lại làm lực, là tại đại tiếp giới dưới tam sao có tục có đất tự yếu đâu. đều Ở b thường minh cái ù n thương Trong bình thường Minh g ảo đều hội. đó, hội. c này nghe bình thường nhất tên nắm giữ lấy toàn bộ minh đô sắc cái t i ê u nghiệp xem như lớn nhất hợp với mặt ngoài thế lực ngầm mà ảo đều thương hội thì nắm giữ lấy cùng loại sát thủ công hội đạo t ắ c công hội cùng một số h ắ c gác thế lực chuyên môn lấy thu lấy bảo hộ phí ám sát trộm cắp các loại h ắ c việc mà sống tịch thủy minh so với bọn họ thì còn cao cấp hơn nhiều hơn xử lý lấy thế giới dưới lòng đất bên trong kiếm lợi nhiều nhất dược phẩm súng ống đạn dược mua bán còn kiêm chức buôn bán nhân khẩu bình thường minh cùng ảo đều thương hội quan hệ mười phần mật thiết ẩn ẩn có liên hợp cùng một chỗ đối kháng tịch thủy minh tư thái chỉ bất quá đám bọn h ắ n hậu trường rõ ràng không có tịch thủy minh cường đại như vậy giữa lẫn nhau lẫn nhau địa phương lại không nhiều tại mỗi người sau lưng các đại nhân vật thỏa hiệp dưới mới một mực có thể bảo trì bình an vô sự tam đại thế lực ngầm tại kim loại hiếm đầu cơ trục lợi phương diện đều có chỗ trải qua dù sao cái đồ chơi này có thể nói là một vốn bốn lời chỉ cần có thể thẩm thấu đến khai thác con đường thành bản c ư c thấp nhưng giá bán độ cao ngang so bất kỳ vật gì đều muốn kiếm nhiều tiền đơn cử đơn giản ví dụ tại kim loại hiếm bên trong có một loại đối hồn lực lực tương tác cực cao đoán hồn ngân nó có thể dung hợp tại bất luận cái gì kim loại bên trong tăng cường hắn đối hồn sư hồn lực tính liên kết đồng thời tăng cường kim loại dẻo dai cùng độ cứng cơ hồ là tất cả cao giai hồn đạo khí chuẩn bị đoán hồn ngân loại này kim loại hiếm chỉ có tại nhật nguyệt đế quốc mới có sản xuất sản lượng trung đẳng khai thác thành bản đại khái một kg cần năm trăm kim hồn tệ mà cái đồ chơi này tại trên thị trường giá cả lại cao đến một trăm kim hồn tệ một khác hai trăm lần lợi nhuận a làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng coi như con đường bên trong sẽ bị các loại bóc lột cũng đồng dạng là to lớn bạo lợi mà đoán hồn ngân tại nhiều nhiều kim loại hiếm bên trong lợi nhuận chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi một số càng thêm khan hiếm kim loại hiếm giá cả càng là làm cho người khó có thể tin bạo lợi mê người minh đô tam đại thế lực ngầm sức ảnh hưởng cơ hồ đều có thể khắp cả nước tự nhiên muốn kiếm một chén canh hàng năm đều sẽ mang cho bọn hắn phong phú lợi nhuận đây là tại quốc gia lũng đoạn cái nghề này đồng thời đem kim loại hiếm làm vật tư chiến lược không cho phép ra miệng tình h ư n g dưới tam đại thế lực ngầm cho lần tranh tài này mở ra là minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn cùng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn giao ánh rực rỡ hai người lựa chọn đúng đúng tam đại thế lực ngầm bên trong chỉnh thể thực lực cường đại nhất nhưng lại bị mặt khác hai thế lực lớn ẩn ẩn kiểm chế tịch thủy minh bởi vì tuyết tiêu nhân biết tại thánh linh giáo bên trong có một người gọi long tiêu giao còn có một người gọi diệp tịch thủy chương hai trăm bảy mươi chín là tên vô nhan tịch thủy minh đấu loại địa điểm trung tâm chợ một chỗ cấp cao khách sạn lựa chọn nơi này bên trong một cái nguyên nhân chính là cách minh duyệt khách sạn đầy đủ gần không dùng đi quá nhiều đường ngây ngô khách sạn một cái tên có điểm đặc sắc khách sạn khoảng cách minh duyệt khách sạn chỉ có một cây số nhiều một chút khoảng cách khoảng cách nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng c u n g cũng bất quá hai cây số mà thôi ở vào tuyệt đối hoàng kim khu vực chỉ bất quá cái này khách sạn tên thường xuyên sẽ bị người gọi sai rất dễ dàng hiểu lầm là tình sắc khách sạn nhưng cũng vì vậy mà gọi tên nơi này là tịch thủy minh sàng nghiệp đến mức tịch thủy minh tổng bộ tại không ở nơi này liền không có người biết ngây ngô khách sạn nhìn từ bề ngoài quy mô không có minh duyệt khách sạn lớn như vậy mặt đất chỉ có năm tầng nhưng biết rõ nhân tài của nó minh bạch nó thực lực chân chính đều là thể hiện tại lòng đất khách sạn cửa chính đứng đây bốn tên thân cao tất cả đều vượt qua hai mét thân mặc màu đen bó sát người trang phục tráng hán ánh mắt băng lánh xem kỹ lấy quá khứ dòng người hai người còn không có đi tới gần đã có một tên áo đen tráng hán tiến lên đón khoát tay thì ngăn cản hai người đường đi hôm nay khách sạn không mở cửa bán mời rời đi chúng ta là tới tham gia minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đ ầ u lớn trong mặt nạ thanh âm có chút tố nhưng là tản ra một k i a lanh ý không phải ảo giác đó là thực chất lanh ý dường như trước mắt người không mặt tâm cũng là băng làm áo đen tráng hán sửng sốt một chút trên mặt biểu lộ rõ ràng nhu hòa mấy phần hồn đạo sư tại nhật nguyệt đế quốc địa vị cao hơn nhiều quốc gia khác mà đắc tội một vị hồn đạo sư dù là đối phương đẳng cấp không cao cũng tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt xin lỗi hồn đạo sư tiên sinh đấu loại đã bắt đầu đồng thời chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ngài tới chậm áo đen tráng hán mặt mũi tràn đầy tiếc nối u nói nhưng vẻ mặt lại nhiều hơn mấy phần cung kính hoác vũ hạo một mặt tiếc nối nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc nguyên bản ta coi là ta có thể đại biểu tịch thủy minh đi tham gia sau cùng trận chung kết cũng giúp giúp đỡ bọn ngươi lấy được vô địch đây ngươi nhìn tốt như vậy không tốt ta dùng một trăm ngàn kim h ồ n tệ áp chính ta hôm nay có thể đấu vòng sau dù sao hiện tại thời gian cũng không nhiều nếu như ta không cách nào đấu vòng sau chẳng phải là cho các ngươi kiếm l ợ i một khoản tiền nhưng nếu như ta đấu vòng sau mà nói lại mang ý nghĩa tịch thủy minh nhiều một vị không tệ hồn đạo sư dự thi đối với các ngươi tới nói đều là rất có lợi kết quả không phải sao Tuyết tiêu nhiên trên mặt co lại, ngay từ ngay nhiên lại, có đương ầ u còn t ở n rằng vẫn nền tiền g gì là là cái, gì cái sách, kế kết quả vẫn là tiền A. đ ư nhiên nét mặt của hắn bởi vì mang theo mặt nạ người áo đen cũng vô pháp trông thấy đại hán áo đen n g ầ người một trăm ngàn kim hồn tệ ngài chắc chắn chứ đối tại thế giới dưới lòng đất đánh bạc loại chuyện này quyết không phải bí mật gì nếu như không có phía trên ngầm đồng ý cũng làm không r a đại quy mô như vậy so tài bởi vậy cái này đại hán áo đen cũng không kiến kỵ nhưng lại bị hoắc vũ hạo nói ra số tiền hù dọa liền xem như một số quý tộc cũng rất ít có như thế đại thủ bút hơn nữa còn là đánh bạc chính mình chẳng lẽ hắn thì không sợ tịch thủy minh dùng âm thầm thao tắc đến thu hoạch hắn số tiền kia sao hoắc vũ hạo chăm chú nhẹ gật đầu nói ta tin tưởng tịch thủy minh công chính nếu như ngươi không làm chủ được có thể hướng lên phía trên xin chỉ thị xin ngài chờ một chút đại hàn áo đen biểu lộ càng thêm cung kính mấy phần hướng hoắc vũ hạo đơn giản sau khi hành lễ bước nhanh hướng thanh chát chát cửa chính quán rượu đi đến cùng cửa câu chóng cửa chính đồng bạn bàn giao vài câu về sau liền nhanh chóng vào quán rượu. Thời gian không dài ngây ngô quán rượu bên trong, giao sau vài vào dài Thời về rượu. rượu một tên người mặc tinh tế trường màu trắng trung tại niên người nhân đi ra. Nhìn đến đứng tại khách sạn đi mặc sam khách ra. màu bên nói g người, o à mà i tiêu nhiên hai người, hắn bước nhanh về phía trước, đầy mặt tươi cười tuyết trước, mặt đầy hắn nhanh n phía bước về bọn t hắn ủ hạ không hiểu chuyện, các vị khách quý, mời đi theo h bên nói, mời đi quý, các vị Một ta. đã làm ra một cái dấu tay xin mời đối với hắn sảng khoái h o ặ c vũ hạo đều có chút ngoài ý mớn gật đầu ra hiệu sau hai người đi vào khách sạn ngây ngô trong t i ể u điếm bộ quả nhiên là ngây ngô vô cùng bố trí mười phần đơn giản mảy may nhìn không ra đây là minh đô bài danh thế lực ngầm đệ nhất địa phương hơn nữa còn là tịch thủy minh mười phần trọng yếu cứ điểm toàn bộ khách sạn bố trí đều có loại chân bóng cảm giác khắp nơi đều là s ứ trắng trang sức s ứ trắng mặt đất s ứ trắng vách tường hết thẻ nhan sắc đều lấy màu trắng cùng màu đỏ làm chủ tiến vào khách sạn về sau vị k i a trung niên nhân dừng bước lại nói hai vị khách quý không biết là ai muốn tham gia chúng ta minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn đâu ta cùng hắn tuyết tiêu nhiên chỉ chỉ hoác vũ hạo thanh âm ngột ngạt trung niên nhân bị người không mặt đột nhiên mở miệng hơi sững sờ bất quá thường năm đến nay tiếp đãi kinh nghiệm để hắn cấp tốc bình tĩnh lại hắn nhẹ gật đầu nói không biết hai vị tiên sinh s ư n g hô như thế nào ta gọi vô nhan tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói đựng liền muốn trang đến cùng hoác vũ hạo trong lòng lau vệt mồ hôi nói ta gọi đường tứ xin lỗi ta đại ca chính là như vậy tính cách không thể quá mức đ ị n h l ọ n cũng không thể quá mức cao lạnh đây chính là hai người chọn lựa sách lược h o ặ c vũ hạo đóng vai người tốt tuyết tiêu nhiên đóng vai ác nhân không phải vậy tịch thủy minh có thể sẽ cảm giác đến hai người bọn họ dễ khi dễ chỉ là hai cái hồn đạo sư còn không phải đặc biệt cao cấp cao điệu cái chủng loại kia thiếu đi cũng không quan hệ phong nhã trung nhiên nhân trong mắt trợt loại sáng h ắ n đương nhiên nghe ra được cái này căn bản là thuận miệng qua loa vị đạo quyết không có thể nào là thật tên nhưng là hắn cũng không coi truy vấn rất nhiều hồn đạo sư đều có đặc thù đam mê mà lại tham gia thế lực ngầm trận đấu rất nhiều người đều có điều cố kỵ dùng giả danh người số lượng cũng không ít mà cái này thế lực ngầm giải đấu lớn có thể lung lạc lấy phương pháp của bọn hắn cũng tuyệt không phải dựa vào tên không nghe ngóng cường đại hồn đạo sư tư ẩn đây là rất trọng yếu chỉ có lợi ích mới có thể lưu lại bọn họ bởi vì trận đấu đã bắt đầu một đoạn thời gian không lâu thì phải kết thúc cho nên thời gian có chút eo hẹp t r ư ơ n g có thể hay không mời hai vị bày ra một chút chính mình hồn đạo sư thân phận ta lập tức cho các ngươi an bài trận đấu còn có vừa mới ngài nói qua tập trung sự tình hoác vũ hạo trong tay giới chỉ loay lên một chương tấm thẻ màu vàng sẩm ra hiện ở trong tay của hắn đây là tiền trang hắc kim thẻ khách quý làm như thế nào đặt cược hẳn là không cần ta đến dạy a trung n i ê n nhân nhìn đến giới chỉ trong nháy mắt mắt sáng rực lên lại nhìn thấy thẻ khách quý thời điểm cái chán không khỏi hơi hơi gặp mồ hôi cái này đây đều là thân phận và địa vị biểu tượng a hai người này hoặc là nói hai người này thế lực sau lưng không đơn giản a tay phải hắn nhấc lên một chút trung nhiên nhân kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tại hoắc vũ hạo trên tay phải liền đã nhiều một thanh dao găm một đạo bạch quang đ ố n g nhiên sáng lên sắc bén vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn kêu to tuyết tiêu nhiên toàn bộ tay phải bao trùm lên thật dày tấm sắt đồng dạng khải giáp mà cái kia trên khải giáp trong nháy mắt rôi ra vô số họng súng mỗi một cái giống như ngón tay đồng dạng thô to mồ hôi lạnh bám một chút liền từ giữa người trẻ tuổi trên trán chảy ra ngoài chặn lại nói hai vị tỉnh táo xác nhận xác nhận xong hai người sau đó đem vũ khí thu hồi trung niên nhân cảm giác theo địa ngục đi một lần cái kia trên mu bàn tay bản giáp hồn đạo khí hắn nhưng là chưa bao giờ nghe thấy chương hai trăm tám mươi tận lực lôi kéo trung niên nhân dẫn hai người đi ra lên xuống bậc thang về sau đầu tiên là đi qua một cái hoa lệ nguyên hình đại sảnh sau đó liền tiến vào ngay phía trước một phiến trong cửa lớn cửa có hai tên thủ vệ nhìn đến trung niên nhân về sau lập tức mở ra cửa lớn đem bọn hắn mời đi vào tiến vào trong môn dường như đi thẳng tới một cái thế giới khác nơi này ánh sáng không có bên ngoài mánh liệt như vậy lộ ra nhu h ò a rất nhiều có thể diện tích to lớn lại khiến hoắc vũ hạo trong mắt đều toát ra vẻ giật mình đây là một cái hình tròn mái vòm đại sảnh đại sảnh đ ỉ n h chót phảng phất là từ vô số đạo kim tuyến chỉnh tề có quy luật phát h ỏ a mà thành to lớn mái vòm vì toàn bộ đại sảnh cung cấp chừng đầy đủ tia sáng từng dây ghế dựa chỉnh tề hướng kéo dài xuống đi qua đồng thời tại l à m bên ngoài có một vòng nghiêng nghiêng hướng lên thang tự động mỗi một bộ hồn đạo thang tự động cuối cùng đều có một cái hư huyền ở không trung hình tròn gian phòng dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không ra những thứ này gian phòng lại như thế nào lơ lửng ở giữa không trung dạng này treo phòng chống cùng hồn đạo thang tự động hết thể có mười tám cái bọn họ ẩn ẩn làm thành một vòng mà tại chính giữa đại sảnh là một cái hình tròn bình đài có đường kính ba mươi m có hơn tuy nhiên kém xa toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn trận đấu đài rộng như vậy rộng rãi nhưng cũng đã là khá kinh người đừng quên cái này có thể là thế giới ngẩm lúc này ngay tại cái kia trận đấu trên đài trưng bày mấy chục tấm b à n kim loại thỉnh thoảng có hồn đạo quang mang lấp lóe tại tròn đài t r u n g quanh cũng trưng bày một số bản kim loại tổng lượng vượt qua một trăm có chút bản kim loại lúc này đã c h ố n g không đi ra mà bên ngoài cái kia từng vòng từng vòng bảo thạch làm ti nhung trên ghế ngồi đầy người nhưng bọn hắn lại đều rất an tĩnh tập trung tinh thần nhìn lấy trung ương những cái kia bản kim loại phía trên bận rộn mọi người phỏng đoán cẩn thận những thứ này người quan sát liền muốn vượt qua hai nghìn nhiều theo bọn họ ăn mặc phục sức liền có thể nhìn ra không phú thì quý tuyết tiêu nhiên thần thức lướt qua đồng thời thiên nhãn cũng hơi hơi mở ra phát hiện ở ngoại vi người quan sát phía trên rất nhiều là hồn sư thậm chí đẳng cấp không thấp mà trên người bọn họ mang theo châu đáo hoặc là giới chỉ hồn đạo khí rất dễ dàng có thể phân biệt ra bọn họ giai cấp đương nhiên người bình thường cũng có bất quá loại này người tại trong quý tộc dù sao cũng là số ít chỉ là một cái phân khu thi đấu thi hấp dẫn trên trăm vị ba mươi tuổi trở xuống hồn sư tham gia cái này dưới đất chợ đen giải đấu lớn sức hấp dẫn là tương đương không tầm thường a xin hỏi lần này dự thi tịch thủy minh bên này hết thể có bao nhiêu người hôm o hạo đạo đạo c cái cung chúng có cũng có thúc chính mình chế tác. vũ vị vị, vị. hướng nhân hỏi. nhân kính hết thể hồn thi. thêm hồn mình h đường sư sư dẫn trung niên Trung niên nói, bên này Tăng kia kết ta dự Đã một ít là nay là tư cách thi đấu yêu cầu chế tạo ra một kiện cấp ba hồn đạo khí liền có thể thông qua tư cách thẩm tra đương nhiên muốn tại thời gian nhất định bên trong ngay nhìn mỗi một vị hồn đạo sư trên mặt bàn đều có một cái đồng hồ cát bất quá bây giờ cách sau cùng đăng tràng hồn đạo sư kết thúc chế tác chỉ có nửa đồng hồ cát ước c h ừ n g c h ừ n g nửa canh giờ không biết hai vị phải chăng còn kịp hoắc vũ hạo mỉm cười khoe miệng toát ra một tia ngạo nghễ đầy đủ hắn bây giờ không phải là chính mình mà chính là đóng vai một người khác theo giờ khắc này bắt đầu hắn đã tại tâm tình phía trên rõ ràng làm ra điều chỉnh nửa canh giờ thấy một lần cấp ba hồn đạo khí khả năng này đối với mấy năm trước hai người là một cái nho nhỏ khiêu chiến nhưng là hiện tại hai người chế tác hồn đạo khí có thể nói là lô hỏa thuần thanh không nói cấp ba hồn đạo khí hai người thậm chí có thể tại trong vòng nửa canh giờ đổi ra một kiện cấp năm hồn đạo khí hoắc vũ hạo lại hỏi các ngươi nơi này nguyên lai là làm cái gì phòng đ ấ u ra sao trung n i ê n nhân trong mắt lóe qua một tia cảnh giác ngày trước kia chưa có tới chúng ta kim sắc đại s ả n h hoắc vũ hạo đĩu môi khinh thường đương nhiên chưa từng tới chúng ta quý tộc nói đến đây hắn dừng lại trong mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ cảnh giác nhưng cái này một vệ cảnh giác lại khiến trung niên nhân kia thần sắc trầm tĩnh lại mỉm cười toát ra mấy phần ưu nhã trung niên nhân tự tin mà nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc chúng ta nơi này đúng là một gian phòng đấu giá mà lại là chúng ta minh đô lớn nhất phòng đấu giá lặng lẽ nói cho ngài thì liền hoàng tộc đều đã từng có người tới tham gia qua chúng ta đ ỉ n h cấp đấu giá nha về sau nếu như ngài có rảnh nhất định mời quan g lâm nhất định sẽ bị chúng ta khách quý đãi ngộ thời gian nói chuyện bọn họ đã đi tới sân thi đấu tới gần trung ương địa phương nhưng lại bị người ngăn cản thời gian nói chuyện bọn họ đã đi tới sân thi đấu tới gần trung ương địa phương nhưng lại bị người ngăn cản hai tên mặc lấy cùng dẫn đường trung niên nhân một dạng nam tử ngăn cản bọn hắn đường đi tại đơn giản sau khi trao đổi hai tên trung niên nhân bên trong một vị nói kẻ dự thi có thể đi vào người không có phận sự ra ngoài chờ lập tức tiến hành xuống cược tịch t h ủ y minh lật lọc nha hh tên là vô nhan người thấp giọng cười một tiếng tiếng cười ngột ngạt mà lanh khốc ngón tay bắt đầu chậm rãi luận động trung nhiên nhân kia sắc mặt khó coi hắn cảm giác bàn tay k i a phảng phất tại nhẹ nhàng nuốt ve cổ của hắn sau đó sau đó một khắc trực tiếp v ặ n gãy hắn lập tức gâm thanh lạnh lùng nói ai bảo các ngươi đến muộn thời gian không đợi người trận đấu kết thúc càng ngày càng gần có đúng không vậy nếu như ngươi làm hại chúng ta thua tiền tuyết tiêu nhiên đi vào mấy bước một cỗ tốc thẳng vào mặt lạnh leo để trung niên nhân trong nháy mắt mồ hôi lạnh sinh sôi ta thì muốn giết ngươi nói xong câu đó tuyết tiêu nhiên hừ một tiếng bị hoác vũ hạo kéo vào sân thi đấu lập tức trung niên nhân phản ứng lại khinh thường nói nơi này là tịch thủy minh chỉ cần ngươi có bản lĩnh ta đầu này tiện mệnh lại đáng là gì đúng vậy a cuối cùng chỉ là một đầu tiện mệnh tuyết tiêu nhiên lạnh lùng chế rêu nói bọn họ đương nhiên không có đến trên đài tranh tài tư cách được đưa tới đã kết thúc tranh tài bên ngoài hai tấm trong góc bản kim loại trước hoác vũ hạo n h ư mày nói các ngươi nơi này sẽ không liền hồn đạo khí chế tác tài liệu đều không nhắc cung cấp à. trung niên nhân kia vừa bị bọn họ uy hiếp qua vì sao lại có sắc mặt tốt cho hắn nhìn vốn là có nhưng thì ngươi đại ca vừa mới những lời kia tự nhiên là không có đã tới chậm thì tự chuẩn bị tài liệu đi nói xong hắn xoay người rời đi mà một tên thân mặc hoàng y phục láo giả đã đi tới đứng tại hai người sau lưng tựa như còn lại trận đấu sau cái bản tình huống một dạng trận đấu có quy tắc sao hoác vũ hạo hướng ông lão mặc áo vàng kia hỏi lão giả chỉ chỉ bên cạnh bọn họ cách đó không xa một chương đang bị sử dụng trận đấu bản nói phía trên kia có đồng hồ cát chính mình nhìn tại đồng hồ cắt sau cùng một hạt hạt cắt trượt xuống t r ư ớ c chế tạo ra một kiện trí ít cấp ba hồn đạo khí hoàn thành cho dù có tiếp tục dự thi tư cách chưa hoàn thành thì bị đào thải bắt đầu đi tuyết a đem được đạo giám phẩm, phẩm ngươi không dùng sát các được dùng thành phẩm, bán thành thành hồn ư khí mưu lợi. t u tiêu nhiên mặt một mắt, đam mê, một đặc sát chút, tức thu rất thù tội thật tận nạ hắn quan ánh nơi này nhiều hồn nếu như Vẫn n đạo hiếu hồi đắc tội một cái cái kia đều kỳ là... Là kéo sư có có lực lập là. là l o giới là hơn. Trưng ế Tuyết n nghìn hồng. Tuyết tiêu nhiên g g tiêu i chỉ loại lên một khối phổ thông tinh cương bị hắn cầm trong tay hắn tay trái hất lên một khối tinh cương ném cho hoác vũ hạo hắn mang theo mặt nạ đồng thời ánh mắt cũng vô pháp thấy vật nhưng là không có nghĩa là hắn không thể tạo hình hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên tay phải khinh động một thanh đao khắc ra hiện ở trong tay của hắn lập tức bị hắn mua giống như kiếm xuất vỏ đồng dạng cho đứng ngoài quan sát trọng tài một loại ngạt thở cảm giác đó là khoái đao nhưng vị này trọng tài lão giả tuy nhiên tự thân chỉ là cấp ba hồn đạo sư có thể nhãn lực cũng tuyệt đối không kém thân là tịch thủy minh người hắn không chỉ một lần gặp qua cao cấp hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí mà tuyết tiêu nhiên lúc này động tác vậy mà không thể so với những cái kia cao cấp hồn đạo sư kém chẳng những thông thuận mà lại càng là mau lẹ nhanh làm cho người không dám tin coi như tinh cương đối với hồn đạo sư nhóm tới nói là một loại phổ thông lại dễ dàng khắc họa tài liệu khả năng đầy đủ nhanh chóng như vậy tiến hành chế tác nhưng như cũng là thật không thể tin đó à hắn tự hỏi xa kém xa làm đến mà trước mắt thanh niên này lại là như vậy tùy ý tại làm lấy màu bạc trắng tinh cương dần dần thành hình tại không có sử dụng bất luận cái gì công cụ phụ trợ tình hô n giới một cái không có thể bắt bẻ kim loại dao găm ngắn bị cứ thế mà làm ra đi ra ngay sau đó là tổ hợp khảm nạo chứa vào hạch tâm trật pháp vẹn vẹn sau năm phút tuyết tiêu nhiên liền đã ngừng lại xoay người hướng ngốc t r ệ bên trong áo vàng láo giả ra hiệu nói hoàn thành áo vàng láo giả lúc này mới về tỉnh lại vội vàng bước nhanh về phía trước đem trên mặt bản cái kia màu bạc trắng hồn đạo khí cầm lên cái này là một thanh hồn đạo truy thủ cái kia sắc bén cùng ngay tại luận động quan mang chính là cao cấp hồn đạo khí biểu tượng áo vàng l á o giả lau mồ hôi trên trán hoảng sợ nhìn về phía tuyết tiêu nhiên nói ngài chế tác cái này hồn đạo khí là quang năng t r ù y thủ tuyết tiêu nhiên tiếp nhận l á o giả trùy thủ trên tay hồn lực chậm rãi đưa vào một đạo thẳng tắp ánh kiếm xuất hiện tại trùy thủ phía trên có thể nói đây là lại có thể cận chiến lại có thể v i ệ n chiến vũ khí chúng ta thông qua được đi áo vàng l á o giả sắc mặt lúc này đã hoàn toàn thay đổi rất cung kính cầm trong tay hồn đạo khí đưa trả lại cho tuyết tiêu nhiên nói đương nhiên có thể ngài đã thông qua được tư cách thi đấu khảo hạch đây là ngài chế tác hồn đạo khí xin ngài cất kỹ chúng ta lần so tài này bên trong sở hữu chế làm hồn đạo khí tất cả thuộc về hồn đạo sư chính mình tất cả đương nhiên ngài cũng có thể bán ra cho chúng ta vậy l i ề n bán cho các ngươi tuyết tiêu nhiên không thèm để ý phất phất tay loại này cấp ba hồn đạo khí hiện tại hắn cũng coi thường món tiền nhỏ thôi trong tay hỏi do có thể hay không xin hỏi ngài là cấp mấy hồn đạo sư dưới mặt nạ không có lên tiếng ngược lại chỉ c hoắc ỉ h vũ hạo ra hiệu cái sau cũng làm xong màu bạc trắng ống sắt mười phần trôi chảy ước chừng có dài một thước phía dưới có cánh tay đập thích hợp nhất đập trên cánh tay sử dụng áo vàng l á o giả cẩn thận đem hồn lực rót vào trong đó cái kia hồn đạo khí nhất thời phát sáng lên tại áo vàng l á o giả thấp giọng kinh hô bên trong hắn chỉ cảm giác đến hồn lực của mình lại bị cái này hồn đạo khí kịch liệt hấp thu thậm chí có chút không nhận khống chế của hắn sau đó hắn cũng cảm giác được hồn đạo khí bên trong bộ có hồn lực gáp xúc hoạch tâm trận pháp khởi động toàn bộ màu bạc trắng ống sắt bắt đầu tỏa sáng mãnh liệt hồn lực ba động nhất thời t á n phát ra mà hắn vậy mà không cách nào làm cho nó dừng lại phải biết hiện tại trận đấu vẫn còn tiếp tục mà nơi đây lại là ngây ngô khách sạn kim sắc đại sảnh muốn là cái này một phát hồn đạo khí bắn ra đi sẽ mang đến hậu quả như thế nào cái này trọng tài cũng không biết ta nhất thời thất kinh nói nhanh nhanh để nó dừng lại vì cái gì không thể đình chỉ hoắc vũ hạo mỉm cười nói bởi vì ngươi thao tác không đúng một bên nói tay phải hắn vừa nhấc tại cái kia họng pháo phía trên một chỗ nhẹ nhàng ấn xuống một cái nhất thời bổ sung năng lượng cùng áp xúc cảm thụ đều biến mất toàn bộ hồn đạo khí rốt cục tỉnh táo xuống dưới hoắc vũ hạo nói ngươi hồn lực sẽ không u ồ n phí tại trong vòng một canh giờ bên trong tụ năng hoạch tâm trận pháp sẽ bảo trì sức sống tùy thời có thể phát xạ nha hai kiện cấp ba hồn đạo khí chế tác đều chỉ dùng ngắn như thế thời gian điều này có ý vị gì mang ý nghĩa cái này sau cùng đến đây dự thi huynh đệ hai người chí ít cũng có cấp bốn hồn đạo sứ mức độ a thậm chí còn không ngừng bốn cấp hồn đạo sư có thể như thế thông thuận mau lệ chế tác cấp ba hồn đạo khí sao đáp án này áo vàng l á o giả trong lòng hiểu rõ hai vị đã thông qua được tư cách thi đấu ngày mai chúng ta đem mở bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu trực tiếp cũng là đấu loại trực tiếp mỗi một vòng đào thải phía trên một vòng tổng số người một phần ba thẳng đến quyết r a cuối cùng vô địch đây là hai vị tư cách thi đấu thông qua bằng chứng hai vị có thể bằng này tại công tác nhân viên c h â đó nhận lấy lượt này khen thưởng một bên nói hắn đem hai cái dùng làm bằng vàng dòng huy chương đưa tới phía trên có d â y số tuyết tiêu nhiên cầm tới chính là bảy mươi mốt hoặc vũ hạo là bảy mươi hai a nhanh như vậy thì kết thúc là tự nhận không cách nào vượt qua kiểm tra có tự biết rõ thối lui ra khỏi sao trời sinh trưởng ra trào phúng mặt người luôn luôn như vậy khiến người chán ghét ác lúc trước đôi tuyết tiêu nhiên lời nói lạnh nhạt trung niên nhân kia lại không mất thời cơ xuất hiện hoắc vũ hạo mỉm cười mở ra tay phải nói ta chỉ là muốn biết ở nơi nào lĩnh t h ư ở n g làm chính đang dếu c ậ n trạng thái dưới trung niên nhân nhìn đến hoặc vũ hạo trong tay hoàng huy trương vàng lúc cả người tựa như là bị bóp lấy cổ vịt đồng dạng thanh âm hoàn toàn bị đặt ở trong cổ họng cái này điều đó không có khả năng lúc này mới nhiều một lát sau ngươi các ngươi gian lận hoắc vũ hạo nghiêm túc nói ngươi muốn đối lời của mình đã nói phụ trách lúc này cái kia sung làm trọng tài áo vàng lão giả đã chạy tới chặn lại nói thật xin lỗi thật xin lỗi hai vị khách quý đây là hiệu lầm vạn vương còn không nhanh hướng hai vị khách quý xin lỗi vạn vương tên rất hay a hoắc vũ hạo khẽ cười nói trung niên nhân sắc mặt một mảnh xanh một mảnh đỏ lạnh hư một tiếng quay đầu bước đi đừng đi tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói vạn vương sửng sốt một chút xoay người miễn cưỡng đệ nén trong lòng mình phức tạp tâm tình còn có cái gì có thể nói tuyết tiêu nhiên nói đoán chừng ta đặt cược đánh bạc không thắng còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua mà nói sao vạn vương sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi đi qua áo vàng láo giả xác nhận tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tuyết tiêu nhiên huynh đệ hai người thế mà song song đấu vòng sau điều này có ý vị gì hắn biết rõ hắn tuy nhiên tính cách quái đản tự mang trào phúng nhưng lại tuyệt không phải người ngu dạng này người hắn cũng biết mình đắc tội không nổi dù sao hắn chỉ là một tên ba vòng hồn tôn mà thôi trận đấu còn không có kết thúc ngươi làm sao ngươi biết chính mình không thắng được vạn vương thanh âm có chút hồi hộp nói hoác vũ hạo mỉm cười nói bổ sung nhìn lấy ngươi gương mặt này ta liền biết chính mình không thắng được chẳng lẽ ngươi không có làm tay chân sao vừa mới ta nhưng là nhìn lấy ngươi đi ra ngoài vạn vương theo bản năng lui lại mấy bước ta sẽ giữ lời nói cái kia dưới mặt nạ băng lánh thanh âm la tới từ địa ngục đến ngược lập tức một đoá giống như ngây ngô khách sạn đại s ả n h trang sức màu đỏ trắng đại hoa đ ố n g nhiên nở rộ vạn vương đầu tựa như là một cái dưa hấu nát đồng dạng trong nháy mắt nổ tung chương hai trăm tám mươi hai tà võ hồn đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất thời gây nên một mảnh kịch liệt tiếng kinh hô nơi này chính là tịch thủy minh trọng yếu cứ điểm ai có thể nghĩ tới lại có người gan dám ở chỗ này giết người hơn nữa còn là dùng như thế khốc liệt phương thức các tân khách hoảng sợ đồng thời lập tức có đông đảo đại hán áo đen xông tới trong đó còn bao gồm một số thân mặc hoàng y trọng tài cùng ăn mặc cùng cái kia vạn vương một dạng trường s a n quản sự chỉ là mấy lần trói mắt công phu cũng đã đem tuyết tiêu nhiên hoác vũ hạo huynh đệ hai người vây chặt đến không lọt một dòng nước người không mặt vẫn tản mát ra băng lãnh khí tức dường như đem tất cả mọi người giết hại sạch sẽ sắc bén khí thế trong nháy mắt đem chọn phát triển an toàn sành báo phủ hoác vũ hạo lạnh hừ một tiếng thản nhiên nói các ngươi muốn tìm cái chết sao một bên nói trong miệng hắn bắt đầu vang lên không lưu loát chú ngữ âm thanh trong n g á y mắt liền làm những cái kia muốn muốn tới gần đám tay chân cuống không kịp lui lại d ừ n g tay chuyện gì xảy ra một tiếng quát lớn vang lên ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống tam hoàng hai tím năm cái hồn hoàn quang mang lập lòe trực tiếp đã rơi vào bên trong trong vòng làm hắn cảm nhận được hai người khí tức thời điểm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh cái này hai người này hắn hoàn toàn nhìn không thấu bọn họ rốt cuộc là ai hai vị mời trước lánh t ĩ n h một chút ta là tịch thủy minh kim sắc đại s ả n h chủ quản thân an ai có thể nói cho ta biết vừa mới xảy ra chuyện gì lúc trước cho tuyết tiêu nhiên hoắc vũ hạo hai người sung làm trọng tài tên kia áo vàng lao giả đổi u bước lên phía trước tại thân an bên thai thấp giọng nói mấy cái câu gì thân an sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống ánh mắt chuyển hướng hoắc vũ hạo sau đó sắc mặt của hắn thì thay đổi hắn nhìn đến là hoắc vũ hạo một đôi không có chút sinh cơ tràn đầy chết trong mắt màu xám làm bốn mắt nhìn nhau lúc hắn chỉ cảm giác đến linh hồn của mình dường như đều muốn bị hút đi giống như thân thể nhất thời kịch liệt rung động run một cái hoảng sợ bên trong cấp tốc lui lại hai bộ làm hắn lại nhìn hoắc vũ hạo lúc lại phát hiện hoắc vũ hạo đôi mắt đã một lần nữa biến thành trong suốt dường như vừa mới hết t h ả đều là ảo giác giống như sau đó trong đầu của hắn thì vang lên một cái ý niệm nếu như ngươi muốn cho nơi này thây ngang khắp đồng tùy tiện bằng không mà nói ngươi biết nên làm như thế nào cái ý này đọc mới kia ế t thúc, t ế p theo một cái trước mắt, một màn cảnh tượng liền theo chi xuất hiện ở trong cảnh chi hiện hắn, thần màn cái óc liền ở n nhìn đến, là chung quanh các đại hán áo đen trong nháy chẳng diện,、cả、người hắn cũng giống như trong nháy mắt chìm đại đầu là các cả áo mắt mắt bể vô à o trong. núi biển bên thơi Cái máu kia v số cỗ thi thể không đầu chậm rãi b ò lên cấp tốc hóa thành c ư ờ n g thi điên cuồng công kích tới chung quanh tất cả mọi người chỉ là một lát sau ngoại trừ cái kia trên xe lăn đáng sợ thanh niên cùng bên cạnh hắn vô diện người bên ngoài lại không có một cái nào người sống kinh liên h o à n g sợ khiến thần an thân thể không tự chủ run dày lên nhưng hiện lên hiện tại trong đầu hắn cảnh tượng lại là trong nháy mắt giống như nước thủy triều rút đi hắn đột nhiên chừng to mắt nhìn đến lại là chúng quanh bọn thuộc hạ ánh mắt nghi hoặc ngươi là thần an thất thanh nói ra vạn vương dùng á m m ộ i thủ đoạn g i à n h tiền đặt cược của ta ngôn ngữ khiêu khích nhưng có đường đến chỗ chết người không mặt dưới mặt nạ truyền đến lạnh lùng chế rêu âm thanh đột nhiên cắn đầu lưới một cái thần an tinh thần tỉnh táo thêm một chút có thể chủ trì kim sắc đại sảnh tâm lý của hắn tố chất là thật tốt t h ầ n s á c trên mặt lại biến biến đến cung kính rất nhiều khách quý nói đúng vạn vương vứt bỏ chúng ta tịch thủy q u ý củ m ạ o g m ộ i tập kích ngài tội không thể tha người tới đem thi thể của hắn cho ta kéo ra ngoài nuôi chó những người khác không muốn vây ở chỗ này cái kia làm sao thì làm đi một bên nói hắn cũng thu hồi trên người hồn hoàn nhưng lại cũng không dám nữa nhìn thẳng vào h o ặ c vũ hạo hai con mắt đừng nhìn tịch thủy minh là thế lực ngầm có lúc thế lực ngầm hiệu suất làm việc nhưng muốn so với cái kia quang minh chính đại địa phương mau lẹ hơn nhiều thân là kim sắc đại sảnh chủ quản hồn vương cấp bậc thực lực cường giả thần an tại nơi này có tương đương quyền uy hắn đồng thời còn là hôm nay tư cách thi đấu tổng tài phán trưởng hắn một phát lời nói bọn thủ hạ lập tức hành động có phụ trách duy trì trật tự có phụ trách thanh lý chỉ là một lát sau vạn vương thi thể cùng những cái kia hồng hồng t r ắ n g trắng đồ vật thì đều cùng một chỗ biến mất tuyết tiêu nhiên cảm thụ những hắc y nhân kia có chút thỏ chết hồ buồn tâm tình không khỏi cười cười nhưng là trên người kiên quyết không giảm chút nào thân an thấp giọng hướng hai người nói đến hai vị khách quý có thể hay không mượn một bước nói chuyện hai vị khách quý mời đi theo ta thân an một bên nói quay người ở phía trước dẫn đường hoắc vũ hạo khẽ gật đầu tuyết tiêu nhiên thì lắc lắc cái kia sạch sẽ tay dường như vừa mới hắn đập chết vạn vương ô h ế tay của hắn hai mắt hiếp lại hoắc vũ hạo tinh thần dò xét đã cấp tốc mở rộng ra cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn trường tại cái này kim sắc trong đại sảnh s ắ c thực có mấy cỗ không kém khí tước nhưng muốn nói trực tiếp có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh còn không có dù sao đây chỉ là tư cách thi đấu mà lại cao giai hồn sư hồn đạo sư cũng tuyệt không phải khắp nơi có thể thấy được đây cũng không phải là sử lai、like、khắc học viện thần an mang theo hai người ngừng lại một chút mặt bên một cái cửa nhỏ chỗ ra kim sắc đại sảnh là một đầu hoa lệ thông đạo đi không xa thần an liền mở ra bên cạnh một cái cửa phòng đem hai người dẫn đi vào gian phòng t r ư ờ n g phía trên một trăm mét vuông vách tường có gỗ thật ông t r ọ n tổng thể kim sắc phong cách cùng cái này thế giới dưới lòng đất bảo trì nhất trí hai vị mời ngồi thần an đứng tại lộng lẫy cạnh ghế s a lon cung kính nói ra hoác vũ hạo nói ngồi thì không cần có lời gì ngươi cứ nói đi thần an ánh mắt khẽ nhúc ních h thấp giọng nói khách quý ngài có phải không đến từ nói đến đây hắn dừng lại hoác vũ hạo l ệ n h hừ một tiếng đây là ngươi nên hỏi sao một cỗ kỳ dị khí không sai từ trên người h à n phong xuất ra ngay sau đó một cái vặn vẹo màu trắng quang ảnh tùy theo xuất hiện tại hoác vũ hạo trước người mơ hồ có thể phân biệt ra được cái kia là một cái hình người nhưng nó vừa xuất hiện cả phòng tựa hồ cũng biến đến âm lánh rất nhiều quang ảnh kia liều mạng dãy giụa dường như đang dùng r ằ n g cái gì hoác vũ hạo thản nhiên nói người chết đ e n tắt liền tiện nghi ngươi tịnh hóa đi thôi một bên nói một đạo bạch quang bỗng nhiên theo trong mắt của hắn sáng lên cái kia không chung v ạ n vẹo quang ảnh trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới cũng biến thành rõ ràng vạn vương thần an kinh hô một tiếng quang ảnh kia bộ dáng có thể không phải là vạn vương a quang ảnh mang theo từng vòng từng vòng màu trắng ánh sáng lạng yên tán đi vạn vương trên mặt biểu lộ cũng rốt cục biến thành thoải mái rất nhanh liền biến mất tại trong không khí thần an sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệnh thân thể thậm chí rất nhỏ rung động run một cái tuyết tiêu nhiên đột nhiên có chút kỳ dị nhìn lấy hoác vũ hạo trong lòng đột nhiên mang tới một tia sát ý hoác vũ hạo đồng dạng nắm giữ thứ ba võ hồn hơn nữa còn là t à võ hồn hoác vũ hạo nói ngươi không lại dùng thăm dò đi không không dùng thân an cấp tốc vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán không người cung kính nói cái k i a cố sát ý lập tức bị tuyết tiêu nhiên ép xuống sau đó tiêu trừ vì vô hình nhưng là thức h ả i của hắn ngay tại hơi hơi dập dờn hiển nhiên là tâm tình của hắn cũng không hề hoàn toàn bình phục lại chương hai trăm tám mươi ba hãm hại lừa gạt hoác vũ hạo thản nhiên nói huynh đệ chúng ta đến chuyện nơi đây ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật không được trước bất kỳ ai lộ ra hiểu chưa nói thật cho ngươi biết hôm nay tới đây dự thi là chúng ta hành vi của mình kiếm chút tiền đồng thời cũng làm điểm kim loại hiếm đến sử dụng đương nhiên cũng không ngại cho các ngươi lợi ích tiền đôi bên cùng có lợi mới có thể dài lâu ngươi nói có đúng hay không a là là thần an liên tục không ngừng đáp ứng hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu nói đem chúng ta hôm nay nên được chờ một chút cho ta lấy ra phía dưới một vòng đấu chúng ta còn trở về thần an nói cái kia cần chúng ta làm những gì sao hoắc vũ hạo khoát khoát tay nói không dùng các ngươi làm cái gì chúng ta có thể cầm tới cái gì thứ tự toàn dựa vào chính mình vạn vương xuống t r à n g ngươi thấy được muốn là lại có người để bản thiếu khó chịu xuống t r à n g nhưng là không còn hắn nhẹ nhàng như vậy luyện hôn nỗi khổ ta đoán chừng rất nhiều người đều không có thử qua ai muốn muốn thử xem đoán chừng liền xem như hồn phi phách tán sau cũng sẽ đem cái kia phần tư vị lưu tại phá toái linh hồn lạc ấ n bên trong thân an linh hồn dùng mình một cái ngài yên tâm ta nhất định sẽ ước thúc tốt thủ hạ yêu cầu của ngài tiểu nhân cũng nhất định làm đến thì liên bản minh bên kia ta cũng sẽ không hướng lên báo cáo hết t h ả đều dựa theo ý của ngài hoác vũ hạo hài lòng nhẹ gật đầu nói xem ra ngươi là người thông minh người thông minh luôn luôn có thể sống lâu hơn một chút đa tạ đại nhân khích lệ thần an biểu lộ hơi buông lỏng mấy phần nhưng cũng vẫn như cũ là một bộ kinh sợ dáng vẻ tuyết tiêu nhiên cái kia cố băng lãnh u y áp giống như g i ế t sạch mười triệu quái tử thủ đồng dạng để thần an tâm lý áp lực rất lớn a hoắc vũ hạo hướng thần an nói tiền ta hôm nay trước hết không cầm lần sau đến cùng một chỗ lấy đi ta có thể hướng ngươi lộ ra một chút ta cùng đại ca đều là cấp sáu hồn đạo sư tại các ngươi cái này tiểu hà câu bên trong Cũng coi là tài năng xuất chúng ũ n năng g coi c tài là suất Cho nên, ta ạ bạc i đánh h p í trên chính người làm lời kiếm sao các đi thôi a ta kia o tác. cái Nhưng phần h k n g thể t h ế u t i nhanh bản t i ế u u không q tâm kim cái kia ngàn ồ n tới ệ là loại Là, là, lần toàn thành Càng càng ta tiền ta ta tốt. thần tốt, ta thôi. t kia an nữa Nhanh cái đổi kim hiếm. nhiều nói, đi đều bốn, phần, ứng. chúng cho Hoác đáp Hạo Vũ cửa thời điểm người không m ặ t không quay đầu lại thanh âm băng lanh t h ầ n an nếu như ngươi sự tình làm được tốt giới này sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt nếu như ngươi nguyện ý muốn trở thành trong chúng ta một phần tử cũng không phải là không được đương nhiên muốn đánh đổi một số thứ nhưng lấy được hồi báo cũng sẽ là càng lớn hắn sát khí trên người thời gian dần trôi qua tiêu tán nhưng là ngữ khí vẫn như cũ là băng lãnh thân an dường như có thể cảm nhận được sau mặt nạ cái kêu ưu ám đáng sợ hai mắt chính đang nhìn mình thân an đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó vui mừng quá đỗi vội vàng bước nhanh về phía trước quỳ một gối xuống tại nhị huynh đệ bên người nói đa tạ đại nhân dịu dát vòng thứ nhất trận đấu trước đó ta sẽ lại tới tìm ngươi ngươi chỉnh lý một phần mỗi vòng đấu kim loại hiếm khen thưởng danh sách còn có tiền đặt cược danh sách cho ta đúng được rồi ngươi về đi không cần tiễn đ i lấy ta dặn dò ngươi lời nói b ả n thiếu sự tình nếu để cho cha ta khiến người khác biết như vậy ngươi thì lại biến thành b ả n thiếu năng lực một bộ phận nhất định cần tuân phân phó của ngài nhất định thần an liên tục không ngừng nói ra tuyết tiêu nhiên hất lên hát bảo cùng hoắc vũ hạo hai người bước ra ngây nô khách sạn hoắc vũ hạo như có điều suy nghĩ nói hôm nay chuyến này thật đúng là không có phí công đi a bị ta thăm dò già không ít thứ khó trách lần kia phát hiện thánh linh giáo về sau học viện một mực tìm không thấy bọn họ nguyên lai đúng là lấy loại phương thức này che giấu võ hồn của ngươi cũng là thời điểm cho ta một lời giải thích tuyết tiêu nhiên thanh â m có chút lãnh đ ạ m hoác vũ hạo mẫn cảm nghe thấy được hắn không khỏi cười khổ một tiếng ta sẽ cho ngươi một lời giải thích hoác vũ hạo gãi gãi gương mặt đến r ử a theo lúc t r ư ớ c huyền lao g i ả n g thuật cái kia thánh linh giao đứng đầu cường giả bên trong rất có thể có một vị tên chính là cái này cho nên ta mới lên lòng nghi ngờ vừa mới thăm dò cũng là vì này ta mô phỏng tà năng lực của hồn sư quả nhiên chấn nhiếp rồi cái kia thần an ngươi nhìn hắn về s o đối với ta một mực cung kính lộ ra lại chính là cho là chúng ta đến từ thánh linh giáo hán cung kính cũng là đối thánh linh giáo cung kính cái này cũng thì biến tướng đã chứng minh tịch thủy minh cùng cái kia t à hồn sư giáo phái quan hệ có cái này minh đô đệ nhất thế lực ngầm che giấu khó trách thánh linh giáo sẽ ẩn t à n g sâu như vậy lấy tịch thủy minh thế lực coi như không phải thánh linh giáo hạch tâm chỗ cũng nhất định là nó một cái trọng yếu trí nhánh sau đó ngươi liền sử dụng ngươi thứ ba võ hồn trang thành t à hồn sư có đúng không tuyết tiêu n h i n nói thắng vũ hạo gật gật đầu nói ra không sai ta ngay từ đầu chính là như vậy nghĩ cuộc thi đấu này chỉ là vì vòng tiền m à t thôi đối với thánh linh giáo căn bản chưa nói tới cái gì tầm quan trọng thánh linh giáo coi trọng là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn không nhìn bọn hắn đều phái người tham gia sao tinh lực đã không tại tịch thủy minh bên này chú ý tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều chúng ta ngược lại rất an toàn mà lại tịch thủy minh dù sao chỉ là thánh linh giáo chi nhánh dùng để kiếm tiền cùng tiền thân phận. Thánh giấu để kiếm che lần i giáo điều n cũng không có khả năng điều động h khả cao có t g c h ấ này thủ. Cái kêu ngây ngô khách sạn tại tịch Thủy tục, trì khách Minh không chủ chỉ Cái cũng cũng kêu ngây ngô sạn quản địa vị cũng không tủ, chủ trì quản lý l một tên tà hồn vương, còn không phải tà hồn、sư. Lần n phải sư. à giải đấu lớn sau đó ta hoài nghi nhật n g u y ệ t đế quốc có động tác tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống như tinh thần lực của ta từ khi đột phá đến hữu hình vô chất cảnh giới về sau thì có một loại rất mạnh năng lực linh cảm nếu như ta không có đoán sai nhật nguyệt đế quốc nhất định sẽ tại lần so tài này phía trên hoặc là sau trận đấu có hành động cụ thể là cái gì hiện tại còn nhìn không ra manh mối nhưng theo giải đấu lớn tiến trình tiếp tục tổng sẽ lộ ra chân ngựa hiện tại ta còn không biết chúng ta có thể làm cái gì nhưng chỉ cần là đúng nhật nguyệt đế quốc bất lợi đều là đối với chúng ta có lợi tiêu nhiên theo ngươi thì sao ta không hy vọng có chiến tranh đương nhiên chiến tranh tới ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tuyết tiêu nhiên từ t ố nói nếu như mượn cơ hội lần này đem thánh linh giáo suy yếu một bộ phận đó cũng là tốt nhưng là có quan hệ võ hồn của ngươi tuyết tiêu nhiên thanh â m lạnh xuống nếu như ngươi đem võ hồn của ngươi dùng tại tà đạo phía trên liền xem như sư huynh cầu tình ta cũng sẽ đích thân giết ngươi tiêu nhiên sư huynh quá lo lắng hoác vũ hạo cười ha ha một tiếng vỗ v ỗ tuyết tiêu nhiên bả vai ta không phải không biết rõ nặng nhẹ người toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn vòng thứ hai trận đấu kết thúc 42 chiến thắng tất nhiên tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn thất bại cũng còn có liều tiểu phân cơ hội đi qua trước hai vòng sau cuộc tranh tài một số ví dụ thực tế yếu kém chiến đội coi như đấu vòng sau đều đã bắt đầu hiện hiện vẻ mệt mỏi đội viên thụ thương giảm quân số chờ một chút đều là bọn họ vấn đề khó khăn không nhỏ Đối với đường với tới nói, môn n h ữ n vấn đề này vốn là đều là không tồn n g đề đều là là thế h tại, ư n g là, làm v ò n g t hai ứ b tranh t r ú t t h ă m sau khi k ế t thúc, đ ư ờ n g ơ i bốn g khí chân n h ngưng chọc、lên. Chương 284, chân chính vinh diệu từ tam thạch một mực túi đầu nhìn lấy tay phải của mình trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái biểu lộ hoác vũ hạo vỗ vỗ bở vai của hắn nói tam sư minh không có chuyện gì cái này cũng không thể trách ngươi giang nam nam mặt đen lại nói biết rõ bản thân tay thối còn nhất định phải lên sân khấu ừ những người khác thần sắc khác nhau một dạng chính là sắc mặt ngưng trọng tuyết tiêu nhiên thần sắc hơi khác thường có chút hoài niệm còn có chút n gây người đây là ban đầu lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn trên người tâm tình nhật n g u y ệ t chiến đội đúng vậy từ tam thạch cái này tay dị thường hắc ra hỏa vậy mà tại thứ ba vòng đấu loại phía trên thì rút chúng cường đại nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội lúc này mới chỉ là đấu loại trực tiếp a không phải trận chung kết đằng sau còn có rất nhiều trận đấu muốn tiến hành tại một vòng này thì chạm mặt vô luận thắng thua đều là to lớn tiêu hao may mắn không là thua mất liền trực tiếp đào thải lần này nhật nguyện chiến đội không có tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần dẫn đội thực lực đã giảm xuống không ít nhưng là không cho khinh thường lĩnh đội đội trưởng ta không biết nhưng là có mấy cái người quen cũ tuyết tiêu nhiên giang tay ra nói ra ồ liên quan tới mấy cái kia đội viên tưởng tình tin tức có thể hay không phân tích một chút hoặc vũ hạo chống càm hỏi tại rất nhiều đội viên bên trong có hai người là có thể sử dụng võ hồn dung học kỹ tên của các nàng là viêm ngự yên cùng vũ linh lâm có được viêm ma vương cùng xích viêm kinh c ư c võ hồn cái trước cường công võ hồn mười phần hung mãnh phong cách chiến đấu cùng loại với mã tiểu đào học tỷ cái sau phương thức chiến đấu giống như phổ thông thực vật hệ khống chế hệ hồn sư nhưng là có được hỏa thuộc tính tương đối khó chơi nhưng là không cần sợ năm năm sau hôm nay không có tiếu hồng trần mộng hồng trần đó là không có gì có thể e ngại cùng thái đầu nhẹ gật đầu nói tiêu nhiên nói đúng trên thực tế chúng ta bằng vào tiểu phân đều đã đấu vòng sau coi như cái này vòng không cùng bọn hắn liều mạng chúng ta cũng giống vậy có thể đi vào thi đấu vòng tròn nhiều nhất cũng là bài vị kém một chút mà thôi tiêu tiêu bất mãn nói đối mặt bọn hắn khó nói chúng ta muốn thả vứt bỏ không được nhất định không thể bông tha giang nam nam trầm giọng nói đúng vậy chúng ta không thể bông tha dù là biết rõ đây là không công khôn oan chúng ta cũng không thể tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện trước mặt cúi đầu chúng ta mặc dù là đại biểu đường môn mà tham chiến nhưng chúng ta cũng đến từ sử lai khắc học viện sử lai khắc bại bởi qua nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chúng ta muốn vì hắn dựa n h ụ nhất là lần này bởi vì chúng ta đại biểu đường môn sử lai khắc chiến đội chưa hẳn có thể đi đến sau cùng ta hy vọng vì bảo vệ sử lai khắc cùng đường môn vinh diệu mà chiến tuyết tiêu nhiên sờ lên cái mũi lần trước sử lai khắc không có thu hoạch được vô địch hắn giống như cũng là kẻ đầu tê ờ ta cũng nguyện ý rốt cục không nhìn nữa lấy tay mình từ tam thạch khô c ả n nói ngươi lăn ngươi cái quỷ xui xẻo giang nam nam hung hăng l ư ờ m hắn một cái t i ề u tiêu kiên định nói ta cũng hy vọng vì sử lai khắc cùng đường môn vinh diệu mà chiến cùng thái đầu lập tức nói chỉ muốn mọi người nguyện ý ta tất toàn lực ứng phó có lúc cảm thấy vinh dự là một kiện mười phần ngu mọi đồ chơi liền giống với hiện tại tuyết tiêu nhiên vuốt vuốt giữa lông mày nói các ngươi có biết hay không khi các ngươi hạ quyết định quyết tâm này thời điểm liền đã chuẩn bị toàn lực ứng phó làm nhật nguyệt chiến đội đối thủ đây vẫn chỉ là đấu loại trực tiếp các ngươi tại sao lại như thế cấp bách nhị sư huynh tam sư huynh thứ sư tỷ ngũ sư tỷ ý nghĩ của các ngươi ta cũng đồng ý nhưng là có một chút các ngươi có nghĩ tới không nếu như chúng ta muốn toàn lực đi chiến thì nhất định muốn lấy thắng lợi làm mục tiêu như vậy một trận chiến này chúng ta thắng nhật nguyện chiến đội còn có thể bảo trì bao nhiêu chiến đấu l ự c đâu chúng ta là không có dự bị đại sư huynh cảng là thương thế chưa lành sử lai khắc cùng đường môn vinh diệu chưa hẳn thì nhất định phải tại trận đấu này bên trong ta cũng muốn đi đem hết toàn lực nhất chiến nhưng là nếu như tại trận đấu này chúng ta nhóm lại có người bị thương nặng làm sao bây giờ thậm chí còn có thể xuất hiện tử vong tình huống chúng ta lần này đã không có sử lai khắc vầng sáng thủ hộ chúng ta cùng nhật nguyện chiến đội ở giữa lại là t ử thủ ta lý giải tâm ý của các ngươi nhưng ta không tán thành ở thời điểm này đi cùng nhật nguyệt chiến đội liều chết nếu như từ bỏ trận đấu này chúng ta vẫn như cũ có thể đấu vòng sau đồng thời có đầy đủ thời gian chỉnh đốn lấy trạng thái tốt nhất tiến vào phía sau thi đấu vòng tròn không tốt sao vương đông nhi tiến lên một bước nói ra cũng không phải là t ử thủ đông nhi ngươi nhìn vấn đề vẫn là quá mức một mặt tuyết tiêu nhiên từ tốn nói làm sai là nhật nguyệt đế quốc mà không phải nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện tuy nhiên trong học viện có thật nhiều phần tử h i ê u chiến nhưng cũng không phải là toàn bộ ừ n vương đông nhi thấp giọng đáp ứng nói phải biết tại sử lai khắc thất quái bên trong năm vị hồn đế ba vị hồn vương vương đông nhi tuy nhiên nhỏ tuổi nhất nhưng là thật sự hồn đế cấp tường giả hơn nữa còn có được s o n g sinh võ hồn người nào cũng không thể coi nhẹ nàng tồn tại giang nam nam nhữ mày nói đông nhi khó nói chúng ta cứ như vậy từ bỏ cái kia phần vinh diệu vương đông nhi nói nam n a m tỷ chân chính vinh diệu là sau cùng vô địch đây chỉ là một trận đấu loại trực tiếp thì coi như chúng ta từ bỏ cũng không ai lại bởi vậy mà khinh thị chúng ta đây chỉ là chiến lược tính đó a tại tán thành toàn lực ứng chiến trong bốn người cùng thái đầu vốn cũng không phải là rất tình nguyện ý nghĩ của hắn cùng vương đông nhi không sai biệt lắm mà tiêu tiêu cùng vương đông nhi là một lớp đi ra hai người năm đó thì đã từng cùng một chỗ tham gia học viện khảo hạch quan hệ mười phần mật thiết hoác vũ hạo thì là lấy đại cục làm trọng phó đội trưởng đối với loại vấn đề này tự nhiên là nhìn thấu triệt đến mức từ tam thạch hắn càng là hoàn toàn bởi vì giang nam nam mới có thể phụ họa cho nên trong mấy người lớn nhất nhân vật mấu chốt cũng là giang nam nam cho nên vương đông nhi ánh mắt hiện tại cũng hoàn toàn tập trung ở nàng thân giang nam nam m ô i đỏ nhấp nhẹ nhìn lấy ánh mắt cố chấp vương đông nhi than nhẹ một tiếng nói tốt ta nhưng là đông nhi ta nhất định phải nói cho đúng là nếu như lần nữa gặp phải nhật nguyện chiến đội vô luận là đang ở tình huống nào cho dù là tại thi đấu vòng tròn giai đoạn vô luận các ngươi như thế nào ta đều tuyệt sẽ không lại từ bỏ nhất định toàn lực tương bính tuyết tiêu nhiên trong lòng móc méo m i ệ n g giang nam nam vẫn là quá mức cố chấp mà từ tam thạch làm bạn trai lại không góp sức sự kiện này chúng ta vẫn là muốn hướng đại sư huynh xin phép một chút lại sau cùng định đoạt đi hoác vũ hạo nói ra b ố i bối mười phần đồng ý vương đông nhi ý kiến tuyết tiêu nhiên sau đó hướng giải đấu lớn tổ ủy hội đưa ra đường môn chính thức quyết định từ bỏ trận này đã đấu vòng sau đấu loại trực tiếp toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn thứ ba vòng đấu loại sự khốc liệt ngoài rất nhiều người đ o á n trước vì có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi nhiều trận đấu đều đánh đ ỏ mắt một vòng xuống tới lại có năm người chiến tử hai mươi mấy người trọng thương bình quân mỗi một chàng đều có người thương vong vì thế rất nhiều chiến đội cũng hướng giải đấu lớn tổ h ủy hội đưa ra dị nghị đối với trọng tài trưởng khống tranh tài năng lực mãnh liệt nghi vấn n h ậ t n g u y ệ t đế quốc quan phương vì thế cũng có chút hao tổn tâm trí đành phải tuyên bố thông báo hứa hẹn ở sau đó trong trận đấu sẽ tận lực từ trọng tài k h ô n g chế nhịp điệu thi đấu giảm bớt thương vong đường môn một vòng này tuy nhiên nhận thua nhưng nương tựa theo vòng thứ nhất trận đấu tuyết tiêu nhiên một xuyên bảy cầm mát điểm hành động vĩ đại lại thêm vòng thứ hai đặt vững cơ sở băng vào tiểu phân ưu thế thuận lợi đấu vòng sau chỉ bất quá thứ tự thì so sánh dựa vào sau chương hai trăm tám mươi lăm lòng đất bắt đầu thi đấu viêm ngữ yên nghe thấy đường môn từ bỏ đối chiến tin tức trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi tuy nhiên thực lực của nàng không yếu nhưng là nàng không biết hôm nay là có hay không còn có dũng khí đứng tại tuyết tiêu nhiên trước mặt nhưng là nàng biết một ngày nào đó nàng sẽ đứng tại cái kia nam nhân trước mặt hướng hắn khiêu chiến vũ linh lâm tự nhiên sẽ hiểu bản thân ý nghĩ nhưng là nàng cũng là ý tưởng giống nhau Đối đứng đến tiêu nhiên, liền xem như tuyết tiêu nhiên bây giờ hai mắt ngủ, cái kia đứng tại trước người nàng đến cảm giác các bách, lại mặt xem mắt cảm tuyết tuyết trước truyền bây như ngủ, nàng bằng bách, là bạc. các vòng thứ ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc cần chỉnh đốn một ngày mới tiến hành thi đấu vòng tròn rút thăm nghi thức mà một ngày này cũng chính là thế giới ngẩm minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn chính thức bắt đầu thi đấu thời gian làm tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người lần nữa đi vào ngây ngô khách sạn thời điểm thân ăn đã tại cửa ra vào tự mình chờ đón lần này có chính xác thời gian bọn họ đương nhiên sẽ không tới chậm ngài đã tới t h â n an nhìn đến hai huynh đệ vội vàng tiến lên đón mấy bước cung kính hướng bọn họ hành lễ hắn lúc này đã xác nhận hai người đến từ thánh linh giáo mà lại địa vị còn tương đương không thấp cái kia ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài khí tức chỉ có cao giai hồn sư mới có thể có được ừ m hoác vũ hạo theo trong lỗ múi hừ một tiếng ta để những chuyện ngươi làm đều chuẩn bị sao t h â n an chặn lại nói ngài yên tâm đều chuẩn bị xong mà lại ngài đến dự thi sự tình ta không có giống bất luận kẻ nào lộ ra ngài trước cùng ta đến phòng vim ê nghỉ ngơi đi ta đem chỉnh lý tốt tư liệu cho ngài nhìn dẫn đường thần an đem bọn hắn mang đến lòng đất tầng một kim sắc bên cạnh đại sảnh một cái đại trong phòng nghỉ để cho thủi hạ người bưng lên cắt trồng hoa quả đồ uống hắn lấy ra một phần văn kiện đặt lên bàn hoắc vũ hạo tiếp nhận văn kiện nhìn mấy lần nói ngươi giải thích giải thích đi vâng thần an nói chúng ta giới này giải đấu lớn tổ chức chủ yếu là vì mượn nhờ minh đô hiện tại to lớn dòng người để người bình thường đều có thể tham dự vào bởi vậy theo tư cách thi đấu bắt đầu chúng ta liền đã bắt đầu phiên giao dịch một vòng này đổ pháp cùng tư cách thi đấu một dạng bởi vì dự thi hồn đạo sư số lượng đông đảo hết thể có một trăm mười mấy vị đấu vòng sau lấy cá nhân đến đánh bạc cũng quá phiền thoái vẫn là lấy còn thừa nhân số phương thức tiến hành có thể đánh bạc đơn số chán có thể đánh bạc bội số bội số càng nhỏ tỷ lệ đặt cược cuối tháng bội số càng lớn tỷ lệ đặt cược càng cao thí dụ như nếu như ngài đặt cược vốn đánh bạc vòng đấu vòng sau nhân số là hai bội số vậy cũng chỉ có thể thu hoạch được m t bồi một chấm ba tỷ lệ đặt cược nếu như ngài trực tiếp đặt cược cuối cùng đấu vòng sau nhân số như vậy đem về thu hoạch được cùng cái kia nhân số đồng dạng bội số khen thưởng tuyết tiêu nhiên tại sau mặt nạ l ư ớ t mắt đối với đánh cược hắn thật đúng là có chút không quen nói đến đây một nhóm lớn hắn không có nghe hiểu t h ầ ngài yên tâm có quan hệ ngài hết thảy cũng chỉ có ta tự mình biết tuyệt đối không có hướng lên phía trên báo cáo nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngài chính là tại trận đấu lúc đầu hai bánh ta đều là tổng tài phán trưởng nhưng theo vòng thứ ba bắt đầu đem về có phía trên đại nhân vật xuống tới tự mình chủ trì ngài nếu như muốn che giấu thân phận vẫn là muốn một chút chú ý một chút mới tốt hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu thản nhiên nói nói một chút phần thưởng tình huống vâng tư cách thi đấu thông qua chúng ta phần thưởng là năm nghìn kim hồn tệ mỗi người đã cũng đánh vào ngài tấm thẻ này hôm nay cái này một vòng đấu thắng được người đem có thể theo chúng ta liệt kê ra hai mươi tám loại kim loại hiếm bên trong tùy ý tuyển một loại lấy đi một kg vòng tiếp theo thì là ba kg về sau mỗi một vòng đều sẽ có gia tăng đợi đến nhân số ít tại m ộ ư ơ i người thời điểm chúng ta đem về đẩy ra năm loại đặc biệt hy hữu kim loại cụ thể khen thưởng số lượng còn không có cuối cùng xác định mà chân chính màn kịch quan trọng thì là tại chúng ta cùng mặt khác hai thế lực lớn chung kết phía trên đến lúc đó chúng ta ba phe đều muốn theo phía bên mình thắng được hồn đạo sư bên trong tuyển ra ba người tiến hành chung kết cuối cùng vô địch có thể đạt được ba nhà chúng ta thế lực ngầm lần này giải đấu lớn tổng thu nhập một phần trăm làm khen thưởng Đồng thời, còn đem thu hoạch được 28 loại kim loại hiếm tùy ý tuyển tùy ý phối hợp 100 k g phối hợp năm loại đặc thù kim loại hiếm mỗi loại 1 k g trọng thưởng tổng giá trị tối thiểu cũng muốn siêu quá 10 triệu kim h ồ n tệ cũng nguyên nhân chính là như thế chúng ta lần này mới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy vị ưu tú hồn đạo sư dự thi ngài cùng ngài huynh trưởng hai vị đã đều là cấp sáu hồn đạo sư ờ ý gì chính là lần này giải đấu lớn cuối cùng vô địch cực kỳ có lợi tranh đoạt giả ta vô cùng nhìn kỹ hai vị hôm nay không thể đặt cược cá nhân đáng tiếc vô nhan trầm muộn âm thanh v a n g lên để thần an kéo ra miệng trong lòng âm thầm đoán thẩm ngài mặc dù là đại nhân vật nhưng đã đến dự thi cũng là bằng bản lĩnh thật sự hệ so sánh thi đấu so cái gì cũng không biết có phải hay không là quá vô lễ rồi trong lòng của hắn tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng có thể không dám nói ra chặn lại nói một vòng này là mệnh đề hồn đạo khí chế tác chế tác phẩm chất càng cao càng tốt bởi vì là vòng thứ nhất mà lại trận đấu chế tác hồn đạo khí tài liệu đều là chúng ta cung cấp còn có thể để hồn đạo sư nhóm mang đi bởi vậy một vòng này sẽ khá hà khắc thiết trí một cái tương đối cao cánh cửa vô nhan lạnh lùng nói ra nói đừng nói nói nhảm nhiều như vậy ta muốn biết chính là cái này mệnh đề là cái gì đây chính là rõ ràng đi cửa sau bất quá hai người bọn họ càng như vậy thần an ngược lại cảm thấy càng bình thường chặn lại nói một vòng này so là bình sữa chế tác yêu cầu muốn tại trong vòng ba c á n h giờ hoàn thành một cái chí ít cấp ba trở lên bình sữa chế tác không thể hết thành tựu sẽ bị đào thải tuy nhiên đồng dạng là cấp ba hồn đạo khí nhưng bình sữa chế tác chi phức tạp đã có thể cùng phổ thông bốn cấp hồn đạo khí so sánh với so sánh với một vòng tư cách thi đấu quả nhiên là muốn khó hơn nhiều hoác vũ hạo nhẹ gật đầu nói có chút ý tứ người ra ngoài mau lên trận đấu nhanh lúc mới bắt đầu lại đến nói cho chúng ta biết vâng thân an đáp ứng một tiếng lui ra phòng nghỉ đi tuyết tiêu nhiên thiên nhãn quét một vòng phát hiện cũng không có nghe lén hồn đạo khí hoặc là giám thị hồn đạo khí không khỏi nhẹ nhàng thở ra hai vai hơi trầm xuống nói lần này hắn thật đúng là cho là chúng ta hai người là thánh linh giáo người không tệ có cái này võ hồn về sau ngụy trang thánh linh giáo xác thực không phải cái vấn đề lớn gì hoác vũ hạo cười cười nói một vòng này ta muốn để cái kia thần an càng thêm kiên định chúng ta là tới từ thánh linh giáo người thần an là tổng tài phán trưởng còn muốn an bài trận đấu tự nhiên là bận rộn vô cùng đến đây thông báo nhị huynh đệ trận đấu sắp bắt đầu là hắn thủ hạ đắc lực lần này bọn họ cũng sẽ không lại bị người coi thường tư cách thi đấu giai đoạn sau cùng cái kia kinh người bể đầu quả thực khiến không ít người trở nên khiếp sợ may mắn đây chẳng qua là tư cách thi đấu cũng không có cái gì thế lực ngầm đại nhân vật đến đây quan sát bằng không mà nói coi như thần a n có lòng che giấu cũng là không thể nào che giấu ở chương hai trăm tám mươi sáu v ẩ y nước cũng là kế hoạch của ta rất nhiều người nhìn đến một chiếc một sau tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo không khỏi rời đi chỗ khác ánh mắt không dám nhìn tới hắn tuy nhiên không có người biết khi đó cái kia người là làm sao làm nhưng động một chút lại khiến người ta bể đầu đây cũng quá hung tàn đừng nói những thứ này tiếc mệnh khách quý đồ khách liền xem như những cái kia kim sắc đại s ả n h công tác nhân viên nhìn đến hai người cũng đều là lập tức sắc mặt đại biến tận khả năng biểu hiện cung kính một chút thỏ chết hồ b u ồ n a vạn vương chết nhưng lại tại vài ngày trước tuy nhiên bọn họ không biết tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo là làm cái gì lại hoặc là nói đại biểu cái nào nhà thế lực nhưng thần an đã hạ lệnh cấm khẩu người nào cũng không muốn làm cái thứ hai vạn vương tại thần an thuộc hạ dẫn dắt dưới lần này hai người bị trực tiếp mời lên trung ương sân khấu cũng được can bài tại một cái tương đối bắt mắt địa phương hai tấm bàn kim loại cũng xếp tại cùng một chỗ màu bạc trắng mặt bàn ở ngoài sáng ánh đèn chiếu dọi xuống lại không có nửa phần phản quang ngoại trừ các loại chế tác hồn đạo khí chế thức thiết bị bên ngoài hết thể có mười loại khác biệt kim loại hiện ra tại hồn đạo khí chế tác trên đài trong đó có ba loại đều là thích hợp chế tác bình sữa hạch tâm trận pháp kim loại hiếm mặt khác bảy loại tuy nhiên không tính là hy hi h i ế u nhưng cũng là có giá trị không nhỏ cao đoàn kim loại phân lượng đều rất đủ bảy loại cao đoàn kim loại tất cả đều vượt qua ba kg ba loại kim loại hiếm cũng đều có một kg nhiều đầy đủ hiện ra tịch thủy minh tại đại khí thô lúc này đến đây dự thi hồn đạo sư nhóm đều đã đến đầy đủ tại thân an tận lực a n bài xuống hai người bọn hắn vốn chính là sau cùng đến thân an thật đúng là h ả o ý tránh khỏi bọn họ chờ đợi nhưng cũng không thể nghi ngờ để huynh đệ hai người càng bị đổ khách nhóm chỗ trú n g ụ yên lặng trận đấu sau năm phút chính thức bắt đầu ta là vốn vòng đấu tổng tài phán trưởng ta lại một lần nữa một chút quy tắc tranh tài kim s á c trong đại s ả n h tất cả quý khách tại hồn đạo sư nhóm chế tác hồn đạo khí quá trình bên trong không được phát ra bất kỳ thanh âm người vi phạm đem bị trục xuất bên ngoài sân Bất đấu. tâm, đi qua một vòng này về sau. Chúng ta vòng tiếp theo dự thi hồn đạo sư nhóm đem toàn đều có thể trên đài tiến hành trận đấu. Khi đó chúng ta quá qua sau, đều mời mọi nhóm đem người đi đài Khi yên vòng này chúng vòng hồn hành chúng sư đạo đó về có dự lượt này còn muốn mời mọi người nhẫn lại một chút các vị hồn đạo sư xin chú ý ta hiện tại tuyên bố vốn vòng đấu nội dung vốn vòng đấu vì mệnh đề hồn đạo khí chế tác yêu cầu mọi người chí ít chế tác một cái cấp ba bình sữa nếu như có thể hoàn thành bốn cấp trở lên bình sữa như vậy vòng tiếp theo đem miễn thí trực tiếp tiến vào chính thức thi đấu vòng thứ ba trận đấu thời gian là ba canh giờ người chưa hoàn thành đem bị đào thải mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng tại loại này tuyên bố quy tắc tranh tài thời điểm tuyết tiêu nhiên trong đầu lại không có bất kỳ cái gì tranh tài tồn tại ngược lại là đem tâm chuyển qua tiêu diêu kiếm tông trên thân năm phút đồng hồ thời gian nháy mắt đã qua nương theo lấy thần ăn một tiếng trận đấu bắt đầu toàn bộ kim sắc đại sảnh đ ố n g nhiên lúc yên tĩnh trở lại tất cả hồn đạo sư đều lập tức bắt đầu bận rộn lần này hoác vũ hạo không tiếp tục phóng xuất ra chính mình ám kim cùng t r ả o chỉ là đơn giản dùng phải tay cầm lên một khối thích hợp kim loại bắt đầu thông qua chế tác trên đài phụ trợ khuôn đúc công cụ chế tác bình sữa sắc ngoài động tác của hắn cũng không nhanh nhưng lại rất lợi hại chuẩn xác nhưng không phải người trong nghề là nhìn không ra môn đạo gì tuyết tiêu nhiên bên kia cũng kém không nhiều hai người một mực duy trì bình ổn tiến, độ tiến hành chế tác đối với còn lại hồn đạo khí tới nói s á c ngoài càng nhiều tác dụng chỉ là bảo vệ cùng trang sức có thể bình sữa lại khác bình sữa mỗi một đạo trình tự làm việc đều muốn để tránh cho hồn lực sói mòn làm trọng bởi vậy đối ngoại s á c yêu cầu thì m ộ ư ơ i phần nghiêm ngặt bịt kín tính nhất định phải vô cùng tốt đại bộ phận vị trí càng là muốn một thể thành hình mới có thể tịch thủy minh phù hợp chế tác đài coi như không tệ nắm giữ hồn đạo dập thiết bị có thể vọt thẳng ép thành hình cái này nhuộm chế làm bình sữa quá trình đã giảm bớt đi rất nhiều phiền p h ư c tuyết tiêu nhiên rủi rủi mắt vánh mắt nhẹ nhóm thua khẩu khí loại này đệ mục loại yêu cầu này cũng liền khó làm đồng dạng hồn đạo sư mà lại hán thiên nhãn nhìn lướt qua hoác vũ hạo một mặt đầu nhập bộ dáng k h ẽ lắc đầu bắt đầu di động đ a u khắc có thể tại bảo đảm xuất hiện tình hôn giới v ậ y nước đây chính là tuyết tiêu nhiên kế hoạch chỉ chốc lát sau hoác vũ hạo vây vây tay tê lên phía sau trọng tài đem chính mình cùng tuyết tiêu nhiên tác phẩm đưa tới hai tên trọng tài phân biệt cầm lấy sữa của bọn hắn bình nói hai vị xin chờ một chút chúng ta cần mời tổng tài phán trưởng giám sát thí nghiệm sau khi hoàn thành mới có thể xác định thành tích của các ngươi hoác vũ hạo phất phất tay để bọn hắn đi huynh đệ hai người liếc nhau cái trước toát ra mỉm cười thản nhiên rất nhanh thần an thì đi tới tay bên trong chính là cầm lấy hoác vũ hạo cùng thái đầu hai cái bình sữa giờ này khắc này sắc mặt của hắn hoàn toàn là khiếp sợ đi vào hoác vũ hạo trước mặt thấp giọng nói cái này là tác phẩm của ngài hắn đem hoắc vũ hạo chế tác cái kia bình sữa đưa tới hoắc vũ hạo tiếp nhận bình sữa nhẹ gật đầu thân an thở sâu trong mắt tràn đầy kính ý quá hoàn mỹ hắn lúc này kính nể hoàn toàn là phát ra từ nội tâm lần thứ nhất một chút cũng không có bởi vì hoắc vũ hạo đã từng bày ra qua viết hồn sư năng lực mang đến hoảng sợ mà ra vẻ cung kính hoắc vũ hạo mỉm cười nói vậy chúng ta có thể thông qua khảo hải ra đương nhiên thân an không chút do dự nói ra kiến thức ngày hôm nay m á n h liệt ta càng ngày càng có lòng tin ngài đem đại biểu chúng ta tịch thủy minh xuất chiến nhưng ngài cái này bình sữa ta thì không đưa trước đi đây chính là minh đức đường bất truyền chi bí ngài không có phân phối trang bị tự hủy trang bị đi hoác vũ hạo ngạo nghe nói nếu như tăng thêm tự hủy trang bị nó thì không hoàn mỹ ngươi nói không phải sao tặng cho ngươi đi nếu như về sau nếu là bởi vì nó xảy ra vấn đề gì duy ngươi l à hỏi đưa đưa cho ta thân an giật này cả mình mặc dù hắn biết trong tay chỉ là một cái cấp ba bình sữa nhưng hắn vừa mới thử qua coi như là bình thường bốn cấp bình sữa cũng gánh chịu không được nó chỗ gánh chịu nhiều như vậy hồn lực a lấy cấp ba bình sữa kết cấu hoàn thành bốn cấp bình sữa hiệu dụng đây quả thực là tài năng như thần càng làm hắn rung động là bình sữa phía trên bổ sung bịt kín hệ thống không sai hoác vũ hạo chế ra cũng là một cái bịt kín bình sữa chính là bởi vì như thế hắn mới so cùng thái đầu muốn nhiều hoàn thành hai cái bịt kín trận pháp đồng thời dựa theo đặc thù vị trí cách nương tựa theo chính mình kinh hãi cảm giác con người đem sự hoàn mỹ chứa vào trong đó để bình sữa bịt kín tính đạt tới tốt nhất như thế một cái bình sữa giá cả tuy nhiên không ít nhưng cũng không đến mức để thần an biến s ắ c lệnh hắn biến s ắ c chính là như thế kỹ nghệ à. hoặc vũ hạo không có ở cái này bình sữa phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì phong ấn hoặc là tự hủy trang bị nói cách khác hắn hoàn toàn có thể thông qua tháo rỡ cùng nghiên cứu đến học tập hoặc vũ hạo chế tác cái này bình sữa phương pháp đối với thần an tới nói phần này đại lễ cũng không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc hoắc vũ hạo thản nhiên nói cho huynh đệ chúng ta tiến vào vòng tiếp theo chứng minh tư cách chúng ta phải đi về thần an thở sâu nhìn lấy hoắc vũ hạo ánh mắt ngoại trừ cung kính bên ngoài lại nhiều chút vật gì khác đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngài yên tâm ngài lời nhắn nhủ mọi chuyện tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó chương hai trăm tám mươi bảy trả lại bọn họ một món nợ ân tình hoắc vũ hạo khoác khoác tay nói Tại ngươi quyền hạn phạm vi bên trong cho thêm ta làm điểm kim loại hiếm chính là ta có thể dùng tiền mua ngươi cũng minh bạch chúng ta hồn đạo sư đối kim loại hiếm nhu cầu có bao nhiêu cũng không đủ kim loại hiếm làm thí nghiệm đều khó khăn mà chúng ta bình thường lại không thể ở bên ngoài đi lại quá nhiều là là thiểu nhân nhất định giúp ngài thu thập các loại kim loại hiếm thân an không chút do dự đáp ứng Hoác、vũ、hạo h o vũ k tuyết tay đem chế tắc trên đài cái kia ba đem đài đ kim loại hiếm chế cái còn phận loại loại lại bộ ề quét vào chính mình. Tình quang tình thạch chữ vật giới chỉ bên trong,、lại、từ thần ăn chỗ đó tiếp nhận tiến vào vòng tiếp theo chứng minh tư vào vào vòng à bảo chính chữ chỉ chỗ chứng cách, lúc mình nhận minh bên ăn n lam giới lại đó mới từ cùng thái đài. từ trận t cùng hắn hạ đầu đầy đấu u y tiêu nhiên gặp hoắc vũ hạo kéo long hoàn tất đem trên bàn còn lại kim loại hiếm thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong trong lòng của hắn đem ta nhận định là thánh linh giáo địa vị không thấp nhân vật mà ta lại cho hắn đủ nhiều chỗ tốt chí ít tại hắn đem những chỗ tốt này tiêu hóa hết trước đó cũng sẽ không đối với chúng ta bất lợi mà trợ giúp chúng ta với hắn mà nói lại có chỗ tốt ta hôm nay đã hướng hắn đã chứng minh đổi lại là ta ngươi sẽ như thế nào đâu ta tin tưởng cái này thần ăn là người thông minh người thông minh liền sẽ làm thông minh sự tỉnh mà lại lui một bước nói coi như hắn hướng tịch thủy minh phía trên tố cáo chúng ta một khi gặp nguy hiểm ta đều sẽ sớm có báo trước cảm giác thuận tiện s u cắt tị hung sẽ không xảy ra vấn đề lớn hoác vũ hạo tự mình lẩm bẩm có người theo chúng ta tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt xen vào nói hoác vũ hạo thân thể cứng đờ nhưng lập tức nối lỏng giống người không việc gì một cười cười hai người lập tức biến mất tại chỗ góc của trong bóng đen đằng sau ánh mắt người nọ d ơ lên lại theo tới thời điểm lại phát hiện chỗ đó lại là điều n g ó cụt cái này người đâu trải qua vòng thứ ba sau cuộc tranh tài bọn họ hiện tại đã ở đến khách sạn tầng thứ tư gian phòng muốn so ngay từ đầu lớn hơn nhiều các loại sinh hoạt thiết bị cũng muốn cường rất nhiều ai vậy vương đông nhi đi qua mở cửa phòng đứng tại ngoài cửa phòng có thể không phải là giang nam nam cùng từ tam thạch nha tuyết tiêu nhiên từ phía sau lộ ra cái đầu bất đắc dĩ đem muốn xông ra đi vương đông nhi giữ chặt nói ra thế nhưng là có cái gì giải đấu lớn lên tin tức đông nhi giang nam nam đột nhiên nghẹn ngào quát to một tiếng ôm lấy vương đông nhi thật xin lỗi thật xin lỗi ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy từ tam thạch đứng ở một bên khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ không có việc gì không có việc gì cùng lắm thì thì liệu nha tuyết tiêu nhiên một mặt một b ư ớ c tình huống như thế nào hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái hỏi từ tam thạch một mặt cười khổ nói tình huống không tốt lắm hắn lẩm bẩm chúng ta lại đụng tới nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện mà lại lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là sử lai khắc chiến đội cũng cùng chúng ta phân tại tổ một cái này căn bản là tổ hủy hội cố ý an bài a chúng ta còn tại vòng thứ nhất liền muốn đụng nhật nguyện chiến đội đây là giải thích tương đương với chúng ta liên tục hai bánh đều muốn đối mặt bọn hắn đã nhận thua một vòng lần này chúng ta làm sao bây giờ a cùng thu nhi không quan hệ trọng yếu là sử lai khắc a huyền lão vì trợ giúp bọn họ dương danh lập vạn đặc phê bọn họ có thể đại biểu tông môn của mình tham chiến mà sử lai khắc truyền thừa vạn năm vinh di ợ u thì rơi vào thu nhi trên người bọn họ nếu như ở trong trận đấu đụng phải s ử lai khắc chiến đội bọn họ muốn thế nào đối mặt nếu như bọn họ thân thủ đào thải s ử lai khắc vô luận là ai tâm lý cái kia cửa ải chỉ sợ đều rất khó chịu đi đây mới là thi đấu vòng tròn thì cùng s ử lai khắc học viện phân tại tổ một đây quả thực là xấu đến không thể lại xấu tin tức giang nam nam túi đầu m ỹ mắt hồng hồng nói hôm nay là ta quất ký không nghĩ tới không nghĩ tới vậy mà cũng như thế tay h ắ c thật xin lỗi đều tại ta không tốt vậy liền đánh tuyết tiêu nhiên cười n h ạ t nói sử lai khắc học viện lại có sợ gì thì coi như chúng ta là sử lai khắc học viện học sinh nhưng là bây giờ chúng ta đại biểu là đường môn ngoại trừ đội trưởng thu nhi có chút năng lực bên ngoài còn lại mấy người lại là toàn lực xuất thủ đối thủ của chúng ta sao nhưng là tiêu nhiên chúng ta dù sao cũng là đến từ sử lai khắc học viện vương đông nhi than nhẹ một tiếng từ phía sau lưng ôm hắn ừ nếu nói như vậy vậy cũng chỉ có đem nhật nguyện chiến đội xử lý tuyết tiêu nhiên nói lời phong khinh v ấ n đạm nhưng là trong lời nói bao hàm hào khí làm cho từ tam thạch lớn tiếng gọi tốt sư m i n h làm phiền ngươi đem tất cả đều gọi tới ngày mai trận đấu thì muốn bắt đầu chúng ta thương lượng một chút đối địch chiến thuật được từ tam thạch lập tức không chút do dự quay người liền đi ra ngoài một lát sau hắn đem cùng thái đầu tiêu tiêu na na thậm chí là nam thu thu quý tuyệt trần cùng kinh tử yên đều gọi tới may mắn gian phòng đ ổ i lớn cũng không thấy đến chen trúc ngày mai chúng ta liền muốn đối mặt cường địch ta muốn an bài một chút chiến thuật một trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại mà lại chỉ có thể là đi bị thương đối thủ cho xử lai k h ắ c chiến đội tranh thủ đấu vòng sau cơ hội đầu tiên ta nói cho đúng là sắp đối mặt nhật nguyện chiến đội sự kiện này tất cả mọi người đừng nói cho đại sư huynh để tránh hắn lo lắng để đại sư huynh an tâm dưỡng thương đi dựa theo trước mắt hắn trạng thái thân thể ít nhất phải chờ chúng ta tiến nhập top tám mới có thể một lần nữa tham chiến quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng hắn khôi phục trọng thương nhật n g u y ệ t chiến đội cho sử lai、like、khắc học viện chiến đấu cơ hội nhân tình cho đủ sau cùng mới có thể tự do chiến đấu cá nhân đào thải thi đấu lên mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái cái kia chính là tận khả năng giảm xuống thực lực của đối thủ vì sử lai、like、khắc học viện cũng vì đường môn chúng ta không lại dùng lưu thủ nhưng cũng phải chú ý điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan an toàn của mình chúng ta chỉ có bảy người liền hơn một cái còn lại dự bị đều không có một khi giảm quân số coi như một vòng này thắng bọn họ đằng sau chúng ta cũng sẽ rất khó khăn nam thu thu vểnh vểnh lên miệng nói muốn là ta còn có thể dự thi liền tốt người ở chỗ này có thể đánh thắng người nào tuyết tiêu nhiên nếu có thể m ắ t trận trắng mà nói khẳng định sẽ không chút lưu tình đưa cho nam thu thu một cái mọi người cũng là một trận buồn cười nhưng là không người cười đi ra đều nhìn lên trần nhà Người... nam thu thu khó thở sau cùng quyết phân thắng thua tất nhiên là đoàn đội thi đấu nhưng cá nhân đảo thải thi đấu lên như thế nào suy yếu đối thủ thực lực đối chúng ta mà nói cũng trọng yếu giống vậy tại thứ tự xuất trận lên nhất định phải chú ý ta cái thứ nhất lên giang nam nam nghĩa vô phản cố đường nàng rút cái này chật vật ký vị trong lòng tự trách g h y gớm lên một vòng còn mắng qua từ tam thạch lúc này hãy n ấ y có thể nghĩ không nam nam tỷ ngươi quên ta trước đó nói qua cái gì không nếu như cùng nhật nguyệt chiến đội l i ề u mạng cái thứ nhất lên nhất định là ta vương đông nhi không chút do dự nói ra giang nam nam c a o mày nói đông nhi đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm người tu vi càng cao cần phải thả ở phía sau ra sân cái thứ nhất ra trận sẽ đối với người tiêu hao quá lớn trận đầu ta lên tuyết tiêu nhiên m i ế t m i ế t miệng hai mắt bên trong nhìn thấy lại là cái kia tiếp cận cực hạn chi hỏa hừng đỏ đôi ngựa chương hai trăm tám mươi tám mưa gió tới trận đầu Đối diện không n h ấ tuyết định đội đội đ lên trong ngũ bọn cũng người trưởng ta không biết, cho nên, bọn họ trận chủ họ, chỉ cho họ sẽ lực, của có ta biết, ta biết, mấy ầ khẳng định đã thăm dò làm chủ. đã t làm dò u tiêu nhiên từ tổ nói tiếp đó, viêm ngữ yên vì đánh với ta một t viêm với đó, đánh vì yên ngữ ra ậ n nhất định sẽ được đài, sẽ s u đó ta chiến thắng chiến viêm ề sau, sau đó đ à nhận thua. Tuyết t i u nhiên nói i ê ra, v nữ yên muốn đánh với ta một trận đã rất lâu rồi lần này cũng coi như là một cái chấm dứt đi thanh âm của hắn mang theo một chút tiếp nối bị vương đông nhi mẫn cảm bắt được hắn lập tức bật cười lớn giống như là không thèm để ý chút nào hai người đã từng sóng vai huấn luyện qua đã từng đồng dạng nắm tay phải hơi hơi nắm lên viêm ngữ yên cũng là hồn đế thắng được sao nàng võ hồn là viêm ma vương vừa lúc bị ta khắt chế tuyết tiêu nhiên khoát tay h á o h i ệ n nhiên không muốn tại loại này để tài trải qua nhiều dây dưa lần tranh tài này sư huynh đã đem chỉ huy quyền giao cho ta vô luận là đông nhi vẫn là những người khác tại trong quá trình trận đấu đều nhất định muốn nghe chỉ huy của ta trận a ta nói để người nào lên, người nào liền lên, ta nói để người nào dưới, người nào nhất định phải theo đài bên dưới, phải đài để để theo t ê n xuống thắng cùng nghĩ. Nếu như trong cuối suy tới. t lợi Đây là vì kẻ thắng lợi cuối cùng suy nghĩ. Nếu như ở r đấu, người nào không nghe mệnh lệnh chiến ủ a ta, n ư vậy, t p x u ố g t r ậ này đấu, cũng không cần lại tham gia. Trận chiến không Trận n gia. tham lại tất thắng sáng sớm thanh lanh không khí thổi lất phất mặt trời mới mọc chiếu dọi xuống minh đô mang đến từng cơn lớn lạnh hiện tại đúng là minh đô thoải mái nhất mùa vụ hôm nay khí trời phá lệ tốt trời cao phong thanh đi tại tràn ngập hồn đạo khoa học kỹ thuật vị đạo minh đô trên đường cái hô hấp lấy hơi có vẻ thanh lánh không khí mười phần thoải mái minh đô mấy ngày qua tựa hồ có vô tận phồn vinh vô luận sớm muộn tuyệt đại bộ phận trên đường phố đều là dòng người nhốn nháo rộn ràng toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn rốt cục tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn lúc trước bởi vì đội dự thi ngũ đông đảo mà có chút lộ ra hôn loạn tình huống triệt để kết thúc mà thi đấu vòng tròn bên trong cũng đem mở bắt đầu xuất hiện cường cường đối thoại tình huống sáng sớm đại lượng dân chúng liền đã tụ tập tại sân thi đấu chỗ vùng ngoại ô chờ đợi lấy hôm nay đặc sắc tranh tài bắt đầu thi đấu vòng tròn quy tắc tranh tài rõ ràng thì không giống trước đó đấu loại trực tiếp kết quả như vậy trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn toàn bộ ba mươi hai nhánh chiến đội đem bị chia làm tổ bốn mỗi tổ tám nhánh chiến đội tiến hành đơn thi đấu vòng tròn nói cách khác mỗi nhánh chiến đội đều muốn cùng cùng tổ mặt khác thất nhánh chiến đội c ắ t chiến một trận tiến vào thi đấu vòng tròn mỗi ngày sẽ có hai tổ chiến đội mỗi người tiến hành bốn trận đấu ngày thứ hai thì là mặt khác hai tổ chia trên dưới buổi trưa các tiến hành bốn trận đấu toàn bộ thi đấu vòng tròn thì muốn tiến hành ước chừng m ộ ư ơ i bốn ngày hai bên mỗi tổ chức hai tên đấu vòng sau tiến hành sau cùng trận chung kết giai đoạn trận chung kết giai đoạn đem thông qua tám tiến bốn bốn nhà hai trận chung kết ba bánh đến quyết r a cuối cùng vô địch đường môn sử lai khắc học viện nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện đều bị phân tại tổ thứ nhất còn lại năm nhánh chiến đội có thể theo đấu loại trực tiếp bên trong chỗ hết tài năng tự nhiên cũng đều không phải là dễ dàng tới bối phận đây chính là danh phó kỳ thực tử vong c h i tổ a mà lại hôm nay đem cử hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất cũng là đường môn cùng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện tinh cầu va chạm đồng dạng kịch liệt so đấu viêm ngữ yên vóc người nóng bỏng người mặc màu vàng sầm chiến phục tại nhật n g u y ệ t chiến đội bên trong có thể liếc một chút nhận ra ánh mắt của nàng thỉnh thoảng dừng lại tại đường môn nơi này tâm tình của nàng c ũ nàng g l có chút phức tạp. à n đối với tuyết lão đại cảm tình có thể nói là ái mộ cùng sùng bái tập hợp thể từ khi biết hắn bắt đầu cái sau thì chưa bại một lần nàng sợ hãi trong lòng tuyết tiêu nhiên cái kia vô địch hình tượng sẽ ở một trận chiến này sụp đổ bởi vì tuyết tiêu nhiên là bách chiến bách thắng nếu như hắn thua vậy đối với viêm ngự yên tới nói cũng là một đả kích trầm trọng lúc này sáng hôm nay dự thi tổ thứ nhất tám nhanh chiến đội đều đã đến đầy đủ xử lai k h ắ chiến đội an vị tại đường môn chiến đội bên cạnh thu nhi khoảng cách tuyết tiêu nhiên chỉ có không đến ba mét mà thôi tuyết tiêu nhiên vẫn như cũ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi bắt chéo hai chân đôi sắp đến trận đấu tuyệt không khẩn trương Chỉ ít nhìn qua không có bất kỳ cái gì bối rối thu nhi tại lúc đến nơi này liền thấy hắn tầm mắt của nàng hơi dừng lại trong chốc lát lập tức rời trên mặt nàng hàn ý tựa hồ so trước kia càng hơn mấy phần dù là chỉ là hơi tiếp cận nàng đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia phần ngay ngắn nghiêm nghị sử lai khắc chiến đội những người khác bên trong đái hoa bân cũng là một mặt lanh ý nhìn như thế quả thực cùng vương thu nhi không có gì khác biệt chu lộ vu phong đối đường môn mọi người rõ ràng có địch ý tả h u y ễ n nguyệt cùng ninh thiên mặt không biểu tình ngược lại là tào cần hiên chu tư trần hai anh em này thỉnh thoảng hướng vương đông nhi cùng tiêu tiêu nháy mắt ra hiệu làm dự bị lam thị tỷ mội thì là mặt mỉm cười tuyết tiêu nhiên ngáp một cái xem ra sử lai khắc là chuẩn bị cứng đối cứng a vậy nếu như chạm mặt đối phương toàn lực xuất thủ hắn cũng có thể cho huyền lão một cái công đạo chỗ khách quý ngồi từ thiên nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa minh đức đường chủ nói hồng trần đường chủ thấy thế nào kính hồng trần khen nhữ mày nói rất khó nói đây chỉ là thi đấu vòng tròn đối với song phương tới nói coi như thua trận trận đấu này cũng, cũng sẽ không bị đào thải song phương sẽ hay không toàn lực ứng phó rất khó nói mà toàn lực ứng phó trận đấu kết quả cũng đồng dạng khó nói cuối cùng thắng bại sẽ ở đoàn đội thi đấu xuất hiện đối loại thực lực này tới gần chiến đội tới nói cá nhân đào thải thi đấu chỉ là suy yếu đối thủ thực lực tăng cường phe mình khí thế cùng ưu thế quá trình vì đoàn đội thi đấu làm làm nền、ừ. từ thiên nhiên bình tĩnh lấy thu hồi ánh mắt từ khi kính h ồ n g trần đường c h ù hai cái hậu b ố i biến mất về sau giá trị của hắn cũng tại từng điểm từng điểm giảm bớt lúc này trọng tài đã vào tràng tại tuyên bố một phen thi đấu vòng tròn quy tắc tranh tài về sau cuối cùng nói thi đấu vòng tròn tổ thứ nhất trận đầu nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội giao đấu đường môn chiến đội song phương đội dự thi viên tiến vào đợi chiến khu cá nhân thi đấu trận đầu đội dự thi viên lên sân khấu song phương đội dự thi viên cơ hồ là đồng thời đứng lên ánh mắt va chạm lẫn nhau nhất thời bắn ra mánh liệt tia lửa thu nhi tuy nhiên ánh mắt băng lãnh nhưng ánh mắt của nàng cũng vẫn luôn rơi vào tuyết tiêu nhiên trên thân lên một vòng đường môn vậy mà từ bỏ làm nàng rất là bất mãn một vòng này bọn họ còn sẽ buông thà cho sao vô luận như thế nào ta cũng nhất định muốn mang theo sử lai khắc chiến đội đấu vòng sau không chỉ là đánh bại cái kia nhật n g u y ệ t chiến đội đồng dạng cũng đánh bại đường môn chiến đội nếu như một vòng này bọn họ lại từ bỏ vậy ta nên làm cái gì lập tức bên hai của nàng truyền đến tuyết tiêu nhiên truyền âm hết sức nỗ lực không thẹn lương tâm ta chờ ngươi thu nhi băng lanh thần sắc thư giãn n ử a buổi khoe miệng phát họa ra một đạo ý cười nhợt nhạt lập tức biến mất nàng theo tuyết tiêu nhiên ngắn ngủi trong giọng nói nghe thấy được bằng hữu đồng dạng quan tâm nếu như tiến thêm một bước thu nhi lập tức ho nhẹ một tiếng nhìn không chớp mắt tuyết tiêu nhiên đi tại đội ngũ cuối cùng nhất phảng phất là một tiểu nhân vật đồng dạng nhưng là tất cả mọi người biết thì cái này danh bất kinh truyền mù người bạo lực biểu diễn hoa lệ một chuỗi thất từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một chiêu mưa gió tới chương hai trăm tám mươi chín bại mà không giết đường môn bên này nam thu thu thấp giọng hướng bên người kinh tự yên hỏi kinh tử hiên yên thần bí hề hề nói nói như vậy ngươi là nhìn đối thủ tốt rồi nam thu thu nói vậy khẳng định a lên một vòng chúng ta đã đều từ bỏ vì cái gì một vòng này không buông bỏ còn không bằng giữ lại thể lực đi liều mạng những chiến đội khác đây đây chính là vòng thứ nhất muốn là lại thua trận đấu lại ngũ lao thất thương chẳng phải là muốn dẹp đường trở về phủ kinh tử yên im lặng nói nói như vậy ngươi là cho là chúng ta có năng lực chiến thắng sử lai khắc học viện rồi một vòng này chúng ta muốn là từ bỏ lại thua cho sử lai khắc học viện còn thế nào đấu vòng sau a tổ một thì hai tri đội ngũ có thể tiến vào sau cùng top tám nam thu thu mở to hai mắt nhìn nói cái gì Các n g ư ơ i cái này không có danh tiếng gì đường môn còn dự định tiến t ố p tám thử yên tỉ ngươi không có lầm chứ trừ phi bọn họ mỗi một cái thực lực đều có thể giống ngươi cường đại như vậy nếu không bọn họ dựa vào cái gì tiến t ố p tám a cái này căn bản liền không khả năng tại đấu vòng loại bên trong nỗ lực thắng hai trận tại sao cùng bài vị làm cái tốt danh t h ứ mới hẳn là bọn họ lựa chọn chính xác đi kinh tử yên cười hắc hắc nói vậy cũng không nhất định nha không bằng chúng ta đánh cược thế nào nam thu thu luôn luôn cũng là cái không chịu thua tính cách đánh cược gì đánh cược như thế nào kinh tử yên nói thì đánh bạc trận đấu này thắng bại đi ngươi không phải nhìn kỹ cái kia nhật n g u y ệ t chiến đội sao vậy ta thì đánh bạc chúng ta đường môn có thể thắng muốn là ngươi thắng ta thì dẫn ngươi đi minh đô quán rượu sang trọng nhất có một bữa cơm no đủ muốn là ngươi thua liền muốn bồi ta đơn đấu mười trận phân mười ngày tiến hành ngươi cái kia phai mở thuộc tính thật đúng là có ý tứ đây nam thu thu khỏe miệng dắt đông núc nít hiển nhiên là nghĩ đến cái gì không tươi đẹp lắm nhớ lại liền làm sau khi tự hỏi nàng lập tức liền dùng lực gật đầu nói t ố t vậy chúng ta một lời đã định thử yên tỉ ngươi cũng không muốn chơi xấu nha ta dường như đã thấy một bữa tiệc lớn đi tới trước mặt đây kinh tử h i ê n ngạo nghệ nói vì đường môn vinh diệu ta cũng phải cùng ngươi đánh bạc lần này thua thì thua cùng lắm thì ra điểm hết u y mời ngươi ăn cơm chính là chúng ta một lời đã định người nào cũng không thể chơi xấu n g ồ i tại kinh tử yên một bên khác quý tuyệt trần khoe miệng rắt đ ó n g núp đ í c h ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh ánh mắt của hắn nhìn lấy từ đầu đến cuối bình tĩnh tuyết tiêu nhiên dạng n à y một trận cường cường đối thoại nhất định sẽ mang cho ta một số dẫn dắt đi tiêu nhiên hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta mới được dẫn dắt đi trần đạo cùng một đám tiêu diêu phong đệ tử tỉnh lại lên tinh thần nhìn lấy bọn hắn tông môn thánh tử đi vào giữa sân chỉ có mấy cái người ánh mắt bình thản mà còn thừa mấy người dường như bị hai bên người xem tâm tình dẫn đốt ánh mắt lóe ra quan mang đó cũng không phải tu luyện không tới nơi tới trốn mà chính là tính cách khác biệt kiếm tông không muốn bồi dưỡng được giống nhau tính cách kiếm hồn sư đó là kiếm nô không phải hồn sư hai nhánh chiến đội các đội viên đều đã tiến nhập đợi chiến trong vùng nhật n g u y ệ t chiến đội bên kia thanh niên phóng người lên trực tiếp lên trận đấu đải người này thân hình cao lớn bả vai m ư ờ i phần rộng lớn ánh mắt bình thản làm cho người ta cảm thấy m ư ờ i phần tỉnh táo cảm giác cũng coi là tướng mạo đường đường hai tay đặc biệt rộng thùng thỉnh mười ngón con dài hướng chỗ đó nhất chiến thì cho người ta một loại thực lực không tầm thường cảm giác không biết vậy thì thật là tốt không dùng lưu t ì n h tuyết tiêu nhiên thấp giọng nói ra hai tay tại cái ghế trôi nắm lên nhẹ nhàng vớt ve trong chốc lát tiếp lấy đứng dậy vậy mà không mang theo nửa điểm tâm tình trọng tay nhìn xem song phương trầm giọng nói đây là thi đấu vòng tròn trận đầu các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút tận khả năng không thương tổn tàn đối thủ một khi ta phán đoán ra trận đấu thắng bại đã phân sẽ lập tức tách ra các ngươi người nào cũng không cho tiếp tục công kích nếu không đem về bị phán thua rõ chưa đấu loại trực tiếp giai đoạn quả thực là thương vong quá nhiều người giải đấu lớn tổ ủy hội cũng gánh chịu không nhỏ áp lực đối trọng tài yêu cầu cũng liền nghiêm khắc rất nhiều nhật n g u y ệ t chiến đội thanh niên nhẹ gật đầu nói ta gọi thời hưng cái ở tên của ta có lẽ nó sẽ nương theo ngươi cả đời nói hắn quay người thì hướng về phe mình sân bãi biên giới đi đến tuyết tiêu nhiên không nói gì thêm môi rung rung một chút lập tức hướng về sau thối lui bại mà không giết cái này chính là mục tiêu của hắn đồng thời cũng là trong lòng hắn công chính tại nhật n g u y ệ t đế quốc bên trong đế quốc cao tầng xác thực nên giết nhưng không là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện học viên đương nhiên dẫn chiến phần tử ngoại trừ tuyết tiêu nhiên trong lòng tự nhiên có một cây cái cân đầu tiên phát động ngược lại là đối diện đại biểu nhật n g u y ệ t chiến đội ra sân thời hưng hắn vừa xài bước ra người liền đã vọt ra cùng lúc đó sau lưng một đôi hồn đạo phi hành khí cánh bỗng nhiên triển khai chỉ là hai bộ g i a tốc nương theo lấy cả người nhảy lên thật cao người thì đã đến không trung bốn đạo trói mắt bạch quang theo cái kia phi hành hồn đạo khí cánh lên p h u n g ra thôi động thân thể của hắn giống như một viên sao băng giống như bỗng nhiên lên không lên không đồng thời đã phát màu đỏ thám bốn cấp cao bạo đạn đã hướng về tuyết tiêu nhiên bên này đánh tới cùng lần trước trận đấu một dạng lần này trong trận đấu hồn đạo sư cũng đồng dạng không cho phép sử dụng bất luận cái gì bình tĩnh đựng hồn đạo khí cái này bốn cấp cao bạo đạn hồn đạo khí tại bốn cấp trong hồn đạo khí địa vị cùng bình xưa không sai biệt lắm uy lực cực lớn nhưng tụ lực thời gian cũng so với g i ả i lúc này hưng có thể ở một bên khống chế phi hành hồn đạo khí lên không đồng thời còn như thế nhanh thì phóng xuất ra một cái hồn đạo cao bạo đạn tại hồn đạo khí sử dụng phương diện năng lực đã là tương đương không tầm thường Tuyết tiêu nhưng i ê n c ớ c bộ điểm h ẹ c ũ n không có kịp thời có là ê n không, nhưng l h ắ ngay c ũ n không có ngồi chờ chết xu thế, ngồi trong có bởi t xu vì, của hắn, đã tại h thanh kiếm. Đó là một thanh cực kỳ bình thường hồn ê m một kiếm. một ra đến Đó đ kỳ là cực o chương k ế m Nhưng ngay là tay ạ i t phải hắn tiếp xúc đạo kiếm trong nháy mắt một cỗ kiếm khí đem hắn một đầu tóc rối q u a y đến theo gió mà động cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì hoặc là bất luận cái gì hồn kỹ vẹn vẹn dễ dàng vùng một chút cái kia bốn cái cao bạo đạn trong nháy mắt trên không trung giải thể nổ tung đây là trong nháy mắt chém ra phương vị khác nhau bốn kiếm nhưng là tốc độ thực sự quá nhanh chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một kiếm t r â n đạo thán phục nói ở phương diện này lên ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi còn lại kiếm tông đệ tử h à o hào trong đầu khoa tay chỉ cảm thấy một kiếm này chỉ có những cái này phong hào đấu la trưởng lão mới có thể sử dụng ra thuận tiện nhất lên tại tiêu diêu kiếm tông thường trú phong hào đấu la sẽ không thấp hơn năm mươi vị mà lưu giữ còn sống cực hạn đấu la không thấp hơn hai mươi vị Đều chương ó tuổi đến 300 tuổi tuổi, một người đến c hai trăm chín mươi bại hơn hai mươi vị cực hạn đấu la là khái niệm gì cái kia chính là hơn hai mươi l á o quái vật chín mươi chín cấp đỉnh phong tại toàn bộ đại lục tồn tại tại mấy trăm năm bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện một vị không sai tiêu diêu kiếm tông bây giờ sống sót lại có hơn hai mươi người đây chính là đấu la đại lục đệ nhất tông môn u y vọng cùng lực lượng không có có người muốn đắc tội tiêu diêu kiếm tông đó là lấy chứng trọi đá đó là không sáng suốt cái kia chính là cái ngốc thiếu thì liền tinh la đế quốc đều muốn chịu thua huống chi những người khác đâu thánh linh giáo hậu trường người long tiêu giao chín mươi chín cấp cực hạn đấu la đã tính toán thập phần cường đại hồn sư cùng hắn đồng cấp thậm chí còn mạnh hơn hắn một số cực hạn đấu la tiêu diêu kiếm tông có hai mươi cái đây chính là nghiền ép may mắn tiêu diêu kiếm tông không hề giống muốn tranh bá thiên hạ không phải vậy cái này đấu la đại lục mấy cái quốc gia đã sớm không tồn tại nữa tuyết tiêu nhiên trường kiếm hất lên không để ý chung quanh c h u n g quanh sóng xung động bước nhanh về phía trước một kiếm hướng về phía thời hưng xa xa chém tới kiếm q u a n g còn không có chém qua một nửa thời hưng đã cảm nhận được cái kia cố nồng đậm sắt khí mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưng bụng trên không trung lộn một cái trong tay nhất thời xuất hiện một khối thật to thất bại Nay tại h thái, hẩn u chuyển ẫ n tản trong hẩn đến hồn bài mà ra mê ly sắc thái, mà trong đó đ o ba Đậu, ngay động, t ạ nói cho người cho khác, đây là m ộ thời kiện cấp sáu ồ n quang cùng thuẫn bài trong nháy mắt chạm vào nhau. đạo chạm Tại vào khí. Kiếm h bài mắt t hưng ánh mắt đờ đận dưới khối kia tinh mị thuẫn bài trong nháy mắt bao trùm lên pha lê tan vỡ đồng dạng vết rách cái này cái này đều không phải là hồn kỹ chỉ là phổ thông kiếm quang vì cái gì cấp sáu hồn đạo khí sẽ không chịu được như thế thời hưng quyết định thật nhanh lập tức thu hồi chính mình vốn là muốn tiếp tục gáp chế tuyết tiêu nhiên còn lại hồn đạo khí một môn hỏa hồng sắc đại bác bị hắn khiêng lên đầu vai cái này cửa đại bác dài ước chừng hai m đường kính chừng ba mươi cm mới vừa xuất hiện thì t à n mát ra một cỗ nồng đậm hơi thở nóng bỏng nó toàn thân là dùng xích dương sắt đoán tạo mà thành hạch tâm trận pháp càng là dùng xích hỏa tinh điều khắc thành lấy tinh thạch làm trung tâm trận pháp điểm trọng yếu nhất thì là không thể có nửa điểm sai lầm nhất định phải một mạch mà thành hoàn thành nếu không muốn phải sửa đổi đều là không có cách nào bởi vì tinh thạch cũng không có kim loại tốt như vậy độ dẻo nương theo lấy thời hưng hồn lực toàn lực d ó t vào cái này cửa rõ ràng đã đạt tới cấp sáu xích h ỏ a đại bác bắt đầu toàn diện bổ sung năng lượng làm tuyết tiêu nhiên chậm chạp đi tới thời điểm nó đã tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn thành giai đoạn thời hưng trong mắt lộ ra lấy tàn nhẫn q u a n mang hồn đế thì sao ta cái này xích h ỏ a đại bác lực công kích liền xem như hồn thanh chính diện đối mặt cũng không dám lạnh bính ta nhìn ngươi như thế nào né tránh một cái cỡ nhỏ kim loại ống lặng yên theo hắn vai trái dâng lên một chùm hồng quang bắn nhanh ra như điện trực tiếp rơi vào tuyết tiêu nhiên đầu vai định vị hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên nhũ mày trời mắt thấy dừng lại ở trên người điểm đỏ tiếp tục cất bước tiến lên coi như biết sắp đến công kích hắn cũng không loạn chút nào loại này người không phải người ngu cũng là đối thực lực của mình có siêu cường tự tin người hắn cũng là cái sau bởi vì trên mặt của hắn chưa từng có hiện hiện qua trừ bình tĩnh bên ngoài thân sắc lấy cấp năm hồn đạo sư thực lực khống chế cấp sáu hồn đạo khí bản thân liền là cực kỳ c ấ t lực dù là lúc này hưng tu vi đã tiếp cận lục hoàn cũng là như thế tự nhiên không có khả năng tại cấp sáu xích hỏa pháo lên lại phụ da truy tung trang bị nhưng hắn lại lấy cái khéo léo lấy cấp bốn định vị hồn đạo khí cùng mình hồn đạo pháo đem kết hợp ở một mức độ nào đó cũng có thể đạt tới truy tung hiệu quả lại thêm xích hỏa pháo bản thân thì có nhất định khóa chặt cùng nhắm chuẩn năng lực cái này một pháo hắn hiển nhiên là dự định không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn đánh vào tuyết tiêu nhiên trên thân a tuyết tiêu nhiên n g ử a đầu không buồn không vui cảm thụ được không t r ù n g cái kia đang nổi lên lấy khủng bố xích h ỏ a phong bạo đại bác khí tức đi chết đi thời hưng t r ợ t quát một tiếng trong tay đại bác ngang nhiên phát s ạ sợ màu đỏ thám hỏa trụ đ ố n g nhiên theo cái kia xích h ỏ a đại bác bên trong phút ra hỏa quang trên không t r ú n g hơi ngưng tụ về sau lập tức hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn mang theo mánh liệt vặn mẹo gợn sóng nước thoáng qua đã đến tuyết tiêu nhiên trước mặt người đ ố i đẹp xấu đều có rất trực quan phán đoán cứ việc thời hưng đại biểu cho là nhật nguyện đế quốc nhưng tuyết tiêu nhiên anh tuấn tướng mạo vẫn là mang đến cho hắn không ít kẻ ủng hộ rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn trước mắt như thế thanh niên anh tuấn cứ như vậy bị hủy diệt tuyết tiêu nhiên ánh mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ lập tức kim quan g về ra c h ạ m nói ra lập tức kiếm xuất một kiếm phân thiên địa không gian v ặ n m ẹ o cắt chém lập tức phá nát tạch tạch tạch kèn kẹt d i ậ n người thanh âm truyền đến hỏa câu kia bị tuyết tiêu nhiên một phân thành hai chém thành vai phiến từ đầu đến cuối hắn chỉ xuất một kiếm một kiếm kia phong tình một kiếm kia làng lơ cũng chỉ có kiếm tông đệ tử mới có thể hiểu được tại thời hưng quá sợ hãi phía dưới tuyết tiêu nhiên nguyên bản chậm chạp tiến lên bóng người hóa thành một ngọn gió trong chớp mắt xuất hiện tại thời hưng trước mắt ở người phía sau ánh mắt kinh hài dưới một kiếm thẳng tắp c ă m xuống thời hưng kinh hô một tiếng trong nháy mắt sử dụng vô địch kim thân hồn đạo khí tại cái này một c ố kiên quyết d ư ớ i vô luận cái gì phòng ngự hệ hồn đạo khí đều không thể đứng vững kiếm cùng vô địch hồn đạo khí chạm vào nhau âm thanh thời hưng mồ hôi lạnh lưu lại đồng thời kịch liệt tiêu hao còn có hắn hồn lực tuyết tiêu nhiên không có cất kiếm cảm thụ được kim quang tán đi từ tốn nói ngươi đi xuống đi lúc này nhất trưởng thường thường đánh ra yên tâm ta không sẽ giết ngươi ngươi có thể ngủ một hồi thời hưng bóng người hóa thành một ngôi tượng đá lập tức k é xuống trọng tài phán thắng bại hắn lãnh đạm hướng một bên phát ngốc trọng tài nói ra trọng tài sắc mặt có chút khó coi nhưng là vẫn như cũ giơ tay lên nói trận chiến này đường môn chiến thắng tuyết tiêu nhiên không nhìn hắn lạnh lùng thân sắc đứng ở một bên chờ đợi lấy cái kế tiếp vào t r à n g tuyển thủ hắn cũng không có đợi đến viêm ngữ yên mà chính là n ê n đón một cái khác tuyển thủ xem ra cái trước bởi vì đội trưởng phân phối duyên c ớ cho nên không có ra sân à. vẫn là nói nàng là chuẩn bị từ bỏ trận thứ hai ra sân lần này tới đổi thành một tên thấp lớn mạnh thanh niên hắn vừa lên đài nhìn qua tựa như là một cái hình vương vật thể thân thể rất rộng nhưng thân cao lại mới chỉ có khoảng một m sáu cánh tay tráng kiện so rất nhiều đùi người còn lớn hơn một số cương châm giống như tóc ngắn tản ra biêu hán khí tức hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng mỗi một bước hướng về phía trước đều làm mặt đất phát ra đông một tiếng cái kia thấp lớn mạnh thanh niên đã đi tới cách rất gần có thể rõ ràng nghe được toàn thân hắn cốt cách chính đang không ngừng phát ra đôm đốp tâm thành người là tuyết tiêu nhiên cái kia tuyết tiêu nhiên người biết ta a ban tuyết tiêu nhiên ai không biết ai không hiểu người đến hử một tiếng lao tử gọi chu hưng hạo há b ệ ban tuyết tiêu nhiên lắc đầu năm năm trước ngươi thì không phải là đối thủ của ta năm năm sau đồng dạng như thế chương 291, phế vật lần này trọng tài đến không giống trước đó như thế các loại song phương đều vào chỗ hoàn tất lúc này mới giơ cao cánh tay phải đột nhiên phía dưới vung chu hưng hạo không có giống lúc trước thời hưng như thế bay lên trọng tài bên này mới vung tay lên hắn đã là hai tay nâng lên một đoàn hắc quang đ ố n g nhiên sáng lên một cái vòng tròn hình mũi khoan lớn nhất đường kính vượt qua nửa mét kim loại đá mài xuất hiện tại hắn trong tay hắn đột nhiên hướng trước người mình mặt đất ném một cái chỉ nghe phanh một tiếng cái kia kim loại đá mài đã rơi trên mặt đất sau đó kịch liệt xoay tròn nương theo lấy chói hai tiếng len keng trong nháy mắt thì biến thành một cái rộng lớn nền móng chu hưng hạo nhảy lên toàn thân chí ít có mười hai chỗ địa phương tản ra chữ vật hồn đạo khí quan mang đây là đ i ệ n hình hồn đạo pháo đài chiến pháp bắt đầu nhưng hắn cái này hồn đạo pháo đài nền móng rõ ràng muốn so với bình thường hồn đạo pháo đài lớn nhưng cũng ngay lúc này chu hưng hạo lại có chút trận tròn mắt hắn hồn đạo pháo đài vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai tổ hợp cùng lúc trước ném mạnh cùng nhau cũng bất quá hai giây tuyết tiêu nhiên kiếm đã đến thời gian đẩy trở lại hai giây trước ngay tại trọng tài đột nhiên phất tay đồng thời tuyết tiêu nhiên động hắn không có phóng xuất ra võ hồn cả người huyển như mũi tên đồng dạng bắn lên thẳng tắp hướng về chu hưng hạ phương hướng phóng đi thân thể tại sông ra đồng thời tay phải đem kiếm rút ra tốc độ trong nháy mắt để cao không chỉ gấp đôi phải biết trận đấu này đài đường kính cũng bất quá chỉ là một trăm m a nói cách khác chỉ là một giây tuyết tiêu nhiên liền có thể đạt tới trước mặt đối phương toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh khán giả chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt tuyết tiêu n h i ê n kiếm đã đến lập tức kiếm của hắn giống như giày bạc m ư a nhanh chóng đâm xuống lúc này chu hưng h ạ hồn đạo pháo đài vừa mới bắt đầu tổ hợp a căn bản còn không phát huy ra tác dụng rơi vào đường cùng hắn đành phải lập tức căng ra chính mình cấp năm hồn đạo hộ cháo đồng dạng thân là cấp năm hồn đạo sư ngũ hoàn hồn vương hắn về mặt tu vi kỳ thật còn muốn so thời hưng yếu một chút nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm thiên sinh thần lực tại hồn đạo pháo đài chiến pháp bên trên có hắn độc đáo năng lực có thể khống chế một số đại uy lực trầm trọng hồn đạo khí tiến hành tổ hợp h ắ n tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện tên hiệu thì kêu làm đại bác dùng hồn đạo hộ cháo đỉnh lấy tuyết tiêu nhiên công kích chu hưng hạo cắn chặt răng tốc độ cao nhất thôi động chính mình hồn đạo khí bắt đầu tổ hợp tại liên tiếp trong tiếng vang len keng chu hưng hạo hồn đạo pháo đài rốt cục tổ hợp hoàn tất lúc này cả người hắn nhìn qua tựa như một cái cự đại con nhím pháo đài vượt qua 150 căn nhiều loại họng pháo theo bản thể phía trên nổi bật tại to lớn nền móng phía trên quả thực cũng là một cái sắt thép quái vật cái này còn là không cho phép sử dụng bình tĩnh đựng hồn đạo khí tình hồn dưới nếu không bình tĩnh đựng hồn đạo khí những cái kia to lớn ống pháo sẽ khiến bộ dáng của hắn nhìn qua càng thêm hư hãn chu hưng hạo cắn chặt rằng hắn cũng biết mình bị lừa rồi vô địch hộ cháo tuy nhiên mỗi người bọn họ đều chuẩn bị hai cái nhiều nhưng thi triển đi ra là muốn tiêu hao lực coi như đối thủ không có tiến công cũng muốn tiêu hao hắn tự thân một thành hồn lực mới được mà hắn hồn đạo pháo đài chiến pháp trọng yếu nhất cũng là hồn lực không có không tiếc rẻ mở ra chính mình cái này đến cái khác hồn hoàn đem cái kia tăng phúc hồn lực hồn kỹ phóng xuất ra đồng thời hồn đạo pháo đài tại nền móng phía trên cấp tốc xoay tròn hướng phía sau tìm kiếm tuyết tiêu nhiên tung tích mấy chục môn hồn đạo xạ tuyến đã là phun ra mà ra thì giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra như thế vung vẩy thế nhưng là làm hắn hoàn thành một cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn về sau lại vẫn không có nhìn đến tuyết tiêu nhiên bong dáng hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời cũng đồng dạng không có a chu hưng hạo chính mình nhìn không đến nhưng khán giả lại có thể nhìn đến a tuyết tiêu nhiên vẫn ở chu hưng hạo sau lưng h ồ n đạo pháo đài công kích diện tích che phủ chỉ sẽ nhằm vào chính diện một trăm tám mươi độ phạm vi nếp i vì bản thân có thể xoay tròn sau lưng tự nhiên là không có đại bác tuyết tiêu nhiên cũng là lợi dụng nó khuyết điểm này tại hồn đạo pháo đài xoay tròn thời điểm nhàn nhã chân đạp quỷ ảnh mê tung cũng đi theo chu hưng hạo hồn đạo pháo đài đang xoay tròn lại là không có chút nào nóng lòng công kích người ta lại là vô địch hộ cháo lại là cấp năm hồn đạo hộ cháo lúc này công kích hiệu suất nhiều thấp a có thể cái kia hai cái hộ cháo nhưng đều là muốn tiêu hao hồn lực mồ hôi lạnh bá một chút thì theo chu hưng hạo cái chán chạy xuống nhưng hắn có thể đại biểu nhật nguyện chiến đội xuất hiện ở đây tự nhiên có hắn chỗ hơn người ngươi vẫn là cùng đi qua một dạng không có chút nào mảy may tiến bộ vẫn là như vậy lỗ mãng tuyết tiêu nhiên tiếng cười lạnh giờ phút này trở thành hắn ác ngộng giống như con nhím giống như hồn đạo pháo đài đỉnh đầu cũng chỉ hắn cổ hơi dựa vào sau vị trí một đoàn ngân quang đột nhiên dâng lên ngay sau đó thì ở trên đỉnh đầu hắn mới trong nháy mắt nổ tung có thể thấy rõ ràng một cấu ngân sắc khí lang trong nháy mắt lăn lộn bên trong hướng ra phía ngoài b ạ o phát mạ nguyên bản kề sát tại hắn sau lưng hộ cháo cách đó không xa tuyết tiêu nhiên nhất thời bị một cỗ cự lực đẩy ra lui về phía sau một bước không thấy mảy may kinh ngạc chấn đáng đạn chấn đáng đạn là một loại đặc thù hồn đạo khí bản thân cũng là dùng để công kích tại trong phạm vi nhất định sinh sinh cường đại song chấn động phá hủy địch nhân mà lúc này chu hưng hạo cách làm rõ ràng cũng là dùng chấn đáng đạn không khác biệt công kích mình cùng tuyết tiêu nhiên từ đó đạt tới đem vương đông nhi theo bên người khu trừ đi ra mục đích chính là đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm chu hưng hạo là dùng vô địch hộ cháo đến chống cự c h ấ n đãng đạn hiệu quả tuy nhiên làm như vậy vẫn như cũ sẽ tiêu hao hắn hôn lực nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp tác dụng tại hắn trên người mình mà lại hắn cũng rốt cục nhân c ơ hội quay người làm tuyết tiêu nhiên bóng người mới vừa xuất hiện tại trước mắt hắn trong nháy mắt trên người hắn hàng trăm cây họng pháo gần như đồng thời phun ra ra chói mắt ngọn lửa tại thời khắc này hắn đã không phải là một con nhím mà chính là một cái kinh khủng bão kim loại cối say thịt các loại hồn đạo xạ tuyến hồn đạo đạn tháo bao quát nhưng không giới hạn t r o n g cao bạo đạn hừng hực đạn phân giải xạ tuyến tê liệt xạ tuyến đóng băng xạ tuyến sốt bỏng bạo liệt đạn các loại đủ loại khủng bố công kích một chút thì bao trùm tuyết tiêu nhiên thân thể làm trung tâm đường kính hai mươi mm phạm vi cái k ê a bỗng nhiên bắn ra báo kim loại tựa như là chu hưng hạo tâm tình lúc này khuôn mặt của hắn biểu lộ vô cùng dữ tợn trong hai mắt tràn đầy tức giận tơ máu mở to hai mắt nhìn hắn muốn c h ơ mắt nhìn thân thể của hắn bị chính mình cái này b a o kim loại xé nát phế vật tuyết tiêu nhiên lạnh lùng chế dễ một câu lập tức bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm lên bên cạnh hắn xuất hiện số lượng kinh người hồn hoàn phối trộn đỏ như máu kim tranh sắc kim tranh sắc kim tranh sắc kim tranh sắc màu đen sáu cái có thể khiến người ta cảm thấy nói tuyệt vọng băng lanh hồn hoàn để ngươi cuồng bạo lâu như vậy lánh tính một chút đi tuyết tiêu nhiên tại trận đấu lúc bắt đầu giải ra huyễn độc lúc này để chu hưng hạo lâm vào trong điên cuồng lập tức vậy đến tập công kích bị tuyết tiêu nhiên đóng băng trên không trung đó là một cái khác không gian cường đại chương 292, băng cùng hỏa những công kích kia giống như giấy vụn đồng dạng vỡ nát trên không trung bởi vì tuyết tiêu nhiên xuất thủ vừa ra tay cũng là cực hạn chi băng theo tuyết hoa rơi xuống đồng thời rơi xuống còn có bị băng không lại vang động hồn đạo đạo vô ư u ngươi vẫn là cùng ngươi năm năm trước một dạng không có chút nào tiến bộ tuyết tiêu nhiên hiếm thấy ác miệng nói tuy nhiên hồn lực tiến bộ nhưng là náo tử nhưng vẫn là cùng trước đó một dạng đ ấu trĩ lập tức hắn hồn hoàn phiêu động tay của hắn nhẹ nhàng in lên chu hưng hạo ở ngực ba trong yên tĩnh chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang chu hưng hạo lập tức hóa thành tượng băng đóng băng tại nguyên chỗ liền hắn mặt mũi g i ữ t ậ n cùng một chỗ mai táng tại băng tuyết bên trong hai tháng trọng tài khỏe miệng có chút run dày b ấ trận quá nguyệt chịu thua vẫn viên vậy vẹn vẹn lên. Hắn cũng không nghĩ tới, nhật、nguyệt、chiến đội học viên sẽ như vậy không là đại đội đổi, địch tại tới, hiệp dưới, hô học phía thì thủ. mấy Đây sẽ bị ố t cuộc là n h t g u y ệ thứ i đội n viên vẫn học nhiên mạnh quá tuyết rồi. ba tuyết tiêu nhiên nhắm mắt chờ đợi lấy t h ẳ n g đến có một đạo phi hồng sắt thân ảnh rơi vào trước người hắn người đã đến tuyết tiêu nhiên cảm thán nói ta tới người đến đôi mắt đẹp tại tuyết tiêu nhiên trên thân rừng lại lấy lập tức thu hồi ánh mắt n g ư ơ i biết nhật nguyệt đế quốc hiện tại đã thối nát ta biết nhưng là ta là nhật nguyệt đế quốc con dân nhà của ta ngay ở chỗ này viêm ngữ yên nói ra thanh em bên trong mang theo mơ hồ dã rời có đúng không tuyết tiêu nhiên lắc đầu tiếp lấy xoay người rời đi hắn không có nỗ lực dùng ngôn ngữ để thuyết phục nàng bởi vì lời nói là thứ nhất vô lực tuyết tiêu nhiên không nhiều lời cũng không muốn thuyết phục nàng rời đi nhật nguyệt bởi vì hắn lý giải nàng trong tay nhìn lướt qua lui lại hai người trong mắt chạy qua một tia mù mịt này người đã thắng hai trận hắn chẳng lẽ còn muốn chiến trận thứ ba phải biết hắn không có sử dụng bình sữa đến khôi phục hồn lực thực lực của hắn thì cường đại như thế tuyết tiêu nhiên lui về tại chỗ lập tức hai tay trải phẳng thấy lạnh cả người thời gian dần trôi qua theo toàn thân của hắn lan ra lập tức hắn cảm thụ nói cách đó không xa ngay phía trước có một cô cực kỳ nóng rực hồn lực ba động loại cảm giác quen thuộc này để hắn hơi nết khỏe môi lên, lên. trận đấu bắt đầu một tiếng này tiếng hò hét trong nháy mắt để hai người bắt đầu chuyển động tuyết tiêu nhiên tay phải trên không trùng chân nhắn v ú t ve nơi tay chạm đến trong không gian có vũ khí ngưng tụ hóa thành sắc bén nhất băng nhận hướng phía trước đột phá mà đi đồng thời tay trái của hắn về sau rối ra một thanh trong suốt sáng long lanh băng kiếm ra hiện ở trong tay của hắn lập tức quang mang hào phóng hắn tại thời khắc này tách h ra hào quang trói mắt đồng thời mang tới còn có bảng bạc gáp lực cùng khiến hai bên người xem kinh hô không thể nào hồn hoàn phối trộn viêm ngữ yên đôi mắt đẹp run lên hai tay hướng phía trước một nắm một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm c ử kiếm ra hiện ở trong tay của hắn phía sau của nàng xuất hiện một cái hư ảnh chính đang kịch liệt thiêu đốt lên băng cùng hỏa quyết đấu ai thắng ai thua thì trong n g á y mắt tuyết tiêu nhiên băng nhận tới trước viêm ngữ yên hỏa diễm đem băng nhận ôn nhu bọc lại nhưng là đi thức theo tại mang theo máu bắn t u n g tóe biến mất tại viêm ngữ yên sau lưng năm năm trôi qua tuy nhiên hai người hồn lực đẳng cấp vẫn như cũ t r ê n l ệ không ít nhưng là võ hồn phía trên ưu thế lại là liền thời gian cũng vô pháp cải biến hai người kiếm sau đó một khắc hung hăng chạm vào nhau người biến đến do dự tuyết tiêu nhiên bình luận công kích của ngươi đều cho ta một loại bó tay bó chân cảm giác vì cái gì viêm ngữ yên nhìn lấy gần trong gang tấc tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hắn bởi vì hai trận chiến sau hồn lực hao phi quá nhiều mà dùng lực nhăn lại m à y kiếm nhìn lấy hắn có chút hơi mặt tái n h u ậ cuối cùng vẫn là hít một tiếng ngươi là quyết định bại cho ta không tuyết tiêu nhiên hít một tiếng thanh âm phiền muộn vậy cũng tốt nếu như ngươi ý nghĩ cải biến liền đến xử lai、like、khắc học v i ệ n đi ta sẽ bảo vệ ngươi tuyết tiêu nhiên thấp giọng sau khi nói xong cất kiếm rời đi viêm ngữ yên phun ra một mụn máu chiếc kia nóng rực huyết tiếp xúc mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành vụ băng có thể thấy được cực hạn chi băng uy lực ta ta thua toàn t r ư a ồn ào tuyết tiêu nhiên trở lại đối c h i n khu sau khi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm trận tiếp theo nhị sư huynh xin nhờ ừng giao cho ta đi hắn vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai lập tức đi ra đối chiến khu tuyết tiêu nhiên sắc mặt có chút tái nhợt trên thực tế hắn cùng viêm ngự yên trận chiến kia trong nháy mắt liền đã kết thúc hắn cực hạn chi băng tuyết đem viêm ngự yên viêm mà chi hỏa áp lực dưới đi đồng thời tiếp nhận còn có ngọn lửa kia cự kiếm chính diện huy áp hắn c h á n ghét lửa tuy nhiên có thể chiến thắng nhưng là bị ngọn lửa bao khỏa thậm chí ăn mòn cảm giác tuyệt đối không dễ chịu vương đông nhi có chút lo lắng cầm tay của hắn thu nhi đôi mắt đẹp cũng không nhịn được nhìn hắn một cái trọng tài từ khi đi vào trong sân vẫn đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn trước cùng thái đầu nói nếu như các ngươi đổi người tuyết tiêu nhiên coi như phán thua ừng cùng thái đầu đi đến trận đấu giữa đài nhìn trịnh cái kia trọng tài liếc một chút nhẹ gật đầu song phương xưng tên đường môn cùng thái đầu n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện tiêu bình đây là cá nhân đảo thải thi đấu trận đấu thứ ba chuẩn sắc mà nói nên tính là trận thứ tư bởi vì tuyết tiêu nhiên còn từ bỏ một trận tổng điểm số hai so với một đường môn chiếm ưu mà lại nương tựa theo hai trận đấu thắng lợi bọn họ đã cơ bản bảo đảm tất sẽ tiến vào đoàn đội thi đấu giai đoạn đến trận đấu bên bàn duyên quanh người cùng thái đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa chân trái tiến tới một bước làm ra một cái phảng phất muốn xông vào động tác một bên khác tiêu bình ánh mắt thì tràn đầy sắp bén tựa như một đầu vận sức chờ phát động con báo tay phải giơ lên cao cao cái tia trọng tài phân biệt nhìn xem song phương sau đó mới đột nhiên phía dưới vung tuyên bố vốn trận đấu bắt đầu tiêu bình tại trọng tài phất tay trong nháy mắt thì bắt đầu chuyển động sau lưng hồn đạo tên lửa đẩy bỗng nhiên loại sáng thì như lúc trước tuyết tiêu nhiên tiếp cận chu hưng hạo giống như tuyển tựa như tia chớp hướng về cùng thái đầu vào tới không sai hắn là một vị cận chiến hồn đạo sư tiếu hồng trần chuẩn bị dùng để cùng vương đông nhi liều mạng thân thể phía trước hướng đồng thời tiêu bình trong tay nhiều một thanh t r ư ờ n g thương hắn cái này trưng mâu hai đầu đều là bén nhọn lưới mâu v ọ tới t trước quá trình bên trong đã bắt đầu có quang mang mãnh liệt sáng lên trên thân hồn hoàn giao thế sáng lên ba cái lệnh hắn tự thân hồn lực đại thịnh làm ra xông vào tốc độ cùng thái đầu tại đối thủ phát động trong nháy mắt hắn cũng động hắn đương nhiên sẽ không sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp giống chu hưng hạo như thế trực tiếp rơi xuống hậu thủ tay phải vừa nhấc một cái hồn đạo pháo thì xuất hiện ở trên cánh tay phải một đoàn ngân quang trong nháy mắt bắn ra bay ra bất quá hai mươi m liền đã nổ tung lên hóa thành một t r ư ơ n g ngân sắc lưới ánh sáng hướng về cấp tốc vọt tới tiêu bình bao phủ đi qua tiêu bình tuy nhiên trong mắt tràn đầy khát máu khát vọng nhưng ở phần này khát máu bên trong nhưng như cũ có tỉnh táo chỗ ngực đông nhiên sáng lên một đoàn bạch quang nguyên bản vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại ngay sau đó chỉnh cá nhân trên người đều bước lên một tầng cường thịnh hồn lực ba đ ậ nương theo lấy háo giáp tại len c e n g âm thanh bao trùm toàn thân đồng thời cả người hắn cũng đã bị đẩy ngược mà ra chương hai trăm chín mươi ba sấm x é t tuyệt đối không nên xem thường cái này nhất chính nhất phản tại cấp tốc vọt tới trước tình hô dưới đ ỗ n g nhiên đẩy ngược riêng là tự thân trùng kích lực cũng không phải là bình thường người có thể chịu được lấy bất quá cũng chính là mượn nhờ cái này đẩy ngược lực lượng để hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi tấm kia tấm vong lớn màu bạc bao trùm mắt thấy cái kia lưới ánh sáng khép lại hắn thì muốn lần nữa vọt tới trước nhưng cũng đúng lúc này một tiếng mãnh liệt đánh nổ bỗng nhiên vang lên màu bạc trắng sóng chấn động không khác biệt tại cái kia lưới ánh sáng khép lại địa phương bỗng nhiên nổ tung khiến đang chuẩn bị vọt tới trước tiêu bình bỗng nhiên trì trệ thân thể không tự c h ụ t thì dừng lại một chút t r í n h chiến ánh mắt sáng lên k h ẽ vớt c ằ m lẩm bẩm tự nhủ cái này đường c ò n không tệ dù bắt lưới thêm chấn đãng đạn tổ hợp k h ô n g chế kháng cự sát thương cùng có đủ cả vô cùng có sáng tạo hồn đạo khí cho mình tranh thủ thời gian đồng thời nếu như đối thủ phản ứng quá chậm còn có thể trực tiếp khắc địch cùng thái đầu cái này một phát r ụ bắt chấn đãng đạn phát xạ đồng thời hắn cũng lập tức bắt đầu chuyển động rất tiêu chuẩn hồn đạo sư đi bộ kéo dài lấy trận đấu bên bản duyên cấp tốc hướng về một phương hướng ngang di động đồng thời trên bờ vai cũng nhiều một môn đại bác đại lượng bạo liệt đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra thẳng đến đối thủ hành kích mà đi sau lưng mình thì triển khai phi hành hồn đạo khí tại bạo liệt đạn phát xạ đồng thời bắn người mà lên hướng về không trung bay đi tiêu bình bị chấn động đạn đẩy lui ngay sau đó lại là một đợt bạo liệt đạn hắn cũng hiện ra thực lực bản thân đ ố i thủ trường tâm hai chân hai chân sau lưng chí ít có mười mấy nơi xuất hiện hồn đạo tên lửa đẩy quan mang lớn nhỏ không đều hồn đạo tên lửa đẩy phối hợp với hắn sau lưng cũng đồng dạng mở ra phi hành hồn đạo khí khống chế thân hình trong nháy mắt bay xéo tốc độ nhanh vô cùng hướng trên không trung tránh đi bạo liệt đạn đồng thời cũng hướng về cùng thái đầu phi tốc tiếp cận trong tay trường mâu trước chỉ trường mâu mũi nhọn một đạo c h ó i m ắ t bạch quang bắn nhanh ra như điện thẳng đến cùng thái đầu mà đi cùng thái đầu một mực đang quan sát đối thủ này tiêu bình trên người hồn đạo tên lửa đ ầ y tất cả đều là chất chứa tại cái kia bộ khôi giáp bên trong khôi giáp chỉ là bao trùm hắn trọng yếu nhất một số vị trí cũng không phải là loại kia giáp bọc toàn thân nhưng lại càng thêm linh hoạt lúc này thăng nhập không bên trong thì càng hiện ra linh hoạt ưu thế nương tựa theo những cái kia đông đảo hồn đạo tên lửa đẩy hoàn toàn có thể cho hắn làm ra một số vi phạm quy luật tự nhiên động tác thân trên không trung cùng thái đầu đột nhiên bằng rời ba thước cứ thế mà tránh đi cái kia đạo xạ tuyến sau lưng hai cánh triển khai hướng phía dưới dĩ nhiên cũng liền như vậy treo ngừng ở giữa không trung bên trong trên bờ vai vũ khí đổi đổi thành một môn kiểu dáng cực kỳ quái dị đại bác cái này cửa đại bác đằng sau là hình trụ vác lên vai phía trước lại là một cái hình hộp chữ nhật ba hàng họng pháo chung mười tám cái nồng đậm lam hảo quăng màu tím bỗng nhiên sáng lên ngay sau đó cũng là phô thiên cái địa lôi điện quang mang hướng về cái kia tiêu bình phụ tới đây là cái gì hồn đạo khí thân là trọng tài trịnh chiến cũng là lấy làm kinh hãi lấy hắn chìm đắm hồn đạo khí gần trăm năm ánh mắt vậy mà không nhận ra cùng thái đầu sử dụng loại này hồn đạo khí là cái gì cái này mang ý nghĩa cùng thái đầu sử dụng cái này hồn đạo khí chính là tự sáng tạo cái kia quái dị đại bác phía trên bắn ra tới mỗi một k i a c h ư ớ c quang mang đều to như cánh tay đáng sợ nhất là nó tại bắn ra khoảng cách nhất định sau thì lập tức nổ tung hóa thành càng nhiều điện quang m ộ ư ơ i tám đạo lôi điện quang mang qua trong dây lát thì biến thành một t r ư ơ n g lôi điện lưới lớn hướng về trùng kích tới đối thủ phụ tới diện tích che p h ủ to lớn liền xem như tiêu bình thân hình cực kỳ linh hoạt cũng không có cách nào né tránh cùng thái đầu lúc này trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh trong bình tĩnh vẫn như cũ mang theo vài phần chất p h á t nhưng trong tay hồn đạo khí có thể không có chút nào thật thà vị đạo tiêu bình cũng đồng dạng là bị loại này chưa bao giờ nghe hồn đạo khí giật nảy mình trong tay trường mâu t r ư ớ c chỉ trên thân tất cả áo giáp đều phát sáng lên từng đạo từng đạo quan g mang hội tụ thành một tầng trắng đoán hộ cháo đem hắn tự thân bảo hộ ở bên trong cùng thái đầu đồng tử rõ ràng co rút lại một chút cấp bảy hồn đạo hộ cháo cái này lại là cấp bảy hồn đạo hộ cháo lấy tiêu bình cái kia bất quá ngũ hoàn g tu vì thực lực hiển nhiên là không thể nào nắm giữ cấp bảy hồn đạo hộ cháo bực này cường đại năng lực chuyện này chỉ có thể là hồn đạo khí bản thân đặc thù tính mới khiến cho hắn có thể sử dụng sử dụng hẳn là hồn đạo đồng vị cộng hưởng kỹ thuật đem nhiều cái cùng thuộc tính hồn đạo hộ cháo năng lượng dung hợp được sau đó lại buộc phát ra h uy lực cường đại lúc này mới có thể sinh ra cao đến cấp bảy phòng ngự lực cấp bảy đây chính là hồn thánh cấp bậc đương nhiên đây cũng là bởi vì tiêu bình chính là cận chiến hồn đạo sư nếu như là cùng thái đầu loại này chính thống hồn lời của đạo sư coi như nắm giữ loại này đồng vị cộng hưởng vòng phòng hộ cũng không có khả năng đi sử dụng bởi vì quá tiêu hao hồn lực mà lại mang theo phía trên nó lại n g h ĩ sử dụng khác hồn đạo khí cũng rất khó khăn bởi vì loại này đồng vị cộng hưởng kỹ thuật nhất định phải cùng thân thể các bộ vị hồn lực ba động bảo trì nhất trí không có cách nào đi thay đổi còn lại hồn đạo khí tiêu bình bên này cấp bảy hồn đạo hộ cháo mới một phong thích lập tức liền luyện như mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài căn bản cũng không lại lóe lên tránh những cái kia lôi điện thẳng đến cùng thái đầu vào tới Cấp bảy h ồ n đạo hộ cháo lực phòng hộ s á t thực c ư ờ n g đại cứ thế mà đem cái kia từng đạo từng đạo lôi điện bắn ra đồng thời tốc độ không giảm mắt thấy liền muốn đến cùng thái đầu trước mặt cùng thái đầu thậm chí đã thấy tiêu bình ánh mắt bên trong sát cơ nồng đậm cùng nanh ác chi sắc trên mặt đất trịnh chiến cũng đã là đằng không mà lên tuy thời chuẩn bị kết thúc trận này so đấu v ớ i anh tịch liệt oanh minh bỗng nhiên tại cùng thái đầu cùng tiêu bình ở giữa buộc phát ra cái kia phóng xuất ra cấp bảy h ồ n đạo hộ cháo tiêu bình cả người tựa như là như đạn pháo bị o à n h kích bay ngược mà ra cấp bảy hồn đạo hộ cháo vậy mà lên tiếng phá nát nếu như không phải hắn lập tức liền phóng xuất ra vô địch hộ cháo cái kêu một mực tại không trung bạo phát lôi điện liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ cùng thái đầu vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó tựa như là cho tới bây giờ đều không động tới giống như chỗ ngực một cái lớn chừng miệng chén họng pháo chính đang chậm rãi khép kín mơ hồ còn có quang mang lấp lóe đầu vai hồn đạo pháo lần nữa biến hóa một cái dài đến ba mét nhưng cũng chỉ có lớn bằng cánh tay dài nhỏ kim hồng sắt họng pháo xuất hiện ở trên vai của hắn ống nhắm nằm ngang ở trước mắt hắn hai tay của hắn nâng họng pháo hướng về xa xa tiêu bình nhắm chuẩn khoe miệng không biết cái gì thời điểm đã ngậm lên một cái thiêu đốt lên xì gà lớn chính đang liều lĩnh hết lần này tới lần khác khói xanh phối hợp với cái kia hung hãn thân hình quả thực là hung hãn không gì sánh kịp đâm xuyên pháo không nghĩ tới hắn đem cái này đều mang đến tuyết tiêu nhiên thiên nhãn chuyển một cái ma con toi bắt tay vào làm lưng đâm xuyên pháo đơn thể lực phá hoại mạnh nhất một loại hồn đạo pháo chuẩn xác mà nói hẳn là hồn đạo xạ tuyến chỉ là bởi vì uy lực quá lớn cho nên cũng được xưng là pháo bình thường tới nói chỉ có số rất ít hồn sư mới sẽ sử dụng loại này đâm xuyên pháo nó cần tự mình nhắm chuẩn mà lại cực kỳ tiêu hao hồn lực nhưng công kích khoảng cách lại là cực xa chuyên môn dùng để công thành đâm xuyên pháo khuyết điểm lớn nhất là không thể khóa chặt không thể truy tung nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố lấy tiêu bình tu vi liền xem như vô địch hộ cháo đều không có cách nào ngăn trở đâm xuyên pháo công kích mà đối phó đâm xuyên pháo biện pháp tốt nhất chỉ có một cái cái kia chính là né tránh sử dụng nó không thể tỏa định đặc điểm tiến hành né tránh nhưng lúc này tiêu bình vừa mới không biết bị cùng thái đầu dùng phương pháp gì đánh bay ra ngoài đã xa xa đâm vào đối diện trận đấu đài vòng phòng hộ phía trên bắn ngược mà quay về vô địch hộ cháo chỉ có thể bảo hộ hắn lại không có biện pháp giúp hắn tiêu trừ trùng kích lực hắn có thể kịp thời kịp phản ứng tiến hành né tránh sao đáp án này ai cũng không biết chương 294, giết cho nên trọng tài do dự nếu như hắn lúc này ngăn trở cùng thái đầu đây cũng là mang ý nghĩa hắn tuyên bố cùng thái đầu thắng lợi có thể tiêu bình nếu như mau né cùng thái đầu một cách này như vậy hắn thì còn có cơ hội cứ việc trọng tài cũng không cho rằng tiêu bình có thể chiến thắng đã thể hiện ra cấp bảy hồn đạo sư thực lực cùng thái đầu nhưng ở đã hai so với một lạc hậu tình hô giới cứ như vậy để nhật n g u y ệ t chiến đội từ bỏ trận này bọn họ có thể cam tâm sao cùng thái đầu đương nhiên sẽ không đi để ý tới trọng tài ý nghĩ trong lòng nhắm chuẩn phát s ạ với hắn mà nói cũng là đơn giản như vậy làm cái kia đâm xuyên pháo phát s ạ trong nháy mắt cùng thái đầu ngoài miệng ngậm xì gà lớn lại bị hít mạnh rơi mất hơn một nửa khói bùi bay ra một đạo chỉ có to bằng ngón tay kim h à o quang màu đỏ cũng đã là vạch phá bầu trời thẳng đến trịnh chiến mà đi to lớn áp bách lực mang tới là sinh mệnh nguy cấp tiêu bình lúc này mặc dù bị va chạm thất điên bắt đảo nhưng đột nhiên truyền đến lông tơ dựng đứng cảm giác nhưng như cũ để cả người hắn trong nháy mắt kịp phản ứng không kịp dùng ánh mắt đi xem cũng không kịp làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác hắn lập tức liền mở ra chính mình hồn đạo tên lửa đầy muốn hướng về tà chắc bay khỏi tiến hành lẩn tránh nhưng là cũng ngay lúc này một c ỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân hắn theo bản năng túi đầu nhìn qua chỉ thấy không biết cái gì thời điểm tại bộ ngực mình chỗ vậy mà nhiều một cái lông trâu châm nhỏ lóe r a l à m hảo quang màu tím châm nhỏ cái kia manh liệt tê liệt cảm giác chính là bởi vậy mà đến a đây là tại vừa mới cấp bảy hồn đạo hộ cháo bị h oanh mở trong nháy mắt tại vô địch hộ cháo còn chưa mở ra trước nháy mắt đính tại trên người ta thế nhưng là dù là chỉ là một cây châm nó cũng cần phải bị tính toán làm bình tĩnh đựng hồn đạo khí phạm chủ a đây là tiêu bình một ý nghĩ cuối cùng sau đó hắn liền thấy một đám kim h à o quang màu đỏ trong nháy mắt đem cái kia châm nhỏ bao phủ châm nhỏ phai mờ mà chính hắn thì là rõ ràng cảm giác được đã mất đi một ít gì lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ đồng thời xuất hiện tại vô địch hộ cháo cùng tiêu bình trái tim vị trí cả n g ư ờ i hắn ánh mắt đều ngốc trệ c h à n đ â y thật không thể tin hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại là chết như vậy đi một vệ băng lanh quang mang theo cùng thái đầu trong mắt trợt lóe lên nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục thật thà bộ dáng thu tay lại bên trong đại bác c h ậ m chậm từ trên trời giang xuống trọng tài ngay đầu tiên thì tiếp nhận từ không trung rơi xuống tiêu bình nhưng hắn cũng lập tức liền phát hiện tiêu bình đã không cứu nổi trái tim bị xuyên thủng còn làm sao có thể có thể được cứu sống hán hán tiêu bình trong mắt tràn ngập sự không cam l ò n g nhưng lúc này hắn cũng đã rốt cuộc không nói ra những chữ khác mắt một ngụm máu tơi ư cuồng b ắ n ra cứ thế mất mạng tuyết tiêu nhiên thiên nhãn băng lanh trong coi liếc một chút sân thi đấu cũng không nói thêm gì làm trọng tài tuyên bố tiêu bình tử vong tin tức lúc toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao đây chính là nhật nguyệt đế quốc mà không phải lúc trước tinh la đế quốc ở trong trận đấu tượng trưng cho nhật nguyệt đế quốc nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội vậy mà bị người giết dân chúng làm sao có thể không giận tuyết tiêu nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhớ tới lúc trước suy đoán cùng năm năm trước cái kia từ viễn phi học trưởng nhìn lấy cùng thái đầu có chút quỷ gì ánh mắt đột nhiên giống như là minh bạch cái gì giấu đủ sâu tuyết tiêu nhiên không biết nên khóc hay cười lắc đầu không lại đi quản những thứ này về v ậ t cái kêu nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện đội trưởng sắc mặt khó coi hắn âm trầm nhìn lấy trên đài cùng thái đầu vung tay lên trận tiếp theo ta phía trên thế nhưng là thân vương điện hạ im miệng có thể một bên khác ngồi tại đường môn đợi chiến khu bên trong tuyết tiêu nhiên cũng mở miệng cá nhân đào thải thi đấu tiếp xuống trận đấu đường môn toàn bộ từ bỏ chúng ta lựa chọn trực tiếp sau khi tiến vào mặt đoàn đội thi đấu đường môn tại cá nhân đào thải thi đấu phía trên đã t h ă n g bốn trận tại toàn bộ chỉ có bảy người ra sân trong trận đấu đối thủ coi như chiến thắng bọn họ đến đón lấy tất cả ra sân đội viên cũng không có khả năng vượt qua đường môn năm phần cuối cùng so đấu vẫn là muốn tại đoàn đội thi đấu phía trên mà nhật nguyệt chiến đội chủ lực chiến tử một người bị tuyết tiêu nhiên đóng băng hai người thất đi thứ ba trận đấu này tuyển ra thất người tham chiến sau liền không thể đổi dự bị ở sau đó đoàn đội thi đấu phía trên cũng tất nhiên sẽ giảm b ấ t đi nhiều lúc này lựa chọn đoàn đội chiến đối đường môn không thể nghi ngờ là có lợi thất đôi bôn a trọng tài liếc qua tuyết tiêu nhiên trầm giọng tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu kết thúc song phương tạm thời chỉnh đốn chỉnh đốn người chậm tiến được tiếp xuống đoàn đội thi đấu thiểu phân phương diện đường môn buôn phần nhật nguyện chiến đội bảy phần lễ đài nhìn lấy sắc mặt chính biến đến càng ngày càng khó coi từ thiên nhiên kính hồng trần cũng là trao m à i thực lực của đường môn so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn liên tục đăng tràng hai người vậy mà đều là lục hoàn hồn đế cấp tu vi mà lại cùng thái đầu càng là cho thấy cấp bảy hồn đạo sư thực lực cùng nói nhật nguyện chiến đội bên này bốn người không có phát huy ra toàn bộ thực lực chẳng bằng nói bọn họ bị đối thủ áp chế hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi tại phía trước nhất tuyết tiêu nhiên trong lòng không khỏi thở dài cũng nhẹ nhàng thở ra hắn xuất hiện ở đây nói rõ hết thể đều không ngại nói rõ tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần đã bí mật sinh hoạt tại sử lai khắc học viện bên trong đến đón lấy đem muốn tiến hành đoàn đội so tài cứ việc n h ậ t n g u y ệ t chiến đội bên này dự bị đội viên cùng chính tuyển đội viên ở giữa thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn nhưng cuối cùng cũng vẫn là có khoảng cách ra đoàn đội thi đấu có thể t h ắ n g sao thư thiên nhiên thản nhiên nói đối với giới này giải đấu lớn hắn rất coi trọng kính hồng trần t h ở sâu l ã o thần tin tưởng những hải tử kia nhưng người bệ hạ đáp ứng giới này giải đấu lớn sau khi kết thúc tuyệt không thể để đường môn những người này còn sống trở về bọn họ tuổi tác như thế chi nhẹ thì nắm giữ thực lực như vậy tương lai tất thành đại hại từ thiên nhiên nhìn hắn một cái nói thần phục hoặc tử vong cái kia tuyết tiêu nhiên là tiêu diêu kiếm tông thánh tử một bên hồn sư tiến lên nhỏ giọng nói ra từ thiên nhiên hơi đỏ mặt hung hăng nhìn cái kia hồn sư liếc một chút trong mắt vậy mà để lộ ra một k i a sắt khí tiêu diêu kiếm tông lại như thế nào hắn giờ phút này liền muốn hô to lên tiếng đem tiêu diêu kiếm tông từ trên xuống dưới đồ sát sạch sẽ nhưng là cái này là không thể nào nếu như câu nói này hắn nói ra khác người vẫn là sẽ coi hắn là thành n g u n g ốc cùng thái đầu ngồi trở lại đến hoác vũ hạo bên người theo trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa hoác vũ hạo nhìn về phía hắn thấp giọng nói nhị sư huynh ngươi không sao chứ cùng thái đầu lắc đầu ta rất khỏe ha ha ta rất khỏe nói chuyện hắn ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng xa xa lễ đài nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng vị trí mấy vị am hiểu tại thổ thuộc tính năng lực hồn sư chính đang bận rộn sửa sang lấy trận đấu đài chờ một chút đoàn đội thi đấu thì muốn bắt đầu đường kính một trăm mét trận đấu đài nhìn qua không nhỏ nhưng muốn đồng thời dung nạp mười bốn người trận đấu cũng cũng sẽ không lộ ra quá rộng rãi tối thiểu bọn họ muốn đem mặt đất làm cho vướng vức chương hai trăm chín mươi lăm dương danh chờ một chút đoàn đội thi đấu mời mọi người nhất định dựa theo ta tinh thần dò xét chỉ dẫn tiến hành chiến đấu chúng ta chẳng những muốn thắng mà lại tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương gì mọi người hào hào gật đầu tuyết tiêu nhiên nhắm mắt bất động phải tay nắm lấy vương đ ồ n g nhi tay trái những người khác cũng đều mỗi người nhắm đôi mắt lại sử dụng trận đấu này trước không nhiều thời giờ ngưng thần nội liễm để cho mình tinh khí thần đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất xuống đối bọn hắn tới nói tiếp xuống không chỉ là một trận đấu đồng thời cũng là một trận sinh tử chi chiến một cái không tốt chỉ sợ cũng sẽ có người thụ thương thậm chí tử vong may mắn trọng tài đổi thành vị kia cường đại hồn đạo sư tổng thể còn sẽ an toàn một số lúc này trận đấu đài chung quanh đều là một mảnh thanh âm huyền áo quan chiến dân chúng cũng tốt quý tộc cũng được đều đang sôi nổi nghị luận nguyên bản một số đối quy tắc tranh tài có nghiên cứu khán giả đều phải đấu loại trực tiếp kết thúc tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn trận đấu cần phải đối lập ôn hòa dù sao một trận thi đấu vòng tròn không sẽ trực tiếp quyết phân thắng thua cứ việc liền tiểu phân cũng cùng sau cùng đấu vòng sau có quan hệ mà dù sao thua trận một trận cũng sẽ không bị đào thải nhưng ai có thể tưởng đến cũng là bọn họ cho rằng sẽ không quá mức kịch liệt thi đấu vòng t r ọ n thế mới biết là trận đầu thì va chạm ra như thế tia lửa cái kia không có danh tiếng gì đường môn tao nộ đại biểu cho bọn họ quốc gia nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội liên bại ba người còn giết một người đường môn vậy mà lại toàn diện chiếm ưu đây là trước đó chẳng ai ngờ rằng những cái kia thích cờ bạc đám người không khỏi nghĩ đến may mắn quốc gia là cấm đánh cược bằng không trận này chỉ sợ cũng muốn liền quần đều thua mất cũng không phải sao nếu như đường môn chiến thắng nhật nguyệt chiến đội liền đem là năm nay giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý đối với đến đón lấy liền muốn bắt đầu đoàn đội chiến tất cả người xem tâm cũng không khỏi nhấc lên bọn họ đương nhiên hy vọng nhật nguyệt chiến đội có thể chiến thắng thế nhưng là lúc trước cái kêu ba trận cá nhân thi đấu quả thực khiến bọn họ tín niệm trong lòng có lay động đường môn ra sân hai người vậy mà đều là lục hoàn hồn đế a đối với những thứ này bình thường dân chúng nhóm tới nói hồn đế đã là cao cao tại thượng tuyệt đối đại nhân vật sân thi đấu mặt đất rất nhanh vương vước hoàn tất kim loại tấm là không kịp lắp đặt nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng trận đấu song phương đội viên vào tràng t r i n h chiến trầm giọng nói ra tuyết tiêu nhiên đi đầu đứng dậy hai tay cắm ở trong túi á o từng bước một đạp xuống khu nghỉ ngơi trận đấu tiến hành đến hiện tại đã không người dám khinh thường hắn cái này người mù thất đôi bốn tranh thức quen thuộc người của đường môn đều biết đường môn trên thực tế đã chiếm cứ ưu thế áp đảo trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh bằng không mà nói n h ậ t nguyện chiến đội muốn lật về đến qua khó khăn đây chính là cá nhân thi đấu phía trên đánh giết đối thủ chỗ tốt thiếu đi ba người đối với đoàn đội tới nói áp lực có thể nghĩ ngay lúc này khiến cho mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh n h ậ t nguyện chiến đội lĩnh đội đột nhiên giơ tay lên nói trọng tài đoàn chiến chúng ta nhận thua t r í n h chiến ngây ngốc một chút có chút không xác định hỏi ngươi nói là các ngươi nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện tại đoàn đội thi đấu bên trong nhận thua cũng chính là vốn trận đấu nhận thua đúng thế đội trưởng kia cơ hồ là cắn răng dùng lực gật đầu co được giãn được chúng ta trở về tuyết tiêu nhiên thấy đối phương không có chiến đấu dục vọng mà chính là chiến lược tính từ bỏ trận đấu cũng không nói thêm gì dường như hết thệ đều trong dự liệu đồng dạng đi đầu quay người mà đi c h ị n h chiến một chút dừng lại một chút về sau nhìn thật sâu thanh niên kia liếc một chút trầm giọng nói nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện tại đoàn đội thi đấu bên trong nhận thua vốn trận đấu đường môn chiến thắng lấy hắn c ử u hoàn phong hào đấu la tu vi thanh âm xa xa truyền ra khiến tất cả người xem đều có thể nghe được trong chốc lát toàn trường một mảnh xôn xao trên đài hội nghị từ thiên nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút ngay tại kính hồng trần cho là hắn sẽ giận tím mặt thời điểm vị này nhiếp chính vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười hắn cười nhạt một tiếng nói thi đấu vòng tròn mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi xa còn chưa tới lúc kết thúc kết quả cuối cùng còn chưa đi ra người nào cũng không thể nói bọn họ mất mặt cái gì mà lại đi qua lần này giao hấn tin tưởng bọn họ cũng sẽ lấy đó mà làm gương ở sau đó trong trận đấu sẽ không đi phạm đồng dạng sai lầm bất quá cái này đường môn vẫn là thật có ý tứ rất mạnh bộ dáng quốc sư vừa mới cái kia tuyết tiêu nhiên hồn hoàn đến cùng là cái gì ngồi tại hắn một bên khác liên tiếp vị trí toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong quốc sư trầm giọng nói một trăm ngàn năm hồn thú chủ động hiến tế mới có thể thành tựu loại này hồn hoàn lời này vừa nói ra từ thiên nhiên trong mắt nhiều một tiêu mù mịt tiêu diêu kiếm tông thánh tử quả nhiên là tiêu diêu kiếm tông chỉ có tiêu diêu kiếm tông mới có thể có như thế đại thủ bút bất quá trên đ à i hội nghị bên này gió êm sóng lặng cũng không đại biểu khán giả cũng là như thế không đánh mà lui trong mắt bọn hắn cũng là nhát gan biểu hiện a đại biểu cho đế quốc uy nghiêm chiến đội vậy mà liền như thế nhận thua trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi tràn ngập toàn trường tiếng mắng chân thiên nếu như không phải có trọng binh chấn giữ một số xúc động dân chúng thì muốn xông lên đi thanh niên kia lạnh lùng quét tuyết tiêu nhiên liếc một chút h ừ một tiếng tiếp lấy nhảy xuống trận đấu lôi đ à i nhật n g u y ệ t chiến đội khó đối phó hơn từ tam thạch cũng đồng dạng nhữ mày vốn là muốn mượn cơ hội đánh cho tàn phế bọn họ không nghĩ tới bọn họ lại sợ giang nam nam lắc đầu nói chỉ sợ không phải sợ ngươi nhìn người kia ánh mắt nào có sợ ý tứ nếu như liều mạng xuống tới chúng ta coi như có thể thắng cũng nhất định không có khả năng toàn thắng năm năm trôi qua chúng ta có tăng lên người ta cũng nhất định có tiêu tiêu nói bọn họ nhật nguyệt chiến đội dự bị thực lực nhất định sẽ không quá yếu chúng ta lần này tuy nhiên thắng nhưng suy yếu bọn họ chỉnh thể thực lực hiệu quả lại không tốt lắm mọi người hạ trận đấu đài trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến đến dễ dàng hơn vô luận như thế nào bọn họ cũng là tại nhật nguyệt đế quốc dân c h ú n g trước mặt chiến thắng nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện a t i n tưởng theo giờ khắc này bắt đầu đường m ô n cái tên này chẳng mấy chốc sẽ tại nhật nguyệt đế quốc nổi tiếng đương nhiên những chiến đội khác cũng sẽ đối bọn hắn coi trọng ngươi đây là tại giúp ta sao đang khi bọn họ chuẩn bị trở về minh duyệt khách sạn thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên một người ngăn cản bọn hắn đường đi tuyết tiêu nhiên không quay đầu lại nghe thanh âm liền biết là x ử lai khắc chiến đội đội trưởng thu nhi không sai tuyết tiêu nhiên nói đây coi như là chúng ta thân là sử lai khắc học viện một phần tử b i ể u tặng nếu như vô tình gặp hắn không cần thủ hạ lưu t ì n h đừng x i n h cường quẳng xuống câu nói này về sau tuyết tiêu nhiên cùng đường môn một đoàn người biến mất đang đối t r ê n khu thu nhi lặp đi lặp lại tính toán tuyết tiêu nhiên câu nói sau cùng một kia đột nhiên cảm thấy có một tia ngọt nào g đây là tại quan tâm ta sao vẫn là nói nàng nghĩ nghĩ lập tức nhẹ hừ một tiếng quay người rời đi mà đường môn thì này nhất chiến thành danh tuyết tiêu nhiên tình báo cùng mắt mù tình huống nhất thời trở thành phố lớn ngõ nhỏ trà dư t i ể u hậu đề tài một câu nói bọn họ triệt để nổi danh chương hai trăm chín mươi sáu nam thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu thuận lợi kết thúc nhưng tất cả mọi người quên không được trận đấu thứ nhất chỗ bạo đường môn cái tên này trong thời gian cực ngắn thì đã trở thành minh đô đầu đường cuối ngõ đối tượng bàn luận mà nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo sư học viện uy danh cũng đ ỗ n g nhiên hạ xuống băng điểm thậm chí đã xuất hiện đại lượng dân chúng tại ngoài cửa học viện tụ tập biểu thi đấu vòng tròn cái này vừa mới bắt đầu tiếp xuống mỗi một trận đấu đối với bất luận cái gì một nhánh chiến đội đều mười phần trọng yếu nhất là đã thất bại qua một trận những cái kia chiến đội càng là như thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngày thứ hai trận đấu cũng đã kết thúc sắc trời thời gian dần trôi qua đen mọi người đã một lần nữa về tới minh đô thành bên trong đại đa số đều không có lựa chọn nghỉ ngơi tất cả tiệm cơm tự lâu q u ầ y rượu cơ hồ đều là đ ầ y tràn mọi người đề tài không chỉ là tập trung ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn phía trên đồng thời cũng thảo luận một trận khác bọn họ có thể tham dự trong đó thậm chí có thể từ đó thu hoạch được í t lợi trận đấu minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn trải qua tư cách thi đấu cùng chính thức thi đấu vòng thứ nhất về sau minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn tam đại khu thi đấu đều đã sinh ra tiến vào vòng thứ hai bảng danh sách theo cái này vòng thứ hai bắt đầu tập trung phương thức biến đến càng thêm đa dạng hóa hồn đạo sư trận đấu cùng hồn sư không giống nhau không có kịch liệt như vậy đối kháng tất cả mọi người là tại công bình hoàn cảnh xuống tới chế tác hồn đạo khí nhưng sự không chắc chắn lại càng mạnh bởi vì đây là chợ đen trận đấu đại đa số đến đây dự thi hồn đạo sư nhóm đều yêu quý thanh danh của mình bởi vậy đều là nặc danh thăm gia mỗi người bọn họ đều chỉ có một cái thuộc về mình số hiệu mà thôi mà dân chúng chỉ có thể theo tam đại thế lực ngầm phân phát trong tài liệu nhìn đến bọn họ ở phía trước trong trận đấu biểu hiện tối nay vòng thứ hai minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn sắp bắt đầu hấp dẫn nhất dân chúng một cái đ ổ pháp cũng là đánh bạc cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người sẽ dùng bao nhiêu thời gian đây là có khu ở giữa ngắn nhất là nửa canh giờ sau đó là nửa canh giờ đến một canh giờ một canh giờ đến một cái nửa canh giờ cứ thế mà suy ra cũng không phải là thời gian càng dài tỷ lệ đặt cược thì cuối tháng mà chính là so sánh làm trung ương thời gian tỷ lệ đặt cược thấp nhất mà hai đầu tỷ lệ đặt cược đều muốn cao hơn rất nhiều thí dụ như đánh bạc cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người chỉ dùng nửa canh giờ trong vòng tỷ lệ đặt cược cao đến gấp năm lần mà nửa canh giờ đến một canh giờ tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có gấp ba thấp nhất là hai canh giờ dưới đến ba cái dưới canh giờ cái này một số tỷ lệ đặt cược chỉ có một bồi một chút hai đối với vòng thứ hai tranh tài giới thiệu cũng biến thành nhiều hơn vòng thứ hai tranh tài trận đấu thời gian là năm canh giờ từ hôm nay muộn bắt đầu đến ngày mai d ạ n g sáng kết thúc trong vòng năm canh giờ tất cả tam đại thế lực dự thi hồn đạo sư đều muốn chế tắc một kiện chính mình hài lòng bốn cấp trở lên công kích hồn đạo khí nếu như chế tạo ra cấp năm hồn đạo khí như vậy thì sẽ trực tiếp tấn cấp không cần tiến hành uy lực khảo nghiệm mà chế tạo ra bốn cấp hồn đạo khí hồn đạo sư nhóm thì so sánh với một vòng nhiều một cái hồn đạo khí so sánh phân đoạn mỗi một vị hồn đạo sư cầm đến lấy chính mình hồn đạo khí tại chuyên môn thử bắn khu vực tiến hành phát xạ mỗi một lần phát xạ đều muốn ghi chép số liệu uy lực nhỏ nhất năm người đem bị đào thải đồng thời bị đào thải còn có tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành bốn cấp hồn đạo khí chế tác cái này một vòng đấu tỷ lệ đào thải còn không quá cao nhưng đã bắt đầu biến đến tàn khốc lên người nào cũng không thể khẳng định chính mình chế tác hồn đạo khí uy lực thì so với người ta chế tác cùng cấp bậc hồn đạo khí uy lực càng mạnh dưới loại tình huống này tự nhiên chỉ có thể là tận khả năng đi chế tác uy lực mạnh hơn hồn đạo khí mới được s o đâu áp lực sẽ để cho hồn đạo sư nhóm càng có khả năng thể hiện ra chính mình thực lực chân chính đánh bạc phương thức vẫn còn có rất nhiều loại tam đại thế lực ngầm đối với phỏng đoán nhân tính phương diện này vẫn là cực có tâm đắc gần như có thể cam đoan mỗi một cái đ ổ khách đều có thể tìm tới mình muốn đổ pháp n g l y nô khách sạn vẫn như cũ là cái kia nhìn qua đơn giản m ộ t mạc đại sảnh tuyết tiêu nhiên hai người lạng yên mà tới lần này đ ạ t được hoác vũ hạo căn dặn sau thần a n rõ ràng điệu thấp rất nhiều không tiếp tục tự mình ra nên đón mà chính là đập một tên thủ hạ đắc lực ở bên ngoài nên đón hoác vũ hạo bốn người đem bọn hắn dẫn tới khách quý khu rất nhanh một phần tư liệu liền đã đưa đến hoác vũ hạo trong tay phần tài liệu này ghi chép ở phía trước trong trận đấu đã đấu vòng sau các hồn sư biểu hiện cùng một số đánh giá tiến vào chính thức trận đấu giai đoạn về sau số hiệu tiến hành một lần cải biến đây là theo phía trên một vòng bắt đầu mà một vòng này cái này số hiệu cũng bắt đầu đã có được ý nghĩa thực tế hoắc vũ hạo số hiệu là 66, tuyết tiêu nhiên là 88. điều này hiển nhiên là thần ăn vì nên hợp bọn họ chuyên môn chọn tới tốt lắm d â y số đơn giản xem một chút tư liệu thông qua phía trước hai bánh hồn đạo sư cho tới bây giờ tịch thủy minh bên này còn thừa lại 67 người phía trên một vòng thì là hơn chín mươi người nói cách khác chính thức thi đấu vòng thứ nhất thì đào thải rơi mất hơn ba mươi người tại cái này sáu mươi bảy người bên trong có mười mấy người là thần an tạo nên đặc biệt đánh dấu có là đánh dấu ra đối phương tại lượt này luôn không có thì là hoài nghi hắn ẩn dấu thực lực những thứ này số hiệu rất nhanh liền nhất nhất ghi vào hoác vũ hạo trong đầu biết người biết ta trăm trận trăm thắng hiểu rõ đối thủ là chuyện rất trọng yếu thần an đi qua hắn đại bổng thêm cả rốt lung lạc phương thức lại thêm bịt kín bình sữa cái này đặc biệt kỹ thuật rung động hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng hắn cái kia giả dối không có thật thân phận tuyết tiêu nhiên có mặt nạ ở trên mặt bao t r ù n g lấy cũng không có thêm ra cái gì yêu thiêu thân hoặc là tìm phiền thoái hắn bởi vì tranh tài duyên cớ hồn lực còn đang khôi phục quá trình bên trong có thể nói thực lực của hắn cũng không có khôi phục đến đ ỉ n h phong cho nên hắn cũng không có tìm phiền thoái ý tứ để thân ăn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra lúc này phòng vip môn lại mở thứ bên ngoài đi tới một đoàn người hết thể có sáu người đi ở phía trước hai người đều là hồn đạo sư trang phục mỗi người trên ngực đều mang một cái hồn đạo sư huy chương chỉ bất quá huy chương mặt ngoài tựa hồ có một tầng vân vụ giống như vầng sáng ba động khiến người không cách nào thấy rõ ràng cái kia huy chương biểu tượng đẳng cấp mặt khác bốn người thì rõ ràng là hai người này hộ vệ tiến vào phong vim đi ở phía trước hai tên hồn đạo sư sắc mặt đều rất lạnh leo cừng rắn mắt tỉ mang theo vẻ kiêu ngạo chỉ là lường hoắc vũ hạo bọn họ liếc một chút liền đi tới một bên ngồi xuống hai người kia lúc trước trong trận đấu giống như chưa từng gặp qua a chẳng lẽ bọn họ một mực là luôn không hoác vũ hạo theo bản năng nhìn thoáng qua danh sách trong tay bởi vì đối phương cũng không có mang bất luận cái gì thẻ số cho nên bởi vì không cách nào xác nhận thân phận của đối phương cái này phong vip rất lớn hai người kia sau khi tiến vào cũng không để ý cắt ưu nằm tuyết tiêu nhiên cùng hoác vũ hạo thẳng đi đến một bên tìm địa phương ngồi xuống bốn tên thủ hạ thì phân biệt đứng tại phía sau bọn họ hai người kia Lập t ứ c liền đưa tới đưa h o Hảo coi c Vũ t r ọ n g tại t i n h thần g i trăm i chín m lại tựa ra, hồ thực lực đều không kém. Xem ư ờ i n à y lai lịch lớn lẽ là Tuổi tuổi, Minh tắc ước chẳng không nhỏ à? Tuổi tắc lớn ước 27, 8 đao ứ c Đường Người? Trưng 297, đau khác lại hiện ra chính trong lòng hắn phán đoán thời điểm phòng vịp môn lần nữa mở thần an bước nhanh mà vào biểu hiện nhìn hoắc vũ hạo liếc một chút hướng hắn đưa ra một ánh mắt sau đó bước nhanh đi đến cái kia hai tên đã ngồi xuống hồn đạo sư trước mặt cung kính nói hai vị tốt vô cùng cảm tạ hai vị có thể đến đây dự thi cái này là của các ngươi thẻ số một bên nói hắn đem hai cái thẻ số phân biệt đưa cho cái kia hai tên hồn đạo sư hoắc vũ hạo hạng gì nhãn lực mơ hồ nhìn đến cái kia hai cái trên bảng số phân biệt viết chín mươi sáu số cùng số chín mươi tám mà hai cái này dây số rõ ràng là trong tay hắn trong tư liệu không có nói cách khác hai người kia căn bản cũng không có đi qua phía trước hai bánh trận đấu l à tịch thủy minh chuyên môn mời tới người ừ n đã đến giờ gọi chúng ta chín mươi sáu số hồn đạo sư nhàn nhạt nói một câu thì nhắm hai mắt lại ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần số chín mươi tám hồn sư thì ngay cả lời đều không nói tiếp đó cũng là dài r ằ n g g i ặ c chờ đợi thời gian tuyết tiêu nhiên thiên nhãn hơi hơi mở ra theo cái kia mấy cái trên thân thể người phát hiện một câu nghĩ nghĩ lại màu xám trắng tính mịch chi khí lập tức trong lòng của hắn thì có chút cơ sở những người này là ai cũng cho ra một cái kết luận tiến vào kim sắc đại sảnh lần nữa lên trận đấu đài tuyết tiêu nhiên hai người được gan bài tại trong góc có lần trước hoắc vũ hạo can dặn lần này thần ăn cũng không dám lại để bọn hắn như vậy trói mắt nửa canh giờ đến một canh giờ chúng ta đặt cược ba trăm ngàn kim hồn tệ một bồi ba ha, ha. hoắc vũ hạo thấp giọng hướng tuyết tiêu nhiên nói ra tuyết tiêu nhiên dưới mặt nạ vểnh lên miệng ừ một tiếng ngươi thật có tiền sáu số cùng số chín mươi tám cái này hai tên hồn đạo sư được gan bài tại phía trên một vòng hoác vũ hạo cùng thái đầu đợi qua địa phương hai người đều là một thân màu đen hồn đạo sư trường bảo nhưng tướng mạo phổ thông bọn họ cũng không dễ dàng gây nên quá nhiều người chú ý rất nhanh thân an thanh âm tại toàn trường vang lên các nữ sĩ các tiên sinh thật cao hứng chúng ta giải đấu lớn chính thức thi đấu vòng thứ hai sắp bắt đầu mời mọi người giữ yên lặng cho chúng ta cường đại hồn đạo sư nhóm một cái an tĩnh hoàn cảnh tiến hành hồn đạo khí chế tác lượt này bởi vì nhân số vẫn như cũ khá nhiều cho nên vẫn là có hồn đạo sư cần tại dưới đài hoàn thành chế tác bởi vậy toàn bộ quá trình vẫn như cũ là yên lặng phát ra âm thanh người đem bị thanh trừ ra sân tốt phía dưới ta tuyên bố một chút vốn vòng đấu quy tắc ba nghe thần an tuyên bố quy tắc tuyết tiêu nhiên đã đem trận đấu trên đài tịch thủy minh chuẩn bị xong tài liệu dùng thiên nhãn nhìn một lần đối với tịch thủy minh cái này cách làm tuyết tiêu nhiên cảm thấy cũng không có gian lận các loại cách làm vẫn là hơi công chính khác xem người ta là thế lực ngầm nhưng cái này công bình nguyên tắc lại bảo chỉ coi như không tệ tốt các vị hồn đạo sư xin hãy chuẩn bị trận đấu hiện tại bắt đầu tính theo thời gian bắt đầu tính theo thời gian giám sát viên đúng chỗ bởi vì liên quan đến đánh cược cái này tính theo thời gian thì mười phần trọng yếu phụ trách tính theo thời gian có mười người nhiều trong đó bao quát bình dân đại biểu quý tộc hồn sư hồn đạo sư cùng một số còn lại ngành nghề có đại biểu tính nhân vật tận khả năng cam đoan sẽ không có người gian lận 96 s ố số 98 cái này hai tên hồn đạo sư động tác đều rất nhanh mỗi người đi qua một khối kim loại lại bắt đầu chế tác bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không cái này hai tên hồn đạo sư chẳng những động tác thuần t h ụ mà lại vô cùng có tiết tấu cảm khối vụn không loạn hai người chẳng những t h ầ n sắc trầm ổn tay càng là ổn định đáng sợ mỗi một cái động tác đều mười phần chính xác bọn họ không có sử dụng hồn đạo khí chế tắc trên đài công cụ phụ trợ mà chính là mỗi người lấy ra một thanh đao khác trực tiếp bắt đầu điều khác tranh thức cường đại hồn đạo sư cũng không quá tin tưởng dụng cụ phụ trợ hết thể tất cả bọn họ đều càng muốn chính mình để hoàn thành chín mươi sáu số hồn đạo sư trong tay cầm lấy một thanh màu đỏ sầm đao khác đao khác bản thân nhìn qua vậy mà không phải kim loại chế Bởi bén, vì càng sắc khắc đến gần sắc bén, đau tại h cho nên, trôi này đau khắc cho ì càng này mỏng, nên, người ta một o trôi ta đau l từ màu đao ỏ ỏ sầm đến h hồng, lại đến màu đỏ nhạt thậm chí đến lại đỏ màu t r n dần cùng g giác. suốt thay đổi dần cảm、giác. Vô khắc ỳ lạ. Bản t ể tựa như là từ cái gì ngọc thạch điêu khắc thành giống như ngọc h là cái điêu gì k thành Tại như. khắc giống đau một bên còn có từng mảnh nhỏ vân vân hướng phía dưới ánh mắt điêu khắc quá trình bên trong những thứ này vân vân tại hồn lực rót vào phía dưới tựa như là sống tới đồng dạng khiến khác kia đ a u sắc bén trổ ẩn ẩn tản mát ra một tầng nhàn nhạt đao mang đao mang cũng không mãnh liệt nhất định phải nhìn kỹ mới có thể nhìn đến nhưng cũng bởi vì cái này cũng không rõ ràng đao mang lại khiến đao khắc bản thân biến đến cực kỳ sắc bén cứng rắn kim loại tại nó khắc h ò a xuống quả thực tựa như là đang đ i ề u khắc đ ầ u hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay số 98 hồn đạo sư trong tay đao khắc cũng rất không bình thường màu xanh đen đao khắc so với bình thường đao khắc rõ ràng muốn lớn hơn một phần phía trên ẩn ẩn tựa hồ có vết gì nhưng lại không giống là chân chính gỉ phong cách cổ xưa đại khí hai bên đều có một cái long hình chạm nổi đao khắc vận chuyển lại trên lưới đao thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng long âm mỗi một đao đi xuống bị nó khắc họa đồng hồ kim loại mặt đều sẽ nhiều một tầng thanh sắc sau đó lại cấp tốc biến mất trong mơ hồ tựa hồ có phong thuộc tính ba động tuyết tiêu nhiên mày kiếm nhữ một cái trong lòng đối với thánh linh giáo hồn đạo sư hệ thống lại có một loại khác đổi mới cái sau có liệt kê bảng đao khắc không phải bình thường hồn đạo sư có thể có được to lớn thế lực sau lưng còn có to lớn tài lực có liệt kê bảng đao khắc có thể cho hồn đạo khí chế tác biến đến dễ dàng có cường đại cắt chém kim loại năng lực có liệt kê bảng đao khắc có thể vì hồn đạo khí phụ gia thuộc tính dưới loại tình huống này ưu thế lại là bực nào rõ ràng a đương nhiên càng là cường đại liệt kê bảng đao khắc chế tạo công nghệ cùng tài liệu thì càng hy hữu có vượt qua một phần ba trở lên liệt kê bảng đao khắc đều đã không cách nào phòng chế còn có một phần ba thì là trên lý luận tồn tại phục chế khả năng trên thực tế lại gần như không có khả năng lại có một phần tư trở lên là phương pháp luyện chế đều thất truyền bởi vậy có thể thấy được một thanh liệt kê bảng đao khắc giá trị đến cỡ nào đắt đỏ hiện tại cho dù là trên đại lục tối cao đẳng cấp buổi đấu giá phía trên đều cực ít nhìn đến có liệt kê bảng đao khắc xuất hiện một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ tạo thành tranh đoạt hiện tượng tuyết tiêu nhiên cảm thấy bất đắc dĩ hoặc vũ hạ hôm nay sợ là thua tiền dựa theo tốc độ của hai người này chế tác hồn đạo khí chỗ nào cần nửa canh giờ sự thật chứng minh tuyết tiêu nhiên phán đoán là hết sức chính xác nửa canh giờ vừa qua khỏi một nửa thời gian chín mươi sáu số cùng số chín mươi tám cựu trước sau thu hồi chính mình liệt kê bảng đào khác mỗi người cầm lấy một kiện hồn đạo khí nộp lên thời gian cũng trong nháy mắt dừng lại một chút chỉ cần tiếp đó bọn họ tại hồn đạo khí uy lực trong khảo nghiệm tân cấp như vậy cái này sớm nhất bàn giao công trình thời gian sắp dừng lại cuối cùng tuyết tiêu nhiên h o á c vũ hạo tại đại ước sau một canh giờ rưỡi cùng tuyệt đại đa số hồn đạo sư cùng một chỗ tuần tự giao c h o tác phẩm của mình. Mà tuyết tiêu t của phẩm mình. nhiên Mà r ư ớ c đó p h á n đoán n hai g ư ờ i vì t hai á giáo n linh hồn h h đạo sư hai người t h ậ t sớm r ờ i sân. Bọn h ọ hồn h đạo k í vi lực đã t ế n hành qua khảo h n qua g i ệ m Xa cao h ơ n n h i ề u phổ t h hồn đạo khí bình ô n bốn quân g g cấp đạo i á trị, đấu vòng sau là chuyện chắc như đinh đóng sau chuyện vòng như là chắc c ộ thâm cơ của ngươi không tệ sáng sớm hôm nay minh đô khí trời có chút tâm trầm mây ép tới rất thấp trong không khí dường như tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí giống như tỉ mỉ dày đặc mưa buổi sáng sớm liền bắt đầu trên không trung phiêu đãng mang đến từng trận thanh lanh hàn ý g i a minh duyệt khách sạn vương đông nhi đẩy xe lăn na na ở một bên vì nàng cùng hoắc vũ hạo đánh lấy một thanh ô lớn mọi người cùng một chỗ hướng về sân thi đấu mà đi thi đấu vòng tròn hôm nay muốn triển khai vòng thứ hai đấu hôm nay đường môn muốn đối trận là một cái tên là minh ngọc tông tông môn theo thu tập được tư liệu đến xem cái này cái tông môn rất có đặc điểm thực lực cũng là không hề kém minh ngọc tông cho người cảm giác thần bí cũng không so đường ngôn thiếu theo toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay bọn họ ở phía trước đấu loại trực tiếp giai đoạn cùng thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đều có thể nói là xuôi gió x u ô i nước trong đội ngũ không có cái gì thương vong mà lại minh ngọc tông có một vị đầu đội mũ rộng rành mạng che mặt buông xuống đội trưởng thủy trung cũng không từng vào sân chỉ là tại đợi chiến khu trung chỉ huy trận đấu cho dù là đoàn đội chiến thời điểm bọn họ đội ngũ cũng chỉ là đăng tràn sáu người mà thôi minh ngọc tông là một cái hồn đạo sư tông môn xuất thân tự nhiên là nhật n g u y ệ t đế quốc bản thân ngay tại minh đô mà lại danh vọng cực cao minh ngọc tông đệ tử tu luyện phương hướng đều là giống nhau cận chiến hồn đạo sư thông qua cường đại cận chiến hồn đạo khí đến để thăng tự thân thực lực tại một số cận chiến trên kỹ xảo liền xem như nhật n g u y ệ t chiến đội học viên cũng chưa chắc có thể ưu tại bọn hắn chỉ là tại hồn đạo khí mới minh ngọc tông vẫn là không có cách nào cùng có minh đức đường ở sau lưng chỗ dựa nhật n g u y ệ t chiến đội so sánh mà cái này cái tông môn tuyết tiêu nhiên thì trước đó chú ý qua cũng hoài nghi bọn họ là bản thể tông bất quá tại không có bất kỳ cái gì xác định tính chứng cứ trước hắn sẽ không động hắn thậm chí muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận đấu rời đi nhật n g u y ệ t đế quốc ngược lại không phải là nói bởi vì hắn sợ mà chính là bây giờ nhật n g u y ệ t hoàng thành giống như một cái đại trảo n h ô n mực dạng cá mục đích hỗ tạp rất nhiều tông môn hoặc là trường học tuy nhiên đào thải nhưng là vẫn như cũ lưu lại xem tranh tài mà theo tuần tra vệ binh càng ngày càng nhiều tuyết tiêu nhiên thiên nhãn mở ra thời gian cũng càng ngày càng nhiều hắn sử dụng thiên nhãn đại giới chính là muốn vẽ ra gấp đôi hồn lực cái này đại giới không thể bảo là không nhỏ hắn mỗi một lần tác chiến đều là mau chóng giải quyết có lẽ là vì bảo tồn thực lực có lẽ cũng là tại thế yếu điểm này liền cùng hắn quan hệ gần nhất vương đông nhi đều có chút buồn b ự c tuyết tiêu nhiên trước kia không đều là chiến một trận liền muốn có một trận phong phạm cùng trang bước sao làm sao hiện tại phong cách chiến đấu ngắn gọn vô cùng bởi vì lên một vòng đường môn cường thế biểu hiện sáng sớm hôm nay trận đấu đài cách đó không xa quan chiến khu liền đã tụ tập đầy áp người xem các loại nghị luận cũng là liên tiếp làm năm nay giải đấu lớn cho đến trước mắt lớn nhất hắc một con ngựa ô đường môn tự nhiên là bọn họ thảo luận bên trong xuất hiện số lần tấp nập nhất đối tượng tiến vào khách quý khu nghỉ ngơi tròi hóng mát ngăn cản lại từ trên trời giáng xuống mưa bụi tại trong khu nghỉ ngơi thậm chí còn có mấy cái sưởi ấm dùng phát nhiệt hồn đạo khí vừa tiến đến cũng là một cỗ ấm áp chuyển đến làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu bất quá ấm áp cũng không có tiếp tục quá lâu đường môn mọi người thì cảm nhận được đến từ bên cạnh cách đó không xa từng cơn ớn lạnh nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội lấy người thanh niên cầm đầu mọi người đang xem lấy bọn hắn ánh mắt kia quả thực thì giống như một đạo nói băng nhận phảng phất muốn đem bọn hắn cắt ra như vậy ta gọi từ thành phi thanh niên kia nhẹ nhàng nói ra nhìn về phía cùng thái đầu ánh mắt h u n g manh vô cùng ngươi lại có thể sống đến bây giờ t â m cơ không tệ tuyết tiêu nhiên không có quay đầu nhàn nhạt phê bình nói từ thành phi trong lòng nhảy một cái câu nói này là có ý gì hắn cũng không phải người ngu liền nghĩ một hồi câu nói này thâm ý sau lưng đã hơi hơi gặp mồ hôi lập tức lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì nữa tuyết tiêu nhiên mỉm cười một cái từ thiên nhiên vậy mà làm cho hắn tộc đệ hoặc là đối thủ cạnh tranh sống đến bây giờ có lẽ cái này từ thành phi thật sự có chút một chút giá trị hoặc là nói hắn đã hướng từ thiên nhiên đã chứng minh hắn đối cái kia ngai vàng cũng không c á i gì lòng mơ ước không phải vậy tuyết tiêu nhiên tin tưởng từ thiên nhiên sẽ cho vị kia tộc đệ trình diễn một trận cái gì gọi là chân chính đại nghĩa diệt thân hôm nay trận đấu đường môn vẫn là trận đầu tiến hành bởi vì bọn hắn lên một vòng thắng mà nhật nguyệt chiến đội liền bị đẩy đến vòng thứ hai sử lai khắc chiến đội người cũng đã tới vẫn như cũng là thu nhi dẫn đội đại sư tỷ trương nhạc huyên lại là không thấy t â m hơi không biết đi địa phương nào đông nhi một hồi ngươi cái thứ nhất lên tuyết tiêu nhiên rời bước đến chuẩn bị chiến đấu khu rồi nói ra mọi người không khỏi đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn tuyết tiêu nhiên nói sau đó là tiêu tiêu thứ sư tỷ hôm nay chúng ta lấy nữ tướng làm chủ đánh nếu như có thể chiến thắng đối tay các ngươi thì một người đánh hai trận sau đó chúng ta liền trực tiếp yêu cầu đoàn đội thi đấu lần này dự thi đến nay chúng ta đoàn đội thi đấu đánh quá ít phía sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh hôm nay diễn luyện một cái đi mọi người không khỏi đều cười đây rõ ràng cũng là không có đem minh ngọc tông xem ở nhãn lực chỉ là đem đối thủ nhìn thành diễn luyện đối tượng mà thôi tự tin bắt nguồn từ thực lực cho dù là b ố i bối không tại bọn họ lên một vòng cũng quả thực là bức bách nhật nguyện chiến đội nhận thua cái k i a một trận đấu khiến tất cả mọi người là lòng tin tăng nhiều bọn họ xuất thân từ sử lai、like、k h á c mỗi một vị đều là đồng cấp khác bên trong ưu tú nhất hồn sư bọn họ vốn là cần phải có lòng tin như vậy à đúng lúc này minh ngọc tông người cũng đi tới trong khu nghỉ ngơi đi ở trước nhất chính là một tên thân mặc trường bảo đầu đội mũ rộng vành nam tử hoặc là nói liền nam nữ đều rất khó đón được y phục của hắn mười phần rộng thùng t h ì n h cực tốt che đậy thân hình của mình lộ ra thập phần thần bí tại phía sau hắn đi theo mười mấy người đi ở phía trước là chính tuyển đội viên phía sau là dự bị đội viên cái này minh ngọc tông đồng phục của đội đều là màu vàng nhạt nhìn qua mười phần bắt mắt có lẽ là cảm nhận được đường môn bên này chú ý minh ngọc tông đi ở trước nhất người kia cước bộ dừng lại một chút thân hình chuyển hướng hoắc vũ hạo bên này một cố giày đặc hàn ý không hề có điểm báo trước hướng về tuyết tiêu nhiên bức bách mà tới cái kia mạnh mẽ áp bách lực tràn đầy sắc bén khí tức thì liền trong không khí đều xuất hiện rất nhỏ tê, tê âm thanh phảng phất là bị cắt đứt như vậy tuyết tiêu nhiên nhịu nhữ mày một cô kiên quyết giống như lợi kiếm trong nháy mắt hướng phía trước đâm tới tựa như một cái châm nhỏ đèm khí cầu đâm bạo mực dạng cái kia cố uy áp trong nháy mắt tiêu tán trên không trung hắn lắc đầu sau đó ngồi xuống mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò một chút đều cảm thấy thu hoạch tương đối khá minh ngọc tông vị đội trưởng kia cũng là ngồi xuống thì như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra giống như cả người lộ ra đến vô cùng bình tĩnh người kia tựa hồ là kiếm võ hồn hắn từ tốn nói chỉ có kiếm võ hồn mới có thể có được mãnh liệt như thế kiên quyết nói một mình một phen sau đó ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng lôi đài trọng tài trịnh chiến uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường sau đó mới đi ra khỏi khu nghỉ ngơi hôm nay hắn vậy mà trực tiếp leo lên trận đấu đài lại là chấp pháp trọng tài chương hai trăm chín mươi chín nhất trưởng hoặc là một kiếm thời gian đã đến trận đấu trên đài trịnh chiến vang r ộ i giọng hát vang vọng toàn trường thi đấu vòng tròn vòng thứ hai trận đầu đường môn giao đ ấ u minh ngọc tông song phương đội dự thi viên tiến vào đợi chiến khu chuẩn bị cá nhân đào thải thi đấu trận đầu đội dự thi viên có thể trực tiếp lên sân khấu đường môn bên này mọi người hào hào đứng lên minh ngọc tông bên kia cũng là đứng lên bảy người vị kia thần bí đội trưởng ở sáu người khác bảo vệ dưới đi hướng một chỗ khác đợi chiến khu làm song phương đồng thời đi ra khu nghỉ ngơi thời điểm bầu không khí một chút thì biến đến tốt giết tuyết tiêu nhiên hưởng thụ lấy mưa phùn đánh vào hắn y phục lên cảm giác dường như cả người tâm đều t ĩ n h lặng lại hóa thành một đoàn vũ khí rất nhanh song phương mỗi người tiến vào đợi chiến khu đợi chiến khu bên này thế nhưng là không có c h e mưa tròi hóng mát tất cả mọi người chỉ có thể đánh lấy cây dù vương đông nhi thì gió nuôi chân nhẹ nhàng liền lên trận đấu đài minh ngọc tông bên kia đi lên là một tên lộ ra thấp bé điêu luyện thanh niên không mập không ốm thân cao cũng chỉ có không đến khoảng một m sáu Động t á chính mười p ầ n linh khiếu, nhưng cũng có vẻ hơi bị ổi giống như. Song Phương rất nhanh tại đã hoàn toàn chưa trận trạng Trinh Chiến nhìn xem lẫn nhau, hắn cùng khác trọng tài khác biệt. Tựa hồ là khiếu, hơi ổi tại giữa đài tài biệt, chưa khác khác đấu có đặc vẻ vì bị biệt trị rất trọng r mặt. tựa t đã xem hồ ớ những thứ này đổi dự thi viên giống như, thứ thi trầm đổi dự giọng chiến Tông, ầ n t r nhẹ gật đầu nói quy tắc tranh tài các ngươi đều rõ ràng lao phu không lại lắm lời nhưng các ngươi phải nhớ kỹ đây là trận đấu không là vương đông nhi cùng ú thần mỗi người đáp ứng một tiếng vương đông nhi tại đối thủ lên sân khấu sau vẫn tại quan sát đến nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ ánh mắt bên trong cái kia phần địch ý không hề nghi ngờ phần này địch gí đến từ bọn họ lên một trận đấu tạo thành kết quả dù sao cái này minh ngọc tông cũng là xuất thân từ minh đô vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ đối n h ậ t nguyện chiến đội càng có hảo cảm đi bất quá vậy thì thế nào vương đông nhi cái c ầ m khẽ nâng nàng vốn là so cái kêu minh ngọc tông ưu thần cao hơn không ít bởi như vậy thì càng có ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu thần lạnh lùng lường nàng liếc một chút xoay người rời đi hướng về trận đấu đài một bên khác mà đi vương đông nhi cũng là quay người mà đi song phương mỗi người triển khai thân hình mấy cái lên xuống về sau phân biệt đi vào trận đấu bên bàn duyên làm xong chiến đấu chuẩn bị t r ì n h chiến tay phải dơ cao nhìn xem song phương đã chuẩn bị hoàn tất cái này mới đột nhiên hướng phía dưới vung tay lên trận đấu bắt đầu vương đông n h ì nếu n có thể ở hai mươi cái hội hợp bên trong kết thúc chiến đấu như vậy nàng đến rõ ràng độ cái này một hàng coi như tiến bộ tuyết tiêu nhiên vung tay nói ra từ tam thạch cảm thấy một trận nghiến răng ngươi cái này nói giống là đối diện đến đưa đồ ăn một dạng song phương cơ hồ tại cánh tay hắn rơi xuống cùng một thời gian thì đều bắt đầu chuyển động vương đông nhi gió nuôi chân cả người nhẹ nhàng vọt tới trước quang minh nữ thần điệp hai cánh nương theo lấy nguyên một đám l ó a mắt hồn hoàn tăng lên ở sau lưng mở ra màu vàng kim nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân một bên khác u thần hai tay mỗi người hướng thân thể hai bên vừa nhấc hai đạo quang mang loại qua trong lòng bàn tay thì mỗi người nhiều một thanh gai nhọn giống như vũ khí đồng thời trên người hắn cũng dâng lên hai vàng ba tím năm cái hồn hoàn minh ngọc tông là hồn đạo sư tông môn vương đông nhi đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương hồn hoàn phối trộn kém mà xem thường đối thủ h u thần thân thể nương theo lấy hồn hoàn xuất hiện đột nhiên có vẻ hơi hư huyễn như vậy sau lưng lôi kéo ra một chuỗi tàn ảnh người hướng về phía trước x u ố n g lên cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt ngang mấy chục mét khoảng cách vậy mà tại không có sử dụng bất luận cái gì hồn đạo tên lửa đẩy tình hữu giới tốc độ nhanh vô cùng đi vào vương đông trước mặt hai tay gai nhọn quét ngang dựng lên đông nhiên vạch ra một cái chữ thập hướng vương đông quét tới tốc độ thật nhanh vậy mà không phải tăng lên hồn lực hình hồn đạo sư mà chính là mẫn công h ệ chiến hồn sư vương đông nhi chiến đấu kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú tuy nhiên lấy làm kinh hãi nhưng phản ứng lên lại là tuyệt không chậm chân trái g i ó n mũi chân cả người tựa như là huyện chuyển nhảy múa đồng dạng xoay tròn một tuần một đôi cánh cũng đã hóa thành hai thanh to lớn g i a o cầu chém về phía trong tay đối phương cái kia rõ ràng là hồn đạo vũ khí gai nhọn đinh đinh hai tiếng giòn minh thanh bên trong có thể thấy rõ ràng hai vòng kim sắc ánh sáng trên không trung tàn ra ngay sau đó vương đông nhi tốc độ đột nhiên gia tăng chân đạp huyền áo tốc độ chật lách người liền tránh ra ưu thần tiếp theo cái đâm xuyên một số nhãn lực đặc biệt tốt người mới có thể phát hiện tại vương đông nhi một đôi cánh lên lại bị đâm xuyên ra hai cái tuy nhiên động tác của nàng rất nhanh tận khả năng che giấu đi điểm này nhưng cái này chợt va chạm hiển nhiên là ăn phải cái lô vốn thật mạnh lực công kích Hắn hồn khí phải chỉ nhọn thật Trinh chiến khẽ Minh cần cũng này công. tất một mất cả có cái Ngọc đạo đôi đi. Đây đầu, đối gai mới gật là sự vương đông nhi hiện tại cũng là giật nảy mình nếu như không phải bằng vào cánh bản thân cứng cỏi lại thêm hắn phản ứng tốc độ rất nhanh Ngay tiên mang nhọn, công phương liền đã ném qua cánh đâm đến trên người nàng. gai kia của qua đầu đối đôi đối đã đâm thì thủ một cái chỉ kích mở sợ vương đông nhi tuy nhiên trước kia cũng thua qua nhưng cái này lại còn là lần đầu tiên nàng võ hồn thụ thương vô luận là thú võ hồn vẫn là khí võ hồn võ hồn bản thân tựa như là hồn sư thân thể một bộ phận một khi võ hồn xuất hiện thụ thương tình huống như vậy hồn sư bản thân cũng nhất định là sẽ thụ ảnh hưởng lúc này vương đông nhi thể nội hồn lực thì xuất hiện hơi hỗn loạn tình huống mọi người tại tâm lý vì vương đông nhi n h é o một cái mồ hôi lạnh nhưng là tuyết tiêu nhiên lại m ẩ y may đều không có bởi vì hắn biết không nên ép vương đông nhi sử dụng hạo thiên truy bởi vì nếu như hạo thiên truy ra như vậy đối thủ không chết cũng bị thương ưu thần thân hình trong nháy mắt lui nhanh ở thời điểm này hắn duy có lui lại mới có thể đi vào được né tránh tại cao tốc cùng cực mạnh công kích điều kiện tiên quyết lực phòng ngự của hắn quả thực là không được tốt lắm là tuyệt không nguyện ý bị đối thủ trúng đích trên thực tế hắn càng giống là một tên thích khách am hiểu nhất là ẩn nặc tại trong bóng tối đ ố n g nhiên bạo phát liền sẽ cho người ta nhất kích trí mệnh bất quá đây là trận đấu thân ở trận đấu trên đài tự nhiên là không chỗ che thân tại thân hình lui lại đồng thời cái kia cấp tốc bên trong xuất hiện tàn ảnh đã lại bị kéo t ú n đi ra người này có sát thủ vật liệu tuyết tiêu nhiên cảm thụ vừa xuống đài lên hỗn loạn khí tức nhẹ gật đầu trong lòng cũng đã nắm chắc phối hợp thêm hồn đạo hệ đem chính mình ưu điểm sử dụng tốt nhất quả nhiên có thể tại đấu loại trực tiếp bên trong chỗ hết tài năng chẳng qua nếu như hỏi tuyết tiêu nhiên sẽ làm sao đối phó loại này đối thủ hắn sẽ hời hợt nói nhất trưởng hoặc là một kiếm chương ba trăm hạo thiên truy hiện trên đài chiến đấu kịch liệt tuyết tiêu nhiên băng tâm một mảnh không quan tâm chút nào trong đầu của hắn lóe ra đối phương xuất thủ động tác cùng hồn kỹ đồng thời cũng đang phán đoán lấy vương đông nhi bức kế tiếp phải làm thế nào làm làm thế nào mọi người gặp hắn một bộ tia không quan tâm chút nào bộ dáng biết hắn đã lỏng có lòng tin đối với thắng bại một chuyện đã quyết định cái nhìn nhưng lại không biết hắn tại trong lòng có chút lo lắng nếu như vương đông nhi sơ xuất làm sao bây giờ tuy nhiên hắn biết đây là lo lắng quá độ nhưng vẫn là đem cái kia c ố tâm tình ép xuống lập tức hắn hơi s ư ớ n g sở tựa hồ trước đó cũng không có dạng này băng lánh vô tình a đầu óc của hắn tỉnh táo tính toán hết thảy tựa như một cái tinh vi máy móc một dạng cái này ngược lại để tuyết tiêu nhiên có một cỗ để tóc gáy dựng lên cảm giác quả nhiên tối trung thiên sứ là hắn tạ i ảnh hưởng thẳng đến có một ngày oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang chỉ thấy cái kia ưu thần thân thể bỗng nhiên bay ngược cũng liền tại hắn đổ bay đồng thời hắn sau lưng cái kia một vòng lục mang tinh trận mới trong nháy mắt vọt lên quả thực là đem thân thể của hắn cưỡng ép bắt bỏ vào trong ánh sáng đưa vào giữa không trung màu đen cái búa một lần nữa trở lại vương đông nhi trong tay lúc trước ưu thần chỗ trên mặt đất hai cái dài ước chừng khoảng tấc sắc bén đâm nhọn ngã rơi xuống mặt đất đây chính là khí võ hồn đệ nhất hạo thiên truy thuần túy hệ sức mạnh khí võ hồn sớm tại vạn năm trước đó liền được ca tụng là đương đại sáu đại võ hồn một trong cường đại tồn tại cũng là vương đông nhi thứ hai võ hồn cũng là nàng thực lực chân chính chỗ nhìn đến vương đông nhi dùng ra hạo thiên truy đồng thời nhìn đến cùng hạo thiên truy đồng thời xuất hiện màu đen hồn hoàn hơn nữa còn là tại không có sử dụng hồn kỹ tình huống dưới liền đã đánh tan đối thủ mọi người đều là giật mình đây chính là thực lực a sử lai khắc học viện nội viện hồn đế thực lực、Đừng. t r í n h chiến kịp thời r a vẫn tại vương đông nhi trước mặt không để cho nàng tiếp tục truy kích đã bị lục mang tình t r ậ n mong đợi hạn chế lại ưu thần chẳng những hồn lực tiêu hao rất nhiều mà lại cũng căn bản không có có thể tránh ra dấu hiệu trận đấu này đã kết thúc cá nhân thi đấu trận đầu đường m g ô n thắng t r í n h chiến mười phần công chính tuyên bố kết quả trận đấu sau đó hắn nhìn lấy vương đông nhi ánh mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần cung kính ngươi là hạo thiên tông xuất thân t r í n h chiến thấp giọng hỏi vương đông nhi liếc mắt nhìn hắn đối với nhật nguyệt đế quốc người nàng luôn luôn là không có hảo cảm gì nguyên lai、like、các ngươi nhật nguyệt đế quốc cũng biết có hạo thiên tông a t r í n h chiến cảm thụ được đối phương rõ ràng toát ra để ý có chút bất đắc gì nói vì cái gì chúng ta nhật nguyệt đế quốc thì không thể biết hạo thiên tông đâu thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến cố nhân chi h ậ u ta đã từng nhận biết các ngươi hạo thiên tông một vị hẳn là trưởng đối của ngươi các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta lại tìm ngươi tâm sự vương đông nhi nghe xong hắn nhận biết hạo thiên tông người sắc mặt nhất thời hòa h o a n lại gật đầu lấy ra bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực của mình bất phá đấu la có cái này bá khí cùng có thể khiến người ta liên tưởng đến lực lượng phong hào cùng hạo thiên tông có một tia quan hệ cũng không kỳ quái lập tức hắn nhắm mắt lại bắt đầu thiên nhân giao chiến và hôm nay tranh tài an bài bên trong hắn cũng không có lên trận đấu an bài cho nên khí tức của hắn dần dần bình tĩnh lại cùng thiên địa hòa làm một thể đương môn mọi người rơi đầy đất trong mắt trong lòng điên cuồng gào thét đại ca làm đội trường ở đợi chiến khu nhập định mà lại cùng thiên địa sinh ra cảm ứng đây rõ ràng đã tiến nhập độ sâu tu luyện đây là nhiều không đem đối thủ để ở trong mắt vương đông nhi trên đài tức giận liếc mắt bản cô nương trên đài chém giết hắn ở phía dưới tu luyện ngược lại là lớn gan thẳng đến hắn phun ra một ngụm trọc khí chính chiến nhẹ gật đầu nói đường môn từ bỏ còn thừa cá nhân thi đấu bổn trang cá nhân đào thải thi đấu đường môn tích bốn phần minh ngọc tông tích bảy phần song phương nghỉ ngơi một phút đồng hồ chuẩn bị đoàn đội thi đấu một phút sau mà ngắn ngủi làm song phương đội viên toàn bộ leo lên trận đấu đài thời điểm lẫn nhau nhìn nhau bầu không khí một chút thì biến đến túc giết cái kêu minh ngọc tông đội trưởng rốt cục ra sân đây là nàng dự thi đến nay lần thứ nhất xuất chiến vẫn như cũ là thần bí mặc lấy trường b à o màu đen che mặt không nhìn thấy tướng bạo nhưng nàng trên người tán phát ra âm lãnh khí tức trực chỉ vương đông nhi lại liên tưởng đến Á đức là đệ, đệ của nàng thân phận cái này khắc cốt minh tâm cửu hận xem như kết tuyết tiêu nhiên hoạt động ngón tay chỗ khớp nối chuyển đến vang lên kèn kẹt thanh âm đồng thời giống phủ thêm một kiện băng tuyết áo khoác đồng dạng tản r a khô r á o lạnh lẽo bất phá đấu la đứng tại trong sân ra hiệu song phương đều tiến lên đây cách rất gần đường môn mọi người càng có thể cảm nhận được cái kêu minh ngọc tông đội trưởng trên người tán phát ra khí tức cầm trầm chính chiến trầm giọng nói đoàn đội thi đấu sắp bắt đầu các ngươi song phương nhân số rất nhiều Lao Phu cũng không có khả cũng có năng bận t â một đến đây người.、Ta、nhắc nhở lần nữa các ngươi, mỗi m Ta chỉ các là một trận、đấu. Tính một thủ Một mạng con người chỉ có một lần. Mời các ngươi chân quý chính mình sinh mệnh, cũng chân quý đối thủ sinh mệnh. đấu. đối quý quý chỉ Mời có các bên nói ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng minh ngọc tông đội trưởng trầm giọng nói đệ đệ ngươi chết ta thật đáng tiếc đồng thời cũng vì không thể bảo vệ được hắn mà hướng ngươi nói tiếng xin lỗi nhưng cái chết của hắn xác thực không phải vương đông giết chết còn hắn vì sao lại tự bạo tin tưởng ngươi cần phải so với chúng ta cùng rõ ràng minh ngọc tông đội trưởng cũng không có lên tiếng d ấ u ở sau mạng che mặt hai con mắt chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vương đông nhi song phương xưng tên minh ngọc tông bắt đầu trước minh ngọc tông tần n g u y ệ t nguyệt minh ngọc tông ưu thần minh ngọc tông trần tuấn minh ngọc tông thanh thanh minh ngọc tông phó đội trưởng thiết binh minh ngọc tông đội trưởng cái cuối cùng mở miệng vẫn như cũ dùng nàng cái kia có chút khàn khàn lại lạnh leo giọng nữ lạnh lùng nói, Minh Ngọc Tông,、Ai、ẩn. chút cũ cái có kia lại Ai leo đối ư người chưa trước phương ờ n môn tuần danh. này đoàn chiến còn song nhau mánh g chạm Tại cái khi hơi liệt tiêu tự bắt thở bắt đầu, song phương hơi thở của nhau đã bắt đầu báo của ra mánh liệt tia lửa. đã đ và với đường môn tới nói đây là trước tới tham gia năm nay toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn đến nay chô đứng trước tránh thức có đối kháng tính một trận đoàn chiến đang đến gần mỗi người một phương trận đấu bên bàn duyên thời điểm song phương cũng bắt đầu sắp xếp trận hình tuyết tiêu nhiên đứng tại phía trước nhất thân thể hướng phía trước nhưng về khoe miệng phát h ỏ a ra lạnh lùng đường cong để đứng tại bên người vương đông nhi cảm nhận được một tia cảm giác xa lạ nhưng là đây là ở trong trận đấu rất nhiều chuyện cũng chỉ có chờ đến trận đấu sau mới có thể lôi kéo hắn hỏi t h ă m vứt bỏ tạp niệm chính chiến mỗi người quét một vòng song phương đội viên tay phải lúc này mới giơ cao khỏi đầu hét lớn một tiếng trận đấu bắt đầu tuyết tiêu nhiên tại thời khắc này đột nhiên nhất trưởng hướng mặt đất đập tới đồng thời bốn phía lôi đài dâng lên quần c u ộ n khói đặc hắn cùng đường môn mọi người trong nháy mắt biến mất đang cuộn trào mãnh liệt mà đến trong làn khói đ ầ u mà hắn lóe ra sáu cái hồn hoàn trong nháy mắt để xông lên phía trước nhất cai ẩn ánh mắt một lợi tuyết tiêu nhiên là song sinh võ hồn sớm đã không phải là bí mật thậm chí hắn một tay tư liệu ngoại trừ gần nhất tại sử lai、like、khắc mấy năm động tĩnh còn lại đều làm thành tư liệu bày đặt tại từ thiên nhiên trên bản sách đó là hắn muốn kéo long trừ tận gốc nhưng là không dám động thủ tồn tại chương ba trăm linh một thần nhãn tại thời khắc này tuyết tiêu nhiên bóng lưng phá lệ cao lớn tại trong x ư ơ n g ngủ dày đặc hắn tại phía trước trong nháy mắt biến mất bóng dáng cẩn thận ta ẩn che miệng mũi lại cùng còn thừa mấy tên đội viên r ử a trùng một chỗ trong nháy mắt bị độc lãng bao phủ đạp đạp đạp đạp thanh thúy mà nhanh chóng tiếng bước chân ta ẩn trong nháy mắt giơ tay lên sau lưng lóe ra hồn hoàn nghe tiếng bước chân chỉ có một người mà thôi ta ngăn chặn hắn các ngươi bắt lấy đường môn theo nàng cáu kỉnh gào thét mấy người còn lại tất cả đều đáp ứng một tiếng quay người biến mất tại t r o n g sương mù dày đặc mà lúc này tại cai ẩn trong tầm mắt xuất hiện hai đạo kim quang dường như hải đăng một dạng chiếu sang ánh sáng màu vàng nóng nàng võ hồn phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng mà bản thân nàng sắc mặt tráng nhuận hiển nhiên tại lúc này nàng đã bị triệt để chế trụ cách tới gần cai ẩn lúc này mới phát hiện cái này lại là một đôi mắt không có đồng t ử ánh mắt quỷ là quỷ con rơi võ hồn âm hàn t h u tính tuyết tiêu nhiên từ tính âm điệu vang lên thiên nhãn lập tức hướng về thai ẩn nhìn lướt qua cái sau lập tức lông tơ toàn bộ dựng lên lúc này mới hối hận lên mới mới đem người viên phân tán ra cử động ngủ đi tuyết tiêu nhiên tinh thần lực c ùn đùn kéo đến hướng về thai ẩn mạnh v ư t qua giống như đại hải phóng tới đám người đồng dạng a một tiếng rít theo cái kia ẩn trong miệng đ ố n g nhiên bạo phát công kích này lấy trứng trọi đá ba trứng gà vỡ nát vì vì cái gì t a i ẩn máy mắt không cam lòng ngã xuống đất tuyết tiêu nhiên trong lòng sinh ra một loại muốn đem nàng giết chết xúc động bởi vì cái kia c ô âm hẳn võ hồn trong lòng hắn gõ cảnh báo nếu như bỏ mặc đi xuống bị thánh linh giáo tìm tới vậy bọn hắn đem về bồi dưỡng lên một cái đáng sợ người báo thủ mà lại cai ẩn còn cùng vương đông nhi có thủ tuyết tiêu nhiên mày kiếm d ư ơ n g lên trong tay nắm một đoàn khí thể vũ khí tán rơi xuống mặt đất lập tức phiêu tán tiến vào cai ẩn trong thân thể đây là một loại h ô đốc tiêm phục tại ký chủ trong ngũ tạng lục phủ bình thường cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì hoặc là chỗ xấu chỉ có hắn cầm giữ có giải dược cùng đòn sát thủ nếu như t h a i ẩn trở thành thánh linh giáo một viên như vậy hắn liền sẽ p h o n g thích một loại khác hốn độc cùng thai ẩn thể nội hốn độc g i a o dung về sau trở thành độc nhất độc dược trong nháy mắt đem cái trước giết chết đương nhiên nếu như không có nước giếng không phạm nước sông hắn đương nhiên cũng sẽ p h o n g thích giải dược vì cái gì người thất bại sao tuyết tiêu nhiên nói một mình nói nói tiếp lấy quay l ư n g đi bởi vì đây là thần lực lượng đoàn đội thi đấu đường m ô n thắng vốn trận đấu đường m ô n thắng tiểu phân chín phần minh ngọc tông tiểu phân bảy phần các ngươi đem đội trưởng của chúng ta phó đội trưởng thế nào mới một chút trận đấu l ạ i rõ ràng tăng tông một đám dự bị đội viên cùng còn có thể động hữu thần thần n g u y ệ t n g u y ệ t trần tuấn thanh thanh bọn người thì xông tới tuyết tiêu n h â n nói trong bọn họ độc sẽ mê man mấy ngày mới có thể tỉnh lại đến cùng sẽ mê man mấy ngày ba ngày thảo ngươi tân nguyệt nguyệt một mặt tức giận chừng mắt nhìn tuyết tiêu nhiên thì ngủ ba ngày không dài không ngắn tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt sau khi nói xong dẫn theo đường môn mọi người chỉ cao khí dương rời đi đợi chiến khu trải qua trận này đường môn hắc mã thái độ đã hoàn toàn hiện ra hai trận đại chiến đối mặt đều là cực hắn đối thủ mạnh mẽ bọn họ lại tất cả đều chiến thắng mà lại phe mình không có người nào trọng thương bực n à y thành tích lập tức liền trở thành vốn tổ lớn nhất đứng đầu hiện tại đã có rất nhiều người đang suy đoán nếu như đường môn gặp được sử lai khắc học viện chiến đội sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng bất quá bây giờ nói lời này còn xa bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trong đường môn cùng sử lai khắc học viện sẽ tại s a u cùng một trận chạm mặt sử lai khắc học viện thi đấu vẫn là tương đối không tệ bọn họ đếm ngược vòng thứ hai độ nhật n g u y ệ t chiến đội trước đó cũng không có cái gì đối thủ mạnh mẽ vốn là minh ngọc tông rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật nhưng hôm nay cũng bị đường môn cho đánh cho tàn phế không có tiếp tục quan sát tiếp xuống trận đấu đường môn mọi người trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi vừa đến khách sạn bọn họ thì nhận được đổi gian phòng thông báo bị trực tiếp đổi được minh duyệt khách sạn tầng thứ hai tiến vào cực kỳ hào hoa buồng trong bên trong không thể nghi ngờ đây đều là thực lực mang tới chỗ tốt đại sư huynh chính là như vậy hoác vũ hạo đem tranh t ả i tình huống cặn kẽ hương bối, bối nói một lần bối bối gật đầu nói các ngươi làm rất tốt tiêu nhiên chúng ỉ huy ánh chiếu hắn, sánh thầm trong phòng thắn theo h sau câu, rất ra, trời trên trong trước tốt. vẹt mặt mặt một một mắt số. Bối bối Cái cửa của cảm c sáng sáng người trước mắt nói tới. sổ so dựa màn gương ở để ta phía sau chủ yếu đối thủ cạnh tranh bên trong ngoại trừ sử lai k h ắ c chiến đội bên ngoài còn là nhật nguyệt chiến đội thánh linh tông chiến đội cùng cái kia không biết tẩn tàng ở nơi nào bản thể tông chiến đội lại có là những cái kia truyền thống đội mạnh cái nào đều không phải là dễ đối phó đó a lần này giải đấu lớn sợ rằng sẽ là mấy ngàn năm qua đối kháng kịch liệt nhất một lần đi kỳ thật lần này tam thạch bọn họ rút t h a m rút rất tốt ta nếu như sử lai、like、khắc chiến đội cũng có thể đi vào tá mạnh m vậy chúng ta sẽ tại cuối cùng trận chung kết lên c h ả m ặ t phía trước liền sẽ không vì vậy mà xoắn suýt bọn họ bên kia tình huống thế nào hoác vũ hạo thì giới thiệu nói tại thu nhi điều giáo dưới bọn họ chỉnh thể thực lực tăng lên rất lớn thu nhi thực lực tựa hồ cũng mạnh hơn thi đấu vòng tròn phía trước mấy vòng bọn hắn đối thủ đều dễ đối phó vòng tiếp theo đối minh ngọc tông minh ngọc tông hôm nay cũng bị chúng ta cố ý đánh cho tàn phế cần phải không cách nào uy hiếp được bọn họ tiến lên bọn họ muốn trực tiếp đấu vòng sau liền muốn nhìn giao đấu nhật nguyệt chiến đội cái kia một trận bọn họ muốn thắng không khó lắm tuyết tiêu nhiên bổ sung một câu người đội trưởng kia thực lực không tệ hoàng thất thành viên tâm cơ không tệ hắn cũng không có nói còn lại chẳng qua là cảm thấy loại này đối thủ nếu như thu nhi đều đánh không thắng sử lai khắc thật có thể c u ố n gói về nhà không có tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai đại thiên tài c h ấ n giữ nhật n g u y ệ t chiến đội thật là không nổi sóng gió gì bối bối cười ha ha nói chúng ta đã tận lực cũng không cần quá mức cưỡng cầu chính mình các ngươi buổi tối ngày mai còn muốn tham gia cái kia hồn đạo sư giải đầu lớn đuổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi đại sư huynh ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt chúng ta còn trông cậy vào ngươi chỉ huy đây thi đấu vòng tròn vấn đề không lớn ngươi có thể yên tâm nhưng tiến vào sau cùng t ố p tám chiến thời điểm muốn là ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh chỉ huy chúng ta ta thì có lòng tin trùng kích sau cùng vô địch đây nói xong hai người liền rời đi tinh la quốc gia học viện nghỉ ngơi gian phòng cựu cựu công chúa lẳng lặng ngồi tại chủ vị phía trên hạ mặt ngồi đấy năm nay nàng mang đến dự thi tinh la quốc gia học viện các đội viên xế chiều hôm nay bọn họ cũng vừa mới thu được một phen thắng lợi tại đấu vòng loại bên trong lấy được hai liên thắng thành tích tốt không nghĩ tới tuyết tiêu nhiên năng lực mạnh như thế hứa trầm tư thật lâu nói nói qua năm năm bọn họ vẫn là như vậy cường đại ả ngôi tại cựu cựu công chúa xuống vị trí đầu não một tên thanh niên mỉm cười nói công chúa điện hạ bọn họ dù sao cũng là lần trước vô địch thực lực nếu là không cường thì không đúng bất quá ngài yên tâm thì coi như chúng ta tại top tám thi đấu bên trong tao nộ bọn họ cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi bọn h ắ ngươi n có thể thắng tuyết tiêu nhiên chương ba trăm lẻ hai ngươi ta quá khứ của hắn cựu cựu công chúa có chút lãnh đ ạ m mà nói vậy chúng ta thì sao n g ư ơ i cho rằng chúng ta có thể xông ra top t á a thanh niên sắc mặt hơi hơi cứng đờ điện hạ tha thứ ta nói thẳng năm nay giải đấu lớn đối thủ thật sự là quá mạnh thi đấu vòng tròn nếu như có thể đấu vòng sau đã là chúng ta phân tổ tốt đẹp nguyên nhân cựu cựu công chúa trừng mắt nhìn hắn thanh niên này ánh mắt rất bình tĩnh cũng không có bị vị công chúa điện hạ này khí thế áp đảo đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên tiến đến hứa cựu cựu rời đi mục tiêu Cứ、mở một tên bộ dáng điêu luyện trung niên nhân bước nhanh đi vào hứa cựu cựu bên người thấp giọng tại bên thai nàng nói mấy cái câu gì cái gì bọn họ chẳng lẽ dám hứa cựu cựu ánh mắt bên trong tràn ngập c h ấ n kinh c h i sắc tiếp tục điều tra ta muốn trinh sát tin tức minh đô mấy ngày nay khí trời có chút chuyển lạnh nhất là mỗi lúc trời tối mặt trời xuống núi về sau nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống lợi hại minh đô chung quanh có mấy tòa sản xuất khoáng thạch khu mò u ạ n g bởi vậy bên này không khí so với đại lục địa phương khác luôn luôn phải kém một chút chỉ có gió thổi về sau không khí mới sẽ biến thanh tịnh gió rất dễ chịu n g ư ờ i cảm thấy sao hoác vũ hạo hai tay cắm ở trong túi á o dưới chân đạp trên kim loại chế thành đường phát ra thanh thúy tiếng bước chân dù sao ta ở chỗ này ở rất lâu a tuyết tiêu nhiên không trả lời thẳng vấn đề của hắn n h ậ t nguyện hoàng thành sinh hoạt xác thực rất nhàn nhã mà lại rất là thuận tiện mau lẹ ta cũng thế nhưng là chúng ta lại không thể không thừa nhận tại tiến bộ khoa học kỹ thuật phương diện nhật nguyệt đế quốc chạy tới đằng trước v a n g không ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc cũng sẽ không đối bọn hắn như vậy kiên kỵ bây giờ đấu la đại lục tam quốc đã xa xa lạc hậu hơn nhật nguyệt đế quốc ngươi nhìn lần này hứa c ử u c ử u xuất hiện liền có thể biết nguyên nhân chỗ tuyết tiêu nhiên mà nói phiêu tán trong gió mà mặt khác hai cái đế quốc cùng nàng giống nhau thân phận người cũng xuất hiện ở nơi này điều này có ý vị gì là a hoắc vũ hạo thở dài một tiếng cùng thái đầu sư huynh là nhật nguyệt đế quốc người người đây hẳn phải biết đi tuyết tiêu nhiên dò hỏi hoắc vũ hạo bên mặt nhìn hắn một cái gật đầu nói ta biết ta hoài nghi chỉ là hoài nghi tuyết tiêu nhiên liên tưởng tới cùng thái đầu một loạt cử động cùng năm năm trước từ viễn phi học trường trông thấy cùng thái đầu thì lộ ra thần bí nụ cười nhữ nhữ mày cùng thái đầu sư huynh rất có thể lúc nhật nguyệt hoàng thất bên trong người cái hoắc vũ hạo bị cái này phỏng đoán khiếp sợ suýt nữa té ngã trên đất tuyết tiêu nhiên xưa nay sẽ không không có không có lý do nói ra những lời này khẳng định như vậy là hắn có một bộ phận chứng cứ để chứng minh cái nhìn của hắn nhưng lại không biết tuyết tiêu nhiên cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi dù sao năm năm trước t ử viễn phi học trưởng không có chú ý xử lai khắc chiến đội bên trong thành viên khác chỉ là đặc biệt chú ý cùng thái đầu điểm này đã khiến ngay lúc đó tuyết tiêu nhiên cảm thấy kỳ quái còn có cùng thái đầu đại t r í giả ngu cái k i a một bộ hàm hàm bộ dáng rất có nhiều khả năng là giả vờ n h ậ t nguyện hoàng thất bên trong không có cà phê ta sẽ chờ hắn chính miệng đem bí mật nói ra ngày nào đó hoắc vũ hạo gật đầu cười nói vậy con ngươi còn có cái gì bí mật gạt chúng ta hắn chọc chọc tuyết tiêu nhiên bả vai ta là tiêu diêu kiếm tông một viên ngươi hẳn phải biết đi hoắc vũ hạo gật gật đầu điểm này hắn mấy năm trước liền đã biết chỉ là tiêu diêu kiếm tông cùng hạo thiên tông một dạng quá mức thần bí thần long thấy đầu mà không thấy đôi u đại lục ở bên trên rất ít chuyển đến tin tức của bọn hắn ta là tiêu diêu kiếm tông thánh tử cũng chính là người thừa kế ta dựa vào hoắc vũ hạo nhịn không được phát nổ nói tục ngươi ngươi thân phận này cũng thật là đáng sợ đi tuyết tiêu nhiên nhún vai không có trả lời hoắc vũ hạo nhìn lấy dần dần tiến đến cảnh ban đêm thở dài kỳ thật ta là tinh la đế quốc người ta lên tiếng tại bạch hổ công tức phủ mụ mụ chỉ là một cái hạ nhân phụ thân của ta nói đến đây hắn có chút châm chọc cười nói là bạch hổ công tước tuyết tiêu nhiên trong nháy mắt cảm giác trong lòng bị thiên lôi đánh đây đều là cái gì cùng cái gì cái này nội dung cốt truyện là cái gì triển khai hợp lấy cùng mình cùng một chỗ tu luyện chính là đái một bạch thúc thúc đời sau hoác vũ hạo tiếp tục nói mụ mụ một mực bảo hộ lấy ta yêu thương lấy ta nhưng là một mực thu đến gia chủ phu nhân khắp nơi nhằm vào sau cùng bệnh chết nói đến đây hắn đã có chút nghẹn nào g h i ệ n nhiên sự kiện này áp ở trong lòng đã rất lâu bây giờ lại không nhả ra không thoải mái gia chủ hai đứa con trai cũng không có cho ta qua s á t mặt tốt sau đó ta tại mụ mụ sau khi qua đời một thân một mình tiến về tinh đấu đại s â m lâm săn bắt hồn hoàn sau đó gặp tiểu nhã lao sư cùng bối bối sư huynh thì ra là thế tuyết tiêu nhiên nói đây chính là ba người gặp gỡ bạch hổ công tước theo mẹ của ta sinh bệnh bắt đầu thì chưa từng có trở về nhìn qua nàng thẳng đến mụ mụ bệnh chết hoác vũ hạo thanh âm bên trong sen lẫn bi thương lửa giận phảng phất muốn đem hết t h ể phần đốt sạch sẽ mọi người thường xuyên nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ nhưng là cái kia lại là sai lầm đ ọ c lại lâu tâm liền sẽ tùy theo sụp đổ tuyết tiêu nhiên một câu để thức hải bên trong băng tuyết nhị đế không khỏi tán thưởng hắn vươn một cái tay dán tại hoác vũ hạo trên đầu một c ô ấm áp quang lập tức đem cái sau bao phủ hoác vũ hạo theo cái kia c ô ấm áp bên trong dường như về tới ôm trong ngực của mẹ nước mắt thời gian dần t r ô i qua rơi xuống mụm mụ đa tạ hoác vũ hạo có chút xấu hổ lướt qua khỏe mắt nơi đó còn có chút đỏ khóc lên dễ chịu điểm đi tuyết tiêu nhiên tựa hồ nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng khoe miệng cũng hơi nhét lên vâng hoác vũ hạo cười cười cảm giác trong lòng một mực đè ép giống như cự thạch đồng dạng tồn tại giảm bớt không ít hắn cảm giác ở n g ư ợ c một sướng thức hải cũng tiến bộ không ít tuyết tiêu nhiên cười cười tiếp tục đi về phía trước hắn bây giờ có chút lo lắng thì là sử lai k h ắ c chiến đội minh ngọc tông đã bị bọn họ đánh cho tàn phế không còn là cái uy hiếp gì nhưng nhật n g u y ệ t chiến đội vẫn còn duy trì thực lực cương đại muốn theo thi đấu vòng tròn bên trong chỗ hết tài năng như vậy sử lai khắc chiến đội nhất định phải tại cùng nhật n g u y ệ t chiến đội trong chiến đấu có chỗ làm sử lai khắc vốn là tại tuyết tiêu nhiên xem ra ngoại trừ thu nhi bên ngoài đều là một đám hỗ hợp loại ý nghĩ này trong lúc nhất thời cũng không đổi được mà nhật n g u y ệ t chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội vốn chính là từ đề ra đây là một trận nhất định phải p h â n đấu trận đấu có trời mới biết sẽ là kết quả như thế nào Thu nhưng i thực thực lực sắc ờ đại, n hắn ư n chẳng chống vững nhà, nàng g là, lai một thật sự có thể cây có chỉ huy h sự sử k c c h i ế đội i c h ế nhường t ắ n nhật nguyệt chiến đội, cùng g đội, đ nhưng nhưng như cũ có chút bận tâm mà lại hắn cũng biết phần này lo lắng không chỉ là xuất hiện ở trong lòng của hắn đường môn cùng bạn bè cũng đều đang lo lắng lấy tại bọn họ ở sâu trong nội tâm sử lai khắc vinh diệu không thua kém một chút nào đường môn vinh diệu a hắn có chút tự dễu cười cười mấy năm trước chính mình còn cảm thấy mình không cách nào dung nhập sử lai khắc chính mình chỉ là một cái học sinh chuyển trường thôi nhưng vì cái gì bây giờ sẽ nghĩ tới sử lai khắc vinh diệu đâu có chút tự làm tự chịu a chương ba trăm linh ba thăm dò cái g i á m hắn đã thành công điều chỉnh tốt tâm tình thần an hôm nay tự mình tại ngây ngô khách sạn trước cửa n g h ê n đón bọn họ nhìn đến bốn người xuất hiện vội vàng bước nhanh tiến lên đón ngài đã tới thần an cung kính nói ừng hoắc vũ hạo hư một tiếng hôm nay có tình huống như thế nào thần an nói nay phía trên trời phái tới ba vị cường đại hồn đạo sư tòa c h ấ n hai vị cấp sáu một vị cấp bảy tạo thành tài phán đoàn vậy còn ngươi hoắc vũ hạo nhìn hắn một cái thần an c ư ờ i khổ nói đánh trợ thủ c h ứ sao ta đây không phải tìm cái nên đón khách nhân trọng yếu lý do mới ra ngoài ừng ngươi rất tốt hoắc vũ hạo hướng hắn nhẹ gật đầu sắc mặt cũng rõ ràng biến đến nhu hòa mấy phần hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu k h o á t tay ngay trước thần an mặt nói tại trước khi bắt đầu tranh tài một phút đồng hồ đặt cược tại trên người của ta một triệu kim h ồ n tệ đặt cược tại ta đại ca trên thân một triệu kim h ồ n tệ nghe hắn kiểu nói này thần an cũng không nhịn được hít sâu một hơi đây cũng là một trận đánh cược ca mà lại hoắc vũ hạo hiện tại liền đối thủ là ai cũng không biết vậy mà liền phía dưới này chọc chú mà lại tại khoảng cách trước khi bắt đầu tranh tài xuống lần nữa cược đối với tỷ lệ đặt cược ảnh hưởng đem về xuống đến thấp nhất chẳng những tự tin mà lại rất có phương pháp hoác vũ hạo cười nhạt một tiếng nói lần trước thua lần này cũng nên vơ vét điểm vốn trở về đi thôi chúng ta đi vào hoác vũ hạo số hiệu là 66 thần an nói cho hắn biết hôm nay đối thủ của hắn là một vị 48 số dựa theo trước đó tranh tài tình huống phán đoán hẳn là một vị ưu tú bốn cấp hồn đạo sư cũng có khả năng muốn sở đến cấp năm ngưỡng cửa tuyết tiêu nhiên số hiệu là tám mươi tám đối thủ của hắn là số hai mươi mốt cũng là một vị bốn cấp hồn đạo sư thực lực muốn so hoắc vũ hạo đối thủ yếu một chút tuyết tiêu nhiên từ khi đến nơi này mang tới mặt nạ về sau thì duy trì lấy hắn trầm mặc ít nói hình tượng t h â n ăn cũng không có chút nào không kiên nhẫn còn thân thiết đối với hắn cười cười bởi vì hắn rõ ràng cái t r ư ớ c là như thế nào đem vị kia vạn vương bể đầu cương giả đều có chút dở hơi chỉ cần không phải táng tận lương tâm như vậy tất cả mọi người có thể tiếp nhận tiến vào khách quý phòng nghỉ hoắc vũ hạo hai người liếc mắt liền thấy được đã ngồi ở phòng nghỉ bên trong 96 s ố cùng số 98. bọn họ hôm nay tới sông chút mà lại bên người không mang thủ h ạ hai người chính ngồi cùng một chỗ nói thứ gì nhìn đến huynh đệ hai người tiến đến 96 s ố mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu hoắc vũ hạo cũng là gật đầu h o à n lễ nhưng trên mặt ngạo khí lại là không mảy may giảm số 98 thì lộ ra lạnh lùng nhiều nhìn l ấ y hoắc vũ hạo ánh mắt bên trong càng ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường thân an đem hai người đưa đến nơi đây liền đi ra ngoài dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn tuyết tiêu nhiên hướng trên ghế s a lon khé nghiêng tiếp tục cắt ưu có quáp hoắc vũ hạo mới uống một ngụm nước trái cây một bên khác vị kia 96 s ố lại đứng người lên đi tới ngươi tốt bằng hữu có thể hay không tâm sự 96 s ố hơi hơi không người lễ tiết mười phần hướng hoắc vũ hạo lên tiếng chào hỏi h o á c vũ hạo cười nhạt một tiếng nói mời ngồi đi có thể hay không thỉnh giáo quý danh cao danh chín mươi sáu số tại hắn ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống hỏi một cách rất tự nhiên h o á c vũ hạo nói ta là số sáu mươi sáu ta cũng biết ngươi là chín mươi sáu số chín mươi sáu số trong mắt tinh quang loay lên h o á c vũ hạo đây là minh xác cự tuyệt nói cho hắn biết tính danh hắn cũng không có hỏi lại chỉ là mỉm cười nói số sáu mươi sáu vậy ngươi đối hôm nay trận đấu có ý kiến gì không hoặc vũ hạo ánh mắt bên trong phảng phất có chút phấn khởi quang mang lại loại lên có chút ý tứ người nào nói chúng ta hồn đạo sư liền không thể đối kháng loại này dùng chính mình chế ra hồn đạo khí tiến hành đối kháng ta cho rằng rất không tệ chín mươi sáu số cười ha ha nói ta cũng cho rằng không tệ xem ra chúng ta đến là cùng chung trí hướng vừa mới ta xem qua rút thăm chúng ta một vòng này cũng sẽ không chạm mặt chạm mặt cũng không quan trọng ta nhất định sẽ thắng hoác vũ hạo ánh mắt một chút thì biến đến sắc bén lại thật sao vậy sẽ phải đến lúc đó coi lại chín mươi sáu số cười nhạt một tiếng đứng người lên quay người hướng về số chín mươi tám bên kia đi tới trên mặt của hắn cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần vẻ khinh thường ngùng ốc tuyết tiêu nhiên cho hai người như ngoại hiệu này thăm dò đến sò xét đi có thể thăm dò ra cái gì mới là thật có quỷ hoác vũ hạo hắn thấy tính cách trầm ồn còn nhỏ bất hạnh loại này người biết quyết trí tự cường trước kia tại sử lai、like、khắc học viện thời gian cũng không tốt hơn đi nhưng là lập tức hắn lại nghĩ tới hoắc vũ hạo thể nội cái kia hồn thú h ồ n thể cười khổ đem lúc trước suy đoán từ bỏ các vị khách quý trận đấu muốn bắt đầu công tác nhân viên tiến đến thông báo chín mươi sáu số cùng số chín mươi tám đồng thời đứng dậy lần này bọn họ cũng không có khiêm ngượng nữa mà chính là dẫn đầu x à i bước đi ra ngoài hoắc vũ hạo tại hai người sau lưng hừ lạnh một tiếng toát ra bất mãn hết sức ý tứ số 98 t r o n g mắt lóe lên một đạo lệ quang vừa muốn phát tác lại bị 96 s ố kéo lại lôi kéo hắn hướng kim sắc đại s ả n h đi đến kim sắc trong đại s ả n h vẫn như cũ náo nhiệt hôm nay trung ương sân khấu rốt cục có thể rung nạp xuống tất cả tuyển thủ dự thi hôn đạo khí chế tác đài chỉnh tề bảy đặt tại trên sân khấu cấu thành nguyên một đám hình cung rất nhanh hoác vũ hạo tuyết tiêu nhiên bị công tác nhân viên mang tới trận đấu đài đúng lúc này trận đấu trước đài mới ba cái tiểu hình hình tròn bình đài chầm chậm dâng lên mỗi cái trên bình đài đều đứng đấy một vị láo giả bình đài một mực tăng lên đến so t ả i một chút sân thi đấu cao hơn chừng một mét mới ngừng lại được đứng tại chính giữa láo giả trầm giọng nói các vị hồn đạo sư các vị quý khách mọi người tốt ta là vốn trận đấu t ả i phán trưởng trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu tại ta tuyên bố trận đấu bắt đầu sau chính thức tính theo thời gian thời hạn vì hai canh giờ tại hai canh giờ bên trong các vị hồn đạo sư có thể tận các ngươi có khả năng người chế tắc cùng hồn đạo khí mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái cái kia chính là đánh bại các ngươi đối diện đối thủ người thắng tân cấp tại hắn nói xong câu đó thời điểm các vị dự thi hồn đạo sư nhóm đều không hẹn mà cùng n g n g đầu nhìn về phía đối diện đối thủ tuyết tiêu nhiên đối diện là một cái vóc người cao lớn trung niên nam tính nam tính giống như hắn khuôn mặt bao trùm tại mặt nạ bên trong thậm chí trên đầu của hắn còn đeo một cái mũ mặt nạ hai cái lỗ bên trong một đôi con mắt màu đen đồng dạng đánh giá đầu mang mặt nạ tuyết tiêu nhiên đối phương cùng mình dâng ư lên cũng không muốn bại lộ thân phận a hắn thở phào một cái bất quá có bốn cấp hồn đạo sư làm đối thủ của hắn hắn trả thua không được lập tức tay của hắn hất lên một thanh băng tinh đao khắc ra hiện ở trong tay của hắn cái kia ẩn ẩn hàn khí trong nháy mắt hấp dẫn đối diện trung niên tầm mắt của người tuyết tiêu nhiên cảm nhận được tham lam một k i a tâm tình lạnh hư một tiếng tay phải hóa thành một đạo thiểm điện chương ba trăm linh bốn tuyết a lai a là lên, tương rút ngươi. kiếm Đem s tiêu nhiên có chút kỳ quái mặc dù đối phương nói tới đều là chính mình muốn việc cần phải làm nhưng là cảm thấy một cỗ chán ngán cảm giác đối phương đứng tại quang mang bên trong toàn thân bao trùm lấy ánh sáng màu vàng mà cái hông của hắn có cái kia hai thanh kiếm người là ai ta là trong lý tưởng ngươi bóng người tự a hồ là cười cười nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý cười hoặc là tiếng cười trong lý tưởng ta tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra nhìn lấy nơi đây kỳ dị cảnh tượng một chỗ vết đá phần sau là biển cả bên hai chỉ có soát soát tiếng gió người tự a hồ không có cái gì cảm tình tuyết tiêu nhiên một câu nói kia không đầu không đôi nhưng là hắn tin tưởng đối phương cũng chính là mình có thể hiểu được bóng người vàng nóng không có trả lời mà chính là nhìn về phía nơi xa cái kia mênh mông b i ể n cả vâng hãn tử tôn nói có thể có phương pháp tránh cho tuyết tiêu nhiên tiến lên một bước vô tình đạo vô tình đạo ba chữ cũng là vứt bỏ hết thẻ cảm tình đem tất cả tâm thần tất cả đều đầu nhập tu luyện nếu như vậy coi như vương đông nhi như thế nào hô hoán tim của hắn cũng sẽ là làm bằng sát ngươi sẽ tìm được đồng thời giải quyết bóng người kia thản nhiên nói ta chính là ngươi ngươi chính là ta đ ừ n g quên ta số mệnh nói ra sau cùng tuyết tiêu nhiên lại phát hiện là chính hắn tại mở miệng cái kia nói bóng người và ngóng chẳng biết lúc nào biến mất chỉ có cái kia hai thanh kiếm lơ lửng giữa không trung tuyết tiêu nhiên có chút phức tạp nhìn cái kia hai thanh kiếm n h ấ t mắt lại đi cái kia biển cả nhìn qua sứ mệnh của ta sứ mệnh của ta à tuyết tiêu nhiên g ã i g ã i gương mặt rốt cục càng ngày càng gần hắn quay người rời đi chỉ là rời đi bóng người nhiều hơn một kia như có như không s á c ý mà cái kia hai thanh kiếm khẽ chấn động dường như tại hoan hỷ hay là tại phân c h ấ n tuyết tiêu nhiên khẽ giật mình lấy lại tinh thần vương đông nhi có chút bận tâm ư ớ t ve chán của hắn không có sao chứ ta không sao tuyết tiêu nhiên cầm tay của nàng lắc đầu ra hiệu hắn không có chuyện thật không có việc gì vương đông nhi nâng g lên lông mày đáng tiếc tình cảnh này không ai có thể trông thấy không có việc gì tuyết tiêu nhiên cười cười mà lại ngươi bây giờ là thân nam nhi cùng ta áp sát quá gần vương đông nhi cái này mới phản ứng được hơi đỏ mặt trong miệng lầm bầm vài câu đem ánh mắt quay lại sân thi đấu mà lúc này thu nhi ngay tại làm trước khi chiến đấu huy động thu nhi chậm rãi đứng người lên không có hướng đợi chiến khu đi đến mà chính là quay đầu lại nhìn hướng đồng bọn của mình còn nhớ rõ ta hôm qua đã nói sao thu nhi trầm giọng nói ra nhớ đến tất cả sử lai khắt chiến đội đội viên vô luận là chính tuyển vẫn là dự khuyết đều đủ âm thanh đáp ứng thanh âm cao vút làm cả khu nghỉ ngơi những chiến đội khác vì thế mà t r ò n váng không chỉ là khán giả đối trận đấu này cực kỳ chú ý thì liền những thứ này dự thi chiến đội nhóm cũng đồng dạng chú ý vô cùng à. sử lai、like、khắc danh tiếng dù sao là quá vang ộ i cái này hai nhánh chiến đội danh sưng thì đã chú định cái này chắc chắn là một trận giống như đại lục bản khối va chạm đồng dạng kịch liệt trận đấu đái hoa bân ngay tại khoảng cách thu nhi gần nhất địa phương lúc này trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng nóng rực nhìn lấy vương thu nhi tựa như là nhìn lấy tín ngưỡng giống như loại kia c ù n g nhật tựa hồ chỉ có cuồng tín đồ có thể phát ra không chỉ là hắn sử lai、like、khắc chiến đội mỗi người đều một mực nhớ đến hôm qua vương thu nhi đã nói ngày mai chúng ta đem giao đấu nhật nguyệt chiến đội các ngươi biết vì cái gì ở phía trước đấu loại trực tiếp giai đoạn đường môn đều có thể từ bỏ cùng đối thủ giao đấu lại tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất thì cùng nhật nguyệt chiến đội cùng chết sao ta nói cho các ngươi biết đó là bởi vì đường môn bạch kim chúng ta thua bọn họ là dự định tận khả năng suy yếu thực lực của đối thủ đến cho chúng ta cơ hội các ngươi nói cho ta biết chúng ta cần bọn họ đến sáng tạo cơ hội này sao chúng ta hôm nay tới đây là vì sử lai、like、khắc vinh diệu nếu như không phải sử lai、like、khắc thất q u á i đại biểu đường môn mà chiến như vậy chúng ta rất có thể đều sẽ chỉ là dự bị lần trước thời điểm tranh tài ta còn không có đi vào sử lai、like、khắc nhưng đường môn những người kêu biểu hiện ta lại đều nghe nói khi đó bọn họ cũng chỉ là dự bị mà thôi chúng ta là sử lai、like、khắc một viên là vinh diệu sử lai、like、khắc quan huy sử lai、like、khắc chúng ta tiến lên không là dựa vào người khác thương hại mà chính là muốn theo dựa vào chúng ta thực lực của mình ngày mai ai dám cho lão nương như xe bị tuột xích sau khi cuộc tranh tài kết thúc lao nương thì lột ra h á n đều nghe rõ ràng chưa chúng ta không chỉ là muốn để nhật nguyệt chiến đội minh bạch sự cường đại của chúng ta càng phải để đường môn những người kia nhìn xem rời bọn họ chúng ta có hay không vô địch thực lực ngày mai nhất chiến tất thắng sử lai khắc tất thắng mỗi khi nghĩ tới chỗ này sử lai khắc chiến đội mỗi người khí tức thì sẽ biến thành ồ ồ chiến ý cũng biến thành cực kỳ đắt đỏ thu nhi nhìn lấy trong mắt mọi người hòa nhiệt nhẹ gật đầu nói đi theo ta nói xong nàng lúc này mới xoay người đối mặt trận đấu đải phương hướng tầm mắt của nàng không bị khống chế rời về phía một mặt bình tĩnh tuyết tiêu nhiên ánh mắt nguyên bản cường ngạnh đột nhiên mềm n ú n lập tức l ạ n h hừ một tiếng dậm chân đi đái hoa bân ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy tuyết tiêu nhiên ẩn chứa trong đó kỳ lạ cảm tình làm sao thấy được đều là một c ô ghen tuông a ánh mắt kia a ha ha, ha ha ha ha tiêu nhiên ngươi có đối thủ cạnh tranh từ tam thạch rất mẫn cảm thì bắt được đái hoa bân tính toán trong nháy mắt n ở nụ cười dùng bả vai đỉnh đỉnh tuyết tiêu nhiên không ngại hắn núi vai một bộ không hề bận tâm bộ dáng khiến đường môn mọi người lấy làm kinh h ạ i chính là sử lai khắc lần này ra sân vậy mà không phải bọn họ ở phía trước trong trận đấu một mực thủ phát bảy người x ử lai khác học viện vậy mà lại như thế quan trọng trong trận đấu đội người thu n h i đi ở trước nhất theo sát ở sau lưng nàng chính là đái hoa bân chu lộ sau đó là ninh thiên cùng tào cần hiên mà phía sau nhất hai người lại không phải tà huyễn nguyệt cùng v ù phong mà chính là lam t ố tố lam lạc lạc cái này hai tỷ muội theo cá nhân thực lực đến xem lam t ố tố lam lạc lạc tỷ muội hai người tuy nhiên tại học viện cũng coi là người nổi bật nhưng chỉ là ngoại viện mà nói a tu vi của các nàng đều chỉ có tứ hoàn vẫn là hồn tông cấp bậc thậm chí ngay cả nội viện còn chưa thi vào vương thu nhi vậy mà tại một trận trọng yếu như vậy trong trận đấu lựa chọn các nàng hai người ra sân mà từ bỏ đã tiến nhập nội viện vu phong cùng tà huyễn nguyệt hai người vương đông nhi nhất miệng một đám bại tướng dưới tay nàng vẫn là không quen nhìn ỷ thế hiếp người vu phượng cùng đái hoa bân tâm lý ấn tượng vô cùng không tốt một bên khác nhật n g u y ệ t chiến đội mọi người cũng đi vào đợi chiến khu đội trưởng kia t ừ thành phi hướng trên đại hội nghị c h ắ p tay lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười từ thiên nhiên nhẹ gật đầu lập tức hiếp mắt lại hán đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý tứ cho nên đến cùng là g i ế t vẫn là không g i ế t từ r n Nhi Thu t bá đạo.、Từ、thiên nhiên nhẹ gật đầu sau đó rời đi ánh mắt thánh linh tông đúng là từ thiên nhiên cố ý an bài lần này dự thi nhưng vô luận như thế nào thánh linh tông đều là tà hồn sư tông môn thánh linh giáo ngụy trang mã thành để dạng này một cái tông môn sau cùng đoạt giải q u á n quân hiển nhiên không phải chuyện gì tốt tất nhiên sẽ bị người trô lên án chi cho nên sẽ có thánh linh tông tham chiến nhằm vào cũng là đường môn sử lai khắc học viện cùng cái kia đến bây giờ đều không có lộ ra manh mối lại nhất định tới bản thể tông mà nhiệm vụ của bọn hắn càng nhiều cũng là vì nhật nguyệt chiến đội dọn sạch chứng n g ạ i từ thiên nhiên đã chính miệng nói cho hắn đệ đệ cùng cha khắc mẹ nếu như bọn họ có thể tại cuối cùng trận chung kết phía trên cùng thánh linh tông chiến đội gặp gỡ như vậy vô địch cũng là bọn họ lời đã nói đến rõ ràng như thế nó ý nghĩa có thể nghĩ dưới loại tình huống này từ thành phi tự nhiên minh bạch thâm ý trong đó với hắn mà nói hôm nay trận đấu này tầm quan trọng thậm chí vượt qua lần trước trận chung kết dù sao lần trước trận chung kết tuy nhiên bại bởi sử lai k h ắ c chiến đội nhưng bọn hắn lại cũng không phải thật sự là hạch tâm càng không phải là chỉ huy đoàn đội đội trưởng mà lại lần này nếu như hắn có thể đem vô địch bỏ vào trong túi có công hơn về sau từ thiên nhiên đối với mình ra tay khả năng cũng càng ngày càng thấp từ thành phi tại đợi chiến khu bên trong ngồi xuống mặc dù hắn biết chính mình trước mắt đối mặt chi này s ử lai、like、khắc chiến đội cũng không phải là s ử lai、like、khắc học viện mạnh nhất tồn tại nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khẩn trương chi này s ử lai、like、khắc chiến đội ở phía trước biểu hiện chỉ có thể dùng bình thường để hình dung cũng không có quá nhiều sáng trói địa phương duy nhất làm cho người chú ý cũng là bọn họ vị kia hồn đế cấp những đội trưởng khác nhưng ngoại trừ vị đội trưởng này bên ngoài thì lại không có một cái nào hồn đế cấp cứng giả cùng đường môn so sánh thực lực quả thực là không thể so sánh nổi cá nhân đào thải thi đấu thu nhi sẽ cái thứ nhất ra trận tuyết tiêu nhiên nói ra thu nhi sẽ cái thứ nhất ra trận mọi người ánh mắt bên trong đều toát ra mấy phần mễ hoặc điều này hiển nhiên là không khoa học đó a lấy thu nhi đội trưởng thân phận hẳn là áp trận mới đúng liên tại bọn hắn tràn đầy nghi ngờ thời điểm sử lai khắc chiến đội bên này vương thu nhi đã một cái bước xa nhảy lên trận đấu đài hướng về trung ương đi đến một bên khác nhật n g u y ệ t chiến đội lên sân khấu thì là một tên thân hình cao lớn thanh niên người này lúc trước cùng đường môn trong trận đấu vẫn chưa xuất hiện qua h i ệ n nhiên là theo dự bị đội viên bên trong lần lượt bổ sung đi lên quả nhiên là thu nhi tiêu nhiên ngươi đây là cái gì não t ử a tiêu tiêu nhịn không được gắt giọng thứ tam thạch đột nhiên giật mình nói ta cũng minh bạch xác thực thu nhi cần phải cái thứ nhất ra trận không chỉ có là hắn một mặt chất pháp nụ cười cùng thái đầu trong mắt cũng toát ra một tia giật mình chỉ là hắn lại không có lên tiếng mà thôi sử lai khắc học viện chiến đội giao đấu nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội cá nhân đào thải thi đấu trận đ ấ u song phương xưng tên hôm nay chấp pháp trọng tài vẫn như c ũ là vị kia b ấ t phá đấu la xét thấy hắn chấp pháp công chính tính khiến tất cả chiến đội đều tương đối hài lòng một số trọng yếu trận đấu đều là vị này cường đại phong hào đấu la cấp chín hồn đạo sư tự mình chấp pháp không hề nghi ngờ bây giờ còn có cái gì so sử lai khắc chiến đội đối nhật nguyệt chiến đội càng quan trọng hơn đâu nhìn lấy song phương đội viên chính chiến kỳ thật cũng đau đầu sử lai khắc chiến đội cùng nhật nguyệt chiến đội mối hận cũ hắn biết quá tường tận cái này tất nhiên là một trận vật lộn sống mãi so đâu a song phương ai cũng thua không nổi ta đột nhiên không muốn xem tuyết tiêu nhiên khoát tay háo trận chiến này thu nhi tất thắng là vì sử lai khắc toàn viên khai hỏa lòng tin chi chiến làm sao ngươi biết thu nhi về thắng vương đông nhi hỏi tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ nàng là tam nhãn kim nghe một chuyện chỉ có tự mình biết chỉ có thể nói điểm này thiên cơ không thể tiết lộ nhìn liền hiểu làm hoàng kim long kiếm đâm nhập dạ tàn thương thân thể trong nháy mắt đối thủ cả người thì biến đến cứng ngắt lại phải biết hắn lúc này thể nội hồn lực tại vương thu nhi lúc trước liên tiếp t r ô i tê đánh xuống đã tiêu hao còn thừa không có mấy căn bản không có dư thừa hồn lực đi chống cự hoàng kim long thương nguy năng làm trịnh chiến kịp phản ứng quay người lại một tay lấy dạ tàn thương giật ra thời điểm dạ tàn thương toàn bộ lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ hoàng kim long trên thân kiếm không có nhiễm một giọt máu tươi nhưng từng tầng từng tầng lượng kim sắc quang mang lại không ngừng hướng về vương thu nhi phương hướng dâng trào mà đi thôn p h ệ hoàng kim long thương bá đạo sinh linh thôn p h ệ hấp thu mà đến sinh mệnh lực trả lại thu nhi bản thể loại này trả lại tuy nhiên đối hồn lực khôi phục tác dụng không phải quá lớn nhưng đối với thể lực khôi phục lại là tuyệt hảo mà thu nhi lúc trước trong chiến đấu tuyệt đại bộ phận bằng vào đều là nàng cái kia cực hạn lực lượng mạnh mẽ thể chất ta người t r i n h chiến hướng thu nhi trận mắt nhìn có thể thu nhi lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào quay người thì hướng về trận đấu giữa đài đi đến nhật n g u y ệ t chiến đội bên này tất cả mọi người đứng lên từ thành phi sầm mặt lại trong mắt lóe ra hàn quang trong lòng cấp hận cái này dạ tản thường quan hệ với hắn không tệ có thể nói là t h ầ n tín của hắn tay chân cứ như vậy chết tại thu nhi r ơ i kiếm Mặc dù nói hắn đối cái kia chỗ ngồi không dám biểu hiện ra cái gì hứng thú nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có thể có được nhân mạch a trận đầu này lại người chết dạ tàn thương thực lực có thể cũng không yếu a nhưng lại bị áp chế liền phóng ra một khoả cao bạo đạn quá bạo lực cùng thái đầu có chút xứ người nói đúng vậy a đó là thuần túy nhất thân thể lực lượng tuyết tiêu nhiên giải thích nói trận chiến đầu tiên hoàn toàn dựa vào chính là thể lực từ thành phi nguyên bản phái ra dạ tàn thương thăm dò đối thủ nếu như đối thủ quá mạnh như vậy hắn liền lên tuyệt không thể như lúc trước như thế bị đối thủ tiếp tục tiêu hao nhân thủ thu nhi ánh mắt vẫn như cũ s ắ c bén cùng lúc trước cũng không có nửa phần khác nhau mặt không đỏ hơi thở không gấp dường như chưa bao giờ chiến đấu qua giống như tay cầm hoàng kim kiếm một mặt mũi kiếm chỉ xéo mặt đất băng lanh tựa như là một pho tượng giống như đây mới thực sự là đầy trạng thái hoàng kim long nữ a đây mới thật sự là tam nhãn kim ngê thật phải nói không hổ là nàng cá nhân đào thải thi đấu là đoàn đội bên trong mỗi một tên đội viên bày ra tự mình thời cơ tốt nhưng trừ phi là có thể lấy nhiều nhất hai người chi lực thì đánh tan đối thủ toàn bộ bảy người nếu không cái này cá nhân đào thải thi đấu căn bản là không có biện pháp quyết phân thắng thua càng nhiều là thông qua cá nhân đào thải thi đấu đến suy yếu thực lực của đối thủ đồng thời tại đoàn đội thi đấu bên trong một lần hành động cầm xuống làm tuyết tiêu nhiên biết thu nhi lựa chọn làm tố tố lam lạc lạc tỉ mọi tiến vào đợi chiến khu thời điểm hắn thì minh bạch thu nhi vô cùng rõ ràng lấy nàng sức một mình là không thể nào đánh tan nhật nguyện chiến đội bọn họ cơ hội duy nhất ngay tại đoàn đội thi đấu phía trên thu nhi tại sao muốn cái thứ nhất ra trận chỉ cần nàng liên tục đánh bại đối thủ ba người như vậy liền sẽ có tư cách yêu cầu tiến vào đoàn đội chiến từ bỏ phía sau cá nhân đào thải thi đấu mà lấy nàng thực lực bá đạo rất có thể tại cá nhân thi đấu bên trong suy yếu đối thủ thực lực chính mình lại bảo tồn nhất định chiến đấu lực cứ như vậy tại đoàn đội thi đấu phía trên chương ó được đái o tố tố, lạc lạc、like、a ba trăm lẻ sáu ta chính là ta cá nhân đào thải thi đấu trận thứ hai đường môn u thắng chính chiến cơ h ộ i là không chút do dự lập tức tuyên bố vốn tràng kết quả trận đấu đợi chiến khu bên trong sử lai、like、khắc học viện bên này sáu người khác đã tất cả đều đứng lên ánh mắt của bọn hắn là bực nào phấn khởi liên tục hai trận thu nhi đều lấy thế tội khô lạp hủ chiến thắng đối thủ trận này bị bại không a n tuyết tiêu nhiên trời mắt thấy đi xuống lôi đài từ thành phi thầm nghĩ chí ít bảo vệ một cái mạng không phải sao người kia giống như là tại ẩn giấu lấy cái gì dâng lên thời điểm chiến đấu cũng có chút không hài hòa cảm giác hoác vũ hạo quan sát tương đối rõ ràng trước tiên liền nói ừ m cần phải một trận chiến này cùng nói hắn là vì nhật nguyện chiến đội mà chiến chẳng bằng nói hắn là cho từ thiên nhiên làm cái bộ dáng thôi tuyết tiêu nhiên nói ra cùng thái đầu trong mắt lộ ra qua một tia tia sáng kỳ dị có điều thu nhi tiêu h à o xác thực nói tới chỗ này tuyết tiêu nhiên không có nói tiếp đường môn trong lòng mọi người thì mỗi người nắm chắc g i à o hoạt cái kia từ thành phi là tại thu nhi xuất thủ sau mới hô lên nhận t h u a khi đó thu nhi đã không có cách nào thu tay lại tương đương với cùng vị kia phong hào đấu la trọng tài liều mạng một chút từ thành phi mặc dù thua nhưng lại không có chút nào tiêu hao lông tóc không thương đối với sử lai、like、khắc phía sau trận đấu tới nói không phải chuyện tốt hiện tại chỉ là không biết thu nhi tiêu hao như thế nào vừa mới một cách này lấy thực lực của nàng sợ rằng cũng phải tiêu hao bốn mươi phần trăm trở lên hồ n lực hoác vũ hạo nói bổ sung thu nhi lẳng lặng đứng tại trận đấu trên đài trong mắt lóe qua vẻ tiếp nối chính mình cái tia cường đại hội tâm nhất kích càn g khôn nhất trịch lại bị đối phương như thế lựa gạt rời mất Trận này tuy nhiên thắng nhưng trên thực tế nàng biết mình tại tâm kế phía trên lại là bại bởi đối phương tăng thêm trước đó trận đấu kia lúc tiêu hao nàng thời cơ hao tổn đã tiếp cận sáu thành cho dù đối với nàng loại này cực hạn lực lượng sở hữu giả tới nói hồn lực cũng không có nghĩa là hết thảy nhưng là hồn lực quá độ tiêu hao tất nhiên sẽ ảnh hưởng phía sau đoàn đội thi đấu hai cái nhỏ nhắn bình s ữ a phân biệt xuất hiện tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay dù mắt thường đều có thể nhìn đến từng vòng từng vòng hồn lực q u a n g mang không ngừng tại nàng hai tay chỗ g i a o động x o n g bình sữa khôi phục hồn lực chú ý tới một màn này người lần nữa bị cô nương này trấn kinh đang sử dụng cùng mình tu vi cùng cấp bậc bình sữa lúc còn theo không có người dám can đảm đồng thời sử dụng hai cái bình sữa bình sữa dự trữ hồn lực dẫn đạo nhập thể nội là cần tiếp tục đạo dẫn mới có thể dung nhập hồn lực của mình bên trong hai bên đồng thời tràn vào hồn lực ngươi đạo dẫn cái nào bởi vậy liền xem như phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không có điên cuồng như vậy a có thể thu nhi cứ làm như vậy người ta bằng vào cũng là cực kỳ cường h ã n thân thể lại thắng t i ê u tiêu tán thưởng một tiếng không sai thu nhi thành công một t r ọ i ba vì x ử lai khắc tiếp xuống đoàn chiến đặt vững mười phần trác tuyệt cơ sở trọng tài tiếp xuống cá nhân đảo thải thi đấu chúng ta x ử lai khắc từ bỏ trực tiếp tiến hành đoàn chiến đi nói xong thu nhi thì đi về phía dưới đài mà đi thật là lợi hại nữ tử thật sự là ta thấy mãi yêu vương đông nhi t h ấ p giọng sau khi nói xong than nhẹ một t r ọ i ba theo thị giác phía trên để hình dung dùng, dùng b ẻ gãy nghiền nát thích hợp nhất tại khán giả trong mắt thu nhi tựa như là căn bản không có gặp được bất luận cái gì lực cản giống như thì liên tiếp chiến thắng ba người mà lại trong ba người là vừa chết hai nhận thua làm thu nhi đi xuống đài trong nháy mắt đó toàn trường đều sôi t r à o nhưng lại cũng không muốn đi chửi rủa x ử lai khắc chiến đội mà chính là đem mục tiêu trực chỉ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện thua thật sự là quá khó n h ì n ba làm đinh tiểu bố đi xuống trận đấu đài thời điểm nên đón hắn là một cái tắt mạnh hôn đản ngươi cứ như vậy nhận thua từ thành phi một mặt thống hận hắn bởi vì từ thiên nhiên nguyên nhân cho nên không thể sử dụng toàn lực có thể hôn đản này vậy mà không có tiến công thì nhận thua đinh tiểu bố cũng minh bạch chính mình nhắc gan ngập ngừng nói nói thế nhưng là thế nhưng là nàng dùng thứ sáu h ồ n kỹ ta sợ từ thành phi hạ giọng giận d ữ h ế t ngươi sợ cái g i á m a nàng thứ sáu hồn kỹ thì thế nào nói thế nào nàng cũng chỉ là hồn đế cấp bậc tu vi chẳng lẽ còn có thể nhất kích liền phá ngươi hai tầng vô địch hộ cháo sao đó là bắt hoàn hồn sư tại mười lăm giây bên trong đều không đánh tan được chẳng lẽ ngươi không rõ ràng nói cho ngươi điện hạ đang xem lấy ngươi biểu hiện của ta có thể ngươi cứ như vậy nhận thua là chuẩn bị đem chúng ta n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện uy nghiêm ném sạch sẽ sao từ thành phi càng nói càng tức ánh mắt cũng có chút đỏ lên được rồi được rồi tất cả mọi người là một cái chiến đội trận đấu đều đã qua đến đón lấy chỉ cần chúng ta có thể tại đoàn đội thi đấu phía trên lật về đến dư luận tự nhiên sẽ trở lại các ngươi dạng này nhao nhao chẳng lẽ liền có thể thắng hiện tại là lớn nhất cần chúng ta tề tâm hiệp lực thời điểm trận đấu này chúng ta không thua nổi một quý tộc thanh niên vô vô từ thành phi bả vai nhặt vừa cười vừa nói từ thành phi nhìn hắn một cái cùng hắn trao đổi một ánh mắt về sau gật gật đầu nói thôi hắn đưa tay vô vô đinh tiểu bố bả vai ta xúc động chuyện vừa rồi liền đi qua nhưng là vả nhỏ ngươi hẳn phải biết trận tiếp theo trận đấu thua trận chúng ta sẽ là kết quả như thế nào điện hạ tối hôm qua mà nói ta cũng tin tưởng mọi người đều còn nhớ rõ chúng ta còn lại sáu người nhưng trận này chúng ta có thể chết không thể thua ừng đinh tiểu bố vốn là không có quá nhiều lực lượng mắt thấy từ thành phi cho lối thoát lập tức liền sườn núi xuống lửa nhẹ gật đầu lui qua một bên từ thành phi chuyển hướng cái kia thanh niên anh tuấn nói chúng ta đoàn chiến chiến thuật xem ra muốn cải biến một chút lam tu ngươi có đề nghị gì lam tu vẫy vây tay n h ậ t nguyện chiến đội sáu người tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thương lượng lên một bên khác sử lai khắc chiến đội đợi chiến khu theo cá nhân đảo thải thi đấu đến đoàn đội thi đấu có mấy phút điều chỉnh thời gian đội trưởng ngươi thế nào đái hoa bân cái thứ nhất nên đón ân cần hỏi han ta không sao hết thể theo kế hoạch tiến hành vương thu nhi nhìn hắn một cái trong mắt lóe lên một tia hàn mang trầm giọng nói ra đứng tại đái hoa bân sau lưng chu lộ trong mắt lóe qua một tia dị dạng quan mang hơi cúi lầu xuống hai tay trước người lộn xộn lấy đ ư ờ n g môn mọi người bởi vì hoắc vũ hạo tinh thần chia sẻ đều nhìn thấy cảnh này từ tam thạch p h ù một tiếng đem trong miệng đồ uống phung tới lập tức cười ha ha không tệ không tệ vậy mà cùng t u y ế t công tử đoạt lao bà phải làm tử tội Hắn、học ắ n h tuyết tiêu nhiên ngữ khí nói ra miệng trong nháy mắt liền bị giang nam nam nhất quyền nện vào trên bụng thống khổ nợ nụ cười t ố t nhìn xem người khác tiêu nhiên cùng đông nhi nào có ngươi dạng này nhanh nhẹn giang nam nam lạnh hừ một tiếng những người còn lại đều muốn cười nhưng nhìn tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi hai người không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là vui vẻ bộ dáng tiêu tiêu không khỏi kỳ quái hỏi tiêu nhiên ca ngươi không tức giận sao sinh khí tuyết tiêu nhiên sững sở không chút nghĩ ngợi thốt ra ta thì là của ta không phải ta cùng ta có quan hệ gì chương ba trăm lẻ bảy hai vo kiếm câu nói này có thể dùng hai trọng ý tứ đến lý giải ta thì là của ta đại biểu thu nhi thì là của hắn cái này một loại đối với người yêu tín nhiệm thúc đẩy hắn nói ra những lời này không phải ta cùng ta có liên can gì thì là đem thu nhi đặt ở người xa lạ lập trường nghe được câu này từ tam thạch ấp đúng ấp đúng n ở nụ cười đồng thời giơ ngón tay cái lên cao thật sự là cao a tuyết tiêu nhiên như thế trọng tình người trong lòng sẽ đối với thu nhi sở tác sở vi hoàn toàn không tâm động sao mà lúc này tuyết tiêu nhiên phía sau chỗ bị một cánh tay ngọc vặn ba trăm sáu mươi độ vương đông nhi cười hít mắt tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trận đấu hiện trường thu nhi nói xong câu nói kia về sau lập tức liền tại đợi chiến khu ngồi xuống hai mắt khép kín nỗ lực hấp thu bình sữa bên trong hồn lực khôi phục chỉ có chính nàng mới biết được vừa mới cái này ba trận nhìn như nhẹ nhõm chiến đấu trên thực tế thắng không có chút nào dễ dàng nhất là đối từ thành phi cái kia một trận nhìn như liền va chạm đều không có so đấu trên thực tế đ ố i nàng tiêu hao là cực lớn nhưng là thu nhi cũng chỉ có thể như thế nàng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng đối thủ tận khả năng để đối thủ giảm quân số dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên phe mình sĩ khí mặc dù mình tiêu hao cũng không nhỏ nhưng cũng coi là cơ bản hoàn thành trận đấu kế hoạch nàng hôn lực lúc trước tiêu hao đã vượt qua sáu thành a nếu không phải sau cùng đối thủ đinh tiểu bố bị hú ngã Cái còn số này một u Thu ố Tốc n tăng lên không、ít. Bình sữa khôi phục hồn lực cũng là cần thời gian.、Thu、nhi lấy xong bình sữa tiến hành đồng ít. thời thời lực là lấy khôi khôi phục phục. sữa sữa đ u y nhiên cao, nhưng nàng tự thân thừa nhận hồn thừa đề cao, tự lần ự c kích cũng chiến trùng tăng lên rất trịnh thanh lên nhiều. Làm l âm lần nữa theo trận đứng ấ u chuyển thai thời phương hướng đến thời điểm, nàng hồn lực mới vừa khôi phục lại hơn vừa điểm, mới lại mới phần đến nàng vặn lực m c độ. Một l ầ nữa n đ ứ người lên thu nhi hai con mắt mở ra khí tức mạnh mẽ nhất thời còn giống như là thủy triều từ trên người nàng phun ra ngoài trong chấp nhóm này nàng tự thân tản ra cường thế thậm chí càng vượt qua lúc trước đăng tràng thời điểm vô cùng sắc bén bá đạo khí thế phảng phất muốn đem trước mặt cự hình trận đấu đài đều phá hủy giống như đi thu nhi k h ẽ quát một tiếng gió n m ô i chân người liền đã hóa thành một đạo kim quang lên trận đấu đài ở sau lưng nàng mặt khác sáu tên đồng đội ào gào lên đài mà lên một bên khác nhật n g u y ệ t chiến đội sáu người cũng ào gào lên sân khấu song phương xa đúng c h ậ m dai hướng trong sân đi đến t r i n h chiến nhìn xem song phương trong lòng âm thầm tán thưởng người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là cường đại a nghe được bọn họ xưng tên vương thu nhi ánh mắt cố ý tìm đến phía đinh tiểu bố lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng là cái nhìn này nhìn chăm chú đinh tiểu bố thân thể cũng là nhẹ khẽ chấn động hắn dường như nhìn đến vương thu nhi trong đôi mắt đồng tử biến thành tròng mặt dọc giống như song phương lui lại chuẩn bị trận đấu t r i n h chiến thậm chí đều không có đối cái này hai đội người tiến hành lúc trước phát biểu nói hữu dụng không như thế địch nhân vốn có chẳng lẽ bọn họ sẽ nghe chính mình không đi liều mạng song phương đội viên cấp tốc lui lại ra nhưng lẫn nhau ánh mắt đã bắt đầu đánh nhau chết sống ánh mắt trong đụng chạm dường như đã có vô số đao quang kiếm ảnh cùng tia lửa song phương chuẩn bị chính chiến không biết vì cái gì lúc này tâm tình đều thoáng có chút khẩn trương nhưng cũng đồng dạng có chút kích động cuộc tỉ thí này không thể nghi ngờ đã là thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh phong và chạm một trong thân là trọng tài hắn cũng rất muốn nhìn một chút ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng trận đấu bắt đầu thu nhi một ngựa đi đầu trường kiếm ra khỏi vỏ cái kia cố để tuyết tiêu nhiên cảm giác nói quen thuộc sắc bén cảm giác lại lần nữa xuất hiện đến loại tình trạng này hắn đã vững tin cái này một thanh kiếm là phụ thân của hắn tuyết lệ hắn cho không phải vậy thế gian này không có khả năng có dạng này một loại cực hạn lợi khí cũng không có khả năng để tuyết tiêu nhiên cảm giác nói như thế cảm giác quen thuộc phụ thân làm như vậy đến cùng là vì cái gì tuyết tiêu nhiên hơi nghi hoặc một chút mặc dù nói thần không thể can thiệp chuyện nhân gian vụ nhưng là làm bí ẩn một số lưu lại chút chuyển thừa hoặc là khảo hạch là được cho phép không phải vậy từ đâu tới thần vị khảo hạch thế nhưng là điểm này tuyết tiêu nhiên lại có chút xem không hiểu cái này một thanh kiếm đại biểu cho cái gì thần vị khảo hạch có vẻ như chư thần bên trong không có hồn thú a như vậy là cái gì thân phận địa vị ngay tại tuyết tiêu nhiên suy nghĩ lung tung thời điểm thu nhi kiếm đã công kích đến nhật nguyệt chiến đội trước trận ở sau lưng nàng các đồng bạn tuyệt không chậm đầu tiên cũng là tuần tự bốn đạo quang mang rơi vào thu nhi trên thân làm nàng toàn thân quang mang bùng cháy mạnh đừng quên tại sử lai k h ắ c chiến đội bên trong còn có được danh s ư ơ n g khí võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ thất bảo lưu ly tháp truyền nhân ninh thiên tồn tại đồng thời khống chế bốn loại t ă n g phúc đây đã là trước mắt ninh thiên có khả năng đạt tới cực hạng đạt đ ư a c ủng hộ của nàng thu nhi khí thế nhất thời tăng vọt dẫn đến kiếm của nàng liền đường môn tất cả mọi người có thể cảm thụ nói cái kia thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế quý tuyệt trần ánh mắt l ó e lên cái này cái này thu nhi cô nương đều lĩnh nộ thì chính mình không có lĩnh nộ mặc dù có chút chán nản nhưng là cái này đồng thời cũng là đấu trí kim mang điện xạ nhật n g u y ệ t chiến đội tiên phong khâu nghị hét lớn một tiếng thuân bài dơ cao đương trong tiếng nổ kim mang bắn ngược mà quay về vừa vặn rơi vào cao tốc trước cắm vương thu nhi trong tay mà dáng người hùng tráng như vậy luôn luôn lấy lực lượng sở trường khâu nghị lại bị một kiếm này chấn hướng về sau ngã xuống bốn bước tấm chắn trong tay phía trên nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng mánh liệt ngân quang ba đậu cái này trên tấm chắn lại mơ hồ có chút tỷ vết cái này đây là cái gì vũ khí tuyết tiêu nhiên s ữ n g sở cái này cái này mẹ nó không phải là thần khí à? thần có thần kho vũ khí h ắ n phụ tuyết tiêu nhiên trưởng quản thiên hạ chi kiếm đã từng mang tuyết tiêu nhiên tiến đến tham quan qua cái kia rực rỡ muôn màu kiếm còn có cái kia ngút trời kiếm khí đều trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu mỗi một chiếc đều là thần khí bất luận cái gì một thanh lưu lạc đến đại lục đều sẽ khiến giang hồ gió t h a n h m ư a máu vô số người đánh bể đầu sẽ tiến về tranh đoạt cho dù có võ hồn thì tính sao đây chính là thần kiếm a tuyết tiêu nhiên càng nghĩ càng có khả năng không khỏi đầu có chút lớn lao cha a lao cha ngươi đem thần khí cho thu nhi đến cùng vì cái gì chẳng lẽ là muốn thừa nhận địa vị của nàng hay là vì dùng thế lực bắt ép ở nàng tuyết tiêu nhiên càng nghĩ càng có khả năng thu nhi nhìn trí nhớ của mình cho nên biết thần giới sự tình chính mình cũng là trong thần giới người phụ thân tuyết lệ hàn vì ngầm miệng cho nên cho nàng một thanh kiếm không phải nói biết được thần giới người đều sẽ chết sao tuyết tiêu nhiên xác thực không biết ngoại trừ giết người bên ngoài còn có một loại khác ngầm miệng cái k i a chính là trực tiếp mang lên thần giới bằng chính là đơn giản thô bạo đương nhiên hắn giờ phút này còn không có hướng nơi này nghĩ nếu như muốn đến có thể sẽ phán đoán ra nhạc phụ của mình đường tam cùng phụ thân của mình đánh không biết bao nhiêu khung hai người bọn họ đánh nhau sao không có ngược lại còn ngồi cùng một chỗ giống người không việc gì một dạng uống trà n g ư ờ i quyết định sao ừng thiên nhận tuyết cô nương đã hạ giới chuẩn bị ừng trận chiến này nhất định phải tuyệt hậu hoạn không phải vậy đấu la đại lục vạn năm về sau chắc chắn hỗn loạn một mực ân ân ân tuyết lệ hàn nhìn thoáng qua đường tam nói ra coi như con gái của ngươi còn có cái kia nữ hoa hoa trở thành vỏ kiếm ngươi cũng nguyện ý mẹ nhà hắn thân là vỏ kiếm lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ngược lại là cơ duyên ngươi nhìn ta nhà nhỏ múa một người song thần vị có gì không tốt tuyết lệ hàn nước trà phù một tiếng phù u tới ta thật sự là ngày chó vốn còn muốn an ủi ngươi ngươi là thật lưu manh thêm h ô n trướng cái kia nữ hoa hoa xem như tổ tiên tích đức đường tam trên mặt nước trà bốc hơi sạch sẽ k hít một tiếng có đ i ề u ngươi nhi tử hoa tâm ta là muốn đánh h á n tử tốn nói ngươi nói ra lời này trong lòng ngươi còn có hay không điểm lương tâm lúc ấy là ai giật dây ta đi cấp kiếm tuyết lệ hàn một mặt thật không thể tin giống như là ngày đầu tiên quen biết đường tam đồng dạng ta mặc kệ ta khẳng định phải đánh được vậy ta trước đánh ngươi một trầu tới tới tới thần giới chi chiến lại nối tiếp chương ba trăm linh tám một bãi vu nở dê nửa cờ đu cờ ta mặc kệ nhà ngươi cũng là không cho phép khi dễ nhà ta nha đầu không cho phép để cho nàng thụ một số b y khuất tuyết lệ hàn tức nghiến răng ngứa ngươi cũng nhìn qua đều là ngươi nhà nha đầu mỗi ngày trà đạp nhà ta tiêu nhiên yêu c h i ề u đây chính là yêu triều a đánh rắm hai cái phụ thân tại thần giới trên không ra tay đánh nhau chỉ chấn động đến tầng mây dung chuyển không ngừng thiên lôi từng trận ngươi vậy mà sử dụng hải thần quyền h ạ là muốn cùng ta t h ô n g khoái đánh một trận tuyết lệ hàn nhìn lấy ánh mắt h i ế p lại đường tam hơi s ư ơ n g sờ không sai đường tam ngẩng đầu nói vậy thì tới đi vê anh trong nháy mắt toàn bộ thần giới lại đến chấn động hai cái nhất cấp thần uy bao khỏa lên một phương thiên địa mà hai người thì tại thiên địa bên trong ra tay đánh nhau tiểu vũ thở dài ngồi ở một bên chống cằm nói ra cái này có cái gì tốt đánh đó à, hai người bọn họ thật đúng là lệ hàn khẳng định cảm thấy thật xin lỗi tiểu tam đi đ ộ c cô nhạn cười một cái nói nguyên bản hai nhà đính hôn lại không nghĩ tới sẽ có bên thứ ba cắm vào tuy nhiên chuyện này là tiểu tam một tay bày kế nhưng là lệ hàn vẫn cảm thấy thật xin lỗi tiểu tam cho nên đường tam sẽ chủ động khiêu khích trong chiến đấu đem chính mình cùng lệ hàn vất khí cùng cái k i a một chút không có ý tứ triệt để đánh nát chiến đấu qua về sau hai người lại là hảo huynh đệ thì ra là thế a tiểu vũ hì hì cười một tiếng độc cô nhạn có chút lo lắng nhìn qua nàng chính phía dưới liền tại bọn hắn lúc nói chuyện không biết đi qua bao nhiêu thời điểm tiêu nhiên chắc là không có chuyện gì đâu tuyết tiêu nhiên xác thực một chút sự tình đều không có hắn lúc này đã mở hai mắt ra hai mắt để lộ ra chói mắt kim quang đem vọt tới đội ngũ trước bốn cái tà hồn sư đội viên triệt để miễu sát bốn người kia dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng kinh hãi muốn tuyệt nhưng là tuyết tiêu nhiên làm sao lại để bọn hắn mở miệng nhất trường đi qua chỉ còn lại có bốn tòa không có sinh mệnh khí tức tự băng lập tức hắn chậm rãi nhắm mắt thiên nhãn chi uy đối với tà hồn sư loại này âm h à n võ hồn đương nhiên là hiệu quả ưu tú vừa đối mặt tuyết tiêu nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất đem địa phương bốn người đóng đinh tại nguyên chỗ đây chính là tối trung thiên sứ mạnh nhất q u a n minh mạnh nhất thiên sứ võ hồn một trận chiến này không có bố trí không có sách lược chỉ có khắc chế đồng dạng nghiền ép vương đông nhi khẽ gật đầu nói chúng ta thắng nay nàng cặp kia trong mắt đẹp toát ra lại là có chút vẻ phức tạp trong nội tâm nàng có chút sợ hãi cảm thấy tuyết tiêu nhiên giờ phút này để ý đến nàng lại là ngày đêm khác biệt giống như xa xôi bốn tên địch nhân tất cả đều là hồn đế cấp trở lên tà hồn sư càng là có một cái cường đại cốt long tà hồn thánh tại mỗi một cái đều có vượt cấp đối kháng cường giả năng lực dưới loại tình huống này tuyết tiêu nhiên thả ra độc vụ sau nhẹ nhõm đánh giết bốn người để đường môn mọi người hiện tại cũng không có tỉnh táo lại vừa mới nhảy nhót tương bừng hướng chúng ta kêu gào thánh linh giáo chết sạch rồi thu nhi trong mắt lộ ra một tia kimang nàng tựa hồ tại trận đấu trên lôi đài cảm nhận được cái gì đó là một c ố ấm áp quang minh c h i lực nàng lập tức nhắm mắt lại tiến nhập tu luyện trạng thái độc vụ tán đi lưu lại một chỗ thi thể t r í n h chiến ho khan một tiếng lớn tiếng nói trận chiến này đường môn chiến thắng giờ khác này trận đấu đài giờ khác này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn là thuộc về đường môn toàn t r ư ờ người n g xem tại thời khắc này đã hoàn toàn bị đường môn trôi tản ra khí thế rung động trong lúc bất chi bất giác bọn họ cũng bắt đầu có người theo kêu gào thuộc về đường môn thanh âm thẳng đến giải đấu lớn ban tổ chức kịp phản ứng lập tức lên sân khấu khuyên rời đường môn mọi người trong khu nghỉ ngơi tại hạt hổ đấu la t r ư ơ n g bằng nỗ lực dưới ánh mắt đã một lần nữa biến đến băng lánh đường nhã đang nghe cái kia như núi kêu biển gầm đường môn reo hò lúc nàng ánh mắt kia chỗ sâu mê vong tựa hồ đã nứt ra một cái khe nhiều hơn một phần thư thái nhìn lấy trận đấu trên đài những người kia một vệ suy tư tại nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất các ngươi rất đắc ý thật sao thương lão trầm thấp dường như ẩn chứa còn như núi l ử a bạo phát giống như thanh âm tức giận vang lên đường môn mọi người quay đầu nhìn qua chỉ thấy hạt hổ đấu la trương bằng ngay mặt sắc gâm trầm nhìn lấy bọn hắn trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ dữ tợn tại cái này một nhóm thánh linh giáo đội dự thi viên bên trong chết lúc trước trong chiến đấu khô lâu vương võ hồn sở hữu giả đời đường đúng là h ắ n đệ tử thân truyền lại thêm cái này một nhóm tuổi trẻ ta hồn sư bồi dưỡng không dễ ngoại trừ đường nhã bên ngoài có thể nói là tinh nhuệ đ ạ i mất phần này đà kích liên vị kia thần bí quốc sư đều suýt nữa nhịn không được động thủ huống chi là trương bằng đắc ý thì sao nam thu thu tuyệt đối là nghé con mới sinh không sợ cọp điển hình đối mặt trương bằng âm lãnh chất vấn lại là không yếu thế chút nào đáp lên ó i trương bằng hai mắt hiếp lại nhẹ gật đầu nói t ố t t ố t t ố t chúng ta đi một bên nói hắn cố nén bạo phát xúc động mang theo đường nhã cùng cái kia một đám dự bị tà hồn sư quay người rời đi bọn họ vừa đi trong khu nghỉ ngơi âm lãnh bầu không khí nhất thời biến mất hầu như không còn đại có mấy phần tươi mát cảm giác đường môn mọi người từng cái rút lui tuyết tiêu nhiên nhìn thấy chính ở phòng nghỉ tu luyện thu n h i trong lòng một trận hiểu rõ đi tới người muốn làm gì đội trưởng hiện tại ngay tại tu luyện đái hoa bân cái thứ nhất đứng dậy thanh em bên trong mang theo một tia cảnh giác vu phong chu lộ ninh thiên cũng đứng lên lúc này bọn họ là địch không phải bạn tuyết tiêu nhiên lúc này đứng ra rốt cuộc là ý gì tránh ra tuyết tiêu nhiên mà nói rất đơn giản một cái lắc mình liền đi tới thu n h i trước mặt đội trưởng đái hoa bân bắt lấy tuyết tiêu nhiên bả vai muốn đem hắn về sau ngã đi nhưng là hắn cảm giác đến lực lượng của mình n g u y ệ n như đá ném vào biển rộng một chút cũng lay không động được cái này cho ngươi tuyết tiêu nhiên r ỗ i ra ngón tay tại thu nhi trên trán nhẹ nhàng điểm một cái lập tức hắn quay người lạnh nhạt rời đi hắn cho thu chính là tối trung thiên sứ cái kia cực hạn quang minh lực lượng a toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn tiến hành đến nơi này đã sắp đến hồi kết thúc bán kết kết thúc đường m ô n cùng sử lai khắc học viện thuận lợi gặp nhau trận chung kết mà bọn họ ai thắng ai thua đối với một ít người tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì mà trận này nhìn như gà nhà bôi mặt đá nhau trận chung kết sẽ tại ngày kia cử hành tiểu quan tận cùng bên trong nhất một cái bàn bên cạnh ngồi đ ấ y ba người ba người này hơi có quái bởi vì các nàng trên đầu đều mang mũ rộng rành đồng thời có dưới khăn che mặt rủ xuống rất khó đã gặp các nàng dung nhan thì liền r á n g người đều che lấp tại rộng lớn bảo phục phía dưới thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy ngồi tại chỗ tốt nhất có chút trong trẻo giọng nữ cảm thán nói ra thanh âm của nàng không lớn nhưng lại cho người ta một loại thanh tịnh êm thai cảm giác bên phải âm thanh vang lên đồng dạng cũng là một cái giọng nữ ôn nhu dễ nghe thanh âm cũng tràn đầy cảm khái đúng vậy à ai có thể nghĩ tới đường môn lại có thể chiến thắng thánh linh tông trương tỷ tỷ người biết bọn họ sau cùng dùng cái năng lực kia là cái gì không bên trái thanh âm bình thản bên trong mang có mấy phần đặc thù tư tính ta cũng không rõ ràng ta cũng không có nhìn thấu độc vụ nhưng đường môn tất cả mọi người là học viện chúng ta thế hệ tuổi trẻ lớn nhất nhân tài ưu tú ngược lại là thật cái này chết nữ tử chính là tinh la đế quốc công chúa hứa c ử u c ử u phía bên phải thì là thiên hồn đế quốc công chúa duy na mà bên trái thì là sử lai khắc học viện nội viện đại sư tỷ t r ư ờ n g nhạc huyên đây chính là một bãi vũng nước đục mà ba người đã tại vũng nước đục bên trong đi lại một tháng chương ba trăm lẻ chín dựa theo kế hoạch trưng nhạc huyên tự nhiên biết nàng hỏi là có ý gì khẽ vớt c ằ m nói ta cùng mấy vị trưởng lao thương lượng qua quyết định phối hợp các ngươi hành động nghe nàng tiệu nói này hứa cựu cựu cùng duy na thân thể mềm mại rõ ràng đều là chấn động đối cho các nàng tới nói không có cái gì s o đây càng thêm phân chấn tin tức được có trợ giúp của các ngươi cơ hội của chúng ta thì lớn hơn hứa cựu kiểu, kiểu rõ ràng có chút kích động hai tay ấn trên bàn thanh âm tuy nhiên tận lực giảm thấp xuống nhưng nhưng như cũ có thể nghe ra trong đó hưng phấn duy na cũng là nhẹ gật đầu nói quá tốt rồi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta chính là muốn đoàn kết nhất trí hy vọng đây là một cái tốt đẹp bắt đầu đi nhật n g u y ệ t đế quốc mạnh hơn cũng không phải bền chắc như thép so với sử lai、like、khắc học viện thiên hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc đối phó nhật n g u y ệ t đế quốc tâm tình rõ ràng càng thêm cấp bách một khi nhật n g u y ệ t đế quốc phát động xâm lược chiến tranh cái này hai nước đều là đứng m ũ i chịu xảo hứa cựu kiểu, kiểu nhẹ gật đầu nàng đối trương nhạc huyên cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi đầu tiên lấy sử lai、like、khắc học viện trên đại lục địa vị liền xem như không tham dự hành động biết kế hoạch cũng sẽ không tiết ra ngoài húng chi bọn họ đã đáp ứng tham dự vào vậy liền nhất định sẽ không ở đổi ý đây là sử lai、like、khắc đã qua vạn năm để giành tín dự t r ư ơ n g nhạc huyên nhập hải thần các sự kiện này bọn họ hai đại đế quốc đều có c h ỗ nghe thấy nàng ở chỗ này cũng đủ để đại biểu sử lai、like、khắc an qua điểm tâm về sau tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi gõ vang lên b ố i bối cửa lớn nói đến bối bối thật đúng là một cái tinh trùng tại giải đấu lớn phía trên cùng tiểu nhã lao sư một đối một cuối cùng vẫn là không đành lòng xuống tay bại ở người phía sau hắc cám lam ngân thảo phía trên mở cửa là trương nhạc huyên con mắt của nàng h ồ n g h ồ n g tựa hồ là đã mới vừa khóc giống như Ngậy! chúng ta muốn hay không chờ một lúc lại đến vương đông nhi có chút xấu hổ mà hỏi trương nhạc huyên nhịu nhữ mày nói vào đi ta chỉ là đến cho bối, bối đưa bữa sáng đồng thời nhìn xem thương thế của hắn nói nàng tránh ra cửa ta đi về trước hết thệ đều dựa theo kế hoạch hành sự trương nhạc huyên vào lúc này tựa hồ lại biến trở về vị kia uy nghiêm đại sư tỷ hướng bối bối tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi nhẹ gật đầu về sau rời đi kế hoạch tuyết tiêu nhiên nhữ nhữ mày các ngươi là quyết định đem nhật nguyện hoàng thành nổ thật sao bối bối nhẹ gật đầu nói toàn tất cả an bài xong tối nay tất nhiên sẽ rất náo nhiệt ta không biết buổi sáng ngày mai tại trận chung kết bắt đầu ngày cái này minh đô lại đều sẽ biến thành như thế nào một bộ cảnh tượng tuyết tiêu nhiên không còn gì để nói lúc trước suy nghĩ sự tình vậy mà biến thành thật kế hoạch cũng để cho hắn không khỏi thở dài nói trong chốc lát tranh tài tình huống về sau tuyết tiêu nhiên cùng vương đông nhi cáo tử đem địa phương để lại cho b ố i bối nghỉ ngơi rời phòng về sau lỗ thai của hắn hơi đ ộ n g một chút phía tây an toàn lập tức khoe miệng của hắn phát họa ra mỉm cười mà cái k i a k i a nụ cười cũng rất nhanh biến mất đông nhi người nghe ta nói hắn ngữ điệu trịnh trọng để vương đông nhi không khỏi s ư ơ n g sở tại trận chung kết trước từ thiên nhiên liền sẽ đối với chúng ta đậu thủ mà ta lo lắng nhất cũng là ngươi tuyết tiêu nhiên dặn dò nhớ lấy nhớ lấy đã sinh mệnh của mình làm trọng tuyệt đối không nên mạo hiểm biết không giờ phút này ngữ khí của hắn tuyệt không giống bàn giao một cái hồn đế mà là tại bàn giao tiểu mội của mình mội ừng ngươi cũng không nên mạo hiểm vương đông nhi giữ chặt tuyết tiêu nhiên ống tay áo trong lòng không có từ trước đến nay một trận bối rối cục diện rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gian nguy không có chuyện gì không có chuyện gì có ta ở đây tuyết tiêu nhiên vô vô vương đông nhi đầu phía tây tạm thời an toàn tuyết tiêu nhiên nói phía tây đều là chúng ta lựa chọn duy nhất đại sư tỷ mang tới tin tức quá kinh người mặt khác ba mặt đều có cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo đạn pháo phong tỏa đây chính là có thể dây số đấu la thậm chí là siêu cấp đấu la kinh khủng tồn tại tại nhật nguyệt đế quốc cũng là chiến lược tính vũ khí lần này bọn họ chỉ một cái lấy ra nhiều như thế cấp chín định đựng hồn đạo đạn t h á o h i ệ n nhiên là đã hạ quyết tâm mà lại tất nhiên có tương ứng tìm kiếm hình hồn đạo khí phân phối thương tuyết thúc thúc tình báo không phải là sai tuyết tiêu nhiên trong lòng suy tư tin tức này vẫn là theo tinh la đế quốc bên kia chuyển đến nói cách khác hứa cựu cựu duy na các nàng khẳng định cũng đã biết lựa chọn của các nàng cũng không thể nghi ngờ cũng là phía tây dưới loại tình huống này chúng ta nếu như đơn độc lựa chọn trùng kích mặt khác ba mặt thì lộ ra càng thêm thế nhỏ lực yếu còn không bằng tập trung lực lượng hướng về phía tây tiến hành trúng kích vương đông nhi nói ra tuyết tiêu nhiên gật đầu vương đông nhi nói ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng bản thể tông hợp tác là tranh ăn với hổ bọn họ làm việc thường thường không thể tình huống bình thường suy đoán mà lại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm ta đủ khả năng bảo đảm chỉ có an toàn của ngươi nếu như đến trình độ sơn cùng thủy tận ta sẽ cái thứ nhất mang người rút lui tuyết tiêu nhiên t ử t ồ n nói trong lời nói mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm vương đông nhi trong mắt lóe ra yêu thương nhẹ nói nói ừng minh đ ô yên lặng một mực tiếp tục đến giữa trưa hôm qua quá độ hưng phấn mọi người mới dần dần thanh t ỉ n h hết thể tựa hồ lại trở về quỹ đạo chỉ bất quá hôm qua sau đại chiến ngày mai đem muốn tiến hành trận chung kết tựa hồ cũng theo đường môn đối chiến thánh linh tông nhất chiến mà có chút thất sắc rất rõ ràng có thể chiến thắng thánh linh tông đường môn tại t r ê n c h ỉ n h thể thực lực nhất định sẽ so xử lai khắc học viện càng mạnh chỉ là đường môn đội viên tại h ô m qua kịch liệt tiêu hao về sau ngày mai có thể khôi phục bao nhiêu đây mới là duy nhất có suy đoán tính địa phương theo thời gian trôi qua ngày đó đầu dần dần ngã về tây minh đô bầu không khí tựa hồ lại tùy theo biến đến sốt ruột bởi vì tại bên ngoài giải đấu lớn bên ngoài một cái k h á c c h ẳ n g cùng rất nhiều dân chúng cùng một nhịp thở trận đấu thì muốn bắt đầu hơn nữa còn là trận chung kết thu nhi mở hai mắt ra tiếu nhãn bên trong mang theo một tia mê mang vò kiếm là có ý gì nàng có chút mở mịt nhìn lấy để ở một bên hoàng kim long kiếm trong lời nói mang theo một tia cảm giác tăng thương cái kia quang minh lực lượng đến cùng là cái gì nàng bưng bít lấy cái chán chính mình tựa hồ là cảm thụ nói tuyết tiêu nhiên chiến đấu theo sau tiến nhập trạng thái nhập định bất kể như thế nào cái này luôn luôn chuyện tốt nàng cảm giác mình bây giờ cùng tuyết tiêu nhiên có một loại số mệnh phía trên liên hệ chỉ là nàng cũng không biết loại cảm giác này là từ nơi đó xuất hiện cảm giác có lẽ cũng có thể nói là trực giác nàng xem thấy trên bàn tờ giấy kia trên giấy lưu l o á t viết bốn chữ lớn phía tây an toàn bốn chữ này giống như lợi kiếm đồng dạng trực chỉ hướng lên trời cho người ta một loại phong mang mơ hồ cảm giác thu nhi trên mặt toát ra một tia ngọt ngào rốt cục hắn cũng sẽ quan tâm ta lập tức sắc mặt của nàng bình tĩnh lại mọi người kế hoạch nàng cũng biết nhất định phải tại cái này một chút thời gian bên trong khôi phục hồ lực đến lúc đó hành động cũng sẽ không kéo chân sau vò kiếm vò kiếm chương ba trăm m t ư ơ i thành phủ c h i thâm thân an thì là vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy hai vị khách quý các ngươi cuối cùng là tới hắn cũng không dám đi nghi vấn hoắc vũ hạo đến chê. chỉ là tại cùng hoắc vũ hạo ánh mắt đối lập thời điểm hướng hắn khẽ gật đầu g i a hiệu chính mình cùng hắn ước định trận kia giao dịch đã chuẩn bị xong không có vấn đề gì cả hoác vũ hạo k h ỏ e miệng toát ra một vệt ý cười cũng trở về cho hắn một cái hết thệ thỏa đáng ánh mắt tịch thủy minh chủ nam cung h o à n g tự mình tiến lên đón nói hai vị cuối cùng là tới kịp thời đổi tới liền tốt chúng ta tịch thủy minh vinh diệu hôm nay liền dựa vào hai vị đến bảo vệ tuyết tiêu nhiên toàn bộ bộ mặt bao khỏa tại mặt nạ bên trong mà hắn thậm chí mang theo một cái mũ trùm giống như ngày thường không muốn để cho chính mình một đầu dễ thấy tóc bạc bại lộ tại tịch thủy minh trước mặt ở cái này rất có thể là thánh linh giáo trưởng lão người trước mặt tuyết tiêu nhiên thiên nhãn n í u lại nam cung h oản người này rất có thể là hồn đấu la đẳng cấp hồn sư cứ như vậy một cuộc so tài xuất động hồn đấu la cấp thành viên khác xem ra thánh linh giáo rất thiếu tiền a tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ tranh tài phần thưởng kim loại số lượng là to lớn còn có cái kia đánh bạc tiền đây đều là cấp chiến lược vật tư a nam cung h oản cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy hoác vũ hạo nói đương ngũ tiểu hữu lần trước gặp nhau về sau ngươi thế nhưng là cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu các loại lần so tài này sau khi kết thúc chúng ta nhưng là muốn thân cận thân cận hoắc vũ hạo trong mắt lập tức giả ra vẻ cảnh giác nói không có gì có thể thân cận ta chỉ là đến dự thi mà thôi cũng sẽ không cùng các ngươi những thứ này thế lực ngầm nhấc lên quan hệ thế nào nam cung oản cười ha ha một tiếng nói không sao không sao vậy liền sau trận đấu rồi nói sau thân an ngươi cho hai vị tiểu hữu giới thiệu một chút hôm nay trận chung kết tình huống tuyết tiêu nhiên đã xác nhận thánh linh giáo khẳng định sẽ theo sát từ thiên nhiên bước chân chinh phục thế giới nam cung bản sắc mặt cũng theo đó biến đến trầm ngưng trầm giọng nói ba vị các ngươi lần này là đại biểu cho chúng ta tịch thủy minh dự thi đối với ba vị thực lực chúng ta là rất có lòng tin nhưng là các ngươi phải làm cho tốt đồng thời đối kháng mặt khác hai nhà chuẩn bị bọn họ rất có thể tại an bài chiến thuật phía trên sẽ nhằm vào chúng ta bên này nếu là vì ta tịch thủy minh xuất lực chúng ta tịch thủy minh cũng sẽ không trắng trắng để ba vị dốc sức vô luận là các ngươi bên trong ai có thể thu hoạch được cuối cùng vô địch chúng ta tịch thủy minh đều muốn đơn độc xuất ra một phần khen thưởng tới phần này khen thưởng ta tin tưởng là bình phạm minh cùng áo đô thương hội tuyệt đối cấp không nổi mà lại tại chỗ thực hiện người tới đem đồ vật mang lê n một bên nói nam cung hoảng tay phải vung lên lập tức có bốn tên người áo đen theo bên cạnh giơ lên một cái dương đi tới gõ kéo dài ước chừng hai mươi giây nam cung hoàn tay mới một lần nữa nâng lên màn hình rút về nương theo lấy rất nhỏ chát chát tâm thanh cái dương đỉnh chóp từ trung ương bắt đầu chậm d ã i nước ra nam cung hoàn bên người tam trưởng lao k h o á t tay một nửa hình tròn hình hộ cháo liền đem mấy người tất cả đều bao phủ ở bên trong bao quát chính hắn cùng vị kia bị đào thải số chín mươi tám m ở bên trong ngay tại cái dương này mới chỉ là nước ra một cái khe thời điểm hoác vũ hạo ba người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh cũng đồng thời minh bạch vị kia tam trưởng lão tại sao muốn lấy hộ i cháo phong bế nguyên nhân một c ố khó có thể hình dung tư thế hào hùng ngay ngắn nghiêm nghị cơ hồ là tại cái dương mở ra trong nháy mắt liền từ bên trong phiêu giật đi ra cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo pháo tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ ánh mắt tại mặt nạ bên trong lóe r a thật là thủ bút thật lớn xem ra thánh linh giáo đi theo từ thiên nhiên cũng không phải một chuyện xấu không phải sao minh đ ứ c đường cấp chín hồn đạo pháo thì lẳng lặng nằm ở chỗ này bị đánh giá vì cấp chín thì mang ý nghĩa nó bản thân liền là một kiện cấp chín hồn đạo khí càng là một kiện hàng dùng một lần cấp chín hồn đạo khí phối hợp cấp chín hồn đạo pháo thậm chí có thể vượt ngang nửa cái đại lục tiến hành đ ạ kích coi như không có cấp chín hồn đạo pháo cũng có thể tại khoảng cách gần dẫn bạo nó nhưng điều kiện tiên quyết là nổ tung người kia có phương pháp trong nháy mắt trốn xa nếu không nhất định hình thần đều diệt cấp chín định đựng hồn đạo đạn pháo lực phá hoại đủ để cho siêu cấp đấu la vì chi biến sắc phổ thông phong hào đấu lan nếu như chính diện đối mặt một cái ngoại trừ chết không có gì có khác khả năng có thể nói cái này hoàn toàn là một cái cấm vật vì cái gì lấy bản thể tông sử lai khắc học viện tinh la đế quốc nhiều cường giả như vậy đang nói đến lần này nhật nguyệt đế quốc đối minh đô phong tỏa lúc đều muốn biến sắc muốn lựa chọn không biết phía tây làm làm đột phá khẩu bọn họ không là nghĩ không ra tây mới có khả năng xuất hiện nguy hiểm mà chính là không dám theo mặt khác ba phương hướng đi mạo hiểm a tại cái kia ba phương hướng đã có thể xác định mỗi người chí ít có năm cái cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo đạn pháo một khi bị loại tầng thứ này kinh khủng tồn tại khóa chặt lại phong hào đấu la cũng tuyệt đối ngăn không được càng đáng sợ chính là cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo đạn pháo phạm vi công kích cực lớn một khi nổ tung cái k i u hủy diệt cũng là một vùng không gian mà không phải một cái điểm tuyết tiêu nhiên theo thương tuyết cái kêu bên trong biết được tin tức này về sau cũng không nhịn được cảm khái một tiếng nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo khí cường thịnh a nhưng có thể khẳng định là một cái cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo đ ạ n pháo đủ để hủy diệt một ngôi chợ nhỏ hai cái như vậy một tòa cỡ trung thành thị thì xong đời cái này liền có thể khẳng định vì cái gì đấu la đại lục ban đầu thuộc tam quốc không có đối n h ậ t n g u y ệ t đế quốc triển khai bất luận cái gì xâm lược thủ đoạn bởi vì cái này hoàn toàn là lấy chứng chọi đa a một cái hồn đạo pháo đoán chừng có thể đem tinh la đế quốc thủ đô tinh la thành quân doanh triệt để nổ bay coi như phong hào đấu la cản tại phía trước cũng không làm nên chuyện gì tuyệt đối lực lượng sẽ không chút lưu tình phá hủy cản trước người hết t h ể sự vật chắc hẳn các ngươi đều đã nhìn ra đi không sai đây chính là một cái cấp chín định đường hồn đạo đạ n tháo tên của nó gọi hủy diện phong bạo cụ thể hiệu quả phương pháp sử dụng muốn các loại trong các ngươi người nào có năng lực thu hoạch được cuối cùng vô địch mới có thể từ ta chỗ này biết được ta có thể cam đoan chính là chỉ muốn các ngươi thu hoạch được hôm nay tranh tài thắng lợi như vậy phần này trọng thưởng chúng ta sẽ tại chỗ thực hiện cho nên các ngươi có thể phải cố gắng một bên nói nam cung hoản phất ống tay háo một cái cái dương một lần nữa khép kín cũng đem cái kia phần điên cuồng s á t lục khí tức che đậy trong đó hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua vô nhan trong lòng đối với hắn đánh giá cao mấy phần hắn là một cái duy nhất đang quan sát trước quan sát lúc quan sát về sau khí tức đều không có bất kỳ biến hóa nào người không có giật mình không có hưng phấn đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy tuyết tiêu nhiên là một cái không có thấy qua việc đời chưa thấy qua cấp chín hồn đạo khí ngu ngốc lòng dạ rất s â u a mà lại hắn cũng phụ thuộc phía dưới chô đó nghe nói ngày nào đó bể đầu sự kiện có thể nói có t h ù tất báo tính cách đã có chút ăn khớp bọn họ thánh linh giáo đương ngũ vô nhan hai người kia khẳng định phải đào được thánh linh giáo nam cung oản trong lòng đã làm ra quyết định mang trên mặt vẻ mỉm cười ánh mắt tại hoắc vũ hạo cùng tấm mặt nạ kia phía trên rời qua chắp tay cố lên nha xuất phát chương ba trăm mười một lôi kéo ta có lòng lúc này trang diện có chút ồn ào trước khi bắt đầu tranh tài cũng không có chuyên gia ấ m tràng những cái k i a n g ồ i tại khán đài cùng khách quý chỗ ngồi đám người đều tại trò chuyện với nhau tại từng chiếc từng chiếc sáng n g ờ i hồn đạo đèn chiếu rọi xuống trong tràng ánh sáng rất tốt những thứ này chọn cao trên không trung hồn đạo đèn cung cấp đầy đủ tia sáng tuyết tiêu nhiên không khỏi cảm thán một câu hồn đạo đèn hắn trước kia thường xuyên sử dụng đó là hắn trả tại n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện thời điểm thì liền cửa túc xá đều cần thẻ học sinh h ồn đạo khí ứng dụng tại bình thường dân chúng trong sinh hoạt ai cũng so ra kém nhật nguyệt đế quốc làm tốt ở phương diện này ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc lại là đều có vượt thời đại tranh l ệ n h muốn đ ổ i kịp cũng không phải lực lượng cá nhân có thể hoàn thành càng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành hiện tại thì coi như bọn họ đã ạ ý thức được có thể truy đuổi phương hướng cũng chỉ có thể là tại công nghiệp quân sự phương diện tam trưởng lao thấp giọng cung bắt nói nghe nói lần này bọn họ đều mời cấp chín hồn đạo sư toa c h ấ n lần này bảy tên trong giám khảo cũng có ba cái là bọn h ắ n người chúng ta cũng chỉ có hai người còn có trong hai người lợp sẽ có hay không có vấn đề nam cung h oản cười lạnh một tiếng nói không sợ chờ một chút phó giáo chủ sẽ mang theo đại ca tam đệ cùng ngũ đệ lục đệ tới sợ bọn họ có thể lật trời nếu như không phải cho nhật nguyệt đế quốc hoàng thất mặt mũi nho nhỏ áo đô thương hội và bình thường mình cái nào có tư cách cùng chúng ta đặt song song trận đấu lần tranh tài này tại lợi ích phân phối phía trên rất trọng yếu giáo chủ nghiêm làm chúng ta muốn theo quy củ hành sự bất quá có phó giáo chủ tại vài chỗ biến báo biến báo nên vấn đề cũng không lớn ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ lôi kéo mấy người kia có dám hay không thật đứng tại chúng ta mặt đối lập những thứ này đối thoại tuyết tiêu nhiên đều nghe thấy được không khỏi cau lại lông mày nhưng là chiến thuật cùng kế hoạch đều là hoác vũ hạ o an bài hắn cũng không có hỏi đến tuyết tiêu nhiên không phải một cái thích giết chóc người nếu như hoác vũ hạo kế hoạch hắn biết chắc chắn sẽ không gửi tới làm được đi mà lại còn có thật nhiều bình dân vô tội hoác vũ hạo bí ẩn nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút trong mắt lóe lên một chút xấu hổ tuyết tiêu nhiên tự nhận không phải người tốt nhưng là tuyệt đối sẽ không đem đao kiếm vung hướng bình dân đây là cách làm người của hắn c h u ẩ n tắc liền xem như địch quốc coi như hai nước k i ự u hận không đội trời c h u n g hắn cũng sẽ không chém giết vô tội đúng lúc này bình phà minh m vị kia tuổi tắc không biết bao nhiêu mỹ nữ minh chủ khẽ cười một tiếng đi lên phía trước nói hai vị đều là lòng tin tràn đầy a vậy tiểu nội cũng không thể rơi vào người về sau không phải sao chúng ta bình phạm mình cũng không có áo đô thương hội như vậy tài đại khí thô một trăm triệu kim hồn tệ chúng ta là không có có cũng không nỡ lấy ra nhưng chúng ta bình phạm minh lại có là mỹ nữ chúng ta bên này vị nào hồn sư muốn là thu được cuối cùng vô địch ta bình phạm minh bên trong mấy vạn mỹ nữ tùy ý hắn chọn lựa đồng thời ta còn xuất ra ba vị nắm giữ thượng cổ huyết mạch lòng nữ vì đó nữ nô đều là còn có nguyên âm lòng nữ nha tuyết tiêu nhiên s ữ n g sở cái này rồng ở trong truyền thuyết nữ trên thực tế cũng là thượng cổ võ hồn nhân loại bị biến l í n dị người rồng kết hợp đã đ ể chứng hình thức sinh sôi đời sau đời sau tất là nữ tính có thể nói lòng nữ loại này giống loài là cực kỳ hy hữu ngàn vàng khó mua nghe nói lòng nữ huyết dịch tựa hồ mang theo một tia lòng huyết tuyết tiêu nhiên nữ nhữ mày tuy nhiên trong lòng có không vui nhưng là vẫn muốn nghe tiếp dù nói thế nào cũng không thể đem bình phạm minh vị này trực tiếp tại chỗ chém g i ế t đi một trăm triệu kim hồn tệ là cái con số trên trời nhưng là liền xem như con số trên trời tiền tài cũng chưa chắc mua được long nữ a long nữ tại hồn đạo sư nhóm trong mắt vậy nhưng là bảo vật vô giá tam đại thế lực ngầm tuần tự r a chiêu không hề nghi ngờ danh tiếng tất cả đều bị sau cùng bình phạm minh chủ thượng quan vi nhi c ấ ớ p đi nam cung oản sắc mặt một mảnh tái nhợn bất quá ở thời điểm này hắn hiển nhiên sẽ không đứng ra lặp lại lần nữa mà lại tịch thủy minh làm khen thưởng cấp chín định đ ư ờ n g hồn đạo đạn pháo cũng là không thể nói ra được ba vị thủ lĩnh dùng sự thực đã chứng minh một việc muốn bước cách cao liền muốn sau xuất thủ nam cung oản sắc mặt tái xanh trở lại khu nghỉ ngơi quay đầu nhìn về phía hai người nói sau cùng động thủ thời điểm cho ta tận khả năng xử lý bọn hắn người tùy các ngươi dùng năng lực gì xảy ra chuyện chúng ta phụ trách người trẻ tuổi thật tốt làm lần so tài này về sau tất nhiên có hai người các ngươi hưởng không hết chỗ tốt cái kia thượng quan vi nhi nói tới long nữ lao phu sẽ vì các ngươi làm hai cái cái tới tuyết tiêu nhiên trong lòng phốc một tiếng kém chút một miệng phun ra tới lập tức hắn nhắm mắt lại ở chỗ này hết thể chủ đạo cũng là hoắc vũ hạo hắn đối với hoắc vũ hạo cái kia thứ ba võ hồn khái niệm chỉ biết là đó là tà ác võ hồn nhưng lại không biết mạnh mẽ đến mức nào chẳng qua nếu như sau cùng muốn bị bách chiến đấu cái kia chỉ có thể dùng độc ở chỗ này tranh tài đều là chết chưa hết tội thế hệ như vậy thì có thể b u ô n g tay ra chiến đấu thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên hán độc dùng không nhiều đại đa số đều là sương mù hình thức chỉ có một trận chiến đấu sử dụng độc đem đối phương ba người đào thải mà sử dụng cũng là cơ bản nhất huyễn độc cùng thôi miên mà thôi ông ngoại giao cho mình độc lúc này thời điểm có thể dùng một chút tam phương tuyển thủ mỗi người ra khu nghỉ ngơi cơ hồ đều là tại tam đại thế lực ngầm thủ lĩnh cùng đi lên trận đấu đài trong chín người chỉ có tuyết tiêu nhiên một người mang trên mặt mặt nạ liền ánh mắt đều không có lộ ra mà nam cung oản não bột thì là khả năng vô nhan trên mặt nhận lấy đời này không cách nào chữa trị vết sẹo mới có thể mang theo mặt nạ nghĩ tới đây hắn quay đầu nói ra đợi trận đấu về sau ta sẽ đưa vô nhan các hạ một gốc kim ngân ba tiêu hoa cùng các hạ cùng các hạ đệ đệ kết giao bằng hữu vô nhan cũng chính là tuyết tiêu nhiên s ư ơ n g sở trong lòng không khỏi một trận không biết nên khóc hay cười hắn đương nhiên biết kim ngân ba tia hoa tác dụng cùng hy hữu chỗ đó là dùng đến chữa trị làm đẹp dùng đã hắn nói như vậy là đang hoài nghi mình trên mặt có vết xẻo đi có thể nói vì đào góc hai người nam cung h o ả n g là thủ đoạn đều xuất hiện không khỏi là l ò n g nữ định đựng hồn đạo pháo còn có đấu la đại lục phía trên cực kỳ hy hữu dược thảo có lòng tuyết tiêu nhiên trầm mặc một hồi về sau gật đầu nói ra thanh âm bên trong mang theo một chút mệt mỏi một tia tiếc nuối cùng một tia khó nén như chút được gánh nặng nam cung h oản nghe xong khoe miệng hơi nhếch lên hoác vũ hạo muốn cười cũng không dám thanh âm này diễn ra dáng nếu như mình không biết vô nhan phía dưới gương mặt kia khẳng định sẽ cùng nam cung h oản một dạng ý nghĩ đi ba vị thủ lĩnh ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong về sau đều mỗi người thối lui đến một bên ngoại trừ quan sát đến đối phương dẫn tới tuyển thủ dự thi bên ngoài cũng không có dư thừa hành động trước mắt bao người liền xem như bọn họ cũng không dám dùng thủ đoạn gì áo đô thương hội bên kia đ a n g c h ẳ n g ba tên hồn đạo sư đều là nam tử nhìn qua cơ hồ đều là dự thi tuổi tác ba mươi tuổi cực hạn hai bên tướng mạo phương diện không có cái gì lạ thường địa phương duy nhất đáng giá chú ý cũng là mỗi người bọn họ trầm ổn hiển nhiên đều là rất có kinh nghiệm cùng thiên phú hồn đạo sư mà bình phá minh bên này nhất định là muốn làm cho người c h ú m g ụ c lên sân khấu rõ ràng đều là nữ tính nữ tính hồn đạo sư không phải là không có nhưng so với nam tính hồn đạo sư tại về số lượng liền muốn ít hơn nhiều một chút cũng là ba tên nữ tính hồn đạo sư mà lại tướng mạo đều là cực đẹp liền lấy thực làm cho người kinh ngạc rất rõ ràng cái này ba tên nữ hồn đạo sư đều là bình p h ả m m ì n h chính mình bồi dưỡng ra được các nàng phân biệt người mặc đỏ vàng quần dài màu lam cái này ba màu sắc quả thực là tốt nhận cực kỳ thân xuyên quần dài màu đỏ nữ t ử tướng mạo kiểu diễm giống như một đoán nở rộ hoa hồng mà cái kia quần dài màu lam thiếu nữ thì là một mặt băng lãnh hơn hẳn ngạo tuyết hàn mai đến mức màu vàng váy dài thiếu nữ thì là một thân cung trang váy dài cao quý giống như đế quốc công chúa không nên bị sắc đẹp trô dụ hoặc bình phá minh bồi dưỡng được những thứ này nữ hồn đạo sư mỗi cái đều là tâm như rắn g i ế t thế hệ có cơ hội lập tức ra tay đ gác không cho các nàng bất cứ cơ hội nào nam cung oản thanh e m đồng thời tại tuyết tiêu nhiên h o á c vũ hạo bên thai văng lên phấn hồng khô lâu thôi tuyết tiêu nhiên lạnh hừ một tiếng để nam cung oản hài lòng nhẹ gật đầu từ â đây m điểm mặt mày cảm minh trí thế trọng quật tượng. Trường Tuyết tiêu trong tinh thần thành t rời cứng cõi cái được hoác lực bạch hoạch này nhan, hắn là anh hùng, không phải kiêu hùng. Tuyết tiêu nhiên mặt nạ bên trong lông mày nhớ lên, hắn nhận hắn hoàn khai đối phải kiêu đi, đi kia. hệ, hạo kế là là là vô vũ tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc đấu linh đế quốc còn có bản thể tông thậm chí bao hàm sử lai khắc học viện cái này nhất động thì là chân chính bát phương v â n động hắn đối tại kế hoạch của bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết rõ tình hình nếu như biết khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối tuyết tiêu nhiên biết vương đông nhi cùng thu nhi cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tham dự tiến lần này kế hoạch hắn cho hai người một câu hy vọng các ngươi sở tác sở vi có thể không thẹn cho tâm câu nói này để vương đông nhi cùng thu nhi hai người suy tư rất lâu một kế phía dưới một triệu thây nằm nhìn như khoai y ân cửu nhưng là sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội bách tính mất đi tính mạng của bọn hắn lập tức khoe miệng của hắn vạch ra một tia lanh ý đó là một tia cao ngạo c ũ n g bất đắc dĩ ngay tại khoảng cách nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện cách đó không xa một tòa chỗ cửa lớn mấy bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó mượn nhờ cảnh ban đêm yểm hộ bọn họ dường như đã hoàn toàn dung nhập trong bóng tối giống như làm sao còn chưa tới một cái mười phần giọng nữ dễ nghe thì t h ả o nói ra đừng nóng n ộ i băng lanh âm thanh v a n g lên ngắn ngủi lại rất dễ dàng cho người ta ấn tượng khắc sâu đúng lúc này trên bầu trời đám mây tựa hồ tại gió đêm quét phía dưới l ặ n g yên tản ra một chút một vệ ánh trăng vừa vặn theo cái này góc tối bên trong lướt qua hiện lộ ra bên trong sáu bóng người yên tính các loại lợi ở chỗ này hết thể có năm người kiếm si quý tuyệt trần kinh tử yên tiêu tiêu vương đông nhi thu nhi đúng vậy thu đông hai nữ đều tại toàn bộ đường môn ngoại trừ b ố i bối vẫn như cũ t ỏ a c h ấ n tại khách sạn bên ngoài đã tất cả đều bắt đầu chuyển động mà tại giải đấu lớn ban tổ chức giám thị bên trong bọn họ lúc này lại cần phải đều tại trong tịu i điếm nghỉ ngơi vương đông nhi lúc này tâm có chút khẩn trương bởi vì nàng lúc này vậy mà nhớ tới tuyết tiêu nhiên rời đi trước cái kia lời nói bởi vì nói cái kia lời nói thời điểm ánh mắt của hắn lạnh lùng khiến người ta có chút lạ lẫm cũng không có mang theo trước kia nhu h ò a nghĩ tới đây nàng không khỏi hé miệng cảm thấy có chút vì khuất dù nói thế nào đây cũng là vì đấu la đại lục ca hán không phải kiêu hùng là anh hùng thu nhi t ử tốn nói hoàng kim long kiếm đừng ở c h ế t eo nàng xem có chút xoắn suýt vương đông nhi liếc một chút ngươi cần phải vì chính mình cảm thấy cao hứng mới là bởi vì tuyết tiêu nhiên là một cái anh hùng anh hùng tiêu hùng các ngươi đang nói cái gì từ tam thạch lại gần lại đối mặt hai cái mỹ nữ mặt lạnh không khỏi cười khan một tiếng lui lại vương đông nhi cẩn thận nghĩ nghĩ tiêu nhiên ngày thường làm việc đều là quang minh lỗi lạc cái này đó có thể thấy được hắn đối tại yêu cầu của mình có gì mạnh bất quá đến lúc này nói cái gì đều đã chậm hết thẻ chỉ có thể dựa theo h o ặ c vũ hạo kế hoạch cùng an bài đi đi t i ê n đều tại trong tấm thẻ này ngươi nghiệm một chút từ tam thạch toàn thân đều bao phủ tại màu đen đại đấu đồng bên trong đứng ở bên cạnh hắn giang nam nam cũng giống như vậy đứng tại trước mặt bọn hắn là một tên lén lén lút lút t r u n g nhân nhân thỉnh thoảng nhìn bốn phía lấy lúc này càng là phi tốc tiếp nhận từ tam thạch trong tay tấm thẻ từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ hồn đạo khí đem tấm thẻ cắm vào trong hồn đạo khí rất nhanh một cái có rất nhiều số không con số thì xuất hiện ở biểu hiện thủy tinh bình phong phía trên quỷ này tuy trung niên nhân thần sắc cũng biến thành bông lỏng mấy phần hàng đâu t ừ tam thạch trầm giọng nói ra từ trên người hắn cũng theo đó tràn ngập lên một cỗ vô hình khí thế bởi vì thương thế nặng hơn hắn cùng giang nam nam mới không có tham gia một bên khác hành động mà là tại nơi này làm hoắc vũ hạo đại biểu cùng thần an phái người tới tiến hành giao dịch tại hoắc vũ hạo kế hoạch bên trong bất luận cái gì đối đường môn có chuyện lợi đều không thể bỏ qua coi như mặt khác hai bên đều thất bại lần giao dịch này bên trong lấy được kim loại hiếm đều đầy đủ đường môn sử dụng một đoạn thời gian không ngắn còn t i ê n tài nào có kim loại hiếm trọng yếu a mà lại những thứ này kim hồn tệ ngoại trừ hứa cựu cựu cùng duy na hai vị công chúa cho tiền đặt cọc bên ngoài càng nhiều cũng đều là theo cái kia lòng đất giải đấu lớn bên trong tháng tới vương đông nhi giờ phút này lại trào lưu tư tưởng c h ậ p trùng trở về muốn hay không cùng tiêu nhiên vung nũng nịu chính mình cùng tiêu nhiên khoảng cách vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy càng ngày càng xa đâu nàng đột nhiên có chút sợ hãi bởi vì nàng sợ có một ngày chính mình sẽ lưu không được tiêu nhiên tuy nhiên tiêu nhiên cùng mình từ nhỏ đã có lấy hôn ước quan hệ tuyết tiêu nhiên đồng dạng đối nàng rất tốt nhưng là vương đông nhi cảm giác hắn cùng tuyết tiêu nhiên ở giữa giao lưu lại càng ngày càng ít loại cảm giác này từ khi tuyết tiêu nhiên đã mất đi hai mắt ánh mắt về sau thì càng ngày càng mãnh liệt t h tam thạch đưa cho bên người giang nam nam giang nam nam lập tức đều đeo đeo vào tay mình thông qua tinh thần lực tiến hành kiểm tra thực hư rất nhanh nàng thì hướng từ tam thạch nhẹ gật đầu hai người liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia phần mừng rỡ bên này giao dịch xem như xong rồi hàng đúng không đến đây giao dịch trung niên nhân có chút lo lắng hỏi từ tam thạch gật đầu trung niên nhân kia thần s ắ c trên mặt rốt cục tất cả đều d ã n ra ra đồng dạng là kéo lên sau lưng mình áo choàng hướng về hai người phất phất tay bước nhanh mà đi rất nhanh liền chui vào trong bóng đêm thư tam thạch mỉm cười nói nam nam chúng ta đi bọn họ bên kia hành động đoán chừng cũng sắp bắt đầu chuẩn bị đi tiếp ứng bọn họ n h ậ t nguyện đế quốc hoàng cung ban đêm hoàng cung đèn đuốc sáng trưng thái tử từ thiên nhiên chính trong thư phòng xem sách tại bàn sách của hắn bên cạnh có một chồng mật tín bị bóp thành giấy mảnh nội dung bức thư m ộ ư ơ i phần thống nhất không có phát hiện quất tử hạ lạc một đám rát rưởi thân xác của hắn g i ữ t h n trong lòng cũng càng ngày càng hoài nghi đến cùng là ai sẽ đem quất tử kiếp vút đi nếu như là địch nhân của hắn cái kia hẳn là có dấu vết để lại manh mối lưu lại a liền xem như cực hạn đấu la xuất hiện tại nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện bên trong cái kia không t r u n g báo động trước hồn đạo khí cũng cần phải có báo động a đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là nàng một cái khả năng trong lòng của hắn triệt để bắt đầu cháy rừng rực trong nháy mắt cũng là giận hỏa liệu nguyên đúng lúc này đột nhiên một tiếng nói g i à n mua trên không trùng vang lên đã đều tới cũng không cần giấu đầu lộ đôi u đều đi ra đi đại lượng thị vệ trong nháy mắt tuôn ra đem từ thiên nhiên chỗ thư phòng vây chặt đến không lọt một giọt nước trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang đem đêm đen như mực hư không chiếu rõ ràng rành mạch một bóng người thì kiêu ngạo như vậy lơ lửng tại thái tử từ thiên nhiên thư phòng trên không một thân trường bào màu đen tại gió đêm quét phía dưới nhẹ nhàng giao động hắn cứ như vậy thực sự hư mà đứng dường như tự hàng cổ thì đứng ngạo nghễ tại nơi đó là trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng thương láo trên khuôn mặt nhưng lại có một loại khó có thể hình dung tiêu ngạo dường như bầu trời này cũng là hắn nắm trong tay cái này khắp nơi liền nên ở trước mặt hắn thần phục long hoàng đấu là cái gì thời điểm vậy mà thành người ta t r o n g nhà hộ viện chó săn thật sự là nhân tâm không cổ a q u á i tiếng vang lên bầu trời dường như đột nhiên đã nứt ra giống như một đoàn nồng đậm màu xanh sấm đá mây hoành không xuất thế mây xanh t r ặ n g hắn ra một bóng người từ trong đó đi ra bản thể tông tông chủ độc bất tử chương ba trăm mười ba chúng ta không sợ bất cứ uy hiếp gì nhìn lấy đầu đầy tóc xanh độc bất tử long tiêu g i a o lạnh hừ một tiếng ca ca ngươi năm đó trọng thương tại mục â n trong tay hôm nay ngươi cũng muốn ở lại chỗ này đoạn tuyệt bản thể một mạch lao phu liền thành toàn ngươi độc bất tử hai mắt hiếp lại lạnh lùng nói long tiêu g i a o ngươi mất ở chỗ này t ậ y già lên mặt nếu như ta nhớ không lầm ngươi vốn là thiên hồn người đế quốc đi hiện tại chẳng những luân lạc tới thêm vào tà hồn sư tông môn trở thành nhật n g u y ệ t đế quốc đi đầy đủ bản tông chủ xem thường ngươi nghe được thiên hồn đế quốc mấy chữ long tiêu giao trên mặt khuôn mặt có chút động trầm giọng nói các ngươi bản thể tông thật đã đầu nhập vào thiên hồn đế quốc rồi độc bất tử khinh thường nói cái gì gọi là đầu nhập vào chúng ta là hợp tác bản tông hiện tại chính là thiên hồn đế quốc hộ quốc tông môn long tiêu giao ngươi phải trả nhận mình là trời hồn người đế quốc liền mau tránh ra long tiêu giao lắc đầu thản nhiên nói xem ở ngươi là thiên hồn đế quốc xuất thủ phân thượng l ã o phu hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh chính là nhiều nói nhảm vô ích phong hào đấu la quy củ ngươi cần phải minh bạch vượt vào thế tục chi tranh chúng ta trên trời nói chuyện huyền tử ngươi cũng ra đi hôm nay lão phu thì cùng một chỗ chiếu cố các ngươi một bên nói long tiêu dao hơi lắc người thân thể đã là trong nháy mắt cất cao tại phía sau h ắ n lần lượt từng bóng người cũng theo đó xuất hiện tại hồn sư giới có một đầu quy củ bất thành văn nhưng phạm là phong hào đấu la cấp bậc cường giả vượt vào thế tục chi tranh vì để tránh cho sinh linh đ ổ thán bầu trời mới là bọn họ chiến trường chỉ có chiến thắng một phương mới có hướng đối phương phong hào đấu la phía dưới tầng thứ người xuất thủ tư cách mà chỉ cần đối thủ còn có một tên phong hào đấu la không có bị đánh bại những thứ này phong hào đấu la cấp bậc cường giả thì cũng không thể vượt vào thế tục chi chiến tại vạn năm trước đồng dạng như thế cái kia thiên đấu hoàng tử tuyết lệ hàn cùng võ hồn điện giáo chủ bị bị đồng cái kia thiên không nhất chiến chiến tranh đối với bình dân thương tổn là lớn nhất mà phong hào đấu la cái này các loại cấp bậc cường giả một khi toàn lực xuất thủ liền xem như giết hại một tòa thành thị cũng không phải việc khó gì có cái này hạn chế về sau chí ít tại đã qua vạn năm trong chiến tranh cực lớn giảm b ấ t nhân viên thương vong long tiêu giao nói lên quy củ cũng chính là bởi vậy mà đến một đạo tia sáng màu vàng chiếu sáng nửa bầu trời thao thiết đấu la huyền lao trên không trung xuất hiện ẩn ẩn cùng bản thể đấu la độc bất tử hô ứng lẫn nhau kiềm chế long tiêu g i a o ba phương đồng thời bay lên không tại huyền lao cùng độc bất tử sau lưng cùng nhau chừng vượt qua hai mươi vị cường giả đi theo bọn họ cùng một chỗ lên không liền xem như long tiêu g i a o dạng này thực lực cường giả cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc luận phong hào đấu la số lượng hắn một phương này chỉ có người ta một nửa nhân số có thể nói lần này ba đại đế quốc cùng sử lai khắc học viện cũng là xuống tay gác sử dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng bản quốc thậm chí có chút c h ố n g g i ố n g nếu như từ thiên nhiên sớm biết tin tức này phái ra một đôi tinh nhuệ hồn đạo tiểu đội liền có thể nhẹ nhom san bằng một tòa đô thị l à tùy ý một tòa đô thị âm ầm trên bầu trời truyền đến huyện giống như sấm r ề n oanh m i n h càng có lúc sáng lúc tối quang ảnh trên không trung loài ra bắt đầu chúng ta cũng bắt đầu đi nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện cái khác tối tăm đường đi bên trong âm thanh trong trẻo vang lên ở chỗ này hiện ra cũng đồng dạng là một màn kỳ dị vương đông nhi thu nhi quý tuyết trần kinh tử h i ê n tiêu tiêu năm người trước mặt lơ lửng cả người cao chỉ có chừng một thước lại là giống như chân nhân đồng dạng tiểu nhân nhi đây chính là hoắc vũ hạo chia ra tinh thần chi thể đi qua một đường phi hành hắn đã dần dần khống chế được cứ việc lần đầu tiên tâm phân nhị dụng bao nhiêu còn có chút không lưu loát nhưng hắn có thể làm cho tinh thần của mình chi thể bay đến cùng bạn bè trước mặt liền đã, đã chứng minh thành công của hắn nắm chặt thời gian đi cái kia hai bên cơ hồ đã tập trung tất cả cường giả xem ra nhật nguyệt đế quốc quả nhiên là lần này đánh bất ngờ hoàng cung đã sớm chuẩn bị ta không có đoán sai trấn thủ tại chỗ này tên kia cấp chín hồn đạo sư cũng bị quất điều tới chúng ta cái này ngư ông đắc lợi có thể làm tới trình độ nào thì nhìn cái này nửa canh giờ năm người đồng thời nhẹ gật đầu cái này đục nước béo cỏ cũng không phải bình thường đục nước béo cỏ à t i ê u nhiên h ắ n thế nào vương đông nhi có chút tâm thần bất định mà hỏi hoác vũ hạo đầu chưa có trở về chạy ở phía trước nhất nói ra tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn bùng ra ngay một khắc này hắn cũng tại quét mắt chiến trường không sai đệ nhất cường giả ở giữa va chạm đều tại tuyết tiêu nhiên thiên nhãn bên trong nhìn rõ ràng tiêu nhiên nhìn thấy không đây chính là cực hạn đấu la cường đại nhất cấp không nửa cấp cũng là mười mấy cấp thang trời tuyết đế nhẹ nhàng nói long tiêu g i a o so huyền tử cùng độc bất tử hồn lực đẳng cấp cao nửa cái cấp độ cái kia chính là long tiêu dao chiến thắng hồn thú cũng là như vậy khả năng ngươi cảm thấy năm năm tu vi tại hồn thú bên trong không tính là gì nhưng là năm năm này cho một cái hồn thú mang tới là bao nhiêu lần săn g i ế t cùng chạy trốn văng đế than nhẹ một tiếng tuyết tiêu nhiên thiên nhãn một mực duy trì mở ra bộ dáng ánh mắt thẳng tắp chỉ hướng chiến trường lúc này tại chiến trường một chân một bạch bào thanh niên nam tử đang ngồi ở một thanh to lớn trên thân kiếm mà phía sau của hắn đứng đấy mười cái đệ tử đều là tiêu diêu phong người hắn nhìn lấy tình cảnh này không có có n g o ạ i ý muốn nhũ lông mày nói đều cho ta xem thật kỹ một chút được thêm kiến thức lần này hành tẩu có thể mắt thấy dạng này một trận chiến đấu hoàn toàn không lỗ đúng thương tuyết trưởng lão chúng đệ tử cùng kêu lên nói ra mà c h â n đạo sớm lấy ngồi xếp bằng cảm thụ được cái kia cực đoan ba cố khí tức lại bị xuất động tâm cảnh trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định có mắt không mở đến tìm cái chết thương tuyết cảm thấy cách đó không xa có mấy đạo ác nghiệm hướng nơi này quét qua không khỏi nết miệng tại cực bắc chi địa đỉnh phong hồn thú bên trong chỉ có thương tuyết lớn nhất huyết tính tàn nhẫn nhất trải qua v à n năm hắn còn có cái mới được hứng thú cái kia chính là ưa thích gây sự tình trường lão cái kia mấy đạo ác nghiệm bên trong không thiếu hời hợt thế hệ nói một cách khác tại chỗ này trong chiến trường ngoại trừ hồn đấu la phong hào đấu la bên ngoài đều không có tư cách tiến vào sợ cái gì chúng ta hành tẩu đại lục ngoại trừ tuân thủ hành sự bí ẩn không được rêu r a o đầu này mồn quy bên ngoài cũng không có cái gì không thể phản kích loại hình môn quy không phải vậy tiêu diêu kiếm tông danh tiếng ở đâu đúng lúc này bốn cái hồn đấu la hào hào bay tới tiêu diêu kiếm tông cự kiếm trước duy bài một người áo đen che mặt ánh mắt l ú ám thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám trong tay của hắn nhiều hơn một cái hồn đạo pháo không chỉ có là hắn còn lại ba tay của người hoặc chân chỗ đều có hồn đạo pháo tồn tại người qua lưu danh nhạn qua lưu thanh có thể còn là có một số không biết tự lượng sức mình tiểu bối tại trên đầu của ta dương ai thương tuyết hơi xúc động thở dài các ngươi đứng được quá cao cút xuống cho ta theo một tiếng ho nhẹ một đạo kiếm quăng từ phía chân trời tuyến khẽ quét mà qua chém ra trùng điệp hát vụ cũng chém ra bốn đầu người sọ máu tươi vẩy xuống trời cao giống như suối phun đồng dạng thương tuyết gặp sau lưng đệ tử tuy có vẻ sợ hãi nhưng là không người lui lại không người nôn mửa không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu cái này rất lâu đến một giới chiêu thu đệ tử chất lượng coi như không tệ hắn đón sau lưng đệ tử kính sợ đến ánh mắt tiêu sái đến quay người nói ra nhớ kỹ người không phạm ta ta không phạm người tiêu diêu kiếm tông không sợ bất cứ uy hiếp gì chương ba trăm mười bốn trưởng la huy vũ trưởng la huy vũ chúng đệ tử đồng thời lớn tiếng nói thương tuyết sắc mặt không thay đổi kiếm hướng lại hướng phía trước nhẹ nhàng chút từ thiên nhiên chú ý tới nơi này đến động tĩnh cũng nhìn thấy cái kia bốn cái hắc ý hồn sư đầu lâu bay cao trong n g á y mắt không khỏi giật mình lại nhìn một cái đã thấy một thanh niên người tiêu sái đến đứng tại trên thân kiếm sau lưng ngồi xếp bằng lấy hơn mười vị đệ tử thanh niên kia gặp hắn xem ra ánh mắt không khỏi l ó e lên từ thiên nhiên lập tức cảm giác con mắt của mình bên trong giống như là bị hai thanh lợi kiếm cắm vào nước mắt rơi xuống bảo hộ điện hạ bên cạnh thân tín gặp sự tình có chút quỷ dị không khỏi tiến lên một bước bảo hộ ở từ thiên nhiên trước người lùi ra đi từ thiên nhiên không có mở hai mắt ra cảm giác cái kia từng trận nói h không khỏi thật sâu đến hít một hơi coi như ngươi đứng tại trước mắt ta hắn muốn giết ta cũng là dễ như t r ở bàn tay coi như từ thiên nhiên sử dụng báo danh đến cấp chín phòng ngự hồn đạo khí cũng vô pháp ngăn cản điện hạng y miệng từ thiên nhiên lạnh lùng nói ra đồng thời giống nơi xa đến thanh niên c h ắ p tay thương tuyết nhìn thấy một màn này bên mặt nói ra có trông thấy được không đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt coi như hiện tại từ thiên nhiên lại không thoải mái nhưng là ta ở chỗ này hắn cũng không dám động thủ đấu la đại lục cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đến như vậy mỹ hảo nắm đấm lớn thực lực lớn mới là đạo lý quyết định hơn mười người trong các đệ tử có mấy cái có chút non nớt còn không có trải nghiệm thương tuyết trong miệng mà nói tiêu diêu kiếm tông đến hành tàu đại lục rất đơn giản vô luận ngươi làm sao náo nhưng là không thể theo trong miệng ngươi nói ra ta là tiêu diêu kiếm tông người mấy chữ này hết thể chỉ có dựa vào chính mình dựa vào tông môn uy vọng sưng hùng đến độ là phế vật c h â n đạo gật đầu biết mình đại sư huynh đến việc cấp bách Cũng là đem bọn hắn đến là đem tiêu â m tính sửa đ ổ tới t i diêu phong có rất ít đồ đệ mà bọn họ cũng là thương tuyết hai mươi năm một nhóm c h ú n g được một nhóm kia tiêu diêu phong lần trước mấy cái người đệ tử đều tiến nhập tàng thư cát vì tiêu diêu kiếm tông hộ đạo tiêu diêu kiếm tông một mực như thế tâm huyết lai chiều cách mỗi vài chục năm thu một nhóm nếu như thu quá nhiều đại lục thăng bằng thì không có ở đây tiêu diêu kiếm tông người là đến giúp đỡ sao độc bất tử nhìn thấy đứng tại trên thân kiếm người gông ra cổ họng la lớn huyền lao không khỏi liếp mắt ngươi là ai à ngươi ngươi xứng sao thương tuyết không biết bản thể tông tông chủ đ ộ c bất tử coi như hắn nhận biết hắn cũng sẽ không cho hắn mấy phần sắc mặt tốt ta mang đệ tử quan sát không dành tham dự tiến các ngươi những thứ này cầu thí trong thế tục độc bất tử nhất thời bị tức sai lệnh cái múi long tiêu giao cùng huyền lao đồng dạng liếp mắt trong lòng cũng nghĩ ngươi là ai à, ngươi có thể mời được đến tiêu diêu kiếm tông trưởng lão ngươi còn gọi độc bất tử à. bất quá hắn ban đầu vốn có chút khẩn trương tâm nhất thời bông xuống nếu là quan sát như vậy thì đối bọn hắn không có uy hiếp từ thiên nhiên t h o ả i mái cười một tiếng tiền bối trở qua đại sự có thể hay không rảnh không rảnh thương t u y ế t không chờ hắn nói xong cũng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt để từ thiên nhiên có chút lúng túng sờ lên cái mũi chẳng qua hiện nay cùng kiếm tông không phải địch vẫn là để hắn có chút tiến lòng bởi vì thiêu diêu kiếm tông ngay tại nhật n g u y ệ t đế quốc cảnh nội bị cự tuyệt mới bình thường từ thiên nhiên như thế tự an ủi mình lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía cái k i a kịch chiến bầu trời đúng lúc này một đạo lưu quang ở phía xa chân trời sáng lên đạo tia sáng này nhìn qua hết sức kỳ lạ lên không về sau vậy mà biến thành một t r ư ơ n g xanh mơn mượn quái vật bộ dáng trên không trung thật lâu không rời ngay tại tốc độ cao nhất rời đi sử lai khắc học viện mọi người trước tiên liền thấy đạo tia sáng này huyền lao trong đôi mắt giàn mua vui vẻ nắm tay phải đập ở bên trái trên lòng bàn tay khẽ quát một tiếng được ngay tại hắn ngạc nhiên đồng thời ngay sau đó lại là một đạo hồng quang lên không đồ án cùng vừa mới giống như l ú c huyền lao biên sắc trầm giọng nói đi tất cả mọi người ra tây thành lập tức đọc bất tử ngay tại khoảng cách huyền lao bên này không xa không trung phi hành đột nhiên nhìn đến sử lai、like、khắc học viện mọi người cải biến phương hướng hướng về phía tây bay đi nhịn không được quát to một tiếng huyền tử ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng phía tây không ai bố phòng liền tốt đi sao huyền lao hơi s ữ n g sở xem ra cái này bản thể tông cũng không phải là không có tính toán a bất quá bọn họ có kế hoạch của bọn hắn phía tây cố nhiên có thể sẽ xuất hiện cổ quái nhưng mặt khác ba phương hướng hiện tại bố trí lại là bọn họ không thể đi ngạnh sông hắn nhất định phải cố kỵ đến xử lai khắc học viện chiến đội cùng đường môn chiến đội an uy cái này hai nhánh chiến đội ngày mai còn muốn tiến hành trận chung kết về sau mới có thể đi không thể hiện tại thừa dịp cảnh ban đêm thì phá vây nếu không cùng bản thể tông cùng một chỗ phá vây nhưng cũng là lựa chọn tốt lao đ ộ n vật chúng ta có tính toán của chúng ta chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn gặp lại bật mí cho ngươi một chút lập tức ra khỏi thành không nên dừng lại v ớ t xuống câu nói này huyền lao mang theo mọi người lần nữa ra tốc trước hội hợp đã phá vây mà ra trương nhạc v u y ê n bọn người lúc này mới hướng về phía tây mà đi độc bất tử hơi s ư ớ n g sờ nhưng hắn ở thời điểm này mười phần lựa chọn sáng suốt tin tưởng huyền lão cũng là vung tay lên mang theo phe mình người cùng tinh la đế quốc các cường giả cấp tốc hướng về một phương hướng khác mà đi tín hiệu tới tuyết tiêu nhiên con ngươi loay lên nhưng động tác trong tay lại không chút nào dừng lại tiếp tục chế luyện thương tuyết bọn người sớm đã rời đi mà bây giờ tuyết tiêu nhiên có thể làm liền làm mau chóng thoát thân hắn thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười nguyên bản còn chuẩn bị cùng sử lai、like、khắc học viện chơi lên một trận không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới liền giải đấu lớn đêm trước đều náo nhiệt như vậy lập tức hắn để tay xuống bên trong hồn đạo khí hai tay lắc lắc ra hiệu trọng tài chính mình chế tác hoàn tất hắn chế tác là một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông cấp tám hồn đạo kiếm diệp vũ lâm mang theo mọi người là đi vào tuyết tiêu nhiên trước mặt nói vô nhan ngươi cái này hồn đạo khí chế tác hoàn thành sao đã hoàn thành vô nhan khẽ vất cảm vậy ngươi thí nghiệm một cái đi thanh kiếm này có thể như thế nào chiến đấu t i n h không đấu la diệp vũ lâm nói ra vô nhan cầm chua kiếm một đạo thực chất tính có thể thấy được bạch sắc quang mang trong nháy mắt đem kiếm thân bao lấy cái này còn không phải chủ yếu chỉ thấy thân thể của hắn một bên thanh này hồn đạo kiếm trong nháy mắt kéo dài trên không trung phát ra một tiếng mánh liệt phá không âm trở thành một thanh roi dài tay của hắn lại lần nữa hất lên theo cơ quan phát động âm thanh vang lên những thứ này kim loại trên không trung theo hồn lực lắp g i á p sau cùng trở thành một thanh song thủ đại kiếm、Cách. một bên người xem cái c ầ m chật khớp tinh không đấu la diệp vũ lâm hai mắt l ó á i ra hắn tại hồn đạo khí chế tác quá trình bên trong chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m hoác vũ hạo thậm chí không có chú ý tới những người khác thất sách ta vậy mà bỏ qua hắn chế tác quá trình phải biết có thể biến hình hồn đạo khí đó là một cái vượt thời đại bay vọt về chất ta hoác vũ hạo chế tác chính là hình người hồn đạo khí tại chế tác đồng thời hắn chả muốn rút ra tinh thần lực phụ trách về sau tác chiến có thể người ó khó có i Cái rất trọn thành tích này, trọn vẹn có thể xếp vào 3 vị trí k h được. đầu này, vào vẹn tên. n vị xếp ô khả năng、so、Hoác、vũ、Hảo một chút lạc hậu h năng n so số, lạc Vũ một một n tên g là là thứ thật thoả thoả. t r ư thứ ầ n Thánh Thiên s Võ hai ồ n Căn nói Chó、Cắn、Chó. Diệp Vũ Lâm r n g ư ờ thứ hai, hạng 7 đăng tràng.、Người、thứ hạng đăng Người cũng là tuyết tiêu nhiên mà tên thứ nhất này ạ thì là hoác vũ hạo tuyết tiêu nhiên mang theo mặt nạ đứng dậy che keo cải lấy cấp tám hồn đạo kiếm đi lên lôi đài tông sư điển hình hiện thị rõ thánh linh giáo p h ò giáo chủ ánh mắt của mấy người đồng thời phát sáng lên chẳng lẽ lại tiểu tử này vẫn là cái chiến đấu thiên tài hay sao một bên khác lên sân khấu chính là bình phạm minh làm váy thiếu nữ bình phạm minh tại kỹ xảo khiêu chiến thi đấu phía trên bài vị tuy nhiên không cao nhưng cuối cùng là tam nữ toàn bộ tấn cấp thành công vẫn khí tốt được nhiều diệp vũ lâm hướng về vô nhan nhẹ gật đầu một bên khác làm váy thiếu nữ lại giống là có chút khiếp đảm giống như, cũng là chậm rãi đi tới một bước ba dao động thức tha thật sự là ta thấy mãi yêu nàng g á i kia nhìn qua bất quá mười tám mười chín tuổi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ diệp vũ lâm nói song phương xưng tên vô nhan tuyết tiêu nhiên thanh â m khẳng k h à n ta gọi lam n h ư ợ c n h ư ợ c đại ca ngươi ngươi sẽ không cũng giống vừa mới như thế g i ế t ta đi ta có chút sợ lam nhược nhược thân thể mềm mại có chút hơi run rẩy khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần trắng xám tựa hồ thật là sợ đến cực điểm như vậy tuyết tiêu nhiên suy cười một tiếng nhưng là biểu lộ đều bị mặt nạ một mực che khuất lập tức hắn quay người tiến về chính mình chuẩn bị sân bãi tuyết tiêu nhiên đã tiếp cận phong tâm tuyệt tình cấp độ muốn không phải trong lòng có đông nhi khả năng sớm lấy thái thượng vong tình lam nhược nhược loại này sắc đẹp dụ hoặc những người khác ngược lại là có khả năng chỉ có tuyết tiêu nhiên coi như nàng như thế nào năn nỉ nũng nịu tim của hắn cũng sẽ không g i a o động thật sự là buồn cười bình phá minh cái này ba tên nữ tính hồn đạo sư chế làm hồn đạo khí đều rất có đặc điểm cái kia chính là nhỏ nhắn bắt đầu diệp vũ lâm lần nữa bay lên không ánh mắt của hắn một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết tiêu nhiên hắn muốn xem một chút người trẻ tuổi này là như thế nào sử dụng hắn hồn đạo khí nương theo lấy một tiếng này bắt đầu cái kia lam váy thiếu nữ nhất thời động mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng linh hoạt điểm tựa như là một cái màu xanh lam chim nhỏ đồng dạng hướng về tuyết tiêu nhiên bên này tung bay đi qua động tác của nàng mười phần nhẹ nhàng nhìn qua tựa như là tại huyện chuyển nhảy múa đồng dạng mà khi nàng như thế một động mới có thể nhìn đến nàng gái kia váy dài cũng là rất đặc thù váy phấn khởi nhóm phía dưới da thịt trắng l o ã n như ẩn như hiện đầu vai thủy tụ càng là căn bản cũng không coi ôm trọn dừng tay cánh tay cánh tay vung lên ở giữa thủy tụ dập dờn một đôi giống như ngó sen non giống như cánh tay cũng theo đó đung đưa nàng khoảng cách vô nhan đã càng ngày càng gần nàng gái kia vũ đạo cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng lên cái kia không thể miêu tả vị trí tại quần dài màu lam thấp thoáng phía dưới phiêu phiêu dục t i ề n lại phối hợp khuôn mặt một cái k i a cái rung động lòng người biểu lộ càng là rất dễ dàng làm cho người thay lòng đổi dạng vô nhan phản hồi rất đơn giản hắn vung tay một bàn tay bắt lấy lam nhược nhược tóc hướng xuống kéo một cái ở người phía sau n g ẹ n ngào giữa tiếng kêu gào thê thảm nhất kích đá ngang đem nàng rút ra ngoài đồng thời kiếm trong tay một dạng hóa thành giống như độc xà nhảy một cái roi dài ôm lấy lam nhược nhược bay ở trên bầu trời thân thể lập tức hướng xuống đập tới lần này tới động tác mau lẹ chúng người ánh mắt hoa lên cái kia lam nhược nhược liền đã nằm trên mặt đất nhỏ r ộ n g có quáp chỉ có phó giáo chủ cùng diệp vũ lâm mấy người quan sát được động tác của hắn cũng không khỏi cảm thán lên vô nhan chiến đấu mức độ độ cao lần này tới thì liền hồn hoàn đều không có sử dụng đi ra đối phương thì bại mà lại còn bị bại không oán nghiệm tịch thủy minh bên này mọi người đã là phân chấn tâm thần hoặc vũ hạo tuyết tiêu nhiên tuần tự cường thế đấu vòng sau mà lại chiến đấu cơ h ộ i đều không cho đối thủ cơ hội gì tứ cường đã chiếm một nửa quả thực là tình thế rất tốt cuối cùng tứ cường cũng chính là vô nhan tuyết tiêu nhiên hoắc vũ hạo váy màu vàng thiếu nữ diệp cốt ý cùng hoàng trinh bất quá đến đón lây rút thăm để tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người p h i ề n muộn bọn họ rút chúng lẫn nhau hai người đem tại bán kết trả mặt ta từ bỏ đi hai người đồng thời nói ra miệng hoắc vũ hạo thì là một mặt không hiểu rõ ràng ngươi hồn lực cái gì đều cao hơn ta ngươi từ bỏ cái gì tuyết tiêu nhiên một thanh kéo qua hoắc vũ hạo nhỏ giọng truyền âm ta ở chỗ này chiến đấu nếu như khi tức thần thánh toát ra đến đ á m kia thánh linh giáo người sẽ như thế nào hoắc vũ hạo ngạch một chút công việc này xác thực chỉ có mình có thể hoàn thành không nói cái gì liền nói tiêu nhiên nếu như trổ hết tài năng như vậy hắn thần thánh lực lượng cũng không phải là bí mật gì mình còn có cái này thứ ba võ hồn một chương đại biểu cho tà ác á chủ bài xác thực như thế có sao nói vậy tuyết tiêu nhiên sau đó trực tiếp tuyên bố từ bỏ tấn cấp trận chung kết tư cách h o á t vũ hạo không chiến mà thắng tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn tại diệp cốt y giao đấu hoàng trinh một trận chiến này bên trong ẩn chứa thần thánh khí tức quang mang trợt lóe lên cái kia thánh k h í kim bạch sắc quang mang thì đụng vào trên người hắn hoàng trinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp toàn thân đại lượng tím khí lưu màu đen b ư c lên cả người tại toàn thân kịch chân phía dưới kêu thả một tiếng lảo đảo lui lại tại trong khu nghỉ ngơi thì liền thánh linh giáo phó giáo chủ đều ngồi không yên cái này thánh quang thế nhưng là bọn họ tà hồn sư khắc tinh a chẳng lẽ nói cái này diệp cốt y võ hồn phía trên có gì đó quái lạ lại là hiếm thấy trên đời thần thánh thuộc tính hay sao diệp cốt y cũng sẽ không vì bọn họ giải đáp vấn đề thân hình hướng về phía trước lóe lên trường kiếm trong tay thì chém ra ngoài cùng lúc đó trên người nàng cũng là tốt nhất hồn hoàn phối trộn sáu cái hồn hoàn bên trong xếp ở vị trí thứ năm màu đen hồn hoàn sáng lên linh hồn thăng hoa kinh khủng y năng trong nháy mắt thì tăng lên tới cực hạ n một vệ thần thánh chi ý trong nháy mắt theo diệp cốt ý trên gương mặt xinh đẹp toát ra đến giờ k h ắ c này nàng lúc trước tất cả che giấu đều đã là không còn sót lại chút gì đúng vậy nàng thuộc tính cũng là cực kỳ hiếm thấy thần thánh bản thân nàng càng không phải là bình phạm minh người hôm nay tới đây dự thi chính là vì mượn nhờ bình phạm minh thế lực nhằm vào tịch thủy minh tà hồn sư tà hồn sư am hiểu nhất cũng là giết hại sinh linh đến để thăng chính mình tu vi mà diệp cốt ý loại này thần co thần thánh thuộc tính hồn sư am hiểu nhất lại là đánh giết những thứ này tà hồn sư đến tăng cường tự thân tuyết tiêu nhiên ánh mắt có chút cổ quái hắn nhìn diệp cốt ý ánh mắt cũng có chút giống nhìn lấy con của mình nói như vậy cũng quá buồn nôn chút bất kể như thế nào ánh mắt của hắn giống như là nhìn thấy chính mình hậu bối một dạng cùng lúc đó hai mảnh trắng loán vũ rực xuất hiện tại sau lưng nàng trường kiếm trong tay t r ư ớ c chỉ to lớn kiếm mang trong nháy mắt thì nuốt sống hoàng trinh thân thể thứ năm hồn kỹ thanh kiếm thiên sứ nàng võ hồn là thiên sứ thần thánh thiên sứ hắn nói thanh âm bên trong mang theo một chút trầm trọng nàng cung h oản g nghe thấy câu nói này sau sắc mặt nhất thời khó coi lấy thánh linh giáo phó giáo chủ cầm đầu tứ đại trưởng lão toàn đều cùng theo một lúc đứng lên đối bọn hắn tới nói loại này thần thánh võ hồn trưởng thành là có thể uy hiếp được thánh linh giáo căn bản tồn tại đúng lúc này thánh linh giáo phó giáo chủ lại nâng tay phải lên nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói vâng tứ đại trưởng l a o đồng thời không người đáp ứng một tiếng nhưng là trong mắt bọn hắn diệp cốt y đã là cái chết người không chỉ là diệp cốt y thì liền bình phạm minh bên kia thượng quan vi nhi cũng cảm nhận được đến từ tịch thủy minh bên này ánh mắt xấm lãnh trong lòng hơi hơi xiết chặt thượng quan vi nhi cũng dự cảm được cái gì chính mình sử dụng diệp cốt y tới đối phó tịch thủy minh cách làm có phải hay không sai rồi mặc kệ phía sau mình có hoàng thất trông n o n những thứ này tà hồn sư coi như phách lối nữa cũng không dám đối phó hoàng thất ta đáng tiếc thượng quan vi nhi không nghĩ tới chính là bất kỳ người nào đều có điểm mấu chốt tà hồn sư càng là như vậy à tuyết tiêu nhiên nếu như biết thượng quan vi nhi ý nghĩ đoán chừng t ấ t cũng muốn bật cười các ngươi bình phả minh m liền tam cấp thế lực cũng không tính vậy mà cùng nhật nguyệt đế quốc có mật thiết quan hệ hợp tác thánh linh giáo khiêu chiến tuyết tiêu nhiên thế nhưng là rất cao hứng trông thấy bọn họ chó cắn chó đến lại cắn hung một số chương ba trăm mười sáu oanh minh thê lương cái này diệp cốt y lá gan quá lớn vô nhan khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên tiếp lấy hướng xuống thoáng nhìn đáng tiếc vô luận như thế nào đều sẽ chết tự gây nghiệt thì không thể sống tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhìn lấy hoắc vũ hạo đi lên lôi đài h ã n tại trận đấu trước cũng không có đối hoắc vũ hạo nói cái gì vô luận là hoắc vũ hạo giết chết diệp cốt y hoặc là hoắc vũ hạo đánh bại diệp cốt y sau đó cái sau tại trận đấu sau bị thánh linh giáo giết chết tuyết tiêu nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình chậm trởn chỉ là hồn đế cấp bậc cứ như vậy ngâm cuồng hắn lắc đầu khép lại hai mắt nhét lên chân bắt chéo thiên nhãn lại lần nữa mở ra một đường nhỏ nhìn lấy nhật nguyện hoàng thành bây giờ động tĩnh diệp cốt y trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút mũi kiếm thì hướng về hoác vũ hạo nhân tới nhưng cũng ngay lúc này trong hai nàng lại vang lên một luồng thanh âm rất nhỏ ngươi sao có thể tại thánh linh giáo người trước mặt hiện ra thần thánh thuộc tính chẳng lẽ ngươi cho rằng bình phạm minh giữ được ngươi sao bất thình lình thanh âm khiến diệp cốt y trong lòng hơi s ư n g sờ động tác trên tay tuy nhiên không chậm nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia n g h i hoặc người nào tại nói chuyện với ta vì cái gì thanh âm này phảng phất là trực tiếp vang ở trong đầu ta giống như là ta đối thủ của ngươi h o ặ c vũ hạo một bên hướng diệp cốt y nói dưới chân đã cấp tốc sau chân tránh đi nàng một kiếm kia diệp cốt y cười lạnh một tiếng thầm nghĩ nói cái này nhất định là tà hồn sư xảo trá âm mưu không phải âm mưu bên kia có thánh linh giáo năm đại c ư ờ n g giả năm người chí ít đều là phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư trong đó còn chí ít có một cái là siêu cấp đấu la tu vi ngươi cho rằng bình phạm minh người có thể bảo hộ ngươi sao ta tại sao muốn tin tưởng ngươi bởi vì ta sư huynh võ h ồ n là thần thánh thuộc tính không có khả năng ta chưa từng có theo trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì thần thánh thuộc tính khí tức ngươi đang g ặ p ta diệp cốt y hừ một tiếng huy kiếm lại lần nữa hướng về phía trước hoác vũ hạo thầm cười khổ cô n ã i n ã i ngươi là thật không muốn sống à ngươi suy nghĩ một chút nếu như ở chỗ này hiện lộ ra thần thánh thuộc tính võ hồn đây không phải muốn chết sao ta đánh bại ngươi ngươi liền nghe ta an bài ta nhất định sẽ tận lực hộ ngươi chu toàn ngươi nhất định phải minh bạch ngươi thần thánh thuộc tính đối với ta hồn sư tới nói uy hiếp quá lớn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vạn v ẹ o quang ảnh đột nhiên biến đến rõ ràng tất cả mọi người nhìn đến cái kia chấn động kịch liệt bên trong vòng linh chi môn bên trong vô số đầu thô to xiềng xích mang theo sắc bén lưi ơ hái từ bên trong bán ra trước một cái chớp mắt còn vô cùng cường thế diệp c ố t y lúc này lơ lửng ở giữa không trung toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu cho tàn đôi mắt cũng đã mất đi hào quang sau lưng bốn cánh một lần nữa biến thành hai cánh cái kia từng đạo từng đạo thô to xiềng xích lơi hái ào ào đâm rách thân thể của nàng xuyên thấu q u ấ y d ậ y đem nàng một mực khóa chặt trong đó mà giờ khắc này nàng lại giống là hoàn toàn mất đi linh hồn chỉ có máu tươi trên không trung huy sái nhưng lại búp hơi thành vô số cho khí lưu màu đen tất cả t h u to xiềng xích đột nhiên về kéo cứ như vậy đem thân thể của nàng kéo vào tại tất cả mọi người nhìn qua đều cực kỳ khủng bố vong linh cánh cửa bên trong vong linh chi môn cũng rốt cục khép kín nhưng ở khép kín trong nháy mắt cũng đã biến thành một t r ư ơ n g răng nhọn s â m s â m giữ t ậ n miệng rộng dùng lực nhai nuốt lấy toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tuyệt đại đa số người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trên sống lưng tất cả đều toát ra vô số mồ hôi lạnh ba ba ba đột ngột chống tiếng vỗ tay vang lên theo sát nàng về sau bốn vị thánh linh giáo trưởng lao ánh mắt bên trong đều tràn đầy phấn khởi cùng cuồng nhiệt vỗ tay tại toàn trường nhiều người như vậy bên trong chỉ có mấy người bọn hắn đang vỗ tay cục diện lộ ra là như vậy quái gì. thế nhưng là cái này cũng tỉnh lại rất nhiều người trí nhớ h ắ n thắng đại biểu cho tịch thủy minh xuất chiến đường ngũ thắng được trận này minh đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn thắng lợi cuối cùng nhất tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra đã thắng như vậy thì có thể thoát thân hắn tại diệp cốt y bị kéo tiến vong linh chi môn s a u để ý gặp hoắc vũ hạo cũng không có giết chết nàng hơi hơi nhẹ gật đầu chí ít so chết tốt đi một chút tịch thủy minh đ ư ờ n g ngũ tháng diệp vũ lâm ánh mắt phức tạp rốt cục khôi phục bình thường có chút chật vật tuyên bố kết quả cuối cùng đ ư ờ n g ngũ cảm tạ ngươi làm gốc minh làm ra công hiến những này là ngươi nên được bao quát cái viên kia cấp chín bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo ở bên trong tịch thủy minh khen thưởng tất cả đều bày tại hoắc vũ hạo trước mặt đa tạ nam cung minh chủ nếu như không có việc gì chúng ta liền đi trước lúc này hoắc vũ hạo vẫn tại hình người của hắn trong hồn đạo khí cũng chưa hề đi ra nhấc chân thì muốn ly khai c h ờ một chút phó giáo chủ k h o á t tay ngăn cản hai người đường đi hoắc vũ hạo thản nhiên nói làm sao chẳng lẽ giúp các ngươi thắng được trận đấu còn không cho chúng ta đi sao phó giáo chủ mỉm cười nói dĩ nhiên không phải chỉ là chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi thương lượng nhìn năng lực của ngươi bản thân là tà hồn sư đi. Hoác vũ hạo không có lên tiếng, cái này cùng các người có quan tà Hoác hạo hệ、gì? Phó giáo chủ là sư đi. cái giáo các có có vũ gì. một chút cũng không có không bên ở i thái biến nói, i vì vũ vẫn tình gì hoác hạo lạnh hóa, vẫn như cũ hòa hoán h leo cứng có cũ rắn đương n tâm độ mà mà là có q u a nói hệ. chúng Bởi bên loại. vì, đồng n ta Một là từ trên người nàng một cô khiến hoắc vũ hạo hoảng sợ biến sắc khí tức trong nháy mắt bay lên m à u lam xám vầng sáng ở sau lưng nàng trong nháy mắt k h u y ế t tán một tiếng bén nhọn cùng cực tiếng rít tùy theo xuất hiện cái kia cho lam sắc quang mang trong nháy mắt lên trời ngưng kết thành một cái phượng hoàng hình thái b ă n g lên h cùng cực khí tức tà ác bằng tốc độ kinh người khiến trận đấu trên đài mới bầu trời biến thành một mảnh màu lam xám tà ác võ h ồ n tà p h ư ợ n g hoàng hơn nữa còn là siêu cấp đấu la tuyết tiêu nhiên gương mặt dưới mặt nạ sắc trầm trọng cũng ngay lúc này đột nhiên phó giáo chủ ánh mắt đột nhiên hướng v ề minh đô thành bên trong phương hướng nhìn qua g i ư ờ n g như cảm nhận được cái gì giống như ngay sau đó tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được dưới chân đại bắt đầu rất nhỏ rung động phó giáo chủ rút thân mà lên hóa thành một đạo màu lam sáng quang ảnh trong nháy mắt thì thăng lên không trung tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh thì liền trước trước bầu trời bên trong cho lam sắc quang mang cũng tất cả đều bị nàng mang đi ngàn mét trên không trung phó giáo chủ hướng về phương xa minh đô nhìn xuống nàng cái kia nguyên bản bình hòa ánh mắt một chút thì thay đổi đồng tử trong nháy mắt co vào chỉ có to bằng núi kim nàng nhìn thấy suốt đời cũng vô pháp quên được một màn ngay tại minh đô một góc đột nhiên không hề có điểm báo trước mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt hạn cuối vô số đất đá cho b ù i tại cái kia hạ xuống địa phương bay lên ngay sau đó đại phát ra tức giận gào thét cái kia hạn cuối mặt đất lấy gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần tốc độ dâng trào mà lên một đoàn to lớn mây hình ấm nương theo lấy không có gì sánh kịp bạo tạc lực trong nháy mắt bay lên cho dù là theo ngàn mét không trung hướng nơi xa nhìn xuống phó giáo chủ cũng có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ một màn kinh khủng nàng cơ hồ l ạ như là ngã lộn nhào đồng dạng quay đầu xuống trong nháy mắt phốc ngã trên mặt đất ngoạ tào ngươi bà ngoại tuyết tiêu nhiên cảm nhận được chưa từng có chấn động cùng bạo liệt tiếng oanh minh kéo lại hoác vũ hạo lui về sau đi một đạo bóng người màu vàng tại cái kia điên cuồng nổ tung cùng cắt bay đá chạy bên trong ổn định xuất hiện tại hoác vũ hạo tuyết tiêu nhiên sau lưng một tay một cái nắm lên hai người mấy lần lấp lòe về sau biến mất không còn t â m t í c h cái này chính là của các ngươi kế hoạch tuyết tiêu nhiên thanh âm giống như lòng đất dung nham đồng dạng nóng rực giết chết bình dân vô tội chính là của các ngươi kế hoạch À, xem ra ta vẫn là có chút ngu xuẩn ta thiên thật nghĩ đến đám các ngươi sẽ đi một con đường khác không nghĩ tới con đường này các ngươi đi quyết tuyệt như vậy a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. ha ha cơ hồ hỉ nộ không được cùng sắc tuyết tiêu nhiên bây giờ tiếng cười thê lương cấp tốc biến mất tại trong sương khói chương ba trăm mười bảy thảm liệt càn khôn vấn tỉnh tại thời khắc này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn trận chung kết đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào nhưng có một chút hoắc vũ hạo làm được trận này bị hậu thế xưng là nhật nguyệt vô quan g hủy diệt ngày đại bạo tạc triệt để trì hoãn nhật nguyệt đế quốc hướng ban đầu thuộc đấu la đại lục xâm lược bước chân hoắc vũ hạo cực hạn này từng binh sĩ cũng thành t i ể u lịch sử loài người phía trên lại không người có thể siêu việt lực phá hoại sử lai khắc học viện một đoàn người rốt cục tại ngắn ngủi trấn kinh sau được bắt đầu chuyển động huyền lão mặt tâm trầm mang theo tất cả mọi người hướng về phương xa chạy như điên cự đại đa số sử lai khắc học viện các cường giả cũng không biết xảy ra chuyện gì không biết vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này một màn chỉ có số ít người bao quát t r ư ơ n g nhạc huyên mới bên trong mới có thể ẩn ẩn đoán được vừa mới cái kia hủy thiên diện điệu một màn là đường môn thúc đẩy rốt cục sử lai khắc học viện mọi người trốn vào tây sơn bên trong nhưng mỗi người lại đều có loại chân cẳng như n h ũ n ra cảm giác bọn họ không cách nào tưởng tượng tại cái kia kinh khủng nổ tung h ạ c tâm người nào có thể còn sống xuống tới mọi người nghỉ ngơi một chút huyền lao trầm mặt ra lệnh tuyết tiêu nhiên một tay lấy mặt nạ ném xuống đất vẫn hắc hắc cười lạnh hai đầu lông mày mang theo nồng hậu dày đặc sắc khí móc ra chuyển tin hồn đạo khí vương đông nhi cùng thu nhi nhìn l ấ y hắn ngắm nhìn biển lửa cao ngạo bóng lưng vậy mà không dám lên trước đáp lời uy là ta tuyết tiêu nhiên ngữ điệu nhẹ nhàng các ngươi thế nào hắn ngừng dừng một chút về sau cắn răng tiếp tục nói người nhà của ngươi t i ế nói g ngẹn ngào truyền tin hồn theo đạo khí đ truyền tuyết t đến, ê nhiên u huyệt quầng nếu nguyện dương loạn không ngừng, than nhẹ một tiếng,、nếu、như ngươi nguyện ý, mang theo người nhà đến thái theo một ý, khắc xong i lỗi. Nói n x tuyết tiêu nhiên đem truyền tin hồn đạo khí hung hăng đập xuống đất truyền tin hồn đạo khí bang bong bong một tiếng vỡ thành một chỗ cặt bã không có người nói chuyện tuyết tiêu nhiên vò động lên h u y ệ t thái dương hai đầu lông mày là một mảnh cảm đ ạ o viêm n ữ yên phụ mẫu không có việc gì vũ linh lâm phụ mẫu cùng đệ đệ bị cứ thế mà đánh chết vũ linh lâm bây giờ tung tích không rõ ta cần phải ngăn cản bọn họ ta cần phải ngăn cản bọn họ tuyết tiêu nhiên trong lòng bị tâm tình như vậy bao vây lấy hắc hắc hắc hắc tuyết tiêu nhiên lắc đầu quái dị cười cười vương đông nhi cắn răng tiến lên một bước bị thu nhi kéo lại hắn hiện tại cần yên tĩnh vương đông nhi hé miệng nhẹ gật đầu hai giọt nước mắt rơi trên mặt đất nàng biết tuyết tiêu nhiên hạng gì tự ngạo cho nên món này phát sinh ở hắn mí mắt lòng đất sự tình với hắn mà nói là bực nào đã kích huyền lao lắc đầu nói thôi đầu đuôi sự tình ta đã biết rõ ta tin tưởng các ngươi nghỉ ngơi đi một phút sau xuất phát hắn đi vào tuyết tiêu nhiên bên người cùng hắn ngắm nhìn phương xa đang thiêu đốt đô thị thở dài vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai theo tức rời đi tuyết tiêu nhiên nắm chặt lại quyền nhìn một chút trên đất truyền tin hồn đạo khí quay người mà đi tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra ánh mắt của hắn hoàn toàn t ĩ n h lặng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì ý cười hoặc là hận ý hắn đứng dậy nhìn lấy nơi xa bị sương mù dày đặc bao trùm tây sơn thần s ắ c như có điều suy nghĩ ngươi cũng phát hiện sao hoác vũ hạo tiến lên đáp lời nói cảm giác của chúng ta bị cực đại trình độ suy yếu trên đỉnh đầu vũ khí như là lồng giam đồng dạng đem chúng ta áp chế ở nơi này nếu như theo trên mặt đất lại đi ra không được như vậy chúng ta thì lâm vào tuyệt cảnh tinh thần của ta dò xét phóng thích dò xét khoảng cách vậy mà chỉ có đường kính mười mét không đến thiêu nhiên ngươi thì sao ta cũng cũng giống như thế tuyết tiêu nhiên híp mắt lại nhìn về phía cái kia mảnh xương mù dày đặc như vậy cũng chỉ có trước sau chiếu ứng huyền lao nói ra mấy người nhẹ gật đầu dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể làm như vậy cũng chỉ có thể đánh bạc đây không phải n h ậ t n g u y ệ t đế quốc bày b â y giờ đột nhiên báo động đột nhiên phát sinh tất cả mọi người là theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn qua ngay sau đó một mảnh kim bạc song sắc vầng sáng như thủy triều từ đằng xa trong bóng tối dâng trào mà đến trong nháy mắt thì bao t r ù m mọi người mọi người đều không hẹn mà cùng dùng ra chính mình am hiểu nhất phòng ngự năng lực nhưng cái này phô thiên cái địa kim ngân song sắc quang mang lại không có đối bọn hắn sinh ra cái gì t r ù n g kích có thể trong lòng mỗi người lại đồng dạng tràn ngập ra một cỗ cảm giác kỳ dị đây là cái gì tuyết tiêu nhiên ánh mắt kỳ lạ cái này đây là thần l ự chuyện c gì xảy ra chẳng lẽ phụ thân bọn họ chuẩn bị can thiệp đấu la đại lục rồi vẫn là nói bọn họ thành công chiến thắng thần giới pháp tắc lực lượng nếu là thần lực tuyết tiêu nhiên p h ả n phất có loại về nhà giống như bông lỏng cảm giác lần này đến cùng lúc cơ d u y ê n gì rất nhanh mọi người liền bị hấp xả chui vào trong x ư ơ n g ngủ dày đặc chung quanh đều là đưa tay không thấy được năm ngón vũ khí phun trào đại t r ừ n g một khắc sau đột nhiên trước mắt ánh sáng bỗng nhiên sáng lên bọn họ đã theo trong x ư ơ n g mù dày đặc vỏ ngược ra đây là đây là một mảnh mênh mông hồ nước ngay tại dãy núi vây quanh ở giữa hồ nước trong suốt thấy đáy kỳ lạ nhất là hồ nước này lại là kim ngân song sắc tại khu vực hạch tâm nhất vị trí hồ trung ương có một cái hình tròn kim sắc mặt hồ n ô n g đậm kim quang cũng là theo trên đó không ngừng đang hướng ra bên ngoài t ả n ra tựa như là đang phát tán ra ấm áp mặt trời đồng dạng mà tại t r u n g quanh nó một vòng cong cong ngân nguyệt quay t r u n g quanh màu bạc ánh trăng tại kim sắc mặt trời hình dáng mặt hồ một bên gắn bó thám thiết tản ra hảo quang màu bạc không chờ bọn họ có càng nhiều quan sát một cái kia cái kim ngân song sắc b ọ t khí liền đã hướng về hồ trung ương vàng mặt trời phương hướng rơi xuống mà đi c à n khôn vấn tình cốc mà lại là mang theo một tia thần lực c à n khôn vấn tình cốc tuyết tiêu nhiên thần sắc bất động hướng về phía một bên có chút bận tâm vương đông nhi nhẹ gật đầu có ý tứ nhật nguyệt vì hồ c à n khôn vấn tỉnh thực tình mạo hiểm trí tình vô địch hướng trên đỉnh đầu nhìn phía trên là vàng mặt trời ngân n g u y ệ t quang mang chiếu rọi chung quanh thì là một mảnh mê ly quang ảnh ngoại trừ cái này trên bình đài bên ngoài ánh mắt không cách nào lại cực xa càn khôn vân tình thực tình mạo hiểm bắt đầu một cái nghe mười phần bình thản lại không cách nào phân biệt nam nữ thanh nhâm gần như đồng thời tại bọn họ mười ba người trong thai vang lên mọi người cũng lập tức đều yên tĩnh trở lại bởi vì bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện trước mắt biến thành một mảnh kim ngân màn sáng không nhìn thấy trước đó cùng bạn bè tuyết tiêu nhiên hai mắt thị lực hoàn toàn không có cũng thấy không rõ bất kỳ vật gì lúc này cũng không có thính giác hoặc là khứu giác hắn thấy duy nhất cần thiết phải chú ý chính là vì cái gì cái này càn khôn vấn tình cốc bên trong sẽ mang theo một tia thần lực phải biết thiên địa vốn không thần mà bây giờ cốc này bên trong lại mang theo thần khí tức đây rốt cuộc là cái gì phụ thân cho khảo nghiệm của ta vẫn là chỉ là trùng hợp mà thôi kim quang chuyển một cái thì rơi vào tuyết tiêu nhiên trên thân vòng sáng mở ra hắn tùy chương lên không? n i có ba trăm mười tám càn khôn chi hỏi chiều sâu mạo hiểm thiên sứ thần tượng người yêu của ngươi là ai vương đông nhi tuyết tiêu nhiên nhắm mắt lại cảm thụ được phía trước một cô ấm áp không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời nơi này là chỉ có chân tình nhân tài có thể sống sót địa phương nói lao cái gì cũng đừng nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nàng là ngươi thích nhất người sao bình thản thanh â m hỏi ừng ngươi có thể vì nàng mà chết sao bình thản thanh â m tiếp tục hỏi vì sao không thể tuyết tiêu nhiên mang theo vẻ tươi cười hồi đáp hắn cũng không phải là nghẽ con mới sinh không sợ cọp mà chính là đã nắm giữ c ả n khôn vấn tình thần lực nơi phát ra thật sự là quen thuộc a hắn tự nhủ một bên vương đông nhi nghe được câu này không khỏi lưu lại nước mắt tiêu nhiên thu nhi thích ngươi, ngươi biết không biết trong lòng của ngươi có vị trí của nàng sao có thu nhi n g n g đầu mắt đỏ bên trong lóe da đó là một phần kinh hỉ kinh ngạc cảm động còn có nước mắt thanh âm kia dừng lại một chút không gian cũng tựa hồ tại đung đưa giống là muốn đặt câu hỏi lại bị người ngăn trở một dạng tuyết tiêu nhiên cảm quan càng rõ ràng thôi ngươi không có nói láo thực tình h ả i thứ nhất thông quan hào quang lóe lên tuyết tiêu nhiên một lần nữa về tới tại chỗ kim quang tạo động phía dưới đến phiên tuyết tiêu nhiên bên cạnh vương đông nhi nàng tùy theo lên không ngươi có yêu người sao có vương đông nhi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt đôi mắt đẹp thời khắc nhìn chăm chú lên tuyết tiêu nhiên là ai tuyết tiêu nhiên hắn là ngươi thích nhất người sao đúng thế vương đông nhi h ỉ h ỉ cười nói ngươi nghe thấy được hắn lời nói mới rồi trong lòng có của hắn thu nhi ngươi biết không ngươi để ý sao vương đông nhi suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng bướng bình nợ nụ cười ngươi có phải hay không tại châm ngòi ly dán lúc trước ngay từ đầu là có một ít ngại nhưng là thu nhi tính cách ta mười phần thưởng thức ta thấy mà yêu trọng yếu nhất t i ê u nhiên là thích nhất ta một câu nói kia nói chém đinh chặt sát thanh âm kia giống như là muốn ho khan đồng dạng một chút tự đình chỉ ngươi nguyện ý vì hắn mà chết sao đương nhiên nguyện ý à nha tại sao lại không chứ vương đông nhi cười tủm tỉm nói ra thanh âm kia có một k i a buồn bực gừ một tiếng lập tức vương đông nhi tung bay trở về tại chỗ hướng thu nhi thiện ý cười cười kim quang lưu chuyển về sau bay tới thu nhi trước người lập tức cái kia một đầu tóc vàng tung bay ngươi có yêu người sao hiện tại không có hiện tại không có thanh âm kia phiền muộn liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được ừ n bởi vì ta còn chưa đổi kịp tay nếu có một ngày hắn muốn chết ngươi nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống sao thu nhi cười cười môi son khẽ nhúc ních đương nhiên nguyện ý vì cái gì trong lòng của hắn có ta ta đã thỏa mãn nàng lãnh đ ạ m gương mặt phía trên cái kia một lồn u g mỉm cười giống như trời đông giá rét mai vàng đồng dạng nở rộ thanh tú vô cùng vượt qua kiểm tra thanh âm kia dừng lại rất lâu bình thản nói ra lập tức thu nhi thân thể bị phong ấn lại lần nữa rơi xuống mạo hiểm cửa thứ hai bắt đầu các ngươi đem dần dần tiến hành cửa thứ hai mỗi lần một người bắt đầu về sau dưới chân của hắn quang mang sẽ sáng lên bàn quay xoay tròn dừng lại một khắc này tại trước người hắn chính là cái gì đều có tương ứng quy tắc làm đến tính vượt qua kiểm tra làm không được tiến vào chiều sâu mạo hiểm có sinh mệnh nguy cơ chiều sâu mạo hiểm nếu như vẫn như c ũ không thể vượt qua chết tại bàn quay lựa chọn hạng mục xuất hiện về sau cũng có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành chiều sâu mạo hiểm tuyết tiêu nhiên khẽ vớt c ằ m quả nhiên tới trong lòng của hắn đang tính toán lấy nếu là khảo nghiệm như vậy vẫn là chiều sâu mạo hiểm càng thêm thích hợp hắn không phải sao nếu như ở chỗ này quá quan lời nói hắn sợ đã mất đi hắn ở chỗ này duy nhất cơ duyên từ ở nơi này lục cảm bị phong ấn ánh mắt của hắn cũng không có mở ra thì ngay cả thiên nhãn cũng vô pháp sử dụng đó là chân chính tối đen như mực thì liền người nào rút được ai cũng không biết hiện tại trong sân là một cái cái gì tình huống cũng không biết có thể nói tuyết tiêu nhiên bây giờ trạng thái cũng là sờ một cái hắc không động được nhìn không thấy nghe không đến lập tức hắn cảm giác thân thể n h ẹ bẫng cả người đã rơi trên mặt đất đánh bại hai cái đối thủ chiến thắng vượt qua kiểm tra thất bại t i ế n vào chiều sâu mạo hiểm. Thanh âm bình thản nói ra. Tiêu nhiên. tuyết tiêu nhiên. Hai cái giống nhau thanh thúy thanh văng lên. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc tuyết tiêu nhiên trên mặt lộ ra một tia quả là thế cởi nhạt. Ta nhận thua. t i ế n vào chiều sâu mạo hiểm. n g ư ờ i chắc chắn chứ. không chiến đấu thì nhận thua. n g ư ờ i tại chiều sâu trong mạo hiểm tử vong. vậy liền là cái chết thực sự. Ta không có cùng các ngươi nói đùa. Thanh âm kia có chút kỳ lạ mà hỏi. Ta xác định. tuyết tiêu nhiên nói. được tiêu nhiên ngay tại hai nữ trước mặt tuyết tiêu nhiên bóng người dần dần biến mất vương đông nhi cùng thu nhi trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại khủng hoảng cảm giác đó là một loại báo động trái tim bịch bịch n h ả để hai nữ ngọc tay nắm chặt trắng xám dường như từ đó gặp nhau như người qua đường không muốn vương đông nhi tiếng la biến mất tại không gian bên trong đây là vương thành tuyết tiêu nhiên rơi xuống mở ra rất lâu không có mở ra con ngươi đánh giá chỗ này địa điểm nơi này chính là ta chiều sâu mạo hiểm chỗ có ở đ â y không hắn nhìn lấy cái kia cao ngất san s á t kiến trúc phong cách cổ xưa khí tức còn có cái kia dường như đến từ cực kỳ lâu trước đó dáng vẻ gian u a không khỏi thở dài một tiếng tha hương dị khách thì là một loại cảm giác như vậy hắn không cần phải xuất hiện ở đây dạng này một loại quái dị cảm giác leo lên trên trong lòng của hắn tuyết tiêu nhiên lập tức di chuyển cước bộ hướng lên trước mặt đại điện đi đến một bước một cái dấu chân giày g i ố n g tại cổ lão gạch đá xanh phía trên thanh âm thanh thúy vô cùng đó là một cái cửa lớn bên cạnh cửa đứng đấy hai cái dùng tinh cương điêu khắc đá khắc cự hình thủ vệ thủ vệ thân mặc ao giáp hai tay dựng thẳng trước người tay cầm đại kiếm thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời tuyết tiêu nhiên giật mình cái này lại là khó khăn nhất điêu khắc tinh cương thạch mà lại điêu khắc như thế sinh động như thật lúc trước vị này điêu khắc tiền bối là tu vi bực nào cửa lớn nương theo lấy rợn người kẹt k ẹ tâm thanh từ từ mở ra trong phòng phủ kín lấy màu đỏ chót thảm hai bên b á i phóng vô số chỗ ngồi toàn bộ mặt hướng bên trong tại cái kia thảm đỏ cuối cùng là một tòa vương vị ánh sáng mặt trời thông qua màu s ắ c rực rỡ pha lê hình chiếu ở trên thảm mà tuyết tiêu nhiên dường như trông thấy cái kia trên vương vị làm lấy một vị cực giả quắt tháo thiên hạ uy vũ ba khí chân của hắn giẫm tại trên thảm đỏ hướng trong đại điện đi đến lộ trình hơn phân nửa hắn mới phát hiện cái kia vương vị về sau có mặt k h á c một phiến đại môn tuyết n h đại môn từ đá từ Bạch Ngọc ê khắc mà thành, điêu khắc thành, cánh. trắng cặp mà t nón điêu u ba tiêu nhiên đ ố i cái kia gần trong gang t ứ c vương vị nhìn cũng không nhìn theo vương vị đi về trước mở đứng tại vương vị sau lưng cửa bạch ngọc trước hắn có chút hưng phấn tay cũng có chút run rẩy lập tức hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra tuyết tiêu nhiên cảm nhận được một loại số mệnh cảm giác nơi này chính là hắn mỉm cười tay phải đặt ở cửa bạch ngọc phía trên nhẹ nhàng đ ẩ y môn lạng yên mở ra thu vào tuyết tiêu nhiên tầm mắt cũng là một tay cầm kiếm pho tượng thiên sứ chương ba trăm mười chín mười hai vũ dực n g ư ờ i đã đến một cái màu vàng kim nhạt bóng người một tay cầm kiếm đứng tại thiên sứ thần tượng trước từ tôn nói ta tới tuyết tiêu nhiên hồi đáp lập tức k h ô n g người xuống bái kiến thiên a di thanh âm kia có chút phức tạp thở dài ta liền nói sẽ bị nhìn đi ra đám người kia còn chết sống không tin tuyết tiêu nhiên đã lâu không gặp từ nhỏ đã một mực yêu mến chính mình thiên nhận tuyết a di nguyên bản trên mặt bình thản thần sắc không thấy có chút mong đợi hỏi cha và cha vợ cảm thấy ta biểu hiện thế nào thiên nhận tuyết thổi phù một tiếng che miệng cười một tiếng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến hai người bọn họ hiện tại lại trên trời đánh nhau đâu a tuyết tiêu nhiên sững sờ đây là cái gì tình huống cùng tiết ấ u còn không phải là bởi vì vũ đồng cùng cái kia thu nhi hiện tại bọn hắn hai thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều đang đánh nhau Ngạch! thiên nhận tuyết gặp tuyết tiêu nhiên có chút lúng túng bộ dáng không khỏi than nhẹ một tiếng nhớ ngày đó muốn là cha ngươi có dạng này bá lực tuyết tiêu nhiên đồng cảm thâm thụ thở dài lập tức dựng thẳng lên một ngón tay có muốn hay không ta giúp thiên a di nghĩ một chút chủ ý phải biết mẫu thân thế nhưng là đứng tại ngài bên này đó a thiên nhận tuyết mặt đỏ lên tàng hắng một cái tuyết tiêu nhiên thu hồi nụ cười hai mắt nhìn thẳng nhạt bóng người và nóng nói ra thiên a di không biết ngài lần này đến đây bởi vì cái gì thiên nhận tuyết trong tay thiên sứ trưởng kiếm xuất vỏ mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng tuyết tiêu nhiên hở tuyết tiêu nhiên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh ta suy yếu đã lâu ban cho ngươi tối trung thiên sứ võ hồn không phải để ngươi dạng này dùng thiên nhận tuyết từ tốn ó i ngươi những năm này tiến bộ đều trong mắt của chúng ta ngươi đúng là một thiên tài nhưng là ngươi lại không rõ ràng tối trung thiên sứ võ hồn cường đại thật sao thiên nhận tuyết lam đồng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nếu như ngươi vài ngày trước thì l ĩ n h ngộ tối trung thiên sứ lực lượng như vậy ngươi liền có thể đem một bộ phận nổ tung hóa thành hư vô ngươi tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng học liền sẽ không lời còn chưa nói hết thiên nhận tuyết thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hướng tuyết tiêu nhiên bay tới cái sau giật mình trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm cuốn quýt phía dưới hướng phía trước vùng đi giang giác trường kiếm hóa thành mảnh vụn đầy đất thiên nhận tuyết một kiếm cắm vào tuyết tiêu nhiên đầu vai máu chảy ồ ạt ngươi bây giờ coi là tuyết a là l tại thủ hạ ư tình t sao. u tiêu nhiên hít một hơi lanh khí lập tức trên mặt xuất hiện một tia cờ nhạt được trong hai tay của hắn mỗi người xuất hiện một thanh dài dài hồn đạo kiếm c ư ớ c bộ tháp một xông về phía trước đi kiếm thuật không tệ nhưng là luận kiếm không là kiếm của ta đối thủ thiên nhận tuyết thiên sứ trưởng kiếm nhất vung hai thanh hồn đạo trường kiếm lại lần nữa trở thành ranh dưới tuyết tiêu nhiên hai tay lại lần nữa trên không trùng một chảo hai thanh kiếm hướng thiên nhận tuyết chém tới thiên nhận tuyết thân thể nhẹ nhàng nhảy lên ngươi nàng lại không có rơi xuống lại rơi kia phía sau của nàng, có ba cặp cánh chim, đất. một tuyết còn đang sợ hãi sợ hãi c ổ lực lượng kia thiên nhận tuyết nhìn đứng ở trên đất tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói ngươi bây giờ xác thực không cách nào phát huy ra cái kia cổ lực lượng cường đại như vậy chỉ có buộc ngươi nắm giữ thiên sứ vũ dược chuyển một cái giáo đường không trung hiện ra mấy chục thanh nhận chứa thần uy trường kiếm kiếm gặp thẳng tắp chỉ hướng tuyết tiêu nhiên nếu như ngươi không cách nào ở chỗ này linh nộ vậy thì chết đi vê anh một tiếng oanh minh đem nguyên bản ngủ say đô thị đánh thức giáo đường triệt để bị oanh thành mảnh vụn chỉ có khói đặc c u ầ n c u ộ n thiên a di ngài còn thật không có c ầ thủ hạ lưu tình a tuyết tiêu nhiên sau lưng thư triển sáu đôi trắng l o a n vũ rực đỉnh đầu thiên sứ v ầ n g sáng đứng n g o nghệ ở không trùng ngự khí có chút bất đắc dĩ hắn có thể cảm thấy cái kêu một cố lực lượng là thật sự có thể đem hắn diệt s á t liền cặn bạ không còn sót lại một chút c ạ n người cái kia hai thanh thần kiếm đâu thiên nhận tuyết thanh n â m xa xa truyền đến tuyết tiêu nhiên cười khổ một tiếng thật phải dùng sao sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi bởi vì hắn trông thấy trên trời cao có một cái to lớn tay cầm hướng hắn bổ tới trốn trốn không thoát vô luận sử dụng cái nào đi hồn đạo kiếm đều là giống nhau kết quả như vậy thì đã lâu ra khỏi vỏ đi tuyết tiêu nhiên cắn răng hét lớn một tiếng toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu và nóng g đây đều là thần thánh hỏa diễm có thể đem hết thể sự vụ hóa thành vô cơ chất trung cực tịnh hóa hai thanh kiếm tại trong thức hải của hắn vui sướng kêu một tiếng lập tức theo cái k ê u phong ấn chỗ phá đất mà lên biến mất tại thức hải đường chân trời mắt sáng lên một dài một ngắn hai thanh trường kiếm xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên trong tay hắn cắn răng song kiếm huy vũ cái kiếm hoa mười hai vũ rực rung động phía dưới cả người giống như lên trời giống như hỏa tiễn lên như diều gặp gió phá một tiếng gào rít hai đoá kiếm mang tại lòng bàn tay nở rộ hai cô giống nhau năng lượng lẫn nhau lẫn tiếp xúc trong nháy mắt làm ra phản ứng dây chuyền vê anh lại là một tiếng mãnh liệt tiếng oanh minh tuyết tiêu nhiên miệng phun kim huyết bị dư âm nổ mạnh nổ xuống mặt đất cứ thế mà lui về sau vài chục bước sau cùng đụng phải một miệng c h u n g lớn phía trên keng dường như bỏ mạng t ă n g loại gõ vang đồng dạng càng nhiều công kích từ trên trời g i a n xuống thiên sứ giận dữ chỉnh tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành chiến trường thê thảm tuyết tiêu nhiên phong khoáng cười ha ha một tiếng hai thanh kiếm dường như huyết nhục của hắn đồng dạng ở trong tay của hắn múa thương cung p h á tà trụ cám tiếng thét dài chấn động thiên địa mà hai thanh kiếm này tại tuyết tiêu nhiên nhẹ dọn g đọc lên tên của bọn nó sau thần quang hào phóng trong lúc nhất thời vậy mà cùng thiên nhận tuyết đánh có đến có vệ không tệ hai thanh kiếm này tại ngươi thức hải đã lâu đã cùng ngươi như hình với bóng tại ngươi ban tên cho về sau thành công tạo thành linh tính làm không tệ thiên nhận tuyết cười ha ha trong tay công kích lại càng ngày càng h u n g mãnh trên bầu trời trên mặt đất dòng sông bên trong đã trở thành hai người chiến trường hai đạo trắng đoán như tuyết bóng người trên không trung giao hưởng cái kia vũ rực dạng hắn ra kiếm minh còn có nổ vang tuyết tiêu nhiên là càng đánh càng hưng phấn thật lâu không có dạng này không chút k i ê n kỵ chiến đấu húng chi còn là dùng đến hắn rất ít sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn lúc này hắn một đôi không có đồng tử nhãn cầu thần quang hào phóng thì liền một đầu tóc bạc cũng tản ra mê người màu s ắ c thiên nhãn cảm giác như thế nào thiên nhận tuyết cười cười trống rông xuất hiện hai thanh kiếm đột nhiên đâm về tuyết tiêu nhiên hai mắt tuyết tiêu nhiên giật nảy cả mình hiện tại đang cùng thiên nhận tuyết ba kiếm tương giao một kiếm này lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp né tránh song kiếm đập vào mắt hắn không có cảm thụ nói nhói nhói mà chính là một cố mắt lạnh mà cái kia vốn cổ phần quang đã không thấy tuyết tiêu nhiên chấp chấp hai mắt hắn hiện tại có thể thấy rõ rất nhiều thấy rõ xa như vậy chỗ đâm tới công kích còn có cái kia phấn khởi cắt bụi thì liền cái kia nhỏ xíu kiếm mang đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở đây là nhân họa đắc phúc sao hắn mắt bạc linh động nháy lên tránh đi thiên nhận tuyết sắc bén một kiếm cánh chấn động kéo ra một chút khoảng cách ngay ở chỗ này cũng là ngươi tối trung thiên sứ triển khai vũ dực thời điểm thiên nhận tuyết một đôi lam đồng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chương ba trăm hai mươi truyền thừa trách nhiệm tuyết tiêu nhiên chật vật né tránh công kích cái kia thiên nhận tuyết công kích vậy mà tầng tầng lớp lớp dường như vô cùng vô tận đồng dạng những cái kia thần kiếm nện trên mặt đất cũng là nhất kích mãnh liệt nổ tung hắn vũ rực gián ra lại lần nữa lên không hai thanh kiếm lòe ra lợi sắc hướng thiên nhận tuyết nhằm thẳng vào đầu chém thật cường liệt thần thánh năng lượng thiên nhận tuyết tiện tay một số đem công kích của hắn tan g ã trên không trung t i ể u tiêu nhiên ngươi còn nhớ rõ mục tiêu của ngươi sao mục tiêu của ta tuyết tiêu nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp thành vì phụ thân một dạng đến cường giả còn có giết chết long thần trong lúc nói chuyện hai người lại vượt qua mấy chiêu tuyết tiêu nhiên đầu vai lại lần nữa thấy máu không tệ thiên nhận tuyết cười một tiếng giống như t r ă m hoa đ u a n nở nàng kịch chiến lâu như thế thời gian hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn xem xét lại tuyết tiêu nhiên trên trán lưu lại huyết đem mắt phải triệt để che đậy mà hắn ngay tại gấp rút trong lúc thở dốc hiển nhiên là bị cái này liên tiếp công kích đánh trò trở tay không kịp cảm ơn thiên a di đây là ta xuất đạo đến nay đánh thống khoái nhất nhất chiến tuyết tiêu nhiên bật cười lớn song kiếm rủ xuống không tệ thiên nhận tuyết lại lần nữa lặp lại trước đó lời nói có phải hay không thật bất ngờ càng không vấn tình cốc cũng không có đối n g ư ờ i vũ đồng cùng thu nhi nói thêm cái gì tuyết tiêu nhiên sau khi suy nghĩ một chút gật đầu đúng thế bởi vì đây hết t h ả đều là định số thiên nhận tuyết bình thản nói ra sau này các nàng hai người đem làm đồng bọn của ngươi võ kiếm thế tử chiến thắng long thần có ý tứ gì ta tu luyện đến phong hào đấu la cũng vô pháp giết chết long thần sao tuyết tiêu nhiên nghi ngờ hỏi ngươi bây giờ kiếm không có kiếm vỏ một mực bị phong ấn lấy thần kiếm thần uy cũng bị phong ấn lại nếu mà có được võ kiếm lời nói thần uy liền có thể vĩnh tục thiên nhận tuyết mỗi chữ mỗi câu nói đây là số mệnh sao tuyết tiêu nhiên hỏi tại ngươi gặp phải tam nhãn kim nghe cái nha đầu kia trước không phải thiên nhận tuyết nhãn c h â u xoay động nàng nhìn thấy thần giới ngoại trừ đem nàng diệt s á t bên ngoài còn có một lựa chọn còn có một lựa chọn cái kia chính là đem nàng mang lên thần giới thì ra là thế tuyết tiêu nhiên cười nhạt nguyên lai、like、hết thảy tại một lần kia gặp mặt về sau liền đã kết luận tiểu tiêu nhiên ngươi diễm phúc không cạn a nhưng là nhớ kỹ không thể cô phụ l i ê u tình tuyết tiêu nhiên thở dài ta sẽ cố gắng thiên nhận tuyết cười cười hắn tại đối mặt hắn đời sau lúc đều là ôn nhu như vậy hiện tại vương đông nhi cùng thu nhi đâu đang tiến hành các nàng trận thứ ba khảo nghiệm a đó là vỏ kiếm khảo nghiệm có đúng không tuyết tiêu nhiên giãn ra hạ thân thể khảo nghiệm của ta xem như kết thúc rồi à không có thiên nhận tuyết từ tốn nói một chân quỳ xuống tuyết tiêu nhiên trừng mắt nhìn lộ ra một tia cờ ư i nhạt tiếp lấy đem s o n g kiếm để dưới đất tay phải v ị ngực tại thiên nhận tuyết trước mặt một chân quỳ xuống cái kia mười hai vũ rực chân nhắn bình dài trên mặt đất thiên nhận tuyết đem thiên sứ trưởng kiếm thả trên vai của hắn dường như nữ vương trao tặng kỵ sĩ v â n t r ư ơ n g đồng dạng nguyên bản ta là muốn cho ngươi thiên sứ khảo hạch nhưng là thật là đáng tiếc thiên nhận tuyết nói đây là ngươi lịch luyện cũng là đối với võ hồn của ngươi tối trung thiên sứ lực lượng v ư ơ n g tay đi làm chúng ta đối ngươi rất hài lòng tuyết tiêu nhiên túi t h ấ p đầu không nói gì chém giết t a bối phận không giết nhầm người ngươi cùng phụ thân của ngươi giống như đúc tiếp đó đón lấy trách nhiệm của ngươi đi thiên nhận tuyết cười nhạt một tiếng lập tức một giọt dòng máu màu vàng nóng theo thiên sứ trưởng thân kiếm lưu lại lưu trí kiếm nhọn sau đó dung nhập tuyết tiêu nhiên thể nội cái kia vũ rực rắt lên một tầng kim mang đến từ tuyết tiêu nhiên trên người thần thánh năng lượng càng ngày càng mạnh trước đường dài ràng g i c thái thượng vong tình thiểu tiêu nhiên cố lên nha thiên nhận tuyết vớt ve một chút tuyết tiêu nhiên một đầu tóc bạc lập tức đã mất đi bóng người tuyết tiêu nhiên cảm thụ được cái kia một giọt năng lượng kinh khủng trong nháy mắt chui vào thân thể của mình đem toàn bộ thân thể rửa sạch một phen lập tức cảm thấy cũng là vô cùng thống khổ cốt cách tại đụng chạm lấy huyết dịch tại dâng lên lấy tuyết tiêu nhiên c ắ n răng im miệng yên lặng nhận thụ lấy rốt cục cố năng lượng kia hội tụ tiến vào náo bộ của hắn lập tức hắn cảm giác thức hải dường như bị một cái đại truy tử gõ đồng dạng phun ra một miệng kim huyết nhất thời mắt nổi đong đóm cái kia hai thanh thần kiếm chẳng biết lúc nào tại trong thức hải của hắn nhảy c ơ n g lấy mà tại trong thức hải vừa mới một mực bị thiên nhận tuyết thần uy ngăn chặn băng tuyết nhị đế lúc này vậy mà cảm giác tự thân tu vi cùng nằm đang nhanh chóng tăng lên đây chính là một người đắc đạo gà chó lên trời tuyết tiêu nhiên thở phì phò thức hải của mình thời thời khắc khắc đều đang bị đại truy t ử đập cái kia bầu trời phương xa đã phân mảnh dường như miệng thủy tinh đồng dạng rốt cục cái kia tính quyết định một truy ý, đem chọn cái thức hải bầu trời gõ đến vỡ nát tuyết tiêu nhiên hoa hoa hoa liền nôn ba miệng kim huyết ánh mắt lập tức gú ám x u ố n g dưới tiêu nhiên huynh hoắc vũ hạo khập k h i n m chạy đến tuyết tiêu nhiên trước người nhìn lấy hắn lâm vào hôn mê bộ dáng không khỏi hoàng hồn bởi vì hắn không có từ tuyết tiêu nhiên trên thân cảm giác nói bất kỳ sinh cơ dường như đây là một cô thi thể hắn thế nào từ tam thạch cùng giang nam nam hai người cũng chạy tới từ tam thạch nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bây giờ bộ dáng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh g i a hỏa này làm sao trở nên đẹp trai rồi giang nam nam tức giận rút từ tam thạch một chút đủ rồi tiêu nhiên là tình huống như thế nào tựa hồ là tiến nhập chiều sâu mạo hiểm nhưng là ta phát hiện hắn thời điểm hắn cũng là bộ này bộ dáng lâm vào hôn mê hoắc vũ hạo giang tay ra khả năng vương đông nhi cùng thu nhi hiểu rõ tình hình kim quang loại qua lại có hai người xuất hiện tại trên bình đài lại là vu phượng cùng ninh thiên bối bối cũng xuất hiện tại trên bình đài gặp mấy người vây tại một chỗ tiếp cận đi tới nhìn một chút không khỏi trái tim nhảy một cái làm sao vì cái gì vì cái gì bối bối không cam lòng cầm tuyết tiêu nhiên tay lại không có cảm thụ nói bất luận cái gì sinh cơ thậm chí ngay cả mạch đập đều không có nhảy lên chẳng lẽ y ê miệng bối bối hai mắt rưng rưng hùng hùng hổ hổ bắt đầu truyền vào hồ n lực thử đem tự thân hồn lực chia sẻ cho tuyết tiêu nhiên từ tam thạch đồng dạng cầm tuyết tiêu nhiên một cái tay khác bắt đầu truyền vào hồ n lực năm phút đồng hồ trôi qua hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì tiêu nhiên sẽ chết bối bối nước mắt không khỏi giọt rơi xuống hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước ngay tại đường môn mưa gió như có như không thời điểm tuyết tiêu nhiên dứt khoát quyết nhiên thêm vào tay kia đem tay truyền thụ đường môn võ công những ngày kia thật quên sao kim quang loại qua thu nhi ôm lấy lâm và hôn mê vương đông nhi xuất hiện cái sau giường như ngủ thiếp đi đồng dạng trên mặt lại còn lộ ra một chút nụ cười đường môn mọi người nhẹ nhàng thở ra vội vàng bắt chuyện thu nhi ngươi đến xem tiêu nhiên là thế nào chương u đau quan Nhi ánh mắt bên trong lòng màng, mắt ra lóe ba trăm hai mươi mốt thánh tử xuất kiếm cổ kiếm phong đấu la đại lục đệ nhất hiểm địa tọa lạc chứ danh chấn đại lục đệ nhất môn phái tiêu diêu kiếm tông tiêu diêu kiếm tông có cửu phong trong đó mạnh nhất nhọn vì tiêu diêu phong tiêu diêu phong bên trong có mười mấy tên đệ tử ngay tại lẫn nhau luyện kiếm bọn họ cũng là cái này đệ nhất tiêu diêu phong đệ tử bọn họ đời trước phần lớn đều hóa thành hai cốt hoặc là thành t i ể u phong hào đấu la trở thành trường lão mà liên tại chúng đệ tử trung ương có hai người tay cầm kiếm gô đánh nhau chết sống l ấ y một người trong đó thì là cái này đệ nhất tiêu diêu phong đại đệ tử trần đạo trần đạo vào lúc này hình tượng vô cùng không tốt một thân áo quần cứng cắp bị đâm thủng trăm ngàn lỗ để hắn không khỏi thở dài ta thua cũng quá thảm rồi đối diện người kia không nói gì ta biết ta sơ hở ở n ơ i nói tại kiếm thời điểm nào. Trần n Đạo ta Thủy ra, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta tại huy u g chú ý đến chính mình hồn h ý đến n n kỹ, ư gió là đối tại chính mình võ hồn bản thân, lại hiểu chính c mình hồn không bản võ rõ h ồ nhẹ kỹ n i điểm. Gió ề u đa tạ thánh tử h n Ừm. thổi lên mái tóc dài màu bạc cái kia con ngươi màu bạc bên trong không lộ bất kỳ tâm tình gì thánh tử xin chỉ giáo một cái khác đệ tử đổi lại kiếm gỗ k h ô n g người xin chỉ thị tới thánh tử lời nói vẫn như cũng là như thế bình thản không mang theo bất luận cảm tình gì dường như trong lòng của hắn chỉ có kiếm không hắn trần đạo nhìn lấy thánh tử tuyết tiêu nhiên tại trong sân đem một thanh kiếm gỗ vung vẩy giống như lợi kiếm đồng dạng không khỏi từ đ ấ y lòng thở dài thật sự là lợi hại a tại tuyết tiêu nhiên trở lại tiêu diêu phong về sau đã qua gần hai tháng hắn bị thương tuyết trưởng l á o hộ đưa sau khi trở về hôn mê chỉnh một chút một tuần mới một lần nữa đứng lên bất quá trần đạo nhìn lấy tuyết tiêu nhiên mái tóc dài màu bạc trong lòng suy tư Tự hắn ồ h trước kia không có dạng này bình thản đến băng lanh đi cái này vừa đi ra ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì thì liền tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy mà lại điểm trọng yếu nhất hắn không biết mình là ai dường như đã mất đi trí nhớ đồng dạng trần đạo ở chỗ này suy nghĩ lung tung tuyết tiêu nhiên đã đem hôm nay chỉ điểm hạn mức hoàn thành hắn lắc lắc tay chúng đệ tử không người nói tạo về sau ào ào trở lại sân huấn luyện tiếp tục luyện kiếm mà tuyết tiêu nhiên thì một mình hướng chính mình ở lại nhà tranh đi đến là lúc này rồi tuyết tiêu nhiên trở lại nhà tranh về sau bình thản nói ra ngân mâu bên trong lóe ra lợi sắc hắn lập tức đem đặt ở bên cửa sổ kiếm gỡ xuống đeo ở hông đem một tấm bản đồ theo trong ngăn kéo lấy ra lại lần nữa đọc một lần sau ngọn lửa màu vàng nóng buộc cháy lên đem địa đồ triệt để hỏa táng lập tức hắn đi ra nhà tranh hướng tiêu diêu kiếm tông đi ra ngoài thấm lưng kia thẳng tắp dường như lợi kiếm đồng dạng cho đến bầu trời thiếu chủ đi thương tuyết híp hít mắt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng nói ra không biết biến hóa này là tốt là xấu từ khi lần kia về sau hắn cái gì đều không nhớ được một bên tuyết trưởng lão thở dài dạng này cũng tốt thực lực của hắn đột nhiên t ă n g mạnh còn kém mấy bước liền có thể đạt tới bảy mươi cấp đi cái kia nếu như vô tình gặp hắn cố nhân đâu làm sao bây giờ thương tuyết nghe thấy câu nói này lại lần nữa h i ế p h i ế p mắt quả quyết nói đến trước mắt sẽ không thiếu chủ bây giờ có hắn tự ngã tư tưởng không có trí nhớ trước kia không có rất nhiều ràng buộc là một chuyện tốt đây chính là mạnh lên cơ hội người nào cùng ngươi cái này vô tình cùng nhân một dạng a tuyết trưởng lão xì một tiếng khinh miệt hắn trước kia đồng bọn làm sao bây giờ quên vậy liền quên cái này không phải chúng ta có thể chuyện quyết định thương tuyết chỉ chỉ bầu trời mỉm cười là à tuyết trưởng lão nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng rời đi ánh mắt phức tạp mà bọn họ trong miệng tuyết tiêu nhiên lúc này mang theo mặt nạ phi nhanh tại rừng rậm cổ đạo phía trên tâm tình bình tĩnh lần này xuất kiếm tông vì chính là giết người phóng hỏa đương nhiên chuẩn bị giết đều là thánh linh giáo người thân thể của hắn linh động dẫm ở trên nhánh cây sau đó hướng trên bầu trời nhảy lên mười hai vũ rực ra hiện ở phía sau hắn trong nháy mắt lên như diều gặp gió lúc này tuyết tiêu nhiên ngân mâu lóe ra thần quang đồng thời trên trời cao phảng phất có một cái con mắt thật to mở ra đồng dạng lập tức hắn khóa chặt mục tiêu thân hình lóe lên mười hai vũ rực chấn động phía dưới hướng một cái phương hướng bay vút đi tốc độ kia vậy mà so hồn đạo khí tốc độ còn mau hơn không ít một đường ven đường nổi bồng bềnh giữa không trung cảnh g i ớ i hồn đạo khí bị tuyết tiêu nhiên một kiếm chém vỡ đồng thời hắn bay trên đám mây phía trên muốn dùng mắt thường đến phân phân biệt vị trí của hắn cũng là hưởng công đội trưởng do xét hồn đạo khí đã mất đi tin tức cái gì làm sao có thể cái kia người mặc nhật nguyện đế quốc quân phục đội trưởng xưng sở so sánh một chút số liệu về sau lưu lại mồ hôi lạnh từ xế chiều ba lúc bắt đầu do xét hồn đạo khí số liệu liền không có đổi mới qua đội trưởng chúng ta đi xem xét một chút đi đội trưởng kia suy tư một lát gật đầu nói nơi xa xem chừng kiểm chắc là có thể có thể nhẹ n h õ n phát hiện do xét hồn đạo khí vị trí đồng thời đem phá hủy chỉ có hồn đấu la phía trên lực công kích mới có thể làm được chuyến này vừa đi không cần thiết đả thảo kinh x à tuân mệnh thủ hạ mấy người ôn quyền xưng là đợi mấy cái người đi tới trong rừng giấm lúc sắc trời đã gặp xong mặt trời chiều ngã về tây đội trưởng kia mang theo tiểu đội tiếp cận một chỗ giò xét hồn đạo khí vị trí do dự mãi về sau hắn thản nhiên đi ra cấp tốc tìm kiếm lấy giò xét hồn đạo khí thi thể nhanh tìm nói giò xét hồn đạo khí thi thể hắn gầm nhẹ một câu tiếp theo tại trong đùi có cấp tốc tìm kiếm nếu như lúc này thời điểm người kia g ế t trở về làm sao bây giờ đội trưởng một bên nơm nớp lo sợ một bên cấp tốc tìm kiếm lấy thi thể vị trí theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đội trưởng kia thần sắc càng ngày càng khẩn trương không có dò xét hồn đạo khí vị trí phụ cận nếu có địch nhân hắn cũng không biết cũng vô pháp dự phòng rốt cục dường như âm thanh thiên nhiên đồng dạng âm thanh vang lên đội trưởng tìm được cái kia áo đen đội trưởng mấy cái lấp lóe vọt nói thi thể trước người bắt đầu dò xét cẩn thận sau đó hắn ve vuốt lên chân nhăn vết cắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh người này v õ hồn quả nhiên bá đạo phi phạm đội trưởng kia giơ lên thi thể nói ra nếu như là bình thường cường công hoặc là mẫn công hệ võ hồn cái này thi thể sẽ không là như vậy hoàn chỉnh các ngươi suy nghĩ một chút nếu như cường công hệ xuất quyền cũng sẽ chỉ là đem dò xét hồn đạo khí đánh nổ trở thành bã vụn mà không phải giống như bây giờ có thể liều nhận còn có một chút vậy đến người nhất định có hồn đấu la trở lên tu vi mà lại hắn sử dụng có lẽ là hồn đạo khí có lẽ là võ hồn hắn đem dò xét hồn đạo khí phá hủy tất nhiên là không muốn bại lộ nhưng là bây giờ bệ hạ đăng cơ nhật nguyệt đế quốc cảnh nội không cho phép có điểm này nhất định phải nhanh bẩm báo cho lên cấp tuân mệnh một tiểu đội thành viên cấp tốc rời đi cái kia áo đen đội trưởng ngước nhìn bầu trời cùng cái kia vòng trời chiều cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo thu đội hắn hét lớn một tiếng mang theo tiểu đội cũng như chạy trốn rời đi cái này một mảnh hiểm điện chương ba trăm hai mươi hai cảnh ban đêm trảm thủ là đêm to to nhỏ nhỏ đèn đuốc tại trong thành thị thắp sáng đồng thời thắp sáng còn có ở trên bầu trời trôi nổi g i ò xét hồn đạo khí tại từ thiên nhiên thân vương điện hạ sau khi lên ngôi nhật nguyệt đế quốc đó là một mảnh thịnh thế màu cờ tung bay trong t i ể u quán loại rượu tùy ý ngay tại cái này ăn chơi chắc táng tia sáng bề ngoài phía dưới có một vùng tắm tối đang lặng lẽ ngọn ngậy con tin đã vận chuyển hoàn tất sao hoàn tất hiện tại đã không tại trong tay chúng ta hai cái người áo đen tại trong hẻm nhỏ nhỏ giọng trao đổi trong đó một tên người áo đen vớt cằm nói không tệ bây giờ liền xem như con tin xảy ra vấn đề gì cái kia cũng sẽ không trách tội đến trên đầu của chúng ta hai người quái dị cười một tiếng trong đôi mắt màu xám sóng ánh sáng lưu c h u y ể n lên ngươi có phải hay không lưu lại một cái một hắc y nhân ngữ điệu quái dị ngươi thải âm bổ dương yêu cầu càng ngày càng cao a y ê miệng là có thể vĩnh viễn ngầm miệng bình tĩnh tự thuật tiếng vang lên lập tức là đao kiếm chém vào nhục thể thanh âm còn có cái kia trước khi chết kêu thảm máu tươi vẩy ra đến trên vách tường âm điệu một đôi mắt bạc trong đêm tối tản ra làm lòng người phách q u a n mang một đầu tóc bạc bây giờ thu nạp tại màu đen xám mũ t r ù m bên trong chỉ còn lại có một mở có thể đầy đủ để vô số người đều có thể điên của mặt tuyết tiêu nhiên vung đi trên thân kiếm lưu lại huyết đầu ngón tay xuất hiện một vệ ngọn lửa màu và nóng g ngọn lửa kia quần quần lấy lập tức trong đêm t ố i an t ĩ n h thiêu đốt lên chốc lát sau hai bộ thi thể đã hoàn toàn biến mất không thấy tuyết tiêu nhiên dừng một chút hướng n g õ nhỏ chỗ sâu đi đến chỗ đó là đen kịt một màu chỉ có cái kia lấp lóe mắt bạc là trong đêm tối duy nhất đèn sáng a kho máu tươi vẩy rơi trên mặt đất máu tươi ở tại cái kia không chút biểu tình trên mặt y y hắc bào nam tử nhìn lấy một chỗ đồng bạn thi thể ánh mắt khỏe miệng co giật lấy liên tiếp lui về phía sau thẳng đến đụng vào sau lưng vách tường hắn nhìn về phía tuyết tiêu nhiên ánh mắt dường như gặp ma thần đồng dạng đối phương dễ như t r ở bàn tay đánh chết đem tại trước mắt hắn hai tên hồn vương một tên hồn đế đối phương đến cùng là tu vi gì n g ư ơ i muốn biết cái gì hắc bảo nam tử thanh â m run rẩy khẩn cầu lấy hắn có thể sống sót tuyết tiêu nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần còn có cái kia theo m ũ i kiếm dọn đến mặt đất máu tươi để hắc bảo nam tử triệt để sụp đổ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta tất cả đều biết ta là nơi này người tổng phụ trách n h ư n ế u như, như ngươi phải biết đám người này chất hạ lạc ta cũng biết ta có thể nói cho ngươi con tin tuyết tiêu nhiên nói trong giọng nói mang theo lạnh lùng con tin làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào sau một khắc đầu người rơi xuống đất máu tươi dường như suối phun đồng dạng báo tố bay tới bầu trời sau đó rơi xuống chỉ cần đem bọn ngươi chém g i ế t sạch sẽ cũng là mục đích của ta tuyết tiêu nhiên thu kiếm vào vỏ ngọn lửa màu vàng nóng lại hệ ra đem nơi đây đốt đi cái không còn một mảnh lập tức quay người rời đi lưu lại chỉ có cháy đen mặt đất cùng huyết dịch mùi tanh nửa tháng này bên trong nhật n g u y ệ t đế quốc cảnh nội đã có vài chục chỗ thánh linh giáo cứ điểm bị chọn người ở bên trong tất cả đều bị chém giết sạch sẽ liền một chút cho đều không có để lại cái này khiến thánh linh giáo một đám trưởng lão cao tầng khí phá cái bụng đến cùng là ai tại hướng chúng ta thánh linh giáo kêu gào lập tức trưởng lão hạ lệnh toàn lực giết chết người gây ra họa rút ra linh hồn hỏa diễm t i ê u đốt không chết không thôi sự kiện này bình dân cũng hơi có nghe nói chỉ biết là có người giết vô số người trong môn phái bây giờ còn đang lẩn trốn bên trong t h i liên nhật nguyệt đế quốc hồn sư vệ đội đều xuất động từ thiên nhiên tại giáo chủ áp lực dưới trợ giúp thánh linh giáo toàn lực cha tìm hung phạm lúc này cái kia thánh linh giáo chân hung đang ngồi ở tháp cao đ ỉ n h đầu quan sát cái này một mảnh đô thị tuyết tiêu nhiên chống đỡ gương mặt cảm thụ được cảnh ban đêm mỹ hảo còn có phố lớn ngõ nhỏ ồ n ào âm thanh m ắ t bạc bình thản trên người hắn mang thương bởi vì nhận lấy vận động chấn động vết thương lại lần nữa nứt toát huyết theo băng bó băng vải chỗ chạy ra nếu như nói nửa tháng này không hung hiểm vậy khẳng định là giả hắn cũng không phải là mỗi một lần đều là vận tốt như vậy liền giống với gặp mấy cái bảy mươi cấp tiếp cận tám khoảng cấp một ư ơ i tà hồn sư cái kia một trận chiến đấu m ộ ư ơ i phần thảm liệt cuối cùng giải phóng m ộ ư ơ i hai vũ dược sử dụng một thanh thần kiếm mới thành công đem mấy cái tà hồn sư đánh giết bất quá tuyết tiêu nhiên cũng trên thân mang thương có điều hắn không có dừng bước lại lập tức hắn thở ra một ngụm c h ọ c khí thân thể hướng phía trước khé nghiêng theo tháp cao nhảy xuống ngay tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt mấy cái g dò xét hồn đạo khí còi báo động mãnh liệt cái k i a trướng mắt hồng quang cùng tiếng kêu c h ó i thai đem bình tĩnh cảnh ban đêm đánh vỡ tốt tặc tử chính đang đi tuần hồn đạo vệ sĩ trong nháy mắt phát hiện d ị động xa xa liền có thể trông thấy một cái bóng người màu đen hướng xuống vật rơi tự do không khỏi một tiếng gầm thét hướng về hắn vọt tới hướng ở nửa đường một thanh dài dài đến hồn đạo xạ tuyến đã ra hiện ở trong tay của hắn lập tức hắn bóp cò súng bóp cò súng đến không chỉ có hắn còn có cùng hắn một tiểu đội đến còn lại năm người lục đạo hồn đạo xạ tuyến tử vong kia chớp cấp tốc đến hướng về cái kia hạ lạc đến người ảnh bay đi ngay tại vây xem đến bình dân không khỏi nhắm mắt lại bóng người này sắp máu tươi tại chỗ bóng người kia cước bộ tại tháp cao phía trên g i ấ m mạnh một đạo hàn quang loại qua lục đạo hồn đạo xạ tuyến trên không trung tăng an giã mà bóng người cấp tốc lẫn vào đám người tiếng kêu thảm thiết vang lên đáng giận giết hắn sau cái hồn đạo vệ sĩ cấp tốc đến vọt vào đám người tay cầm hồn đạo xạ tuyến la lớn toàn bộ nằm xuống những cái kia vốn là xem náo nhiệt đến bình dân nghe thấy câu nói này sau lập tức ngoan ngoan đến phục trên đất bọn họ cũng không giống như thai họa bất ngờ bị hồn đạo vệ sĩ bắn giết mà lúc này đã có hai người nằm trên mặt đất m á u tươi lưu đầy đất hồn đạo vệ sĩ cắn răng tiến lên xem xét thế nhưng là hắn vậy mà không cách nào nhìn ra hai người này là chết như thế nào là ai giết bản giáo bên trong người ẩn chứa l ử a dẫn đến thanh âm theo hồn đạo vệ sĩ sau lưng chuyển đến lập tức một cỗ màu xám s o n g ánh sáng cấp tốc quyết tán không ít bình dân hôn mê bất tỉnh một cái màu đen hư ảnh tiến lên một bước nhìn lấy nằm trên mặt đất đến hai bộ thi thể trong mắt hiện ra mánh liệt l ử a dẫn thật nhanh kiếm người tới rốt cuộc là ai màu đen hư ảnh ánh mắt co rụt lại hắn nhìn thấy tại trên thi thể cái kia nhỏ x í u kiếm ngân lại là bị một kiếm xuyên qua h ế t hầu chỉ là vết thương quá nhỏ không tỉ mỉ quan sát mà nói là không phát hiện được đại nhân một cái hồn đạo vệ sĩ vừa muốn nói gì liền bị một bàn tay quất bay phế vật màu đen hư ảnh p h ẫ n hận mắng một đám rát rưởi lập tức bước chân hắn một bước trên thân lóe ra tám cái hồn hoàn biến mất trong đám người cái kêu bị quất bay hồn đạo vệ sĩ thì t h ả o tức giận mắng chết lại không là người của chúng ta thật sự là mẹ nhà hắn xối quảy để bọn hắn cho cắn chó đi thôi dẫn đầu hồn đạo vệ sĩ nói ra ta cũng nhìn bọn họ không vừa mắt rất lâu chương ú n g ta làm ba trăm hai mươi ba tà kiếm uy ngươi nghe nói không gần nhất nhật nguyệt đế quốc ngay tại truy nã đào phạm đào phạm còn thật không có ai cái kia người đã giết vô số người chết ở trên tay hắn đều là thánh linh giáo người thánh linh giáo đó là cái gì tông môn đó là một cái t à hồn sư tông môn a cái này như thế tiếng đàm luận truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ tuyết tiêu nhiên triệt để nổi danh thậm chí tại nhật nguyệt đế quốc bình dân bên trong có một phần là ủng hộ hắn lý do bởi vì không quen nhìn thánh linh giáo t à hồn sư mà bây giờ tuyết tiêu nhiên cũng tại đứng trước hắn thứ nhất khảo nghiệm nghiêm trọng vậy mà xuất động hai cái hồn đấu la còn thật để mắt ta à tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn càng đi càng gần hai cái hồn đấu la cùng trên mặt bọn họ mang theo mèo vờn chuột t r e o tức nụ cười kiếm trong tay của hắn đã rách mướp đó là cưỡng ép theo hai đôi hồn đạo vệ sĩ cùng một đôi tả hồn sư trung gian giết ra ngoài hậu quả các hạ khắp nơi nhằm vào ta thánh linh giáo không biết có nguyên nhân nào cái kia hồn đấu la người áo đen rừng ở hắn năm triệu chỗ hai tay sát phía sau lạnh nhạt cười lạnh t a ác người người người đắc nhi chu diệt ha ha ha ha ha ha một người trong đó n ở nụ cười người người đắc nhi chu diệt tại ngươi lập tức muốn thời điểm chết nhưng cái kia sùng bái ngươi người bây giờ ở nơi nào tại sao không có người tới cứu ngươi đâu có gì ngôn gì sao một người khác hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu xám cái kia màu xám bên trong lộ ra chính là vô tận lỗ trống tuyết tiêu nhiên không nói một lời đợi bọn hắn đi vào hai bộ lúc thân thể trong nháy mắt xông về phía trước đi đồng thời một cấu ngọn lửa màu vàng lóng tại trên thân thể của hắn điên cuồng tiêu đốt thần thánh thuộc tính một hồn đấu la đôi mắt co rụt lại đây là tà hồn sư thiên địch trên bầu trời đột nhiên truyền đến hai tiếng vui sướng tiếng kiếm reo lập tức một cố d à y áp lực nặng nề g h giống như cự thạch đồng dạng đặt ở hai cái hồn đấu la trên thân cái này đây là hắn nhìn thấy cái kia bay lượn trên bầu trời thập nhị d ư ợ c thiên sứ còn có cái kia làm cho người cảm thấy e ngại hai vệ thần t quang xoát xoát thần kiếm nhẹ nhõm rạch ra hai cái hồn đấu la đầu lâu máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun tới bầu trời lập tức ngọn lửa màu vàng nóng đem hai người thi thể triệt để đốt cháy các ngươi sẽ không cô đơn trên trời cao tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhìn lấy một chỗ đen xám vũ rực chấn động phía dưới tiêu nhiên rời đi là văn phong vị đạo tuyết tiêu nhiên đứng tại tòa thành thị này lớn nhất cao kiến trúc vật phía trên quan sát cái này một tòa thành thị gần nhất tà hồn sư dòng người hội tụ ngay ở chỗ này vậy sẽ là một trận thống khoái giết hại thân kiếm sẽ không bị chỉ là hai cái hồn đấu la máu tươi cho ăn no bọn họ cần càng nhiều càng nhiều sát phạt tuyết tiêu nhiên sắc mặt n g â y ngô hai cái chân một lay một cái Thổi gió mát, chờ gió đợi m lấy à nếu đêm đ n n ế bàn về hắn làm sao lăn lộn vào trong thành điểm này rất đơn giản bay ở trên đám mây tại tiến vào thành thị lĩnh vực sau thu hồi cánh sau đó vật rơi tự do không sử dụng h ồ n lực tiếp theo tránh đi dò xét hồn đạo khí giám thị dò xét sau đó tại rơi xuống đất trước sử dụng hồn đạo khí thả chậm tốc độ chính là mà tuyết tiêu nhiên bây giờ thiên nhãn ngay tại quét nhìn thành thị phố lớn ngõ nhỏ ừng ngoài thành vậy mà truyền đến bạo động tuyết tiêu nhiên nhịu nhữ mày nhưng là không hề rời đi lập tức trên mặt của hắn lộ ra một k i a lanh ý cái kia đen nhánh bóng người trong nháy mắt biến mất tại một chỗ hào hoa khách sạn tối cao đẳng cấp trong phòng có một thân xuyên xinh đẹp quý tộc chế phục t r u n g nhân nhân ngay tại thưởng thức bảy để ở trên bàn rượu v a n g đỏ thân xác của hắn lạnh nhạt nhưng là khỏe miệng lại thời thời khắc khắc mang theo một k i a lanh ý nhưng là sau một khắc cái kia theo chỗ cổ truyền đến băng lánh dâm mát cảm giác lại làm cho ly rượu trong tay hắn khống chế không nổi rơi xuống bang bong bong một tiếng tiểu dịch chảy đầy đất. đại ầ y đất. đ Đại nhân xin tha mệnh trung niên nhân mười phần lưu manh quỳ trên mặt đất bởi vì k h o e mắt của hắn ánh mắt xéo qua phát hiện gác ở trên cổ hắn là một thanh lợi kiếm hắn cũng không phải là hết sức ưu tú hôn sư đối mặt như thế địch nhân thần bí có thể làm cũng chỉ có cầu xin tha thứ thanh kiếm kia không có di động vẫn như cũ duy trì vị trí cũ đại nhân trung niên thanh âm của người run rẩy ngươi ngài muốn biết cái gì thánh linh giáo thành viên vị trí thanh lanh âm điệu vang lên để trung niên nhân dùng mình một cái ngài ngài cũng là vị kia chém giết rất nhiều thánh linh giáo thành viên tả kiếm tiền bối mau nói thanh kiếm kia đã cắt trung niên nhân ra thịt máu tươi hơi hơi chảy ra y ta nói ta nói chúng ta người đều hội tụ tại cống thoát nước phụ cận bởi vì c h ỗ đó trung niên nhân cắn răng nói c h ỗ đó có chúng ta bắt người tới chất đều là tham gia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn thành viên thánh linh giáo thì ở nơi đó canh chừng cái này đây chính là ta biết hết thảy tuyết tiêu nhiên ngân đồng lạnh lùng nhìn lấy trung n h i ê n nhân ừ m người rất hữu dụng tiền bối trung n h i ê n nhân mừng rỡ kêu lên sau một khắc đầu người rơi xuống đất ta kiếm à, vậy chỉ dùng ta kiếm chém hết các ngươi tả hồn sư tuyết tiêu nhiên nhìn lấy ngọn lửa màu vàng óng đem trung n h i ê n nhân thi thể triệt để đốt thành đen xám khoe miệng cái kia một k i a lạnh lùng chuyển biến thành cười lạnh hán thu kiếm vào vỏ lập tức theo ban công chỗi nhảy xuống người trên không trung thiên nhãn đã khóa chặt vị trí thân thể khốn khéo trên không trung mấy cái thoáng hiện hướng trong màn đêm bay đi bay nửa buổi hạn tại một chỗ rách nát công trình kiến trúc trước ngừng lại nơi này môn cũng là khép hở đột nhiên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong truyền ra tuyết tiêu nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ một chân đem cửa đá bay lập tức đi vào tiên tính đen nhánh trong hành lang chỉ có hắn thanh thúy tiếng bước chân là ai gào thét thảm thiết âm thanh lập tức vang lên đồng thời mà đến còn có cái kia nồng hậu dày đặc hát vụ người giết n g ư ơ i tuyết tiêu nhiên một chân đá vang đại s ả n h chi môn thấy rõ cảnh tượng bên trong một cái bà mập bị treo trên không trung mà nàng phía dưới đứng đấy một nữ tử tay cầm cốt tiên nữ tử này hai mắt đỏ như máu xem xét cũng là đ o ạ nhập tà đạo rất lâu lên đường đi tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nói xong trường kiếm ra khỏi vỏ người chính là ta kiếm người giết được ta nữ tử thanh lánh cười một tiếng cái kia hắc vụ trong nháy mắt b ư ớ c lên mà lên cái kia đối với con ngươi càng thêm huyết hồng tuyết tiêu nhiên không nói gì thêm bởi vì lại đối chết người nói chuyện cũng là hưởng công trường kiếm hất lên tuyết tiêu nhiên gần người mà lên đồng thời trong tay mang theo thần thánh quang huy ngọn lửa màu vàng theo thân kiếm bắt đầu lập tức điên cuồng tiêu đốt nữ tử kia đôi mắt co rụt lại k h à n k h à n g ầ m hết lên đồng thời tứ phương hắc vụ hóa thành nguyên một đám dữ tợ đoán linh gào thét lên hướng tuyết tiêu nhiên nào tới tuyết tiêu nhiên lúc này thư triển mười hai vũ dực đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng tay cầm trường kiếm ngọn lửa màu vàng nóng kia đem hắc vụ thiêu đốt sạch sẽ là thiên sứ nữ tử kia không dám tin lui về phía sau mấy bước nhưng là thiên sứ không đều là sáu cánh sao chương ba trăm hai mươi bốn sùng bái chạm dường như theo trên trời cao vang lên như thế thanh âm uy nghiêm nữ tử kia chỗ ngực xuất hiện một cái cự đại động huyết quang rút đi trong đôi mắt còn lại chỉ có thanh tịnh mà nàng cái kia trắng bệnh trên khuôn mặt vậy mà cũng nhiều một vệt đỏ ửng còn có một vệt mỉm cười giải thoát cảm ơn ngươi thanh âm của nàng không lại khàn khàn ngược lại biến đến dễ nghe e m h a i nhưng lại dường như đến từ một cái thế giới khác tuyết tiêu nhiên thu kiếm vào vỏ quay người mà đi nàng đã chết đáng thương người tất có chô đáng hận đây là cái gì đường lệnh ý đáng hận người tất có có thể g i ế t lý lẽ tử